Quy một chương 39, mươi thiên tài cường giả, võ phong và võ khôn hai người cáo từ lao tổ rời đi. Đại lao tổ thông chi một vị khác lao tổ lúc, liền tuyên bố bế quan tu luyện. Toàn bộ vũ gia chỉ có võ phong và võ khôn hai người biết lao tổ bế quan nguyên nhân, nhưng vì để tránh cho không xác định ngoài ý muốn nhân tố, từ sẽ không nói ra tình huống thật. Võ khôn cấp với mình công pháp vấn đề, liền dẫn võ phong cùng nhau đi vào kiểm tra công pháp. Toàn bộ vũ gia có cựu bản huyền giai công pháp, trong đó đẳng cấp cao nhất đó là lao tổ tu luyện quy nguyên công, là vũ gia duy nhất một bản huyền giai trung cấp công pháp. Nhưng cựu bản công pháp đều là ngũ hành thuộc tính, không có do thuộc tính. cũng không có còn lại biến dị thuộc tính. Từ Đỗ Gia thu được lai like thất bản huyền giai công pháp, tất cả đều là huyền giai lúc đầu. Kinh qua tỉ mỉ kiểm tra, trong đó cư nhiên phân biệt có một quyển phong thuộc tính và băng thuộc tính công pháp. Bất quá còn lại ngũ vốn chỉ có ba loại ngũ hành thuộc tính. Như vậy cũng có thể kiến hai nhà nội tình vẫn có rất lớn chính lệnh. Đỗ Gia có lượng bản biến dị thuộc tính công pháp cũng chỉ là nó cơ duyên mà thôi. Thất bản huyền giai vũ kỹ trung ngũ vốn cần lấy ra nữa bán đấu giá. Vũ gia chỉ có thể lưu lại bản. Võ khôn tử không chút do dự để lại bằng phong lượng trùng thuộc tính công pháp. Vốn có này lưỡng bản công pháp đều ở đây bán đấu giá ngũ bản nhóm. là vũ ra đi qua trưởng lão hội nghị hiệp thương quyết định nhưng võ khôn không chút do dự tương đối trực tiếp thông cáo các trưởng lão khác không để ý ý kiến của những trưởng lão khác võ khôn trích nói một câu nói thập phần cường ngạnh nói đây là đối với gia tộc có lợi sự mặc kệ có ý kiến đến gì lão tổ xuất quân sau lão tổ cho các ngươi giải đáp nếu như lão tổ cho là ta làm sai ta liền lui gia tộc trưởng vị võ khôn thái độ kiên quyết dị thường không chỉ mang ra lão tổ còn lấy chính tộc trưởng vị tắc tiền đặt cược những người khác từ cũng liền ngậm miệng không nói mặc dù có ý kiến cũng chỉ có tiền cất giữ võ phong đi theo võ khôn bên người cũng không phải là không có thu hoạch tuy rằng này công pháp đối với hắn tham khảo dùng cũng không có nhưng hắn nhưng có thể đi qua những công pháp này lý giải đáo đông thần quốc vũ tu trả hướng cư võ không nói vũ gia truyền thừa hơn 800 niên tổ tiên ra khỏi linh võ cảnh cường giả gia tộc đều chỉ có nhất bộ huyền gia trung cấp công pháp đây đã là rất mạnh nội tình giống nhau nhất lưu gia tộc cũng bất quá mấy quyển huyền gia sơ cấp công pháp đồn đãi có huyền gia công pháp cao cấp cũng chỉ có đông thần quốc hoàng thất và đông dương tông hai nhà vũ gia hiện tại bị vây một thời kỳ nhạy cảm đột nhiên chuyển ra lão tổ bế quan tin tức rất nhiều gia tộc cũng không biết vũ gia gặp xảy ra điều gì tình huống nhưng cũng có chút gia tộc cho rằng vũ gia lão tổ bế quan là đang bày tỏ thoái nhượng ý dù sao trước vũ gia lãm xuống đấu giá hội và thử luyện nhưng là cho thấy vũ gia không tham dự đấu giá mặc dù có tính toán những gia tộc khác hiểm nghi nhưng có tiến có tối, đại gia các hữu cần võ phong ngày này tuy rằng lãng phí một ít thời gian tu luyện nhưng thu hoạch vẫn phải có chí ít rõ ràng hơn ngoại giới một ít tình huống cũng không toán sống muồng quang âm năm chắc thắng lợi nơi tay toàn văn xem trở lại chính tiểu viện thời gian đã nhật cận hoàng hôn nhưng cự ly cơm tối còn có một đoạn thời gian võ phong liền bắt đầu luyện tập vũ kỹ tiểu viện tuy rằng rộng lại không đạt được luyện tập thân pháp Bộ pháp trình độ, Võ Phong quyết định tiên luyện tập thương pháp. Võ Phong bây giờ còn nã không chính xác, ai lại dạng gì thái độ đối đại thương đạo chân giải, dù sao trong đó ngoại trừ quy tắc chung, thương đạo thất kỹ là cơ sở thương thuật, điểm ấy khẳng định không thể nghi ngờ, hắn cũng không có minh bạch huyền cơ trong đó. Sơn nhạc thương pháp và phá trận thương pháp trong lúc đó, Võ Phong còn là quyết định tiên luyện tập sơn nhạc thương pháp, thử lĩnh ngộ cái loại này sơn nhạc khí thế của, mà phá trận thương pháp chỉ là vậy huyền giai sơ cấp vũ khí, hắn có thể mượn dùng luyện tập võ nghệ giám luyện hội chiêu thức. Còn chưa phải đi a. Sơn nhạc khí thế, đến tận cùng là dạng gì? Ý cảnh, khí thế võ phong ngực mọc lên nhất đống lớn nghi vấn liên tiếp luyện tập hơn mười biến ngoại trừ chiêu thức còn là chiêu thức chỉ là đơn thuần chiêu thức một có khí thế liền không có uy lực hơn mười biến vũ kỹ luyện xuống tới võ phong đã đầu đầy mồ hôi vừa vào lúc này vũ thiên đi cũng đã trở về nhưng cùng vũ thiên đi cùng nhau còn có một phi yến và một nhan cầm hai người phong đệ ngươi thế nhưng đã trở về ngày hôm nay một nhan cầm tiểu thư tới tìm ngươi nhiều lần vũ thiên đi hơi oán giận lại thích tự trêu ghẹo địa nói rằng là phi yến tiểu thư và một tiểu thư nha chẳng biết một tiểu thư tìm ta có chuyện gì để xuống quen biết trước sau tập quán Võ Phong vẫn khiếu một nhan cầm một tiểu thư, lúc nhận thức một phi yến, để phân chia liền khiếu nó phi yến tiểu thư. Không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi ngọn sao? Một nhan cầm trung quy thiếu nữ tâm tính, nghe được võ phong hỏi, nhất thời biểu môi bất mãn nói: Phong đệ, ngươi ngày hôm nay đi đâu vậy? Vũ Thiên đi kiến võ phong không biết làm sao, liền ở một bên hỏi, xóa khai trọng tâm câu chuyện. Ta và Gia Gia đi vào bãi kiến lao tổ, sau đó cùng Gia Gia bên người, sảng chọn một chút bán đấu giá công pháp. Võ Phong đại thể nói một lần, cũng không liên quan đến bí ẩn, cũng không lo lắng mấy người chuyển đi. Sau đó gặp đổi thêm một câu, ta cũng vậy cương trở về không lâu sau. phong đệ đệ rất khắc khổ a mới vừa về tiểu luyện võ luyện được mồ hôi đầy người chúng ta mấy ngày nay tiểu cố chơi một phi yến cũng ở một bên treo kẹo nói ha ha. làm một danh võ giả từ cai kiên trì không ngừng tài năng anh dũng về phía trước võ phong cười đáp lại nói phong đệ ngươi bằng chừng ấy tuổi chính là chúng ta chung lợi hại nhất của ngươi thiên tư vậy cũng tốt gặp thật tình như thế khắc khổ thảo nào có tu vi như thế và thực lực một phi yến nhịn không được tàn thán chúng ta tránh xử niên thiếu là học võ thời cơ tốt nhất hiện tại căn cơ càng tốt sau đó con đường võ đạo liền đi đắc càng xa võ giả thiên phú tư chất cũng không phải quyết định võ giả tiềm lực duy nhất còn có đối đại tu luyện thái độ có thể khái quát vi đại trí tuệ đại nghị lực tối hậu còn phải xem có hay không có đại cơ duyên tư chất trời xanh khó có thể cải biến cơ duyên bất khả đó gọn không ai như vi đại trí tuệ và đại nghị lực lại là võ giả chủ quan quyết định đại trí tuệ là võ giả ngộ tính tuy rằng bất đồng võ giả các hữu cao thấp nhưng chuyên cần năng bộ quyết. đại nghị lực là võ giả tu luyện tâm trí tâm trí kiên định càng là khắc khổ tại việt năng tu luyện thành công võ phong nghiêm túc nói rằng dù vậy nhưng võ giả xuất thân thiên tư công pháp vũ khí, vẫn đang đều tự chế ước chứ võ giả tu luyện một phi yến có chút ý phản bác xuất thân có thể chính cải biến dựa vào tiền nhân đạt được đó là hèn yếu hành vi thiên tư không đủ để dùng nỗ lực bù đắp công pháp vũ khí có thể chính thu được võ phong đối một phi yến cãi lại từ chối cho ý kiến sau đó vẻ mặt túc mục địa nói rằng ta sư tôn tăng nói võ giả đương nặng nhất tâm trí không nên đoán giận mình bất túc mà là nghĩ làm sao bù đắp không có thiên tài chân chính có người thiên tư thấp lại trở thành tường giả có người thiên tư cao lại không thành tựu được gì thực sự thiên tài là chia ra thiên tư ra chín phần nỗ lực thực sự cương giả là chia ra thiên tư ra 99 phần nỗ lực vóng du ngày diệt vong hoàng hôn trường mới nhất võ phong thanh âm của như linh Đóng cột không thể hoài nghi tuy rằng hắn đi qua dự đã có cao hơn người khác thiên tư nhưng hắn cũng không đoạn dùng những lời này cảnh kỳ chính khích lệ chính thực sự thiên tài là chia ra thiên tư ra chín phần nỗ lực thực sự cương giả là chia ra thiên tư ra 99 phần nỗ lực một phi hiến tái diễn những lời này tự có chút suy nghĩ vũ thiên đi và một nhan cầm hai người cũng là vẻ mặt trầm âm hoàn có điều nộ. vũ công tử nói thật tốt quá chúng ta có tốt xuất thân có tốt công pháp thiên tư cũng không kém. bởi vậy canh hẳn là nỗ lực càng nhiều hơn nỗ lực mục nhan cầm vỗ tay nhỏ bé kiên định nói ha ha đây cũng không phải là ta nói là ta sư tôn nói võ phong bước cằm, có chút ngượng ngùng cười nói mặc kệ lời ấy xuất phát từ người phương nào nhưng phong đệ ngươi quả thực làm xong rồi điểm ấy là chúng ta thay hướng ngươi học tập nha vũ thiên đi khẳng định nói rằng phong đệ ngươi tiên đi tắm thay y phục cũng nhanh suy ăn cơm phi đến và một tiểu thư mọi người cùng nhau ăn tốt võ phong đáp sau đó cáo từ mấy người vào bên trong phòng võ phong nói đối tam tâm linh của người ta tạo thành rất lớn trùng kích về phần hắn môn năng tiếp thu nhiều ít gặp có thể làm được nhiều ít cũng chỉ có khán đều tự nghị lực làm sao một phi yến và một nhan cầm hai người lưu lại ăn vũ thiên đi sớm đối chủ phòng chào hỏi làm một bàn phong phú bữa cơm bốn người cùng nhau ăn cơm bên cạnh không nữa những người khác bầu không khí có chút quá dị nhưng lại rất hợp mù cấm áp sau khi ăn xong võ phong hạ quyết tâm tương ba người dẫn tới bên trong phòng bình thối sở hữu hạ nhân vừa đại gia nhắc tới thiên tư thiên tư cao thấp thông thường đi qua võ giả tu luyện tình huống để phán đoán nhưng là có thể đi qua chắc thí cho ra kế tiếp lời nói của ta và làm sự mong muốn các ngươi giữ bí mật cho ta Võ Phong nghiêm túc nói rằng, kiến ba người gật đầu sau khi đồng ý, Võ Phong tiếp tục nói, võ đạo tu luyện, cảnh giới chi phần, chân võ cảnh trên, đó là linh võ cảnh. Trên cảnh giới thái xa sôi, trọng tâm câu chuyện không quan hệ, ta cũng sẽ không nói. Linh võ chân võ khác nhau, đó là một linh tự trên. Sơ võ cảnh và chân võ cảnh, luyện hóa tự thân khí huyết vi nội khí, linh võ cảnh bắt đầu luyện hóa thiên địa linh khí vi linh lực. Thiên địa linh khí có thuộc tính phân, nhân thể cũng có thuộc tính phân, thông thường vi ngũ hành kim, mộc, thủy, lửa, đất, có khác biến gì băng, phong, lôi. Nhân thể thuộc tính cũng không phải là chỉ một. các lưu cao thấp tương thuộc tính cụ thể trị số xưng là thuộc tính linh giá trị mỗi thân thể người thuộc tính linh giá trị đều là mạng giá trị 100, thì nó thuộc tính nhiều ít kháng thuộc tính linh giá trị cao thấp để phán đoán thiên tư học võ thấp nhất thuộc tính linh giá trị cần đạt được 33 điểm lúc mai cho đến 99 điểm mỗi 11 giờ phân chia một thiên tư đẳng cấp từ thấp đáo cao vi phổ thông hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cực phẩm thiên phẩm võ phong vi ba người cặn kẽ giải thích nhân thể thuộc tính thiên tư phân chia cùng với nhân thể thuộc tính và tu luyện công pháp thuộc tính quan hệ sau đó lấy ra lượng thiên xích vi ba người chắc thí thiên tư Lão tổ có ý định tá lượng tiên sích, nhưng Võ Phong mình còn có cần, lão tổ bế quan thời gian không xác định, liền tiên trả lại cho Võ Phong, cần vi thành viên gia tộc chắc thí thì sẽ tìm Võ Phong cầm. Vũ Thiên đi người thứ nhất chắc thí, Lựa tiên sích một mặt sáng lên nhũ ánh sáng màu trắng, một mặt sáng lên tia sáng màu vàng. Băng thuộc tính linh giá trị 62, đất thuộc tính linh giá trị 38. Vũ Thiên đi thiên tư, lại là Võ Phong hiện nay gặp phải tối cao, tuy rằng còn là trung phẩm. Sau đó một phi yến chắc thí, một thuộc tính linh giá trị 57, thủy thuộc tính linh giá trị 22, đất thuộc tính linh giá trị 21, nó thiên tư đồng dạng đạt tới trung phẩm. Mộ Phi Yến tối hậu chất thí, ở đây nàng tu vi thấp nhất, hoàn có chút bận tâm, nhưng khảo nghiệm kết quả lại làm cho nhân giật mình. Thủy thuộc tính linh giá trị 75, kim trúc tính linh giá trị 25. mươi thinh linh đạt tới thượng phẩm thiên tư, mặc dù toàn bộ đại lục cũng là tư chất tuyệt hảo người. Quy một chương 40, liên hợp đấu giá hội, ba người thiên tư cũng làm cho võ phong cảm thấy giật mình, vũ thiên đi và một Phi Yến hai người đều đạt tới trung phẩm tư chất, không thể so lão tổ và tộc trưởng thấp, mà Mộ Phi Yến càng đạt tới thượng phẩm, tính sắp đến thượng phẩm cực hạn, cực phẩm chỉ kém hai điểm. Võ phong thậm chí ở trong lòng tưởng. Đông Bắc vực võ đạo tu luyện là hậu, thực lực võ giả yếu, cũng không phải Đông Bắc vực không ra nhân tài. Mà là địa vực thái bế tắc, không có tốt truyền thừa, cũng không có thể chắc thí võ giả thuộc tính, tương quá nhiều nhân ngăn ở chân võ đỉnh. Mà thiên địa linh khí loãng, đan dược, luyện khí kỹ xảo thiếu sót, cũng dẫn đến võ giả tu vi khó có thể để thăng. Võ Phong Tịnh không ngờ rằng, chính là hắn hôm nay vi ba người chắc thí thuộc tính và thiên tư, tạo cho ngày sau uy chấn Đông Bắc vực, danh chuyện toàn bộ Đông vực lưỡng đại cường giả. Mà Mục Cẩm, và hắn cùng nhau danh chuyện toàn bộ đại lục. Thời gian như nước chảy, chớp mắt tứ năm ngày. Rốt cục, đến rồi đấu giá hội thời gian. Võ Phong và Vũ Thiên đi hai người, kinh qua một phen dịch dùng, còn mang một hắc áo choàng, đi tới một nhà tên là Vũ Tu Các thật lớn cửa hàng trước. Vũ Tu Các là vũ gia lớn nhất cửa hàng, cũng là vũ gia cửa hàng kinh doanh đại bảng doanh, lần này đấu giá hội, đó là ở trong đó cửa hành. Lúc này Vũ Tu Các tiền, đã là người ta tập nập, tham gia đấu giá hội võ giả, đều ở đây xếp hàng vào bàn. Lâm vào cửa thì, có vũ gia chấp sự, nghiệm chứng tham gia đấu giá hội người tài phú, phải có 100 vạn kim tệ trên, mới có thể tham gia đấu giá hội. Bởi vì vật đấu giá giá trị thấp nhất, liền 100 vạn kim tệ tả hữu. này lúc trước đã có nói tưởng tận minh. Võ phong tịnh nhiều kim tệ như vậy, nhưng hắn là cùng Vũ Thiên đi cùng nhau, mà Vũ Thiên đi cũng đại biểu Thiên Lang Dung binh đoàn. Tuy rằng biết rõ lại Thiên Lang thân gia, khó có thể chụp được thứ tốt, nhưng căn cứ trưởng kiến thức mục đích, vẫn như cũ có sửa mái nhà dột tìm cách. Ở đây đông đảo võ giả, cũng không phải là tất cả đều có 100 vạn kim tệ trên thân gia, nhưng đại bộ phận người hay là nã cho ra, cũng là vi đấu giá hội mà đến. Chỉ ít, Minh Dương thành mười mấy gia tộc, nó xuống còn có bất nhập lưu gia tộc, Vũ gia mời tới những thế lực kia, chân võ cảnh độc hành võ giả, các Dung binh đoàn đại biểu, những người này đều có thể xuất ra 100 vạn kim tệ. mà lần này đấu giá hội cũng chủ yếu là châm đối với những người này võ phong hai người tiến nhập đấu giá hội tràng có thể dung nạp 300 người phòng đấu giá đã có phân nửa bị người chiếm cũng không thiếu nhân đang ở tới rồi rốt cục đến rồi giờ tị đấu giá hội sẽ bắt đầu phòng đấu giá đại môn đã đóng cửa trong phòng đấu giá trí ít ngồi hơn 200 nhân hoan nên đại gia tham gia lần này do vũ gia tổ chức minh dương thành sở hữu gia tộc cộng đồng tham dự liên hợp đấu giá hội nhất cú hoan nên từ mở màn dưới đài nhất thời vang lên một trận tiếng vỗ tay lão phu võ Kiểu, vũ gia thất trưởng lão lần này đấu giá hội do bản thân chủ trì đấu giá hội bắt đầu Bán đấu giá sư chính là Vũ gia Thất trưởng lão. Lần này đấu giá hội, là Lý Thiên Dương thành chủ đề nghị, chúng ta Vũ gia lực mạnh chi trì, bổn thành sở hữu gia tộc tán thành tịnh tham dự đấu giá hội. Lý thành chủ đề nghị lần này đấu giá hội, cũng lo lắng Minh Dương thành phát triển, ham muốn cường đại hơn bổn thành thực lực võ giả. Đối với lần này, chúng ta đầu tiên cảm tạ Lý thành chủ đại nghĩa năm chắc thắng lợi nơi tay toàn văn xem. Thất trưởng lão võ kiểu nói đến chỗ này, liền dẫn đầu bắt đầu vỗ tay. Dưới đài lập tức vang lên kịch liệt hơn tiếng vỗ tay, đại bộ phận nhân đối đấu giá hội đích thực thực nguyên nhân tịnh không rõ, từ chân thành vỗ tay mà minh dương trong thành mười mấy gia tộc nhưng không được không vỗ tay không phải thế nhưng không để cho thành chủ mặt mũi hành vi tiếng vô tay tiệm hơi thở thất trường lão vô tay hư án đại an tính lại sau tiếp tục nói lần này đấu giá hội chúng ta vũ gia xuất ra ngũ bản huyền giai sơ cấp công pháp ngũ bản huyền giai sơ cấp vũ khí và hoàng giai thượng phẩm linh khí cuồng long đao huyền giai hạ phẩm linh khí tảm ti nhuệ giáp bùn thành còn lại mười bốn gia tộc tương phân biệt xuất ra một quyển huyền giai sơ cấp vũ khí. lần này đấu giá hội tổng cộng hai mươi sáu món vật đấu giá bán đấu giá đoạt được lưỡng thành sẽ làm thập ngày sau minh dương thành tuổi còn trẻ võ giả giao lưu thử luyện tường cho hiện tại, Ta tuyên bố lần này đấu giá hội chính thức bắt đầu." Thất trưởng lão cả tiếng tuyên bố. Kiện thứ nhất vật đấu giá, Minh Dương thành tiền gia cung cấp, Huyền giai sơ cấp trường pháp vũ khí Khô một trường, sau khi luyện thành vận chuyển thì trường như cây khô, uy lực thật lớn. Giá khởi đầu 50 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn kim tệ, hiện tại bắt đầu đấu giá. 51 vạn. 53 vạn." Theo thất trường lão thoại âm rơi xuống, mọi nơi liền vang lên đều giá lên tiếng. Nhưng bây giờ ra giá, chỉ là một ít người từ ngoài đến, cùng với các dòng binh đoàn đích. Minh Dương bên trong thành đại gia tộc, hầu như đều là nhìn chằm chằm cắt đấu giá vũ khí. 72 vạn. Rốt cục có một Tam Lưu gia tộc gia nhập báo giá hàng. Tiền ra dù sao cũng là Minh Dương thành hiện tại Tam đại một trong những gia tộc, nó lấy ra nữa gì đó mặc dù bất hảo, cũng không đến mức quá kém, này vô vọng tranh đoạt đô gia vũ ký đích, tỉ như bảy Tam Lưu gia tộc, cũng đưa mắt chuyển đến hai người nhất Lưu gia tộc, năm nhị Lưu gia tộc xuất gia vũ ký thượng. 75 vạn, 80 vạn. Đều ra đến rồi phía, cơ bản đều là thật tâm phách mua nhân, đồng thời có tài lực phách mãi, tăng giá cũng hơi cao một chút, ý đồ áp đảo đấu giá đối thủ. 98 vạn, 98 vạn nhất thứ, còn có ai tăng giá? 98 vạn lượng thứ. 98 vạn 3 lần, thành giao, thất trưởng lao dưới sự chủ trì, đệ nhất bản vũ kỳ bán đấu giá hạ màn, vô ra 98 vạn đắt. Tiến gia chủ động lấy ra nữa vũ kỳ, kỳ thực cũng không tốt, huyền giai sơ cấp vũ trùng, có thể nói là đội lệnh, nhưng bị một tam lưu gia tộc, lại 98 vạn kim tệ giới cách chủ được. Bởi vậy có thể thấy được, bất đồng giữa gia tộc, nội tình cũng có rất lớn tranh lệch. kiện thứ hai vật đấu giá, Minh Dương thành diệp gia cung cấp, huyền giai sơ cấp cước pháp vũ kỹ vô ảnh cước, ở chân rất nhanh vô ảnh, manh chấn nhưng đoạn một nứt đá. Giá khởi đầu 50 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. Đệ nhất bản Vũ Ký thành giao sau, thất trường lão lập tức an bài kiện thứ hai vật đầu giá. 60 vạn, 70 vạn. Vô ảnh cức và Khô mục trường phẩm chất thượng không kém nhiều, cũng có tiền Khô mục trường giới cách ở nơi nào, lần này ra giá nhân kêu giá cũng thẳng thắn một ít. 80 vạn, 90 vạn. Liên tiếp 4 lần kêu giá, mỗi lần đều tăng giá 10 vạn, có thể muốn gặp cái này cũng không tốt Vũ Ký, Tam Lưu gia tộc và dòng binh đoàn chúng hoàn rất là được chín nên. 92 vạn, 95 vạn. Giới cách đáo 90 vạn lúc, tăng giá biên độ rốt cục nhỏ xuống tới. 100 vạn. đột nhiên một chân võ ba tầng võ giả kêu giá 100 vạn trên thân người tịnh minh dương thành các gia tộc tiêu chí chắc là một độc hành võ giả nhất trăm lẻ năm vạn gặp có một tam lưu gia tộc tăng giá 120 vạn võng du ngày diệt vong hoàng hôn chương mới nhất trước người nọ lại thêm mũ vạn sau đó quay cái kia tam lưu người của gia tộc nói rằng bản thân dương thiên chân võ ba tầng độc hành võ giả tu luyện huyền giai sơ cấp công pháp vô ảnh công tịnh có huyền giai sơ cấp kiếm pháp vô ảnh kiếm và huyền giai sơ cấp bộ pháp vô ảnh bộ này vô ảnh cước vừa lúc thích hợp bản thân sở dĩ bản thân tình thế bắt buộc cái kêu tam lưu gia tộc nhất thời hành quân lặng lẽ mặc kệ vô ảnh cước làm sao đắc tội một chân võ ba tầng độc hành võ giả đối với một tam lưu gia tộc mà nói là cực không sáng suốt hành vi 120 vạn lần đầu tiên 120 vạn lần thứ ba vô ảnh cước thành giao thất trường lão lần thứ hai tuyên bố kiện thứ hai vật đấu giá thành giao kiện thứ nhất là tiền gia vũ kỹ kiện thứ hai là diệp gia vũ kỹ phàm là minh dương thành đích cơ bản đều khán xảy ra vấn đề vũ gia này rõ ràng cho thấy nhằm vào hai nhà nói như vậy đấu giá hội đều là bả thứ tốt phóng tới phía ớ. phía trước đều là đội trinh lệnh, theo giới cách từ từ để thẳng mới có thể làm cho bán đấu giá bầu không khí không ngừng tăng vọt, càng phát ra có thể bán đấu giá xuất siêu đáng giá giới cách. Bất quá, đấu giá hội do thành chủ đồng ý, hoàn toàn do vũ gia phụ trách, tiễn, diệp hai nhà cũng không thể tránh được. kế tiếp bán đấu giá đều là minh dương thành các gia tộc xuất ra vũ kỹ, năng xưng là gia tộc, minh dương thành có ít nhất nhất định lực ảnh hưởng, thường thường bị người khác sở quan tâm, cái kia gia tộc có cái gì vũ kỹ, uy lực làm sao? Những thường thường đều có nhất định ước định, năm nhị lưu gia tộc, bảy tam lưu gia tộc, bọn họ xuất ra vũ kỹ. Mặc dù đều là huyền giai sơ cấp, nhưng so với Tiễn, Diệp hai nhà vũ khí còn hơi kém hơn thượng một chút. Nhưng bởi vì bán đấu giá trình tự nguyên nhân, những vũ khí này bán đấu giá giới cách bình quân đều ở đầy trăm vạn kiếm tệ, tối hậu mấy quyển thậm chí phách lên 130 vạn đắt. Đương nhiên, những vũ khí này, Vũ gia không có nhắm vào gia tộc kia, đều là án phẩm chất cao thấp sắp xếp thứ tự, giới cách tự nhiên là từ từ bay lên. Liên tục đấu giá 14 bản vũ khí, lúc còn có ngũ bản vũ khí, ngũ bản công pháp cùng với hai kiện linh khí. Kế tiếp nhất kiện vật đấu giá là huyền sơ cấp công pháp Huyền Nguyên Công. lúc mua bán đấu giá một quyển công pháp tự bán đấu giá một quyển vũ kỹ hai kiện linh khí tạm gác lại tối hậu thất trường lao trịnh trọng mở miệng nói a lại là huyền nguyên công đô gia tốt nhất lưỡng môn một trong những công pháp đúng vậy vốn tưởng rằng vũ gia sẽ đem huyền nguyên công giữ lại không nghĩ tới hội lấy ra nữa bán đấu giá hơn nữa vũ gia hoàn không tham dự đấu giá theo thất trường lao nói ra bán đấu giá công pháp danh phía dưới nhất thời nghị luận không nghĩ tới sẽ là huyền nguyên công chẳng biết đô gia một khắc môn công pháp chân nguyên công vũ gia có thể hay không lấy ra nữa không sai hay huyền nguyên công đây là chủ trì bán đấu giá thất trường lão mở miệng nói phạm là minh dương thành người đều nên biết đấu gia tốt nhất lưỡng môn công pháp hay huyền nguyên công và chân nguyên công mặc dù đều là huyền giai sơ cấp công pháp nhưng đồng cấp trong vòng cũng có tranh lệch này lưỡng môn công pháp đều là huyền giai sơ cấp bên trong thượng thừa giá trị thật lớn lần này chúng ta vũ ra tộc trường võ khôn một người sức dẹp nghị luận của mọi người ham muốn vi toàn thành võ giả tạo phúc vũ gia chỉ để lại lưu lại đấu gia kém nhất lưỡng môn công pháp băng tâm bí quyết và gió xoáy quyết lấy ra nữa bán đấu giá đều là đấu gia thượng thừa công pháp vào lúc này thất trưởng lão cũng mượn cơ hội tuyên truyền vũ gia đại nghĩa Tuy nói là tộc trưởng sức dẹp nghị luận của mọi người, nhưng là vì cả gia tộc tác tuyên truyền. Nếu như đại gia nhất trí đồng ý lấy ra nữa, vậy đã nói rõ công pháp có hơi nước, nhưng tộc trưởng sức dẹp nghị luận của mọi người, càng thêm có sức thuyết phục. Húng, Đỗ gia bị diệt, nó công pháp vũ khí tương bị bán đấu giá, phân biệt có cái nào công pháp cái nào vũ khí, trong đó tin tức sớm đã bị đào lên. Dù sao các đại gia tộc hiểu rõ, mà Đỗ gia mặc dù bị diệt, nhưng chiêu mộ hộ vệ gia tộc, vẫn còn có rất nhiều đầu nhập cái khác thế lực, đã ở trình độ nhất định nổi lên tuyên truyền Đỗ gia vũ khí, công pháp tác dụng. Sở dĩ, thất trưởng lão nói ra bán đấu giá công pháp tiến của phía dưới mới có lớn như vậy phản ứng? Quy một chương 41, đấu giá kịch liệt. Thấy toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí tăng vọt đến mức tận cùng, tiếp tục nữa ngược lại sẽ làm cho sản sinh không kiên nhẫn tâm tình vũ động thương minh chương mới nhất. Thất trường lão hợp thời địa tuyên bố, Huyền Nguyên công giá khởi đầu 200 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. 230 vạn. Diệp gia người thứ nhất mở miệng, trực tiếp bỏ thêm 30 vạn. Diệp gia và Tiền gia mơ gước đô gia tu luyện công pháp, từ đối đô già sở hữu công pháp đều có lý giải, người khác là nghe nói đô già Huyền Nguyên công và Chân Nguyên công hay nhất, nhưng bọn hắn cũng khẳng định. vũ gia xuất gia huyền nguyên công bán đấu giá ngoài hai nhà dự liệu nhưng như cơ hội này đang ở trước mắt hai người bọn họ ra đều sẽ không bỏ qua 250 vạn Này không diệp gia mới ra giới tiền gia tựu tăng giá 270 vạn diệp gia kế tục tăng giá không có một chút do dự 300 vạn tiền gia tộc trường lần thứ hai tăng giá tỉnh mở miệng đối tộc trưởng diệp gia đạo Diệp minh không phải một quyển công pháp ma phía nhưng còn có chân nguyên công và không ít vũ kỹ nghi. tộc trường diệp gia nghe vậy không có kế tục tăng giá tiền gia tộc trường nhắc nhở phía chân nguyên công là ở tộc trường diệp gia tiến hành phân phối sau đó mặt vũ kỹ còn lại là nhắc nhở đối phương, hai nhà bất khả nội đấu lãng phí tài lực. Đại giữa gia tộc, không có người nào là ngu ngốc, có thể trở thành tộc trưởng đích, từ khéo đưa đẩy đến cực điểm. Tộc trưởng Diệp gia nghĩ thông suốt khúc mắc trong đó, liền trước tiên lui ở đầu giá, cũng thuận tiện mại tiền gia tộc dài một một mặn muối. Nhưng bọn hắn kế hoạch phân phối, lại nhất định là suy thất bại. 300 vạn lần đầu tiên, 300 vạn lần thứ hai, 310 vạn. Đúng lúc này, đột nhiên toát ra một tiếng kêu giới, cũng thanh dương thành một gia nhân kêu giá. Mở miệng nhân cũng là Vũ gia người quen cũ, một gia đại trưởng lão. 350 vạn. Tiền gia tộc trường không đành lòng buông tha. lần thứ 2 tăng giá 40 vạn, y đồ áp đảo đối thủ. 360 vạn. Một gia đại trưởng lão không nhúc nhích chút nào, từ cố án thấp nhất hạn độ bỏ thêm 10 vạn. Một môn huyền giai sơ cấp công pháp cũng chính là 300 vạn kim tệ giá trị, thì nó phẩm chất hơi có di động. Huyền Nguyên công mặc dù cho dù tốt, 360 vạn kim tệ cũng đến đỉnh, tiền ra phải bù tha. Đệ nhất bản công pháp, mặc dù phẩm chất tốt, nhưng vẫn chỉ là món ăn khai vị, tiền ra nạp không chính xác mục đích đối thủ, cũng chỉ có bù tha. Đệ nhất bản công pháp bán đấu giá, các thế lực nhỏ cơ bản không có xuất ra, lũ đại gia tộc tương đối cách mang lên lúc, vốn tưởng rằng đại cục tương đúng, giờ đột nhiên tuân ra một mộc ra làm dối chụp được đệ nhất bản công pháp ở đây xác thực mọi người ngoài ý liệu tiến gia mặc dù bông tha cũng rất là không cam lòng tiến gia tộc trường chịu đựng tức giận và không cam lòng hướng thành chủ lý thiên dương đạo thành chủ đại nhân lần này đấu giá hội bản là chúng ta 15 gia tộc giao lưu dùng hiện tại đã có nhiều như vậy ngoại nhân tố nhập có hay không phá phá hư quý củ minh dương thành mười mấy thế gia đều ngồi ở phòng đấu giá hàng đầu võ tiễn diệp tam đại gia tộc phân loại ngồi ở thành chủ lý thiên dương hai bên tiền gia và diệp gia ăn ý phân chia phách mãi mục tiêu bây giờ bị đoạt đi một trong số đó từ sẽ không chịu phục Nghe được tiền gia tộc lớn lên nói, võ khôn nhưng ở một. các Bàng mở miệng nói, thành chủ đại nhân một lòng vì đề cao bổn thành võ giả xoay ngang, tài đề nghị lần này đấu giá hội, này làm sao thành 15 gia tộc trao đổi đấu giá hội? Nếu như chỉ là gia tộc giao lưu bán đấu giá, chúng ta đây Vũ gia có được hay không rời khỏi nghi? Có lẽ Vũ gia không tham dự đấu giá hứa hẹn, cũng không có thể tiếp tục nữa. Người, Thiên gia tộc trường tức giận, lại lại không thể làm gì. Thành chủ đại nhân đại nghĩa vô tư, vì toàn thành võ giả mưu lợi, để cao bổn thành chỉnh thể thực lực, tình nhiệm chúng ta Vũ gia chủ trì đấu giá hội. Chúng ta Vũ gia không tham dự đấu giá cũng là buồn thành có tư cách nhất chủ chỉ bán đấu giá gia tộc cái thế chiến thần nếu như tiên tộc trưởng có thành kiến đó chính là và thành chủ đại nhân làm và toàn thành võ giả đối nghịch võ khôn tiếp tục nói đầu tiên là định hót thành chủ lại tiếp tục chất vấn tiền gia tộc trường có thể nói tuyệt diệu nói như vậy người giả mồm át lẽ phải Thiên gia tộc trường tức giận nói sau đó đối thành chủ đạo thành chủ thành chủ lý thiên dương khoát tay áo thản nhiên nói đấu giá hội do vũ gia tác chủ những người khác cán bán đấu giá quy củ kêu giá làm người đứng đầu một thành bất năng quản lý nhất thành từ tương cấp đại gia tộc thị là cái đinh trong mắt Lý Thiên Dương trước các gia tộc liên hợp áp bách Vũ gia cũng là có mục đích của chính mình. Tình huống hiện tại không ảnh hưởng hắn mục đích đạt thành, từ vui với kháng các đại gia tộc hô đấu, không có thành chủ chi trì mà đấu giá hội thượng Vũ gia vừa chiêm để ý nhất phương, tiến gia tử không thể tránh được. Về phần muốn hòa Vũ gia đối kháng cũng là vô cớ xuất binh. Vũ gia độ lớn của góc thượng Hán là hẳn là nhục nhịn, không thích hợp những gia tộc khác là địch. Nhưng người nào cũng không biết Vũ gia lão tổ chính đang bế quan, gần đột phá đáo trong truyền thuyết linh võ cảnh, đến lúc đó Minh Dương bên trong thành, thủy dám phản đối so với Vũ gia, ai dám liêu đoạt so với Vũ gia? một ít độc hành võ giả nghe được vũ gia và tiền ra hai nhà tộc trưởng nói như vậy nó trong lòng cũng là thổn thức không đất đối tiền gia sinh ra ta chẳng ghét đối vũ gia sinh ra vài phần tán thành không nói vũ gia và tiền ra lưỡng tộc trưởng tranh luận đấu giá hội nhưng phải tiếp tục chủ trì đấu giá hội thất trường lao tịnh dừng lại kế tiếp vài loại vũ kỹ bởi vì chỉ là đấu gia giống nhau mặt hàng đều trích khó khăn lắm vũ ra 100 vạn tả hữu giới cách tối cao tài một quyển 120 vạn nhưng tam bản công pháp đều bị đều là vỗ ra ba vạn trên giới cách tối cao một quyển ba vạn tuy rằng so ra kém đệ nhất bản huyền nguyên công giới cách nhưng cũng kém không xa bởi vậy có thể thấy được công pháp chân quý trình độ suy xa vũ ký trên dù sao công pháp là võ giả căn bản tốt công pháp tốc độ tu luyện nhanh hơn mới có ngắm cao hơn cảnh giới mà vũ ký tăng thực lực võ giả nhưng thực lực căn bản nhưng ở tu vi tu vi công pháp tương quan từ công pháp đối với võ giả bán trợ lớn hơn nữa so với vũ kỹ kế tiếp bán đấu giá tối hậu một quyển công pháp chân nguyên công công pháp này huyền nguyên công nổi danh cho là huyền giai sơ cấp công pháp trung thượng thừa, có ý định nhân cấp tiếp bỏ qua trên đài đấu giá vang lên lần nữa vũ gia thất trưởng lão thanh âm của Chân nguyên công giá khởi đầu 200 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn kim tệ, hiện tại bắt đầu đấu giá. Thất Trường lão tuyên bố, lần này tối hậu một quyển công pháp bán đấu giá, cũng là tốt nhất lượng bản một trong những công pháp, mà khác nhất bản danh hoa đã có chủ, cuốn này tương kích khởi bao nhiêu người tranh đoạt. Thất Trường lão tuyên bố bắt đầu đấu giá sau, lại là toàn trường vẫn vẻ, không người ra giá. Cũng không phải là không ai coi trọng quyển công pháp này, mà là khán thượng quá nhiều người, cũng có tiền huyền nguyên công 360 vạn đắt bại ở nơi nào, quyển công pháp này tất nhiên đánh giá cao hơn giới vị, tuy rằng giá khởi đầu đều là 200 vạn, nhưng đại gia trong lòng sáng sửa, trái lại bất hảo ra giá. giá. Ha <haha>. ha, không ai ra ra sao? Lão phu tựu mở đầu, 300 vạn kim tệ. Một gia đại trưởng lão cười lớn nói, ở phía sau hắn tự nhiên là chi trì Vũ gia, trước song Huyền Nguyên công, hắn hiện tại cũng là tâm tình thật tốt. 320 vạn. Có người bắt đầu tiêu giá, tộc trưởng Diệp ra nhưng ngồi không yên, lập tức bỏ thêm 20 vạn. 330 vạn. Lần này ra giá lại là một Dòng binh đoàn đội trưởng. Đối với độc hành võ giả mà nói, thiếu hụt nhất hay tu luyện công pháp, mà Dòng binh đoàn giống nhau đều là không có thế lực độc hành võ giả liên hợp khai sáng, nói cho cùng còn là độc hành võ giả. Độc hành võ giả đối công pháp khác cầu. Cơ hội là đạt tới không từ thủ đoạn trình độ, thường thường nơi đó có mật địa, tiền nhân động phụ xuất thế, khả năng tồn tại công pháp địa phương, đều là độc hành võ giả đại chiến địa phương. Dưới tình huống đó, mặc dù một ít gia tộc thế lực cũng không dám độc hành võ giả tranh phong, mà độc hành võ giả trung cao thủ, cơ bản đều là song tiền nhân truyền thừa mới có thể tu luyện thành công đào kiếm thần hoàng. Có thể nói, nếu như điều không phải vũ gia có đủ thực lực tòa chấn, kiên quyết không dám mời nhiều như vậy độc hành võ giả tới tham gia đấu giá hội. Trước tứ bản công pháp, thì có lượng bản rơi vào độc hành võ giả trong tay, nhưng ba trăm vạn điều không phải người bình thường nã cho ra, mặc dù binh đoàn. cũng khó mà thấu ở nhiều kim tệ như vậy. Bất quá, mắt thấy chỉ còn tối hậu một quyển công pháp, hơn nữa phẩm chất thật tốt, rất nhiều dòng binh đoàn đều cho nhau liên hợp lại, chuẩn bị buông tay đánh một trận. 350 vạn. Diệp gia kế tục tăng giá. Quyển công pháp này Diệp gia cũng là cực kỳ coi trọng, Minh Dương Thành vốn là tứ đại gia tộc trong lúc đó, nội tình cũng có rất lớn chênh lệch. Vũ gia tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, tiền ra và đố gia tương xứng, mà Diệp gia chỉ là 200 năm trước bắt đầu có khởi, đệ thân tứ đại gia tộc. 380 vạn. Lần này là Vân Dương Thành một thương hội đại biểu ra giá, Vân Dương Thành chỉ có lượng đại, là lính đánh thuê đoàn tập trung nơi. cũng là các thương hội tập hợp và phân tán nơi. 400 vạn. Báo giá lại tiếp tục chế một cao điểm, ra giới người, cũng trước cái kia Dũng binh đoàn đội trưởng. Người ở tại tràng, ai cũng đảo hít một hơi khí lạnh, 400 vạn. Báo giá người nọ kiến tràng diện tiếng vọng, cũng có chút đắc ý, cất cao giọng nói, chúng ta Minh Dương thành Tam đại Dũng binh đoàn liên hợp, đối công pháp này tình thế bắt buộc. Tứ triệu giới cách, đối công pháp này mà nói, coi như là đến đỉnh. Giống nhau gia tộc luôn luôn mình một ít truyền thừa, đối công pháp cũng rất cần, nhưng không có độc hành võ giả điên cùng như vậy. Lại tiếp tục không người báo giá, tựa hồ tất cả mọi người đã buông tha. Nhưng mọi người ý tưởng chân thật làm sao? lại khó có thể biết được, rất nhiều người ngược đều hiểu. đấu giá hội sau khi kết thúc, Minh Dương Thành lại có một hồi tình phong huyết vũ a công pháp và vũ kỹ bán đấu giá lúc đó kết thúc, nhưng kế tiếp bán đấu giá hai kiện linh khí càng không giống bình thường. tuyên bố chân nguyên công thành giáo lúc kế tục tiến hành hai kiện linh khí bán đấu giá, kiện thứ nhất linh khí là đã từng đô ra chuyện tộc chi bảo cùng long đao. cùng long đao tuy chỉ là hoàng giai thượng phẩm linh khí, nhưng đã rồi đạt tới hoàng giai thượng phẩm đỉnh núi vô hạn tiếp cận với trong truyền thuyết cực phẩm linh khí. cực phẩm linh khí ra sao tồn tại, đại gia nói vậy đều có nghe thấy, đó là hoàng gia linh khí cực hạn, vô hạn tiếp cận huyền giai linh khí. là thích hợp chân võ cảnh võ giả cực mạnh vũ khí. Dù sao, huyền giai linh khí đã cần linh khí không chế, chân võ cảnh võ giả khó có thể phát huy uy lực của nó. Thất trường lao đối cùng long đao tốt một phen giới thiệu, cường điệu cường điệu nó phẩm chất. Cực phẩm linh khí phi luyện khí tông sư vô pháp chế tạo, chúng ta Đông Thần quốc đã mấy trăm năm không có xuất hiện qua cực phẩm linh khí, mà này cùng long đao vô hạn tiếp cận cực phẩm linh khí, đã là hoàng giai linh khí trung cực hạn. Lại cùng long đao giá trị cũng không phải là có thể dùng kim tệ để cân nhắc, nhưng chúng ta vũ gia nếu xuất ra bản đầu giá, tử cũng không có thể tương kỳ bôi nhỏ. Cùng long đao giá khởi đầu 50 vạn kim tệ, không hạn tăng giá. hiện tại bắt đầu đấu giá. Hoàng giai linh khí linh mẫn khí tối thấp một cấp, dưới cách tịnh không cao lắm, hoàng giai hạ phẩm linh khí 2 vạn, là thiên luyện binh tập bội. Hoàng giai thượng phẩm linh khí quân giới cũng bất quá 40 vạn kim tệ. Dựa theo ban đấu giá tình huống, giống nhau vật đấu giá định giá đều ở đây nó giá trị lục thất thành, cũng có thể nói là quân giới lục thất thành, thấp giá khởi đầu tại có thể điều động đấu giá tính tích cực, sự vật đấu giá tối hậu đánh ra vật cực kỳ sở đáng giá cắt. Nhưng lần này bán đấu giá tình huống đặc thụ, hai kiện linh khí đều là thành chủ lý thiên dương mục tiêu, đã trở thành trong lòng hắn điều động nội bộ vật. khó tránh khỏi nó sẽ không đấu giá hội thượng lấy thế đẻ người, mặc dù nó cũng chỉ là chân võ tầng năm võ giả, nhưng thân phận đặc thủ, dù sao không giống với giống nhau thế lực. Nếu như tương giá đấu giá định đắt quá thấp, đến lúc đó không người đấu giá canh hội cái được không bù đắp đủ cái mất, nhưng định giá rất cao cũng sẽ đắc tội Lý Thiên Dương, cũng phi sáng suốt chọn. Vì vậy, tương cùng Long Đao định giá bị giống nhau hoàng giai thượng phẩm linh khí hơi cao, nhưng cao hơn không nhiều lắm, mới là giá cả thích hợp. Quy 1 chương 42, đấu giá kết thúc. Quả nhiên, thành chủ Lý thiên Dương nghe cái giá tiền này, trong lòng cũng rất là thỏa mãn. Hắn hầu như ở trong lòng nhận định cái giá tiền này đó là giá sau cùng, Minh Dương bên trong thành gia tộc Tào đã biết mục tiêu của hắn, tất nhiên không dám cùng hắn đấu giá. Ngoại lai thế lực nếu như đắc tội hắn, vậy cũng đừng nghĩ Minh Dương thành lui tới, về phần này giải giáp thế lực và độc hành võ giả, hắn tự nhận là có thực lực áp chế. Hiển nhiên, Vũ gia định giá cũng là kinh qua so sánh sau, cho rằng là có thể cuối cùng hắn giao dịch giới cách. Cái giá tiền này đối với Cuồng Long Đao giá trị không cao, Lý Thiên Dương rất hài lòng. Lý Thiên Dương thậm chí cho rằng, Vũ gia trước đối cực phẩm linh khí nhu đấm, đối Cuồng Long Đao phẩm chất giới thiệu, bất quá là vi Cuồng Long Đao tạo thế. vì hắn tiếp theo nhân cùng lòng đào chủ nhân tạo thế nhưng vũ gia thực sự ý tưởng như vậy sao sợ là chỉ có vũ gia cao tầng biết được ha ha bổn thành chủ vũ kỹ chuyên quyền đao pháp đang cần một bả tốt đao này cùng long đao bổn thành chủ rất thích lý thiên dương cười lớn nói sau đó kêu giá 41 vạn kim tệ giá khởi đầu 40 vạn kim tệ không hạn tăng giá lý thiên dương minh xác biểu đạt ý của mình khi hắn nghĩ đến không có người dám theo kêu giá thậm chí đại bộ phận người thì cho là như vậy nhưng nhưng có thanh em bất đồng vang lên làm người đứng đầu một thành một vạn kim tệ cũng gọi là cho giá thủ bản thân gia giá năm vạn kim tệ Nhất thời, bên trong phòng đấu giá hoàn toàn yên tĩnh, châm rơi có thể nghe. Lại có nhân ra giá, dám cùng thành chủ gọi nhịp. Là Phích Lịch Đao khách. Đột nhiên, có người hô lên kêu giá thân phận của người. Là ngươi, Phích Lịch Đao khách, ngươi bất quá nhất độc hành võ giả, được ta kỳ ngộ tiểu không coi ai ra gì, cũng dám và ta đấu. Lý Thiên Dương cũng nhận ra người nọ, chúng nó có hỏi, bảo đao tử cai có năng nhân cư, nếu như không dựa vào ngươi thành chủ thân phận, ta sao lại yếu hơn ngươi. Dù vậy, bảo đao ta cũng muốn tranh thượng nhất tranh. Phích Lịch Đao khách mặt không đổi sắc, định đáp lại nói, đại ca, Phích Lịch Đao khách là ai? đấu giá hội chàng trong góc phòng võ phong thấp giọng hướng vũ thiên đi hỏi hai người bọn họ huynh đệ tham gia đấu giá hội vốn là đại biểu thiên lang doanh binh đoàn kháng có hay không có quên thứ tốt nhưng là liên cơ hội xuất thủ cũng không có võ phong xem ra những người đó quá điên tiu đấu giá tất cực kỳ nó giá hàng giá trị phích lịch đao khách là nhất độc hành võ giả năm mới bắc lộc trong dãy núi có điều kỳ ngộ song một quyển phích lịch đao kinh trong đó bao hàm xét đánh tâm pháp và phích lịch đao pháp lượng bộ phận tu luyện công pháp vũ nhất thể mặc dù phích lịch đao kinh chỉ là huyền giai sơ cấp nhưng có thể nói là đồng cấp thượng thừa nhất Phích lịch đao khách xong phích lịch đao kinh tin tức truyền ra sau, bị Minh Dương Thành một dông binh đoàn cướp giật, sơ võ tầng năm phích lịch đao khách trọng thương mà chạy. Ba năm sau xuất hiện đã đột phá chân võ cảnh, lại chân võ một tầng tu vi, đồng thời chém giết trước đây cái kia dông binh đoàn chân võ tầng hai đội trưởng và hai người chân võ một tầng phó đoàn trưởng. Trong lúc nhất thời thanh danh đại táo, võ phong hỏi Vũ Thiên Đi từ vi võ phong tỷ mỹ giải thích. Võ phong mặc dù có lăng đan thần lưu lại một ít hiểu biết điện tịch kiến thức đã rồi bất phàm, nhưng ở Đông Thần Quốc có lẽ Minh Dương Thành trong, rất nhiều tình huống hắn cũng không biết mang theo ma thu tung hoành thiên hạ. Vũ Thiên Đi không ngờ mới, Vũ gia đệ tử chạy huấn luyện. cũng có định kỳ giảng bài chuyên môn giảng một ít hiểu biết chống trải kiến thức võ phong đã từng liên võ giả cũng không toán một người một mình khổ luyện cũng chưa có tiếp xúc qua loại này chương trình học huống vũ thiên hành tại ngoại lịch lam 2 năm đối với quanh thân võ giả đang lúc một việc tích tự nhiên tách ra không ít hắn tiếp tục nói phích lịch đao khách 5 năm tiền một lần cuối cùng xuất hiện đã là chân võ 4 tầng tu vi hiện tại lần thứ hai xuất hiện sợ là không thua kém thành chủ chân võ tầng năm thảo nào dám cùng thành chủ đối kháng người này không sai võ phong gật đầu nói quay phích lịch đao khách đảo có như vậy một ít thưởng thức phải lý thiên dương lớn tiếng chất vấn mơ hồ có bạo phát dấu hiệu, kỳ thực có người đấu giá, này đấu giá hội thượng vốn là chuyện rất bình thường. Bất quá Lý Thiên Dương ngực cho rằng, buổi đấu giá này vốn là hắn thúc đẩy, mình cảm giác thật tốt quá ta, thế cho nên xuất hiện tâm lý tranh lệch cực lớn. Người lại như hả? Phích Lịch Đao khách không sợ chút nào, cao giọng chất vấn, đấu giá hội quý củ luôn luôn là người trả giá cao được, thành chủ y thế người, đưa vũ ra so với đất. Còn nghe nói buổi đấu giá này là thành chủ thúc đẩy, hiện tại xem ra bất quá là để dành tư lợi, của ngươi cách làm không khác hẳn với tự hủy môn tưởng, làm sao phục chúng? Phích lịch Đao khách, ngươi bất quá nhất sơn dã mã phu chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Lý Thiên Dương lần thứ hai lớn tiếng quát dệt đường. Đấu giá hội thượng người trả giá cao được, cũng phải nhìn có hay không có năng lực thủ. Buồn thành chủ ra giá 60 vạn. Lý Thiên Dương vội vã ở đây lo lắng trúng cửa vào, uy hiếp nhất cú lúc, lần thứ hai tăng giá 10 vạn. Nay cuồng Long Đao ta phích lịch đao khách suy định rồi, 100 vạn. Phích lịch đao khách uy danh hiển hách, cũng không phải mềm yếu lùi bước hạng người, Lý Thiên Dương đối chọi gây gắt, trực tiếp tăng giá 40 vạn, tung lớn đắt. anh Lý Thiên Dương nộ tiếng kêu đau đớn, nhưng không có tăng giá nữa. Cung Long Đao, 100 vạn kim tệ một lần. Thất Trường Lao thấy vậy chẳng cảnh liên đệ xuống đấu giá hội quy củ tiến hành. Vũ gia Tịnh không ý kỵ thành chủ, mà đây là Lý Thiên Dương và Phích lịch Đao khách tân đoán, sau cũng không trách được Vũ gia trên đầu. 100 vạn lượng thứ, 100 vạn ba lần, cùng Long Đao thành giao. Rốt cục, thất trưởng lão tuyên bố kiện thứ nhất linh khí cùng Long Đao thành giao, bị Phích lịch Đao khách đoạt được. Trước công pháp đấu giá tuy rằng khích lệ, đấu giá đích cũng rất nhiều, nhưng đều là so đấu tài lực, đấu giá bình thản mà không có phật phổng. Nhưng lần này, mặc dù chỉ có hai người đấu giá, nhưng một người trong đó là bổn thành thành chủ, tên còn lại vừa độc hành võ giả hai người thân phận trên lệnh cực đại, là một nhất kiện linh khí bảo đao mà kết thù kết toán, nó đấu ra quá trình, cũng có thể nói là biến đổi bất ngờ. Người không liên quan, cho là xem náo nhiệt một hồi, có chút liên lạc nhân, nhưng ở mưu tư phía việc. Lần này đấu giá hội kiện thứ hai linh khí, cũng là cuối cùng nhất kiện vật đấu giá, huyền giai sơ cấp linh khí tẩm ti nhuyễn giác, gần bắt đầu bán đấu giá. Đứng ở trên đài đấu giá, nên toàn tâm chủ chỉ bán đấu giá, nhất tâm án bán đấu giá quy tắc tiến hành, mà không phải phân tâm chú ý cái khác. Đối với lần này, Vũ gia thất trưởng lão liền làm rất khá. Đương nhiên, đây cũng là có Vũ gia lo lắng. Huyền giai sơ cấp linh khí là chúng ta Minh Dương thành hơn trăm năm lai hiện thế đẳng cấp cao nhất linh khí, làm phòng ngự nhuyễn giáp, không cần linh khí thôi động, thích hợp bất luận cái gì võ giả sử dụng. Huyền giai sơ cấp linh khí tảm ti nhuyễn giáp, giá khởi đầu 120 vạn kim tệ, tăng giá không hạn chế, hiện tại bắt đầu đấu giá. Thất trường lao báo ra giá khởi đầu, tuyên bố tiến hành tối hậu nhất kiện vật đấu giá bán đấu giá. Vũ gia chế định hai kiện linh khí giá khởi đầu thì đều là giống nhau tìm cách, giới cách hơi cao hơn thực tế giá trị, nhưng cao hơn không nhiều lắm. Huyền giai sơ cấp linh khí giá trị một vạn kim tệ tả hữu phòng ngự loại linh khí hơi cao một chút. Nhưng tạm ti nhuyễn giáp phẩm chất cũng không tốt, nó giá trị sẽ không vượt lên trước 100 vạn kim tệ. 150 vạn kim tệ vô thần năm tháng chương mới nhất. Thành chủ Lý Thiên Dương tức giận chưa tiêu, cũng không tính toán trong đó được mất, trực tiếp bỏ thêm 30 vạn kim tệ, rốt cuộc cho thấy thái độ của mình. Lúc này đây ngược lại cũng một xảy ra ngoài ý muốn, qua một lúc lâu cũng không ai tăng giá. Tạm ti nhuyễn giáp, 150 vạn kim tệ một lần. 150 vạn kim tệ hai lần. Tạm ti nhuyễn giáp, 150 vạn kim tệ thành giao. Chúc mừng Lý thành chủ, võ huyền giai linh khí. Thất trưởng lão tuyên bố tạm ti nhuyễn giáp thành giao, tiện thể chúc mừng Lý Tiên Dương nhất cú. lần này đấu giá hội tổng cộng 26 món vật đấu giá toàn bộ thuận lợi đánh giá vô lưu phép hiện tượng đến tận đây lần này đấu giá hội kết thúc mỹ mãn vũ ra thất trưởng lão một đoạn đọc diễn văn sau tuyên bố đấu giá hội kết thúc mắt thấy đại gia có tan cuộc ý hắn nhanh lên hô các vị bằng hưu tạm xin hầu các vị bằng hữu, lần này đấu giá hội bán đấu giá đoạt được quan hệ thập ngày sau minh dương thành tuổi còn trẻ võ giả thử luyện thường cho tất cả mọi người tham gia hôm nay đấu giá hội hoàn thành mọi người cùng nhau làm chứng vừa vào lúc này phía dưới vũ ra một vị chất sự tương ra trang giấy đưa cho thất trưởng lão thất trường lao tiếp tục nói Lần này bán đấu giá kết quả đã thanh toán hoàn tất, chúng ta Vũ gia đoạt được lượng thành là 520 tứ vạn, diệp ra 20 tứ vạn, tiền ra 19 vạn. Bán đấu giá đoạt được lượng thành tổng cộng bắt bảy vạn, Vũ gia chiếm hơn phân nửa, Tương làm thập ngày sau tuổi còn trẻ võ giả thử luyện người ưu tú thường cho, hiện tại tương con số báo ra, cụ thể làm sao thưởng cho Hoàng Nhu và Lý Thành chủ thương nghị quyết định. Ở đây chư vị đều là các thế lực đại biểu, thập ngày sau tuổi trẻ võ giả thử luyện, tính Sinh có ý định nhân đến đây xem lễ chi trì. Vũ gia thất trưởng lão mặc dù trong lòng đau lòng không đớt, nhưng nét mặt còn làn nở nụ cười, chân thành mà nhiệt tình hướng đại gia mời. Vũ gia lần này nghĩa cử, chúng ta cảm giác sâu sắc bội phục. Thập ngày sau thử luyện lúc bắt đầu, đại gia lại tiếp tục gặp nhau. Tức khác có người hưởng ứng thất trường lao nói, hiển nhiên là đang ủng hộ vũ gia. Mặc kệ lần này đấu giá hội vũ gia xuất phát từ nguyên nhân gì, nhưng quả thật làm cho rất nhiều người chiếm được chỗ tốt. Thập ngày sau toàn thành tuổi còn trẻ võ giả thử luyện, đối với Minh Dương Thành đồng dạng ý nghĩa trọng đại. Minh Dương Thành quá khứ giữa các võ giả vãng lai tối đa, từ theo thứ tự là con em gia tộc trong lúc đó, cùng với độc hành giữa các võ giả. Cho tới nay, gia tộc võ giả khinh thường độc hành võ giả xuất thần, độc hành võ giả đồng dạng khinh thường gia tộc võ giả nung triệu từ bé. một thân tu vi tốt mã rẻ tuổi gia tộc võ giả độc hành giữa các võ giả cơ hồ là bị vây mặt đối lập không chỉ có là minh dương thành đông thần quốc sở hữu thành chỉ đều giống nhau tồn tại loại hiện tượng này minh dương thành lần này con em trẻ tuổi thử luyện do gia tộc xuất gia lớn thường cho toàn thành phù hợp nghiên linh võ giả đều tham gia đây là vượt thời đại một lần đột phá vũ gia đưa ra toàn thành võ giả tham gia thử luyện nó nguyên nhân cũng là mượn hơi độc hành võ giả cùng với tá độc hành võ giả chèn ép những gia tộc khác võ giả nhưng mặc kệ nguyên nhân làm sao chỉ cần độc hành võ giả chiếm được chỗ tốt tất nhiên đối vũ gia tâm tồn cảm kích Đấu giá hội sau khi kết thúc mọi người lần lượt tăng cuộc nhất là đấu giá được vật phẩm võ giả càng nhanh lên rời đi tình hình chung xuống minh dương bên trong thành không cho phép tranh đấu sát nhân đoạt bảo các loại sự đạo không đến mức minh mục trương đàm tố nhưng tự thân thực lực không đủ nhân cũng nu để phòng loại này chuyện phát sinh vũ gia đấu giá hội sau khi kết thúc cũng bắt đầu bận rộn xuống một việc đầu tiên đem đấu giá hội kết quả cũng chính là tuổi còn trẻ võ giả thử luyện thưởng cho bỏ vốn đích tình thông báo đi ra ngoài vẫn là dán thông cáo vẫn như cũng cực lực nhuộm đấm vũ gia công nghĩa cử chỉ thứ nhì thanh niên võ giả thử luyện báo danh cũng tránh thức bắt đầu bất luận xuất thân làm sao chỉ cần niên linh 20 mươi tuổi võ giả đều có tham gia thử luyện tư cách quy một chương 43, kinh ngộ tập sát gia tộc sự ra sao không cần võ phong quan tâm hắn lúc này tránh hành phía trước vãng ngắm hải phong trên đường quay về minh dương thành đã có thời gian không ngắn sớm nên đi tế bái sư tôn nhưng vẫn không thể phân thân cư nhiên tha cho tới bây giờ võ phong trong lòng lặng lẽ tư liệu chứ mơ hồ có chút tự trách võ phong nghĩ đến sư tôn rời đi bất quá mấy tháng chính nếu trở lại minh dương thành cử ly sư tôn chôn xương nơi không xa nên đi vào bài kiến vì vậy chính chuyện không cần thiết sau Hắn báo cho biết võ phong và một nhan cầm thân cận người sau liền một mình ly khai minh dương thành từ võ phong chỉ nói là chính có việc ly khai vài ngày vẫn chưa báo cho biết nguyên nhân cụ thể cách sơ dương Trấn, đi tới sơn hải phong biển rộng khoảng cách trên bờ cát võ phong trong lòng hơi có chút trở lại trốn cũ cảm giác nhưng này trốn cũ trên sở chịu tại cũng không phải là mỹ hảo hồi ức mà là đồng tộc tương tàn thảm liệt nếu như lúc đó ta có thực lực hôm nay sao lại bị võ kiến chờ người đả thương nếu như điều không phải sư tôn cứu rút chỉ sợ ta từ lâu táng thân biển rộng trong thậm chí là cá phúc lý bất kể là mỹ hảo còn là thống khổ. ở đây luôn luôn lưu hưu võ phòng một đoạn ký ức trong lúc nhất thời hắn đúng là rơi vào chính thâm trầm trong suy tư không ngừng tự vấn giả thiết bãi cát sát biên giới nhất trong bụi cỏ lúc này lại ẩn giấu ba hắc ý che mặt người đại ca tiểu tử kia vẫn không nhúc nhích, nên không đúng phát hiện chúng ta chứ một người trong đó nói khẽ với trung gian người hỏi đáy mắt lộ vẻ nghi hoặc và không giải thích được sẽ không tiểu tử kia cũng bất quá là sơ võ tột cùng tu vi ba người chúng ta cũng đều là sơ võ đỉnh gặp cách như vậy xa làm sao có thể phát hiện chúng ta đại ca trả lời khẳng định đạo đối Người nào không biết chúng ta hát phong tam thích khách, luôn luôn lại ẩn nút và ám khí nghe tiếng. Tiểu tử kia xuất thân gia tộc răng ngà trong tháp, hơn phân nửa cũng là gối theo hoa, ta xem là nhị ca ngươi quá cẩn thận rồi. Đại ca bên cạnh một người khác, cũng miệng đầy chẳng đáng. Cũng là ba chúng ta đối nhất, hay chính diện chiến đấu, chém giết đối phương cũng không cần tốn nhiều sức. Đại ca, động thủ đi. Lên tiếng trước nhất Lão Nhị, nghe được lời của hai người, trong mắt nghi hoặc đánh tan, đã rồi là khẩn cấp muốn động thủ. Tốt. Bất quá án chúng ta hát phong tam thích khách tập quán, mặc kệ đối thủ mạnh yếu, đều tiên đánh lén. Lão Nhị, Lão Tam chuẩn bị cho tốt một. đại ca kia tuy rằng chẳng đáng thực lực của đối thủ nhưng hành động là lúc như trước cực kỳ cẩn thận lão nhị lao tam nghe được lao đại nói như vậy đều tự chuẩn bị lão nhị từ trên vai gỡ xuống một bả cường cung từ phía sau lưng túi đựng tên rút ra mũi tên cài tên dương cung động tác hành văn liền mạch lưu loát hiện nhiên trường kỳ chìm đám đạo này cung tiến thuật cũng có thể kiến không kém lao tam chỉ là từ bên hông lấy ra tam ngọn phi đao lúc nhưng không có đến tiếp sau động tác ba người ăn ý gật đầu sau đó lao đại và lao tăng mạnh lao ra bụi cỏ như tật phong chạy về phía võ phong chỗ Hiu. cùng lúc đó lão nhị cũng bắn ra từ lâu nhắm chính xác mũi tên. Biển rộng biên ba đảo cuộn cuộn võ phong vốn là không có phát hiện lão đại và lao tam hai người dù sao các bộ giấm nát trên bờ cát hải triều lên tiếng nu hợp sau cũng không phải rất rõ ràng nhưng này càng ngày càng gần núi tên tiếng sẽ rõ làm sao giấu giếm được võ phong lại nói tiếp võ phong cũng coi như cao thủ bản cùng thính phong biện tiến là cơ bản nhất bản năng trực giác hành vi có người đánh lén võ phong trong lòng bỗng nhiên hiện lên ý niệm như vậy sau đó nhất con lửa lời lăn hăng hai hướng một bên né tránh hô hưu nông thôn giám mẫu thực sát thương ngát toàn vẫn xem đúng vào lúc này lao tam trong tay tam ngọn phi đao vải ra. phát sinh mũi tên phá không hơi có sai biệt thanh âm của võ phong nhất thời một lý ngư đã đỉnh, xoay người lên đồng thời tránh thoát đánh lén phi đao đứng vững thân thể đồng thời lăng thương đã xuất hiện ở trong tay bọn chuột nhát phương nào dám dám đánh lén võ phong nộ quát một tiếng đã cầm thương trùng hướng người tới lao tam bắn phi đao thì dừng lại một chút lao đại xông lên phía trước nhất chính đón võ phong mũi thương ba người ngoại trừ đều tự ám sát tuyệt kỹ cận chiến vũ khi đều nhất trí là đái câu trưởng thứ võ phong đâm thẳng trường thương bị lao đại thứ câu treo ở kéo đến chắc diện nhột võ phong công kích thất bại các ngươi là người phương nào có gì đánh lén so với ta, lai người giết ngươi lão đại giống to một tiếng, kế tục hướng võ phong công kích mà đến, lão tam công kích cũng đồng thời tới, Cung vọng chỉ ngươi môn những đánh lén bọn chuột nhất cũng dám nói giết ta, võ phong suy cười một tiếng, trường thương quét ngang đỡ đối phương đối phương công kích, sau đó nhất thức tỏa hầu thương đâm về phía lão đại, nhưng võ phong công kích vẫn chưa đắc thủ, lão tam ổn định thân hình đồng thời, lần thứ hai tam ngọn phi đao bắn ra, võ phong tránh né đồng thời chỉ có bung tha đối lão đại công kích, nay nhất lai nhị khứ thời gian, lão nhị bung tha cũng tiễn, cũng chỉ một thanh đái thứ trưởng cầu vào tới, chờ hai ngươi, võ phong trong lòng thầm kêu một tiếng. Nguyên lai like hắn sớm phát hiện nút ở phía xa Lão Nhị, dù sao hắn trước hết cảnh giác, cũng là bởi vì mũi tên phá không thanh ấm của Cung Tiễn là cực mạnh công kích tầm xa, mặc dù võ phong có năm chắc tránh thoát, nhưng cái khó miễn có vẻ chật vật. Vì vậy đang cùng đối phương hai người chiến đấu, nhượng nó vô pháp bắn tên đồng thời, lại tiếp tục kỳ địch lại yếu hai người bất phân thắng bại, hay cần phải dẫn chỗ tối Lão Nhị xuyên trang thương. Võ phong hét lớn một tiếng, nhất gậy lê hướng lao tam, ở thương tốc độ và lực lượng chí ít so với tiền nhanh phân nửa. Hắn thấy Lão đại không có gì ám khí kỹ, chí ít tạm thời không có hiện lộ, Lão Nhị Cung Tiễn cần phóng ra cự ly và thời gian. chỉ có phi đao thích hợp cận chiến đánh lén phóng ra thời gian quá ngắn là võ phong tạm thời tương đối phong bị a lao tam bụng bị mũi thương đâm trúng phát sinh hết thảm một tiếng nhưng võ phong đã rồi hạ phải giết chi tâm cầm thương lực đạo không giảm chỉnh khẩu súng mặc phúc mà qua võ phong vòng qua lão tam thân thể tránh thoát lao đại lão nhị vây công đồng thời từ lao tam phía sau rút ra trường thương lao tam lao tam lão đại lão nhị lần lượt kêu rên một tiếng tất nhiên là gặp được lao tam thảm trạng nhất thương mặc phúc mà qua đối sơ vô cảnh võ giả mà nói tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ người chết tiệt lao đại hét lớn một tiếng cung nội chứ hướng võ phong công tới lão nhị còn lại là ôm cổ lão tam ổn định nó thân thể kế tục hô lão tam lão tam người giết người nhân hàng giết các ngươi tới giết ta chịu phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị võ phong đối lão đại nói thử chi di tị hắn cũng không phải lần đầu tiên giết người đối người đáng chết hắn chút nào sẽ không nâng tay a lão nhị lúc này hô to một tiếng cũng nắm đai câu chữ thứ hướng võ phong sùng phong liều chết nhiều hồi mát thương võ phong nhất thương quay về thứ lão nhị né tránh thua bị nhất thượng tơi xuống cánh tay a lão nhị hét thảm một tiếng Hai anh võ phong đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn nhìn mình cánh tay trái thình lình tắm vào tam cây châm dài từng đợt toan ma cảm giác chuyển vào trong đầu quả nhiên là vô xỉ dồ bậy bạn, đánh lén coi là bản lén gì võ phong phẫn nộ quát mình bị lao đại tụ lý châm đánh lén suýt nữa lật tuyển trong mương có thật không tức giận không thôi người này tụ lý trên kim tất nhiên sức gây tê thuốc hiện tại chỉ có trong vòng khí áp chế xem ra phải tốc chiến tốc thắng nếu là cánh tay trái đánh mất chi rất sau thực lực của ta tất nhiên giảm xuống tình huống bây giờ bất minh khó bảo toàn không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tiến hay võ phong trong lòng đắn đo đồng thời đã ở may mắn. Đối phương trên kim không có vẽ loạn độc dược, chỉ chỉ là gây tê mà thôi. Hắn cũng chẳng biết, thông thường độc dược chỉ có đối với người bình thường hữu hiệu, đối với võ giả có thương tích làm hại độc dược, chi bằng là linh đan đối ứng linh độc. Đan dược, ký có linh đan, từ cũng có linh độc, chỉ là hai người hiệu dụng tương phản mà thôi. Bất quá, lại này hắc phong tam thích khách thân phận và thực lực, hoàn tiếp xúc không được linh độc chính tự, từ không có giết bằng thuốc độc mục tiêu năng lực. lao đại tụ lý trên kim cũng chỉ là thoa lên chỉ hoán đối phương động tác thuốc tê, Chặt đầu thương. Võ phong cố nén chết lặng cánh tay trái, hơi thương bổ về phía lao đại đầu. Không biết tự lượng sức mình, muốn chết. lão đại đối với mình thuốc tê rất có lòng tin cho rằng võ phong cố dây ruộng chẳng đáng hơn vẫn là chỉ câu thứ xung phong liều chết mà đến hát phong tam thích khách lão đại trầm sẽ biết hắn thuốc tê đối giống nhau sơ võ cảnh võ giả hữu hiệu, hiệu nhưng đối với võ phong cũng bất quá là một chút ảnh hưởng võ phong nội khí trung đựng trí ít 3 tầng linh khí liền có thể áp chế nó gây tê độc lão đại đại ý liền quyết định hắn diệt vong hắn làm sao sẽ biết võ phong toàn lực bạo phát thực lực chính liên tiếp bị đánh lén thậm chí nhân đánh lén thủ thường võ phong từ lâu phẫn nộ k lão đại thứ câu đáng hướng về phía võ phong thường nhưng cũng không thể ngăn trở. võ phong quát lên một tiếng lớn lần thứ hai ra tăng lực đạo đầu thương trực tiếp bổ vào Lão đại trên đầu a Lão đại kêu thảm thiết nửa tiếng lúc đó chết hiện tại tiểu thẳng ngươi võ phong xoay người nhìn về phía cuối cùng còn sống Lão nhị lạnh lùng nói rằng ta muốn giết ngươi lão nhị kiến hai vị huynh đệ lần lượt chết đi cơ câu đâm về phía võ phong vào tới chết tiệt võ phong hơi thương xẹt qua lão nhị hai chân nhượng nó nhất thời ngã nào xuống đất thuyết các ngươi là ai tại sao muốn giết ta nói cấp một mình ngươi thường khoái không nói ta cho ngươi muốn chết không được ha ha ngươi giết huynh đệ ta còn muốn từ ta chỗ này tìm hiểu tin tức lão nhị điên cười nói giọng nói tràn đầy hận ý đối võ phong nói thập phần chẳng đáng a lão nhị kêu thảm một tiếng cũng võ phong trực tiếp nhất thương cắm vào bắp đuổi của hắn lão nhị ngược lại cũng là con người dán giỏi sau khi hét thảm vẫn như cũng ngậm miệng không nói thế nhưng võ phong cũng không có bức cung hào thủ đoạn liên tiếp lão nhị trên đùi đầm kỳ thường nhưng cũng thế nhưng đối phương không được quay về với chính nghĩa cũng là một lần chết ta nói hay không kết quả đều giống nhau muốn giết suy quát dứt khoát một chút lão nhị hét lên kỳ thực nội tâm đã bắt đầu hỏng mất nhưng võ phong tịnh không rõ ta nói rồi ngươi không nói để ngươi muốn chết không được sẽ cho ngươi một lần cơ hội nếu không ba người các ngươi đều nghĩ muốn để lại toàn thời. võ phong hung tận uy hiếp nói nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ cánh tay trái ma túy cảm càng ngày càng mạnh cũng nhanh áp không chế trụ được phải mau chóng đáo địa phương an toàn mới được a ha ha ha nói cho ngươi biết thì như thế nào là đỗ tiểu thư đỗ gia tiểu thư muốn giết ngươi, ngươi nhất định phải chết các ngươi vũ ra diệt đỗ gia tộc cũng sớm muộn sẽ bị diệt tộc lão nhị đi cùng, bệnh tâm thần địa gào lên nói mau cái gì đỗ gia tiểu thư nàng ở nơi nào võ phong mũi thương chỉ vào lão nhị cái cổ hỏi tới Bỗng nhiên nghe nói Đỗ gia còn có cá lò lưới, Võ Phong trong lòng cũng là kinh hãi. Đỗ tiểu thư năm ngoái bái nhập đông Dương Tông, ngươi biết có thể thế nào? Người muốn chết, người Vũ gia muốn tiêu diệt tộc, suy vi huynh đệ chúng ta chốn cùng. Không nghĩ tới Đỗ gia còn có dương nghiệt, bất quá tông môn không được can thiệp thế gia tranh đấu, trên mặt nổi đảo không cần lo lắng, ngầm tưởng Đỗ gia tiểu thư cũng một vậy có thể lực, không phải cũng sẽ không tìm người ám sát ta hết giận. Võ Phong trong lòng suy nghĩ, đảo không giống trước gấp như vậy vội vã. Quy một chương 44, Liệu thương hậu. Võ Phong trong lòng suy nghĩ, lại không chú ý tới lão nhị trước điên của tất cả đều là ngụy trang. sân hắn thất thần trong nháy mắt đã thân thủ mạc hướng trước rơi ở bên cạnh câu thứ hôm nay tình huống di mình, ta cũng không phải tất chỉ hoãn cánh tay trái ma túy cảm càng cả ngày càng mạnh là thời gian tìm địa phương chữa bệnh võ phong trong lòng có quyết đoán đang định giải quyết rồi đối phương a đi tìm chết đúng lúc này lão nhị câu thứ đã quay võ phong quăng đi ra k ký võ phong trường thương nhắm thẳng vào không kịp thu thương trở về thủ chỉ có vài da bang sung chống đối nhưng nhân lực đạo bất túc tuy rằng đánh chật câu thứ nhưng tay trái chết lặng hoạt động bất tiện cũng bị câu thứ treo ở một lỗ hổng lớn thình Võ Phong tuy rằng bị thương lần nữa, nhưng động tác chút nào nghiêm túc, bay lên một cước đá ngã Lão Nhị. Sau đó nghiêng người câu dẫn ra trên đất trường thường, hung hăng đâm vào Lão Nhị ngực trái. Lão Nhị trước toàn lực vải ra câu thứ, thân thể đã rồi hư hao tổn, lần này liên kêu thảm thiết chưa từng phát sinh, cũng đã nuốt khí, chết tiệt! Võ Phong ngực mắng nhất cú, từ nhẫn chữ vật lý xuất ra cầm máu tán chiếu vào trên vết thương, sau đó kéo xuống góc áo vải của lấy. Liên chiến trường cũng không kịp thanh lý, nhanh lên hướng phía Ngắm Hải Phong động phủ cho ở phương hướng chạy đi. Sơn Hải Phong biển rộng giáp nhau bãi cắt giải đất, thông hướng Ngắm Hải Phong sân động, duy nhất đường nhỏ hay thiệp thủy mà qua. hơn nữa cự ly một điểm không gần chừng gần nghìn trượng lộ trình võ phong bản đã bị thương thể lực cũng là thẳng tắp giảm xuống gặp kiên trì trong nước biển du hành gần nghìn trượng đợi hắn vào sơn động trong thì cơ bản đã hoàn toàn hư thoát thậm chí không có thâm nhập bên trong động ngay thoát ly mặt nước sơn động trong thông đạo hắn liền lấy ra hồi khí đan và chữa thương đan rửa can vào bắt đầu vận công chữa thương võ phong tu luyện dự hôn nguyên kinh nhưng từ công pháp mà nói có thể nói là toàn bộ thuộc tính nhưng ở tầng thứ nhất thì cũng có thể nói là đan thuộc tính hiện nay hoàn một có chỗ gì đặc biệt nhưng võ phong lần đầu thiên dự là một can giữ lúc võ phong đã có một cái một thuộc tính thánh đan điền trong nội khí cũng có ít nhất tam thành tam mục thuộc tính linh khí. đối với nội khí trong tam thành tam mục thuộc tính linh khí, võ phong đảo cũng có chút suy đoán. đại thể tam thành tam, nếu như dự ba lần đó là chọn thật thành, mà đây là hắn sơ võ cảnh trước lần đầu tiên dự, có thể thôi chắc. khi hắn chân võ cảnh trước lần thứ hai dự sau, nội khí tương đương lục thành lục linh khí. lại loại này thôi, lần thứ ba dự sau tương đương cựu thành cựu linh khí, thậm chí đạt được thập thành. đương nhiên, linh khí thuộc tính cũng có một loại biến thành lưỡng chủng, sau đó ba loại. nhưng ở thử thôi chắc thành lập dưới tình huống, linh võ cảnh trước lần thứ ba dự, võ phong có thể tương đan điền trong nội khí. hoàn toàn chuyển hóa thành linh khí linh khí tinh luyện lúc trở thành linh lực đây đối với võ phong mà nói đột phá linh võ cảnh đó là tự nhiên mà vậy chuyện bất quá hiện nay võ phong nội khí trung đựng tam thành tăng một thuộc tính linh khí cũng đối chữa thương có kỳ lạ hiệu quả một thuộc tính bao dung chứ vô hạn sinh cơ đa số thông dụng hình chữa thương đang lăng dược cũng nhiều này đây một thuộc tính linh dược làm thuốc chủ yếu lợi chế một thuộc tính linh khí vận chuyển trong thân thể đối với chữa thương hiệu quả từ thật lớn nhân hoàng kinh võ phong lần này trọng thương lúc trước tiên lại bắt đầu chữa thương tình tế nghị quá nhiều nhưng mà lúc này tiên lang dòng binh đoàn mấy người thế nhưng gấp đến độ rối loạn bộ để tham gia đấu giá hội, mặc dù là Vũ Thiên Đi và Võ Phong hai người đi trước, nhưng Lâm Nghiệp, Tôn Hải, Phi Long ba người cũng chạy tới. Đấu giá hội cương kết thúc không lâu sau, Vũ Thiên Đi và Võ Phong Tịnh không có thu hoạch gì, ba người bọn họ cũng là khoảng không đi một chuyến, kỳ người biết lần này vật đấu giá giới vị cực cao, từ không có câu hán hận, chỉ là cảm giác buồn chán. Trong lúc rảnh rỗi, mấy người Đáo Minh Dương thành dòng binh công hội, chuẩn bị nhìn có cái gì ngắn thời gian có thể hoàn thành nhiệm vụ, lại phát hiện có một cái không lâu ban bố nhiệm vụ, ám sát Vũ gia đệ tử Võ Phong. Thấy này nhiệm vụ, Lâm Nghiệp ba người đã có thể nóng này. võ cái họ này thị vốn là rất thưa thớt minh dương thành có một một nhà gặp dính đến võ phòng, từ không khó đoán ra mục tiêu nhiệm vụ là ai nói như vậy tuyên bố đi ra ngoài nhiệm vụ chỉ có đại thể tình huống và nhiệm vụ độ khó cần tiếp được nhiệm vụ mới có cặn kẽ tin tức lâm nghiệp ba người trước tiên phải đi nhận cái kia nhiệm vụ lại bị báo cho biết hai nhiệm vụ đã bị hắc phong tam thích khách tiếp nhận thiên lang dông binh đoàn luôn luôn là vân dương thành địa vực hoạt động đối minh dương thành địa vực hắc phong tam thích khách từ không biết một phen tìm hiểu xuống mới biết được hắc phong tam thích khách ba người đều là sơ võ đỉnh ba người lại giống nhau câu thứ vũ khí cùng đánh uy lực của nó thật lớn mà ba người tuyệt kỹ. còn lại là các hữu một môn cự ly xa ám sát kỹ biết rõ tình huống sau ba người lập tức tìm kiếm vũ thiên đi và võ phong cần phải tương tình huống báo cho biết hai người cái gì các người nói có người muốn ám sát phong đệ vũ thiên đi khó có thể tin đối lâm nghiệp hỏi đúng vậy chúng ta vừa bổn thành dòng binh công sẽ thấy nhiệm vụ hơn nữa ám sát nhiệm vụ đã bị hắc phong tam thích khách tiếp được hắc phong tam thích khách là ai vũ thiên đi rời khỏi gia tộc sau cũng là một mực vân dương thành khu lịch lãm đối minh dương thành dòng binh giới tiếng xấu lan xa lại ám sát vi vinh hắc phong tam thích khách đồng dạng không có nghe nói chúng ta biết được tin tức sau thuận tiện rõ xét một chút, hắc phong tam thích khách là lâm nghiệp nói ra hắc phong tam thích khách đích tỉnh, sau đó nói bổ sung có thể thực lực của bọn họ phong đệ có thể chính diện đối kháng, nhưng ba người kia đều có mình ám khí tuyệt chiêu, chỉ sợ phong đệ đại ý dưới có hại nha. ừ, đúng là như thế, chúng ta phải mau chóng tìm được phong đệ. vũ thiên đi nhất thời có quyết định, phong đệ một người rời đi, ta cũng không biết cụ thể ở trên sao địa phương, có lẽ là sơ dương chấn phụ cận. như vậy, ta mang cho một đội hộ vệ gia tộc nhân nhiều một chút tốt sưu tầm. vũ thiên đi sau khi nói xong, tiểu đội và đi gọi nhân, làm vũ gia dòng chính. Mặc dù tài sơ võ cảnh giới tu vi cũng không có ở trong gia tộc nhập chức, nhưng vẫn như cũ có quyền lực triệu tập nhất tiểu đội cấp thấp hộ vệ. Vũ gia hộ vệ phân ba cấp, sơ võ nhất, tầng 2 vi cấp thấp hộ vệ, sơ võ tam, bốn tầng là trung cấp hộ vệ, sơ võ ngũ, lục tầng là cao cấp hộ vệ. Mỗi cấp hộ vệ thiết một đại đội, đại đội dưới thiết 10 người trung đội, từng trung đội dưới thiết 10 người tiểu đội, nhất tiểu đội 10 người. Tuy rằng chỉ có 10 người sơ võ nhất, tầng 2 võ giả, nhưng chỉ là cần tìm người, cũng vậy là đủ rồi, chí ít luận võ thiên hành bốn người tốt. Chạy tới sơ dương chân lúc, Vũ Thiên đi nhớ ký võ phong trước đây nói về kinh lịch, liền nhượng mọi người phân tán. hướng sơ dương trấn phương bắc tìm kiếm thế nào có phát hiện gì không có ước định hai canh giờ quá khứ vũ thiên đi lâm nghiệp mấy người hội hợp liền không kịp chờ đợi hướng đại gia hỏi không có lâm nghiệp mấy người lắc đầu có chút buồn bã mà lo âu nói rằng đại ca ngươi cũng không cần lo lắng các ngươi vũ ra mấy vị kia huynh đệ còn chưa có trở lại có thể bọn họ có phát hiện gì cũng không nhất định lâm nghiệp sau khi nói xong nhìn thấy vũ thiên đi thần sắc bất an kế tục hơi khuyên giải an ủi địa nói rằng thiên lang dong binh đoàn năm người ngoại trừ vương cường bởi vì xuất thân trong quân thiện so với công sự phòng ngự an bài lưu tại thiên lang sơn còn lại bốn người đều ở đây lý lâm nghiệp mấy người tuy rằng võ phong tiếp xúc thời gian ngắn nhưng ở trong lòng tiếp thu một người lúc cảm tình đồng dạng rất sâu cùng ma Chủ thiên Đúng, cũng bởi vì đại ca nguyên nhân yêu ai yêu cả đường đi dưới mấy người tình nghĩa sâu nó lo lắng tỉnh thủy so với ai khác ít thiếu ra thiếu ra mấy người đang nói chuyện chật nghe một giọng nói chuyển đến vũ thiên thứ mấy nhân nênh lên tiếng nhìn lại chính là vũ gia hộ vệ tiểu đội trưởng mấy người kiến hộ vệ kia chạy trốn cấp thiết liền chủ động đi tới hỏi chuyện gì xảy ra thiếu ra phương bắc cạnh biển trên bờ cát phát hiện tam cổ thi thể nhưng không có tìm được phong cầu ấm hộ vệ kia đội trưởng cung kính đối vũ thiên đi nói rằng đi chúng ta đi qua nhìn một chút vũ thiên đi vội vàng nói sau đó dẫn đầu hướng hộ vệ chạy tới phương hướng vội và đi lâm nghiệp mấy người cũng theo thật sát trái lại tương hộ vệ kia đội trưởng suy ở tại phía ở phía trước vũ thiên đi xa xa thấy phía trước bãi cắt bên cạnh có người lần thứ hai nhanh hơn tốc độ chạy tới thiếu ra vũ thiên đi vừa qua ở lại tại chỗ hộ vệ liền cung kính ôn quyền hành lễ ừ vũ thiên đi phất phất tay từ cố đi tới tam cổ thi thể bên cạnh nhưng hắn cũng không nhận ra ba người tốt ở trong rừng mấy người theo sát phía sau thấy tam thi thể của người sau nói rằng này ba phải là hắc phong tam thích khách bọn họ độc hưu chính là câu thứ hình vũ khí hay tiêu chí sau đó lâm nghiệp đi tới ba người thi thể bên cạnh cẩn thận nhìn một chút tiếp tục nói từ tình huống hiện trường đến xem trước ở đây tất nhiên sẽ ra một hồi đại chiến một người trong đó dùng cung tiễn còn có một nhân dùng phi đao phi đao và cung tiễn đều rơi trên mặt đất nhưng không có vết máu ba người này trên người đều là vết thương đã bắn xác định bọn họ hắc phong tam thích khách thân phận đã nói lên phong đệ cùng bọn chúng đã giao thủ Khán một người trong đó trên người nhiều chỗ vết thương chắc là trước khi chết bị người ép hỏi bởi vậy có thể khẳng định phong đệ là an toàn lao tam người phân tích rất có đạo lý chỉ là ở đây chiến trường cũng không kịp thanh lý nói rõ thắng lợi nhất phương đi được vội vội vàng vàng đây cũng là vì sao vũ thiên đi không hiểu hỏi có người nói hát phong tam thích khách ba người đều các hữu ám sát kỹ trong đó hai người là cùng tiên và phi đao, một người khác cám khí là cái gì chứ lâm nghiệp suy tư đáo sau đó tập trung ánh mắt phân biệt nhìn về phía ba người thi thể khoác cường cung lão nhị trực tiếp bị hạt bên sau đó tỉ mỉ kiểm tra lão đại và lao tam thi thể lại là tụ lý trâm đã phóng ra qua lâm nghiệp kinh ngạc nói sau đó hướng mọi người hô đại gia mau tìm tìm nhìn phụ cận mặt đất có hay không tam tốc giải châm? không có không có bên cạnh nghe được thanh âm bọn hộ vệ lập tức tầm tìm ra được nhưng rất nhanh tương tụ lý châm tầm bắn phạm vi bao trùm khu vực tìm một lần tình không có chút nào phát hiện châm tuy nhỏ nhưng ở quang ngốc ngốc trên bờ cát mọi người đều là võ giả kỳ thực cũng, cũng không khó tìm kiếm nếu không có phát hiện hơn phân nửa chính là không có phong đệ có thể là bị người này tụ lý châm đánh lén bị thương bất quá đạo cũng không cần lo lắng bên kia nhân vết thương trên người là bị bức cung sở trí chắc là cuối cùng người bị chết, nói cách khác phong đệ sau khi bị thương vẫn như cũ có thể bức cùng đối phương, phong đệ chính chắc là một gặp nguy hiểm. Về phần sau lại, phong đệ không kịp quét tức chiến trường rồi rời đi, hoặc là bị người phát hiện, hoặc là nóng lòng chữa thương, án tình huống hiện trường đến xem, chắc là người sau đích tình lớn hơn một chút. Nếu là bị người phát hiện, nơi này tràn cảnh không có khả năng bảo trì nguyên trạng. Lâm Nghiệp không hổ thiện so với Mưu kế, có thật không cẩn thận tỉ mỉ cực kỳ, suy luận sự tình cũng là cẩn thận. Nếu như Võ Phong ở chỗ này, phải thở dài sư phụ. Nhưng mà, đây hết thảy, Võ Phong cũng không biết, hắn sớm đã thành trong nhập định tu luyện chữa thương. Sơ võ cảnh đỉnh đã đả thông nhân thể 12 kinh chính, từ đả thông thủ tam dương kinh, tam âm kinh, vận chuyển nội khí thông, mà lại có đối chữa thương hiệu quả cực tốt một thuộc tính linh khí. Quy 1 chương 45, sơ võ tầng 7. kinh mạch quan thông, nội khí tinh thuần, còn có tam thành một thuộc tính linh khí. Những điều kiện này xuống, võ phong nhất vận chuyển công pháp rất nhanh thì khư khu trừ cánh tay trái ma túy cảm. Bởi trước gáp chế lâu lắm, thời gian kéo dài quá dài, lại đang thiệp thủy thì tiêu hao đại lượng thể lực chữa thương trước võ phong đã có mệnh là dấu hiệu. Để rất nhanh chữa thương, võ phong phục dụng hồi khí đan và gia tốc thương thế khôi phục đang dưỡng. càng rất nhanh thì khôi phục thương thế, tiếp cận mệt là thân thể, đã ở hồi khí đan cùng với nội khí treo lửa, hồi phục đến rồi đỉnh. Nhưng mà, nhập định chữa thương Võ Phong, thịnh suy tỉnh lại dấu hiệu. Lúc này Võ Phong, linh hồn ý thức tiến nhập một loại không linh trạng thái, toàn thân xung doanh nội khí, dựa theo dự Hỗn Nguyên Kinh tầng thứ nhất công pháp tự hành vận chuyển, toàn thân nội khí sơ võ tuột cùng cơ sở thượng, không ngừng mà lớn mạnh, không ngừng mà chết xuất. Đại ca, ngươi không cần phải lo lắng. Phong đệ đã ly khai, chúng ta bây giờ cũng không thể nào tìm thời, tuy rằng Phong đệ khả năng tụ thương, nhưng là càng thêm cảnh giác. mặc dù còn có những người khác tiếp được nhiệm vụ phong đệ cũng có thể đối mặt lâm nghiệp kiến vũ thiên đi lo lắng thần sắc không giảm chút nào ra khuyên hơn nữa muốn giết phong đệ đích đi qua dòng binh công hội tuyên bố nhiệm vụ nói do nó bản thân điều không phải phong đệ đối thủ chúng ta trích phải chú ý có người nào tiếp được nhiệm vụ còn có truy tra người giật dây sau đó thủ tiêu nhiệm vụ mới là đúng bây giờ tìm không được phong đệ có thể điều tra rõ người giật dây phong đệ thực lực còn đang trên ta nếu là giống nhau sơ võ cả người tất nhiên điều không phải phong đệ đối thủ coi như là vây công phong đệ cũng có năng lực đào tẩu vũ thiên đi phản ứng kịp ngược lại cũng không hề như vậy lo lắng nghĩ thông suốt sự tình then chốt lúc vũ thiên đi khôi phục bình tĩnh nói rằng dong binh công hội mặc dù là một rời tổ chức nhưng thế lực lại không thể coi thường lại chúng ta mấy người thực lực tưởng tra ra người giật dây cũng dễ dàng như vậy chuyện này ta sẽ thông báo cho ra ra nhượng hắn phái người điều tra chúng ta hay là đang chu vi tìm hiểu tìm hiểu về phần thủ tiêu nhiệm vụ cũng dễ dàng như vậy đừng nói chúng ta vũ ra không có thực lực đó can thiệp dong binh công hội sự hay phủ thành chủ cũng không có thể vô cớ can thiệp dong binh công hội đối sở hữu bình thường ban bố nhiệm vụ đô hội cung cấp bảo hộ chúng ta vũ ra cũng không có biện pháp dù sao giang binh công hội là đại biểu độc hành võ giả này một đại tập thể nhà. bình tĩnh tâm tình sau ý nghĩ của cũng rõ ràng vũ thiên đi rất nhanh đã nghĩ thông suốt khúc mắt trong đó chúng ta bây giờ tìm không được phong đệ mặc dù có nhân tiếp được nhiệm vụ muốn đi ám sát việc nhưng tìm không được phong đệ cũng là không tốt chúng ta có đầy đủ thời gian điều tra tuy rằng bất năng trực tiếp nhượng giang binh công sẽ hủy bỏ nhiệm vụ nhưng tìm ra người giật dây cũng giống vậy kế tiếp vũ thiên đi an bài vũ gia tiểu đội hộ vệ chờ ở sơ dương chấn tỉnh thuận tiện phụ cận tìm hiểu tin tức mà lâm nghiệp ba người còn lại là từ nguyên lai like ở khách sạn bình dân rời đến dòng binh công hội nơi dùng chân phụ cận một cái khách sạn căn cứ gần đây mới tắc, ba người thay phiên chứ tìm hiểu có hay không có người tiếp được giám sát võ phong nhiệm vụ nhân hoàn kinh mà vũ thiên đi còn lại là trở lại vũ gia hướng võ không hội báo hơn nữa võ phong lúc này vẫn đang không linh dưới trạng thái vận chuyển công pháp võ phong trước thương thế chủ yếu vẫn là tụ lý trên kim gây tê độc lão nhị sắp chết đánh một trận câu thứ tuy rằng đổ máu nhưng chỉ là treo ở một ít bị thương ngoài ra trước bị xua tan ma túy cảm loại trừ gây tê độc sau thương thế đã rồi không ngại mà bây giờ công pháp một lần gặp một lần vận chuyển xuống cánh tay trên da ngoại thương đã trải qua vậy sau đó bóc ra dấu vết hiện tại hoàn toàn nhìn không ra bị thương vết tích nhưng này cũng trọng điểm võ phong lúc này nội khí tổng sản lượng và độ tinh thuần đã đạt được một cực trình độ khủng bố võ phong trước nội khí tổng sản lượng và nội khí độ tinh thuần mặc dù bất luận tam thành nhiều một thuộc tính linh khí vẫn đang xa bị đồng cấp võ giả nội khí lượng đại hoàn tinh danh hơn tinh khiết nhưng bây giờ cũng đã siêu việt sơ võ cảnh cực hạn vô luận là nội khí tổng sản lượng còn là nội khí độ tinh thuần cũng không thâu so với mới vào chân võ cảnh võ giả hơn nữa mặc kệ võ phong nội khí tổng sản lượng làm sao tăng trong đó được một thuộc tính linh khí đều thủy chung bảo trì tam thành tam hàm lượng chân võ cảnh võ giả đang đột phá thì nội khí phá tan hai mạch nhâm đốc đồng thời đã trải qua hai mạch nhâm đốc tinh luyện nó độ tinh thuần đã rồi xảy ra một lần biến chất xa điều không phải sơ võ cảnh có thể sánh bằng nhưng võ phong nội khí độ tinh khiết chỉ là kinh qua nhân thể 12 kinh chính tinh luyện cũng đã mạnh hơn chân võ cảnh võ giả có thể thấy được nó người tiên là công pháp người tiên dự hôn nguyên kinh không chỉ là dự người tiên tu luyện công pháp đồng dạng người tiên hay lăng đan thần không biết kỳ cụ thể đẳng cấp cũng hoài nghi nó ít nhất là thiên cấp công pháp thậm chí siêu việt thiên cấp lại tồn tại trong truyền thuyết nhưng tạm thời bất luận võ phong vận chuyển công pháp nội khí trong kinh mạch lưu chuyển còn không có dừng lại nhưng võ phong ý thức cũng đã kết thúc trước cái loại này không linh trạng thái lúc này đã tăng ngày sau đây là có chuyện gì võ phong ý thức thanh tỉnh nhưng đối với trước vị trí trạng thái cũng rất nghi hoặc sai công pháp vận chuyển tốc độ xa bị bình thường bình thường phải nhanh không có thời gian tự hỏi tình huống trước tự phát hiện mình bây giờ trạng thái cũng có chút đặc thù nhưng trong lòng một trực giác nói cho võ phong, hẳn là kế tục vận chuyển công pháp. võ phong một bên vận công, một bên kiểm tra thân thể mình bất tỉnh. ừ, thương thế hoàn hảo, nội khí tràn đầy. trước ta rõ ràng cảm giác được chính tới gần hư thoát, tuy rằng phục dụng hồi khí đan và chữa thương đan dược, nhưng là không đạt được loại tình huống này a. hơn nữa, ta nội khí tổng sản lượng, chỉ ít lúc trước cơ sở thượng gia tăng rồi gấp đôi, nội khí độ tinh thần cũng tăng lên phân nửa. đây là có chuyện gì? kiểm tra thân thể mình tình hôm sau, võ phong càng thêm kinh hãi, nghi hoặc càng sâu. đúng lúc này, võ phong cảm giác đan điền và trong kinh mạch nội khí một chật run. cảm giác này, ngoại trừ không có đánh thông kinh, giống như trước đây tu vi đột phá là lúc như nhau, đây là cái gì tình huống? Ta hiện tại không có thể đột phá nha, tạm không nói đến còn chưa lần thứ hai dự, hay đột phá cũng nên đả thông hai mạch nhâm đốc mới là à? Nhất chuỗi giải nghi vẫn lần thứ hai hiện lên trong lòng, nội khí tổng sản lượng tăng lên gấp đôi, nội khí độ tinh thuần tăng lên gấp đôi, cảm giác đột phá tiểu cảnh giới thì như nhau. Ngay võ phong nghi hoặc không giải thích được là lúc, võ phong cảm giác đại não hơi có chút căng đau, sau đó trong đầu nhiều hơn một ít tin tức. Tình huống này, hắn tỉnh không xa lạ gì, trước đây hoàn toàn dung hợp hồn hải chuyển thừa kim giám thỉ, thì có cảm giác giống nhau. trong đầu hiện lên tin tức do hỗn loạn trở nên rõ ràng, tu luyện dự hôn nguyên kinh nhân, tiền tầng năm ngũ đại cảnh giới tu luyện, lúc này lấy dự làm căn cơ, dự phải không tu vi không tiến, tu vi không tiến tới công lực tiến, nội khí chất lượng đồng tiến, nhưng khám phá đồng cảnh cực kỳ hạ, cũng không nhưng đột phá cảnh giới kế tiếp, là vì trước mặt cảnh giới tầng thứ bảy, trước mặt cảnh giới tiếp theo dự trước tối đa nhưng đột phá tới tầng thứ 9, lại cùng giải quyết thì tăng dự khó khăn độ sơ võ cảnh tầng thứ bảy, võ phong ngực đã nói không nên lợi là ý tưởng gì, sơ võ cảnh tầng thứ bảy hoàn toàn phá vỡ võ giả từng cảnh giới phân lục tầng luật sắt của ma chủ tiên, phải biết rằng. cảnh giới phân chia cũng không phải là chắc hẳn phải vậy làm mà là viết cổ thậm chí thái cổ hồng hoàng này tiền nhân thăm dò võ đạo con đường tu luyện thì căn cứ tu vi sai biệt làm ra phân chia cũng tỉ như thuyết sơ võ cảnh đả thông nhân thể 12 kinh chính cũng không phải chắc hẳn phải vậy chia làm lục tẳng đã đem đả thông lượng đương kinh mạch làm một tầng mà là 12 kinh chính có phân âm dương chi bằng cho nhau phối hợp nếu tương lục cái âm mạch đả thông mà dương mạch không thông hoặc là lục đương dương mạch đả thông mà âm mạch không thông đều muốn dẫn đến nội khí mất đi cân đối vô pháp kế tục tu luyện hơn nữa đơn thuần đả thông lượng đương dương mạch hoặc là âm mạch bên trong khí trình độ đều sa so ra kém một âm một dương lượng đương kinh mạch mang tới hiệu quả nay đây phía trước người thăm dò xuống phát hiện một ít tu luyện quy luật cũng đồng dạng chế định ở tương ứng tu luyện công pháp hiện có hậu thế tu luyện công pháp vô luận là hạ cấp đều cần để xuống một âm một dương hoặc là nhất dương nhất âm trình tự đả thông kinh mạch bởi vì đối nội tức giận ảnh hưởng đối thực lực tạo thành trích lệch phân ra tu vi bất đồng đẳng cấp mà từng cảnh giới chia làm đụt tầng đó là trong đó muôn đời không đổi luật sắt từ cổ chí kim thượng không nghe thấy có bất kỳ nhân một cái cảnh giới tương tu vi đột phá đến rồi tầng thứ bảy nhưng bây giờ Chuyển thừa kim giam truyền ra tin tức minh sắc nói cho võ phong hắn đột phá đến rồi sơ võ cảnh tầng thứ bảy nếu như đơn thuần đánh vỡ tu luyện quy luật võ phong cũng có thể tiếp thu dù sao dự hôn nguyên kinh xuất hiện đã là nghịch thiên tồn tại nhựa thuộc tính linh giá trị thấp hơn 33 mươi đích có thể tu luyện cũng đã đánh vỡ hạng nhất luật sát mà diễn sinh ra thánh còn là ngũ đương thánh làm cho thể thuộc tính linh giá trị tối cao đạt được 500, xa xa vượt qua 100 trăm cực hạng đồng dạng phá vỡ con đường tu luyện luật sát có thể dự hôn nguyên kinh xuất hiện lại không thể lại dựa theo lẽ thường phán đoán trầm ngâm một lúc lâu võ phong lực càng thêm phát khổ suy tư nói đột phá một tầng cảnh giới tiếp theo dự độ khó sẽ tăng vốn có sư tôn đã nói lần thứ hai hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp lửa chi tâm là cực kỳ nguy hiểm chuyện nhượng ta nhất định phải cẩn thận đối đãi hiện đang không có rơi chậm lại dự nguy hiểm phương pháp ngược lại là gia tăng dự độ khó này dự hôn nguyên kinh một lần một lần địa đánh vỡ con đường tu luyện quy luật tuy rằng ta cũng sớm đã đã biết nó nghịch thiên trình độ nhưng một lần lại một lần địa nhượng ta khiếp sợ cũng không biết là người phương nào kinh diễm tuyệt luân đến rồi trình độ nào có thể sáng tạo ra như vậy nghịch thiên công pháp tuy rằng này nghịch thiên công pháp nhượng ta đi lên học võ đường nhưng trong đó họa phúc cũng khó liệu bất quá ta nếu tuyển trạch tu luyện công pháp này tự không có gì có thể ngăn trở bước chân của ta giống như thử nịch thiên công pháp tu luyện ta yên có gì lý do không hướng về võ đạo đỉnh đi tới đúng lúc này võ phong trong lòng dâng lên một hào hùng hoàng tự hiểu ra công pháp nịch thiên thì như thế nào ta là tu luyện công pháp này đích đánh vỡ luật sắt thì như thế nào ta là đánh vỡ luật sắt đích nếu công pháp đảo ngược thiên ta đây vì sao bất khả ngược thiên võ phong nhưng không biết vô số năm sau chính là bởi vì hắn lúc này lập được thệ ngôn nhượng hắn đánh vỡ thiên địa giàn ngược ngao du cửu thiên thập địa trong lúc đó kỳ thực Võ Phong trước khiếp sợ, nếu không phải năng khám phá, Tiêu sẽ trở thành trong lòng hắn một đạo ma trướng. May mà hắn tương kỳ khám phá, càng thêm khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn, kỳ tâm cảnh cũng bởi vậy tăng lên một ít. Ha ha, sơ võ tầng thứ bảy, để ta thử xem sơ võ tầng thứ bảy thực lực ba. Võ Phong dung cảm cười, định giật lại tư thế, hảo hảo cảm thụ một chút tự thân thực lực biến hóa. Lúc này mới phát hiện, chính bị vây sơn động nhập khẩu trong thông đạo, tuy rằng không tính là chật hẹp, nhưng cũng không đủ lại nhượng hắn diễn luyện vũ kỹ. Mà hắn cũng nhớ lại lần này đi ra ngoài mục đích, đệ xuống chắc thí thực lực tìm cách thâm nhập sơn động tế bái nó sư tôn. Quy 1 chương 46, duyên kinh. Ngày mai ngày mới sáng lên, nhất đạo thân ảnh từ Sơn Hải Phong cạnh trong biển trồi lên mặt nước, mơ hồ có thể thấy được là nhất niên thiếu gia dấp. Thiếu niên kia chậm rãi đi tới trên bờ cát, theo hắn di động, trên người bốc lên một trận sương trắng, tràn đầy nước biển quần áo, cũng từ từ trở nên khổ mát. Không nghĩ tới, ta đến nay lưỡng lần bị thương này nặng nhất, cư nhiên đều là đồng một chỗ. Thiếu niên kia nghỉ non thở dài một tiếng, sau đó là đầu, cả người chấn động, nhất cây trường thương liền xuất hiện ở trên tay cực phẩm đại tiểu lao bà trường mới nhất, cất bước ra, trường thương huy vũ, phi lăng thương pháp thức thứ nhất, bình mã thức, quên co thức. Vịnh nguyệt thức, bay trên trời thức, treo ngược thức, hồi mã thương, tòa hậu thương, chặt đầu thương, đón đầu thương, xuyên chẳng thương, đón đầu thương, phá núi thương, đoạt mệnh thương. Diễn luyện hoàn trọn vẹn thương pháp, niên thiếu đứng yên suy tư, này phá núi thương nhất triều, đảo và sơn nhạc thương pháp khá có chỗ giống nhau, chỉ là không lĩnh ngộ được sơn nhạc ý cảnh, luyện tập sơn nhạc thương pháp cũng chỉ là đồ có nó hình mà thôi. Không cần phải nói, thiếu niên này, dĩ nhiên chính là võ phong. Lần thứ hai bắt đầu, võ phong thấp giọng tự nói, lĩnh ngộ ý cảnh đều không phải chuyện đơn giản như vậy, ký cần cực cao nội tính. cũng cần cơ duyên, hơn nữa tu vi càng cao, tỷ lệ lĩnh ngộ càng lớn. lại ta tình huống hiện tại muốn châm trích địa lĩnh ngộ sơn nhạc ý cảnh cũng không làm sao có thể. như vậy chỉ có trước đem sơn nhạc thương pháp gác lại, tương phá trận thương pháp học được mới là. bất quá hiện tại cũng lợi dụng luyện tập võ nghệ giám học tập vũ kỹ thời gian, hay là trước nhìn ta một chút hiện tại nội khí bạo phát uy lực. nói xong võ phong hơi thương ngón tay hướng cách đó không xa, bờ nước một khối bán trượng đá ngầm, hét lớn một tiếng phá núi thương. thình thương tản ra mang, ra đá ngầm thượng phát sinh một tiếng vang thật lớn. Thình Bán trưởng phương viên, cao cũng gần nửa trượng đã ngậm, lúc đó nổ lên, thành phấn vụn hòn đá nhỏ khối. May là Võ Phong bản thân thấy rõ như vậy chẳng diện, nhưng cũng cả kinh há to miệng. Một cái này, sợ là có chân võ tầng 2 thực lực 3. Võ Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ, này hòn đá tuy rằng không lớn, nhưng kinh lịch nước biển cọ rửa, lại càng cứng rắn, lại ta trước kia thực lực, cũng chỉ có thể tương đầu thường xem vào. Mà bây giờ ta toàn lực một kích, cư nhiên tương tảng đá bạo thoái, nó lực phá hoại để thăng chí ít gấp hai. Lần trước, gia tộc trưởng lão đô ra người đại chiến, thấy rõ bọn họ chiến đấu chẳng diện. ta tự nhận có thể cùng chân võ một tầng võ giả nhất đấu, nhưng không có thủ thắng khả năng. Nhưng ta thực lực bây giờ, lại có 5 chắc chiến thắng chân võ tầng 2 võ giả. Dự hôn Nguyên Kinh có thật không lần thứ 2 cho ta kinh thì a. Mặc dù sâu hơn lần sau dự độ khó, nhưng ta thực lực bây giờ, tuyệt đối là đồng cảnh giới vô địch. Mọi việc có lợi có hại, lời ấy không giả nha. Võ Phong Lục Suy tư nói, nhưng cũng quyết định tu vi đột phá dừng ở đây, tại hạ thứ dự trước, tiểu lại tu luyện vũ khí là việc chính. Có người đến. Võ Phong tâm động đột nhiên khẽ động. Cảm ứng được có người tiếp cận, đang chuẩn bị ly khai, lại phát hiện người nọ ăn mặc vũ gia hộ vệ trang phục, tu vi cũng chỉ có sơ võ tầng 2. Tuy rằng chẳng biết mục đích gì, nhưng cảm giác hội cùng mình hữu quan, đơn giản tiểu lưu tại tại chỗ. Phong thiếu gia? Thật là Phong thiếu gia a? Gặp qua Phong thiếu gia. Người đầu tiên là nghi ngờ hô một tiếng, sau đó xác định là Võ Phong sau, nhanh lên đã chạy tới chào ân cần thăm hỏi. Không cần phải nói, người này hay trước Vũ Thiên đi mang ra khỏi Lai hộ vệ tiểu đội trưởng, Vũ Thiên đi để cho bọn họ ở lại sơ dương trấn, mỗi ngày phủ cận tìm hiểu Võ Phong hướng đi của. Hôm nay ta ngày trôi qua, Vốn có bọn họ cũng một báo cái gì mong muốn, nhưng mỗi ngày theo thông lệ một lần đáo bãi biển vừa tra xét, cũng gặp Võ Phong. Bởi vậy, hộ vệ kia đội trưởng chính là giọng nói, đều rõ ràng để lộ ra nhất cổ kinh hãi. Người là Vũ gia hộ vệ, tìm ta chuyện gì? Võ Phong nhàn nhạt hỏi. Tại hạ là Vũ gia cấp thấp hộ vệ tiểu đội trưởng, ba ngày ngày hôm trước hành thiếu gia mang theo tiểu đội chúng ta đến đây tìm kiếm Phong thiếu gia, vậy không có tìm được Phong thiếu gia, Thiên hành thiếu gia liền nhượng chúng ta ở lại phụ cận tìm kiếm. Hộ vệ kia đội trưởng nhanh lên giải thích. Ừ, lẽ nào đại ca biết có nhân ám sát ta? võ phong trong lòng suy nghĩ đồng thời hướng hộ vệ kêu hỏi ngươi cũng biết đại ca vì sao tìm ta ta nghe nói là có người ở công hội lính đánh thuê ban bố ám sát phong thiếu gia nhiệm vụ thiên hành thiếu gia kỷ vị bằng hưu phát hiện sau tự thông chi thiên hành thiếu gia sau đó thiên hành thiếu gia liền mang theo chúng ta đi ra tới tìm tìm phong thiếu gia minh thiên tên hộ vệ nói rằng sau đó báo di ánh mắt sùng bái tiếp tục nói thiên hành thiếu gia biết tiếp được ám sát nhiệm vụ là hát phong tam thích khách chúng ta ở chỗ này tìm được rồi hát phong tam thích khách thi thể sau thiên hành thiếu gia tại yên tâm một ít sau đó trở lại truy tra tuyên bố nhiệm vụ người chúng ta ở chỗ này kế tục tìm kiếm phong thiếu gia thì ra là thế, nhưng thật ra khiếu đại ca bọn họ lo lắng. Võ Phong tự nói một tiếng, sau đó đối hộ vệ kia đạo, ta hiện tại trở về Minh Dương Thành, người tên là thượng các minh đệ, cũng đều triệt trở về đi. Lần này phiền phức các minh đệ, những kim tệ cầm đại gia mua rượu uống, rốt cuộc ta cảm tạ đại gia, một thời gian và mọi người cùng nhau, xin hãy các minh đệ thứ lỗi. Võ Phong nói, từ trong lòng ngực móc ra nhất túi nhỏ kim tệ, ước chừng đều biết trăm hình dạng. Phong thiếu gia quá khách khí, chúng ta thân là vũ gia hộ vệ, cái này cũng là của chúng ta chức trách. Nếu là những minh đệ khác nghe được phong thiếu gia lời này. Sợ là muốn nói ta không hiểu quy củ, này kim tệ cũng không thể suy. Hộ vệ kia từ chối nói: "Các ngươi là Vũ gia hộ vệ không giả, nhưng lần này lại là vì chuyện riêng của ta, tiêu một điểm tiền thưởng tình các huynh đệ hát hiểu ngươi cũng sợ muốn cự tuyệt." Võ Phong nói xong, ném ra kim tệ sau, từ cố ly khai. Võ Phong nôn nữ tuy rằng ôn hòa, nhưng giọng nói lại kiên quyết, không cho người nghi vấn. Hộ vệ kia đội trưởng cầm kim tệ dại ra một chút thời gian, phản ứng kịp sau, kiến Võ Phong đã ly khai, chỉ có hướng về phía Võ Phong thân ảnh của, ở đằng xa gọi đạo: "Đa tạo phong thiếu gia ban cho." Võ Phong bừng tỉnh không nghe thấy. tốc độ không giảm về phía sơ dương trấn phương hướng đi đến quay về minh dương thành sơ dương trấn cũng là tất kinh đường tới gần minh dương thành vừa xong buổi trưa lúc này võ đỉnh núi mang áo choàng hoàn toàn hay một độc hành võ giả gián dấp võ phong cũng không có trực tiếp quay về vũ gia mà là chạy tới minh dương thành dòng bình công hội nếu như đại ca và lâm nghiệp các vị đại ca còn đang truy tra người giật dây nói vậy bọn họ sẽ phải ở công hội lính đánh thuê phụ cận đồng thời chú ý có hay không có người tiếp nhận chức vụ vụ trước sát thủ kia thuyết bọn họ người sau lưng là đố gia tiểu thư mà dòng binh công hội có ám sát nhiệm vụ của ta cũng không biết sự thực làm sao tự ta cũng cần đi vào xác nhận một phen võ phong một bên hành tẩu một bên ở trong lòng tự hỏi đột nhiên nghe được nhất tiếng la phong đệ bởi võ phong mang áo choàng thanh âm của người tỉnh không xác định có thử dò xét ý tứ lâm tam ca võ phong bay đầu trông thấy người nọ ngạc nhiên hô phong đệ ngươi nhưng cuối cùng là xuất hiện mấy ngày nay đại ca thế nhưng lo lắng không thôi nha lâm nghiệp đi tới và võ phong một ôm sau đó nói đại ca bọn họ đều ở bên cạnh tiệm rượu chúng ta cùng đi lâm nghiệp dẫn đầu đi ở phía trước mang theo võ phong vãng dòng bình công hội hai bên trái phải nhất tiệm rượu đi đến nơi nào cũng là lâm nghiệp ba người mấy ngày nay chỗ ở khách sạn bình dân tiệm rượu nhất thể hóa kinh doanh Mãi là lính đánh thuê công hội một nhà sản nghiệp đại ca mấy ca ca nhượng mọi người gánh vất tâm tiệm rượu thuê chung phòng lý năm người gặp mặt một trận hàn huyên, võ phong nhìn thấy mấy người lo lắng chính vì mình sự tình bố đầu mệt mỏi rằng rớp trong lòng tất nhiên là cảm động không thôi nhà mình huynh đệ hà tất khách khí lâm nghiệp vừa cười vừa nói võ phong bình yên vô sự địa xuất hiện tất cả mọi người yên tâm trùng tặng đã lớn nhân cũng lòng không ít phong đệ chính ngươi cũng biết tại sao lại bị người ám sát hàn huyên qua đi từ muốn nói khởi chính sự làm thân đại ca vũ thiên đi cũng sẽ không và võ phong khách sáo thẳng thắn mà hỏi thăm đúng vậy phong đệ chúng ta trong khoảng thời gian này điều tra cũng chỉ biết là tuyên bố nhiệm vụ là một nữ tử còn là một mỹ nữ sẽ không phải là phong đệ ngươi chê hoa gẹo nguyện làm cho gia nhân tham sống ở ba tôn hải bên cạnh ác thú địa nói rằng nhượng võ phong rất là ngoài ý muốn không nghĩ tới luôn luôn đảng hoàng tôn hải cũng có đùa dỡn thời gian tôn tứ ca ngươi cũng khai ta vui đùa ta làm sao sẽ trêu chọc nữ nhân nhi Võ Phong mặc dù ngoài ý muốn, lại đối Tôn hại vui đùa không nói gì đến cực điểm. "Phong đệ, người khoan hãy nói, chúng ta truy tra ra tới kết quả, ngoại trừ đối phương là một nữ tử ngoại, sẽ không có tình huống gì khác. Chúng ta thế nhưng thực đang suy nghĩ quá nàng kia và phong đệ quan hệ của ngươi, nhưng lại loại bỏ tất cả khả năng hồng hoang nguyên phụ chú." Vũ Thiên biết không là hay nói giỡn, rất nghiêm túc điệu nói rằng, nhưng nghe Võ Phong trong hai, cũng không phạm trêu kẹo ý. Cạnh biển ám sát ta ba người kia, ta tương đối phương chém giết trước, ép hỏi quá một người, tại nơi nhân điên cùng dưới trạng thái, hắn nói ra là Đỗ gia tiểu thư phái bọn họ tới, mà Đỗ gia tiểu thư năm ngoái gia nhập Đông Dương tông." nhưng từ các người điều tra đích tình đến xem ba người kia là nếu nói cái gì hát phong tam thích khách mà bọn họ là ở công hội lính đánh thuê tiếp được nhiệm vụ tuy rằng tuyên bố nhiệm vụ là nhất nữ tử thần bí trong này cũng có chứa nhiều điểm đáng ngờ a Võ phong một hơi thở tương tự mình biết nói ra đô gia tiểu thư lẽ nào đô gia còn có cá lọc lưới vũ thiên đi thất kinh hỏi ta đây cũng không có thể xác định người nọ bị ta ép hỏi vốn có nhìn như điên cuồng nhưng ở nói ra sau cho ta mượn thất thần thời cơ gặp đánh lén ta một lần sở dĩ ta cũng không có thể kết luận nó nói là thật nhưng có thất tám phần mười nắm chặt là thật nếu như giới tình huống đó Cái kia thích khách cố ý thuyết hoang loạn lòng ta cảnh, vậy hắn cũng xác thực lợi hại. Vốn có ta đã tin tưởng, nhưng biết được các ngươi điều tra kết quả, ta trái lại sinh ra nghi hoặc. Võ Phong nói rằng, Vũ Thiên đi chầm ngầm chỉ chốc lát, nói rằng, nếu như người sau lưng thực sự là Đô Gia Dương nghiện, vậy cũng cũng có thể nói xôi được. Chúng ta điều tra kết quả thượng hán, tuyên bố nhiệm vụ người là nhất nữ tử thần bí, hơn nữa chọn dùng toàn bộ ủy thác phương thức tuyên bố, nhiệm vụ tuyên bố lúc cũng đã ly khai, một người biết nó hình bóng. Ở công hội lính đánh thuê tuyên bố nhiệm vụ có lượng chủ phương thức, vừa là người đại lý tuyên bố. Do nhiệm vụ chủ nhân chưa nộp nhất định phí dụng tuyên bố nhiệm vụ, nhiệm vụ hoàn thành hay không do chủ nhân chứng thực, nhiệm vụ thưởng cho không cần giao cho rong binh công hội. Nhị vi toàn bộ ủy thác tuyên bố, nhiệm vụ tuyên bố nhân tương tuyên bố phí dụng và nhiệm vụ thưởng cho toàn bộ giao cho rong binh công hội, nhiệm vụ hoàn thành hay không do rong binh công hội xác nhận. Ủy thác tuyên bố giống nhau là từ nhiệm vụ, đều là bất khả hủy bỏ nhiệm vụ, rong binh công hội thu phí dụng càng phải cao hơn gấp hai. Lẽ nào này nhiệm vụ tuyên bố phương thức, hoàn có quan hệ gì? Võ Phong không hiểu hỏi. Vốn có chúng ta cũng một chú ý điểm này, nhưng phong đệ ngươi để cập người sau lưng là đố ra dương nhiệt, vậy nói xong quá khứ. Có thể. Đỗ Gia tiểu thư vốn có Hắc Phong Tam thích khách quen biết, điểm ấy rất có thể, cứ điều tra, Hắc Phong Tam thích khách Đỗ Gia quan hệ luôn luôn mật thiết. Đỗ Gia tiểu thư thủ tìm được trước Hắc Phong Tam thích khách, nhường nó ám sát phong đệ người, nhưng Hắc Phong Tam thích khách kiến Đỗ Gia dĩ không còn nữa tồn tại, từ sẽ không vui. Sau đó Đỗ Gia tiểu thư hứa lại kết xù kim tệ lợi dụng, nhưng lại lo lắng Hắc Phong Tam thích khách cầm kim tệ không làm sự, mà bản thân nàng lo lắng bại lộ hành tung, vừa vội so với rời đi, liền đáo Dòng binh công hội tuyên bố nhiệm vụ. Đại ca suy đoán của ngươi, nhưng thật ra có một chút đạo lý, nhưng cũng không có thể chứng thực a. Võ Phong thực sự không giải thích được. thì là thực sự là Đỗ gia tiểu thư, Vũ gia có diệt tộc cử hận, nhưng không nghĩ ra vì sao Duy Độc muốn mua hung ám sát chính. Phong đệ chớ nội, phỏng đoán này nhưng có suy luận chứng thực, đại ca có cựu thành nắm chặt khẳng định. Vũ Thiên đi từ biết võ phong nghi ngờ địa phương, tiếp tục nói, Minh Dương thành giữa gia tộc, tổ chức đã lớn nghi thức thời gian gần, coi như Đỗ gia vẫn tồn tại nói, cách này thời gian cũng không xa, Đỗ gia tiểu thư có lý do về nhà tộc. Thứ hai, Đỗ gia bị Vũ gia tiêu diệt, nhưng phá hư Đỗ gia kế hoạch, cũng phong đệ người. Đỗ gia tiểu thư có lý do chính yếu lúc nhỏ, tương biểu hận phát tiết phong đệ trên người ngươi. về phần vì sao không ám sát những người khác là bởi vì Đô Gia tiểu thư hiện tại nhỏ yếu nó tài lực nói vậy cũng rất có hạn hiện tại duy nhất cần chứng minh hay Đô Gia có hay không thật sự có nhân gia nhập Đông Dương Tông cũng còn muốn điều tra Đô Gia hay không còn có cái khác cá lò lưới việc này đã vượt qua năng lực của chúng ta phạm vi còn là bẩm báo cấp gia ra giải quyết ba. không thể không nói Vũ Thiên Đi phân tích đích xác hữu lý chỉ cần xác định Đô Gia tiểu thư tồn tại như vậy hắn sở suy luận tương thành sự thực kiến võ phong trầm mà không nói Vũ Thiên Đi tiếp tục nói phong đệ ngươi cũng không cần lo lắng khiếp sợ Vũ gia thế lực đến nay mới thôi ngoại trừ Hắc Phong Tam thích khách cũng không có ai đón thêm ám giết nhiệm vụ của ngươi tuy rằng bất năng hủy bỏ nhiệm vụ nhiệm vụ này cũng sẽ trở thành từ nhiệm vụ quy một chương 47, mươi bảy thí luyện trước bị đâm giết chuyện cáo một đoạn rơi võ phong và vũ thiên đi đều ở đây vì dốc đá đảo thử luyện chuyện làm chuẩn bị Lam Minh Dương thành lần đầu tiên con em gia tộc độc hành võ giả liên hợp tiến hành thử luyện trong đó ý nghĩa trọng đại tất cả mọi người rất trọng thị võ phong cũng vui vẻ đắc mượn cơ hội chiến đấu tôi luận chính về phần võ phong bị đâm giết sự cùng với Đỗ Gia còn có cá lọt lưới khả năng võ phong và vũ thiên đi hai huynh đệ kể lại báo cho biết võ không sau liền không có kế tục lưu ý ám sát võ phong trừ phi là chân võ cảnh cao thủ mà nhiệm vụ kia thường cho là không có khả năng có chân võ cảnh cao thủ động tâm vũ thiên đi trước thuyết sẽ thấy vũ ra thế lực nhiệm vụ kia sẽ trở thành từ nhiệm vụ võ phong cũng không phải thế nào lo lắng cho dù có nhân ám sát võ phong cũng không sợ chút nào mà đỗ ra khả năng có người ở năm ngoái thêm vào đông dương tông vũ ra cũng không có quá lớn sợ hãi tuy rằng đông dương tông là đông thần quốc đệ nhất đại thực lực xa vũ ra trên bên trong tông còn có linh võ cảnh cao thủ nhưng tông môn không được can thiệp thế ra tranh đấu điều này quy củ là Đông Thần Quốc lập quốc chi thì tự quyết định, bị thành chủ không được can thiệp thế ra tranh đấu còn muốn nghiêm khắc. Mặc dù là Đông Dương Tông cũng không dám minh mục trương đạm phá hư quy củ, dù sao nhiều người tức giận năn phạm. Nếu là âm thầm động thủ, tất nhiên không có khả năng xuất động đại lượng cao thủ, lại vũ gia thực lực cũng không cụ. đúng, Đỗ ra điều không phải Đông Dương Tông, Đông Dương Tông đệ tử không phải là toàn bộ Đông Dương Tông, một thêm vào Tông môn một năm đệ tử có thể bao lớn quyền lực. nay đây chuyện này tạm phải vong, sau dốc đá đảo thử luyện mới là vũ gia, thậm chí toàn bộ Minh Dương Thành trọng điểm chú ý sự tình, thử luyện chủ trì xử lý. từ võ phong và vũ thiên đi hai minh đệ không quan hệ nhưng bọn hắn suy tham gia dốc đá đảo thử luyện từ đã ở nắm chặt thời gian đề thăng thực lực của chính mình võ phong đề thăng thực lực tự nhiên là luyện tập vũ kỹ bởi cảm nổ ý cảnh cần cơ duyên sơn nhạc thương pháp tu luyện không có tiến triển võ phong chỉ có tiên tu luyện phá trận thương pháp mà vũ thiên đi tu vi đạt được sơ võ cảnh đỉnh hồi lâu cũng đang chuẩn bị đột phá chân võ cảnh hắn đột phá cũng phi chỉ là để thử luyện đồng dạng cũng là phát triển binh bằng cần thiên lang cần chân võ cảnh cao thủ tòa trấn vũ thiên đi lần này đột phá cũng có đầy đủ lòng tin hắn không những mình tích lũy thâm hậu võ phong càng tương một viên chân nguyên đan tống cho hắn chân nguyên đan có thể đề cao sơ võ cảnh võ giả đột phá chân võ cảnh tam thành tỷ lệ vũ gia cũng là chân quý nhất đang ăn dược mặc dù là dòng chính đệ tử cần, cũng chỉ có vì gia tộc lập công cựu đại chấp pháp trưởng lão cộng đồng quyết định sau tài năng xuất gia ban cho võ phong sở dĩ có chân nguyên đan cũng là võ phong xuyên qua đô gia âm mưu vì vũ gia lập được đại công hơn nữa nhị trưởng lão hướng võ khôn sau khi thỏa hiệp tài lấy được thưởng cho lần trước võ phong lấy được thưởng cho công pháp phương diện là chính hắn đi thẳng đến điện tàng các lựa chọn sử dụng mà đan dược và hoàng giai hạ phẩm linh khí qua một đoạn thời gian tại bắt được đô thị đại đế đan dược là thật võ đan không có tuyển trạch tự nhiên là trực tiếp lĩnh mà linh khí võ phong cũng có thể tự lựa chọn nhưng vũ gia kho binh khí tịnh thích hợp võ phong hoàng giai hạ phẩm linh khí trường thương cuối cùng võ phong cũng chỉ là tuyển một cây truy thủ bất quá nhất kiện hoàng giai hạ phẩm linh khí võ phong cũng quả thực không không coi vào đâu vũ thiên đi cầm chân nguyên đan bế quan trùng kích chân võ cảnh lại tình huống của hắn hầu như có mười phần nắm chặt mà võ phong cũng an tâm địa tu luyện vũ kỹ ban ngày luyện tập vũ kỹ tăng nó thạo trình độ gia tăng nó đối thân thể phù hợp buổi tối hồn hải không đang lúc diễn luyện vũ kỹ. Vũ đắp vũ ký chỗ thiếu sót, nhựa vũ ký càng thêm thích hợp chính. Võ Phong tiến nhập Hồn Hải không đang lúc thời gian, cũng phát hiện mình linh hồn ngưng tụ thành Tử sắc Tiểu Nhân, cũng càng ra ngưng thật một ít. Võ Phong biết đây là chính linh hồn trở nên mạnh mẽ duyên cớ. Lang Đan Thần Tầng nói cho Võ Phong, cứ hắn hiểu biết đến, truyền thừa Kim Giám kỳ thực chất, tự là linh hồn truyền thừa. Truyền thừa Kim Giám chỉ là một vật dẫn, cái này vật dẫn đồng dạng cần linh hồn tương quan vật luyện chế. Sở dĩ tiếp thu truyền thừa Kim Giám truyền thừa người, nó linh hồn tổng hội không nhận thức được địa cường hóa, nó tiếp thu truyền thừa càng nhiều, linh hồn tăng thì càng nhiều, thẳng đến truyền thừa Kim Giám hoàn thành sứ mệnh tiêu tán. nhưng võ phong không hiểu là chính hồn hải chuyển thừa kim giám cũng không phải đơn thuần truyền thừa kim giám hoàn mang vào chứ công hiệu nghịch thiên luyện tập võ nghệ giám sau đó hội làm sao phát triển võ phong không có nửa điểm manh mối trong lòng cũng là hỉ ưu nửa nọ nửa kia năm ngày sau vũ thiên đi ra quan thình linh đã đả thông hai mạch nhâm đốc đã đột phá trở thành chân võ cảnh cao thủ tuy rằng toàn thân khí tức còn có chút phù phiếm cảnh giới vẫn chưa có hoàn toàn củng cố nhưng hắn nhưng không được không xuất quan không phải sẽ bỏ qua dốc đá đạo thử luyện trước tìm kiếm võ phong dùng sắp tới tứ ngày tiện đã gặp bế quan năm ngày đấu giá hội sau khi kết thúc đã qua kiểu này, ngày hôm nay hay sở hữu tham dự thử luyện võ giả, tệ tụ thời gian, ngày mai bắt đầu thử luyện. Bất quá, Vũ Thiên đi lúc này cảnh giới, chỉ có thể là mới vào chân võ cảnh, còn cần đả thông một cái kinh mạch, tài năng rốt cuộc chân võ cảnh một tầng. Tựa như người thường cảm ngộ ở nội khí sau, trở thành sơ võ cảnh võ giả, lại cần đả thông một cái kinh mạch sau, mới là sơ võ cảnh một tầng võ giả như nhau. Võ phong tại đây ngũ ngày lý, cũng đã tương phá trận thương pháp luyện tới đại thành, chỉ cần trong thực chiến tích lũy kinh nghiệm, linh hoạt vận dụng, là được đạt được môn vũ khí này viên mãn cảnh. Võ Phong chính cảm giác Có phá trận thương pháp mặc dù mình chỉnh thể thực lực để thăng không lớn dù sao võ phong trước cơ sở đã cú cao có thể thực lực tăng lên rất nhiều biểu hiện lại không rõ ràng nhưng võ phong lại biết phá trận thương pháp đền bù chính quần chiến bất túc đối mặt nhiều đối thủ thì chính không cần lại tiếp tục câu nệ như vậy phi lăng thương pháp là một đối một chiến đấu thương pháp từng chiêu từng thức đều công kích một mục tiêu phá trận thương pháp hoàn toàn bất đồng là quần chiến thương pháp bất quá võ phong không có kinh nghiệm phương diện này tai càng cần nữa trong thực chiến ma luyện phá trận thương pháp chỉ có ba chiêu nhưng mỗi một chiêu đều có chứa nhiều biến hóa chiêu thứ nhất phá trận chiêu này ứng đối tứ phương nhân phòng thủ vô lậu, tiến công vô hình. Chiêu thứ hai, phá quân. Thiên quân trong thủ địch thủ cấp chưa từng có từ trước đến nay phá tan và quân. đệ tam chiêu, phá thành. Quét ngang thế không thể đỡ, nhất thương khuynh đảo trăm trượng thành tường. Nếu là lúc trước hai chiêu, đối mặt đồng cảnh giới đối thủ, võ phong một cách tự tin đàn địch trung xung phong liều chết. Mà đệ tam chiêu, võ phong cảm giác chỉ ít cần linh võ cảnh thực lực, tài năng phát huy ra khuynh đảo thành tường phá thành ai? Bất quá, võ phong học được đệ tam chiêu, đối với phá tan địch nhân phòng tuyến, so với chiêu thứ hai, tương càng cường đại hơn. Chúc mừng đại ca đột phá chân võ cảnh a. Vũ Thiên đi ra quan. Tự nhiên là võ phong tối nói trước, nó hơi thở biến hóa, cũng không gạt được võ phong máy móc chiến sĩ trường mới nhất. Còn may mà phong đệ của ngươi chân võ đan, nếu như điều không phải phục dụng chân võ đan, suy đột phá tất nhiên tốn hao nhiều thời gian hơn, tất nhiên không kiểm soát quan tham gia thử luyện. Vũ Thiên đi và nhan đối võ phong đạo, tràn đầy cảm kích. Sau đó giọng nói trở nên lạnh lùng, vẫn bình thản như cũ điệu nói rằng, vừa ở vào chân võ cảnh, thực lực chí ít lật gấp 5 lần. Lần này huynh đệ chúng ta liên thủ, nhất định phải nhượng này tính toán vũ gia nhân, thất kinh. Há tất tranh một thời khí, hảo hảo thí luyện hay, chính cường đại rồi, người khác liền không dám trêu chọc. Chính nhỏ yếu, chỉ có thể mặc cho nhân khi dễ." Võ Phong cười nhạt nói, đối với giữa các gia tộc tranh đấu, hắn xa không có Vũ Thiên đi vậy tức giận, trong mắt hắn chỉ có thực lực của chính mình tài là căn bản. "Ha ha." Vũ Thiên đi cười gượng hai tiếng, cũng không cái đề tài này thượng dây dưa, lập tức nói rằng, "Đi ra xem một chút lao Tam bọn họ mấy ngày nay thế nào, ngày mai bắt đầu thử luyện, đại gia lại có thể cùng nhau chiến đấu." "Ừ, cũng tốt, gặp qua Lâm Tam ca bọn họ sau, tất cả mọi người cùng nhau chạy tới Minh Dương Chấn, ngày mai trực tiếp ngồi gia tộc tuyển lớn, và mọi người cùng nhau đi trước dốc đá đảo." Võ Phong cũng rất tán thành Vũ Thiên đề nghị. lại nói tiếp lâm nghiệp tôn hải và phi long ba người cũng không thể rốt cuộc minh dương thành đích làm độc hành võ giả lâm nghiệp và phi long đều là vân dương thành người thường ra xuất thân tôn hải còn lại là một đứa cô nhi thực tế tích cực hắn bọn họ đều là vân dương thành đích tính không có tư cách tham gia thử luyện nhưng thử luyện chủ sự mới là vũ gia báo danh do vũ gia phụ trách thân phận điều tra do vũ gia phụ trách chỉ có võ giả niên kỷ phải kinh qua phụ thành chủ đặc thù linh khí chắc thí lâm nghiệp ba người cũng không mãn hai mươi có nữa vũ thiên đi vì bọn họ giải quyết vấn đề thân phận tham gia thử luyện cũng không phải đại sự gì Vũ Thiên đi buổi sáng xuất quan, kể cả Võ Phong và Lâm Nghiệp ba người, năm người cùng nhau Minh Dương bên trong thành ăn xong cơm chưa sau, tiểu chạy tới Minh Dương trấn. Minh Dương trấn là Minh Dương thành Lâm Hải đệ nhất đại trấn, Minh Dương thành phụ cận võ giả đáo trong biển bạo hiểm tầm bảo, giống nhau đều là từ nay về sau trấn rời bến. Trấn này vũ ra không chế Sơ Dương trấn phía nam, nhưng quy mô cho dù cực kỳ Sơ Dương trấn. Minh Dương trấn lúc này náo nhiệt, xa phi một cái trấn nhỏ quy mô có thể sánh bằng, vãng lai võ giả thành quần kết đội, thậm chí ngoài trấn đều chát đầy đến lúc ở chúng đồng. Bởi vì ngày mai bắt đầu dốc đá đảo thử luyện, tương tự nay về sau chấn hải cảng loan lên thuyền đi trước, dốc đá đảo là minh dương chấn phía đông bắc trong biển một chỗ tiểu đảo, lại nói tiếp hoàn ở sơ dương chân tránh đông vương, chỉ là sơ dương chấn không có rời bến cảng. võ phong nhóm năm người đi vào minh dương chân thì liền cửa chấn công kỳ lan thượng, thấy được về thử luyện báo cáo. dốc đá đảo thí luyện so với mười hai tháng ngũ nhật giờ thịnh, minh dương chấn hải cảng bằng báo danh thân phận bài lên thuyền, chạy tới dốc đá đảo tức khắc bắt đầu thử luyện, thử luyện trong khi 3 ngày, án cuối vi tích phân bình định thành tích. thấy thời gian, võ phong có chút trầm mặc, ngự cảm thán thời gian cực nhanh, lần trước vũ gia và mục gia trao đổi lần đầu tiên toàn thể hoạt động. còn là tháng trước 15 nhật, đảo mắt một làm cái gì đã vượt qua hơn nửa tháng. ngày mai chúng ta có thể buông tay đại chiến. đáng tiếc lần này nhị ca không có tới. bất quá sau khi trở về, không thiếu được bị nhị ca hóa giận. mấy người chính đám thiếu đang lúc phi long đột nhiên mở miệng nói rằng mấy người hơi bị sử sốt, sau đó đều là lộ ra khuôn mặt tươi cười. vũ thiên đi cũng là cười nói lão nhị hay một chiến đấu cường, lần này hắn một vượt qua, có thể có hắn hâm mộ. lão ngu nói cũng phải, đến lúc đó ta người đại ca này không thiếu được bị lão nhị hóa giận. sở dĩ chúng ta nên nỗ lực thử luyện ra thành tích tốt, không cho chúng ta thiên lang mất mặt. đến lúc đó cũng để cho lão nhị không phản đối nha ha ha vũ thiên đi nói đến phần sau đúng là cười to lên nghĩ đến lão nhị đến lúc đó ván trách rằng dấp cũng cảm giác buồn cười không ngớt đó là lại đại ca chân võ cảnh tu vi đến lúc đó đầu tiên là quyết định phong đệ lấy thêm đệ nhị huynh đệ chúng ta chung thì có hai người tiến tiền tam phi long chuyện đương nhiên điệu nói rằng vũ thiên đột phá bọn họ kỷ huynh đệ từ gặp mặt thì cũng đã biết mọi người đều là lòng tin mười phần chỉ có lâm nghiệp tương đối nhạc định đó cũng là hắn tính cách cẩn thận cũng chỉ có người như vậy mới thích hợp tố mưu sĩ quân sư các loại nhân vật nhóm năm người hăng hái Tràn đầy Hoan Thành thiếu ngữ, cùng nhau hướng Minh Dương Trấn Lý đi đến, cũng không quản ánh mắt của người khác, hoàn toàn hay độc hành võ giả rằng, rớp, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới, trong này lại có hai người là Vũ gia đệ tử. Quy 1 chương 48, Thạch Đạo. Ngày mai giờ mập khởi, Minh Dương Trấn võ giả lục tục bắt đầu đi trước cạnh biển cảng. Giờ thiên tiền một khắc thời gian, chống trải hải cảng bến tàu, đã là người ta tấp nập, cũng may có vệ thành quân duy trì trật tự, tràn diện tịnh không hiện lên hỗn loạn. Lần này thí luyện, tịnh không giống với trước đầu giá hội, hoàn toàn do Vũ gia phụ trách, mà là Vũ gia và phụ thành chủ liên hợp tiến hành, Vũ gia phụ trách trước báo danh. phụ thành chủ cũng có phụ trách chắc thí võ giả niên linh mà bây giờ đi trước thạch đảo chuyện vụ cũng giống vậy do hai nhà liên hợp xử lý bất quá vũ ra làm thí luyện thường cho lớn nhất cung cấp gia tộc phụ thành chủ lại là cái gì cũng không có xuất ra. đối lập dưới đồng hành võ giả ngực từ tương vũ gia vị trí bại ở phía trước giờ tin chính lương cái đứng ở cảng khẩu thuyền lớn từ trên bong thuyền bông ván cầu tham gia thí luyện võ giả bắt đầu xếp hàng lên thuyền lên thuyền cần nghiệm chứng thân phận bài xin hãy nói chuẩn bị trước tốt vũ ra một vị chấp sự đứng ở lương thuyền ván cầu đang lúc cả tiếng kêu gọi đầu hàng nó bên cạnh cũng đứng vệ thành quân thiên tướng cho thấy phụ thành chủ võ lực của hai người thuyền bán cầu bảng phân biệt có một vũ gia hộ vệ đội trưởng và vệ thành quân đội trưởng hai người liên hợp nghiệm chứng lên thuyền võ giả thí luyện thân phận sở hữu tham gia thí luyện võ giả lên thuyền sau vũ gia và phụ thành chủ xử lý thí luyện võ giả cùng với các thế lực đại biểu cũng lần lượt lên thuyền đây là về thạch đảo và thí luyện tình huống cụ thể đại gia nhân thủ một phần đều cầm chắc thuyền bắt đầu hướng thạch đảo tiến lên thì có không ít vũ gia hộ vệ ôm một ít sách nhỏ sách chia tham gia thí luyện võ giả Võ phong chờ người cũng mỗi người bắt được một phần, tất cả mọi người rất tỉ mỉ quan khán, làm võ giả không nhất định cao bao nhiêu học vấn, nhưng ít ra hiểu biết chữ nghĩa còn là không thành vấn đề, không phải tu luyện như thế nào công pháp và vũ kỹ. Thạch đạo địa đồ, Thạch đạo tình hình chung, về Thạch đạo địa tỉnh, mọi người chúng ta cùng nhau thảo luận, phía trên này cũng là lớn dồn giới thiệu, không nhìn kỹ, giống nhau hội quên có nhiều vấn đề đô thị đại đế. Vũ Thiên đi đột nhiên mở miệng đối võ phong kỳ người nói, kiến đại gia ánh mắt tụ vào nhiều, Vũ Thiên đi tiếp tục nói về Thạch đạo địa đồ, tất cả mọi người tỉ mỉ nhớ ở trong lòng, tuy rằng chúng ta chuẩn bị cùng nhau hành động. nhưng là suy dự phòng tình huống ngoài ý muốn. Thạch đảo trình hình chữ nhật phân bố, nam bắc phương hướng vi trường, sắp tới 300 trăm lý, đông tây phương hướng vi khoan, cũng đủ trăm dặm có thừa. Chỉnh đảo cận tam vạn bình phương bên trong tích, mà thạch đảo bắc cao nam thấp, đông bắc tây ba mặt đều là thẳng tắp vách núi, chỉ có nam diện là bãi cát. Phía bắc diện ngọn núi cao nhất, không chỉ có lâm hải một bên là vách đá dựng đứng, hay đối mặt phía nam đảo nhỏ cũng là một mặt vách đá, thạch đảo cũng là bởi vì thử được gọi là. Chúng ta thí luyện khởi điểm là phía nam bãi cát tới hạn là phía bắc diện tuyệt phong trên, từ đảo nhỏ nam bộ hướng bắc. lần lượt kinh qua các tráng than, thiết hoa lâm, trúc tía phong, vân khê gốc, thạch phong ngũ châu khu vực, chủ yếu thí luyện hơn là thiết hoa lâm, trúc tía phong và vân khê gốc tam bộ phận. trong đó thiết hoa lâm diện tích rộng nhất, cũng nguy hiểm thấp nhất khu vực, trúc tía phong và vân khê gốc, trình độ nguy hiểm không kém nhiều. thiết hoa lâm lý có 3 loại yêu thú, theo thứ tự là tật phong báo, con nhím và thường phong lang, ba loại đều là nhất gia yêu thú, trùng tộc trung vương giả là yêu thú cấp 2. trong đó tật phong báo là trên đảo nguyên sinh yêu thú, con nhím và thường phong lang đều là chân võ cảnh cao thủ từ bắc lộc núi non lý chụp tới. thiết hoa lâm lúc là trúc Tiế phong bất đồng thiết hoa lâm bắc cao nam thấp đường dốc địa hình trúc Tiế phong là hiểm trở ngọn núi trên trích có một loại yếu thú tuy rằng cũng là nhất giai nhưng là phi hành yêu thú tử vân lưng nhân loại võ giả đối phó phi hành yêu thú luôn luôn bị vây yếu thế nhất phương trong đó độ khó đại gia có thể tưởng tượng lướt qua trúc Tiế phong là nhất sơn cốc địa hình nhân nó quanh năm tràn ngập vân vụ được gọi là vân vụ cốc vân vụ cốc lý đồng dạng trích có một loại yếu thú là phi trùng loại yếu thú thành một phong tuy rằng nó đang một thực lực rất yếu nhưng thành quần kết đội số lượng thật lớn lại tiếp tục nhân kỳ vi phi trùng chống lại thanh mục phòng, nguy hiểm chút nào không thua tử và lưng. Hơn nữa, Vân Vũ cốc trong xương trắng, đối với nhân loại tâm thần có nhất định quấy dày tác dụng, mặc dù đối với võ giả hiệu quả rất yếu ớt, nhưng nếu là ở trong đó quá mức bị bại, thân thể hư nhược dưới trạng thái, như nhau hội rất nguy hiểm. Xông qua Vân Vũ cốc, thí luyện cơ bản rốt của hoàn thành. Cuối cùng thạch trên đỉnh núi, có thí luyện chủ sự phương và các thế lực đại biểu, nên tiếp đi qua thí luyện võ giả, tỉnh ghi lại thành tích xác định thưởng cho. Vũ Thiên lĩnh đạo tài năng cũng không phải hư suy, rất có trật tự địa phân tích thạch đạo đích tỉnh sau đó gặp ghim hắn môn tiểu đội tự thân phân tích chúng ta 5 người phối hợp ở đây thí lợi chung, đệ nhất đại quan cửa vào không cần lo lắng gặp phải bầy sói cuộc chiến chúng ta có cao chiến lực có thể áp chế gặp phải yêu thú cấp 2, 5 người phối hợp cũng có thể dễ dàng chém giết về phần cửa thứ hai suy đi qua cũng không khó bất quá muốn bắt thành tích tốt phải khán phong đệ không thành vấn đề nhất ra yêu thú tử vân đường tuy rằng trực tiếp cung tiến bắn chết có lẽ có ít chắc trở nhưng ta một cách tự tin nhượng nó đánh mất năng lực phi hành sau đó sẽ liệp sắt cũng rất dễ võ phong tự tin hồi đáp tốt nhưng thật ra cửa thứ ba đối chúng ta mà nói có chút khó khăn, thanh một phong bảy võng, một đám đều là hơn mấy trăm ngàn, đến lúc đó khó có thể phòng thủ, rất khó không bị thương. Lao Tam dùng mệt nha luôn đao, lão Ngũ và ta đều là sử dụng kiếm, thích hợp phòng thủ. Lao Tư dùng hậu đối thẳng đao, Phong đệ dùng thương, đều thích hợp tiến công, đến lúc đó cần ta môn năm người hào hảo phối hợp. Về phần đăng thí luật chung, ngoại trừ yêu thú chiến đấu ngoại, giữa các võ giả tranh đấu, chúng ta căn cứ không chủ động trêu chọc người khác nguyên tắc, nhưng gặp phải có mắt không mở nhân trêu chọc chúng ta, chúng ta đây cũng tuyệt không hội lưu thủ. Vũ Thiên đi nói đến chỗ này, giọng nói cũng có một tia lịch. Đối. lần này thí luyện có thể liên hợp kết đội đại bộ phận người có hơn 10 người cùng nhau mà chúng ta ngũ người tiểu đội khó tránh khỏi sẽ bị nhân lương trái hưởng mềm bất quá phong đệ chiến lược vô song lao đại ngươi cũng đột phá đáo chân võ cảnh ba huynh đệ chúng ta cũng là đao phong kiếm ảnh lý chém giết tới được đối mặt cái khác khiêu khích võ giả chúng ta kiên quyết chấn áp thậm chí chém giết lâm nghiệp tuy rằng bình thường tương đối ôn hòa nhưng đối đại địch nhân cũng không hội nương tay đồng dạng tàn nhẫn vô cùng nay thí luyện chúng ta không lo lắng chân võ cảnh và sơ võ cảnh trên lệ thật lớn có lão đại chúng ta đã bị vây bất bại địa vị chỉ là nay thí luyện làm sao bình toán thành tích. Tôn Hải mở miệng hỏi, Lao tứ ngươi chính là không đọc sách, tay này sách thượng toàn bộ có giới thiệu ba máy móc chiến sĩ chương mới nhất." Lâm Nghiệp cầm sách của mình sách, lật tới một tờ chỉ vào, tức giận đối Tôn Hải nói rằng, Tam ca, ngươi nhượng tứ ca xem thật kỹ thư, còn là đừng hy vọng." Phi Long ở một bên riêu đầu hoàng nao nói rằng, "Nói cái gì đó?" Tôn Hải vỗ một cái long phi đầu, bất mãn nói, "Ha ha, đại gia chớ vội, ta thống nhất vi đại gia giảng giải một chút." Vũ Thiên đi cười lớn nói, "Kỷ huynh đệ tính cách hắn đều là biết đến, Tôn Hải và Vương Cường không sai biệt lắm, đều là mãng phu giống nhau, mặc dù biết chữ cũng không nguyện đọc sách." lần này thí luyện thành tích chọn dùng vi tích phân bình định đương nhiên nó tiền đề đó là sống chứ leo lên thạch phong bất kể là chết ở thí luyện chung còn là trên đường rời khỏi thí luyện cũng không tính toán thành tích hơn nữa thí luyện thành tích chỉ có 3 ngày ba ngày không có leo lên thạch phong còn đang thí luyện trên đường võ giả cũng đồng dạng bị coi là đối loại sẽ không tính toán thành tích thành tích tính toán cụ thể vi tích phân chế là khán liệp sát yêu thú sau lấy được vi tích phân ngọc bài lúc trước do phụ thành chủ phụ trách chế định tổng phân bắt vạn phần vi tích phân ngọc bài chia làm tập phần năm mươi phân một trăm loại lại bạch sắc thanh sắc xích sắc phân chia Liệp sát yêu thú sau sẽ bị đáo tương ứng vi tích phân ngọc bài thiên hoa lâm ba loại yêu thú ngọc bài ngay yêu thú trên người trúc tiếu phong và vân khê cốt lý ngọc bài yêu thú xảo huyền lý con nhím và thương phong lang nhất giai lúc đầu giá trị thập vi tích phân trung kỳ giá trị 50 vi tích phân hậu kỳ giá trị 100 vi tích phân cấp 2 giá trị 500 vi tích phân tất phong báo liệp sát độ khó đại vi tích phân suy cao một chút nhất giai lúc đầu 20 vi tích phân trung kỳ 80 vi tích phân hậu kỳ một vi tích phân cấp hai còn lại là bát bách vi tích phân trúc tiếu phong và vân vũ cốt liệm sát yêu thú không nhất định xong vi tích phân chỉ có đáo yêu thú xảo huyệt trung tài năng đạt được đương nhiên không đụng tới yêu thú là có thể nó xào huyệt đạt được vi tích phân ngọc bài đó cũng là thí luyện nhân mình cơ duyên đồng dạng thừa nhận thành tích từ vân lưng là độc hành yêu thú nhất giai lúc đầu 30 vi tích phân trung kỳ 100 vi tích phân hậu kỳ 200 vi tích phân thanh một phong là ở trung yêu trùng nó xào huyệt các hữu bắt bách vi tích phân thí luyện tình huống đại thể chính là như vậy chúng ta năm người quay về với chính nghĩa cùng nhau thí luyện cũng không có gì lo lắng thì là đến lúc đó sau gặp phải nhóm lớn yêu thú đại gia bị tách ra lấy thực lực của chúng ta và kinh nghiệm đều có nắm chắc đi qua thí luyện, sở dĩ tất cả mọi người không cần lo lắng. Nói thạch đảo và thí luyện tình huống, vũ thiên đi lại tiếp tục tổng kết điểm nói rằng, này thí luyện rất thích hợp chúng ta tìm yêu thú xào hệt chuyện, từ độc hành võ giả tối có kinh nghiệm, chúng ta rong binh đoàn dĩ vãng cũng làm không ít quá loại này sự. Tôn hải lơ đến nói rằng, tất cả mọi người không nên vứt lờ, đều vẫn là cẩn thận tốt hơn. Chúng ta thí luyện chung đối thủ, cũng không phải là chỉ có yêu thú, giữa các võ giả giống nhau là cạnh tranh quan hệ. Vũ thiên đi nhắc nhở, làm người dẫn đầu, lúc cần khắc giữ được tính táo tính cách, không có việc gì. độc hành võ giả liên hợp đích cũng không nhiều dù sao độc hành võ giả phù hợp niên linh gặp đây đó quen biết cũng không có nhiều người mà độc hành võ giả giống nhau sẽ không và không người quen liên hợp về phần con em gia tộc đều là bọc ngủ nhuyễn đản nhiều người hơn nữa chúng ta cũng không sợ tôn hải đại đại liệt liệt thuyết người làm sao nói chuyện nghi lâm nghiệp bất man mắng ách ta đây cũng không có mạ lao đại nha lao đại và phong đệ không phải là cùng chúng ta độc hành võ giả như nhau ma lao đại thế nhưng ta bội phục nhất nhân tôn hải lẩm bẩm phản bác ha hả không có việc gì Lão tư tính cách mọi người đều biết cũng là vô ý nói như vậy Bất kỳ gia tộc nào chung đều có ỷ vào tổ tông manh âm nhị thế tổ, nói là bọc ngủ nhuyễn đản cũng không quá đáng. Thế nhưng bất kỳ gia tộc nào đều có tinh anh đệ tử, bọn họ bị độc hành võ giả có tốt hơn công pháp và vũ kỹ, bị độc hành võ giả có nhiều hơn tu luyện tài nguyên, là tuyệt đối bất năng khinh thị. Vũ Thiên đi ra nói đánh một cái vòng tròn tràng, tùy theo nghiêm túc nói rằng, hắn thứ biết, đại đa số độc hành võ giả đều khinh thường con em gia tộc, cái này cũng rất bình thường, độc hành võ giả đều làm mà sống sống mà liều mạng đấu đích đều là có can đảm chém giết võ giả, bởi vì không có thế lực che chở, bọn họ hết thề đều chỉ có dựa vào chính. mà gia tộc võ giả, ỷ vào phía sau dựa vào, sống phóng túng không biết tiến thủ, rất sợ chết không có mục tiêu. Người như vậy, không cần độc hành võ giả khinh thường, hay vũ thiên đi con em gia tộc xuất thân. Cũng giống vậy khinh bị người như vậy. Coi như vũ gia đại gia tộc như thế, đối hậu bối đệ tử thành lập gia tộc trại huấn luyện, chính là vì tận khả năng địa ngăn chặn loại tình huống này. Đồng thời, cũng tương này hủy bại đệ tử đào thải ra khỏi gia tộc hạch tâm. Quy 1 chương 49, thí luyện bắt đầu. Con em gia tộc có bất thành khí, nhưng càng nhiều cũng ưu tú tinh anh, không phải gia tộc kia cũng khó mà truyền thừa tiếp. Tôn Hải cái nhìn cố chấp, đó là bởi vì hiểu phiến diện, Vũ Thiên Đi vừa nói, hắn từ minh bạch trong đó quan hệ. Lâm Nghiệp làm quân sư vậy chính là nhân vật, tư lý tính địa đối đãi bất cứ vấn đề gì, đối với lần này hắn sớm làm một fan điều tra. Vũ Thiên Đi sau khi nói xong, hắn cũng trầm mặc một chút, tiện đà mở miệng nói, câu cửa miệng chi kỳ chi bị, tài năng biết địch biết ta, trong trận trăm thắng, tuy rằng chúng ta thí luyện mục tiêu là liệp sát yêu thú, nhưng những võ giả khác lại là chúng ta cạnh tranh đối thủ. Đối với lần này, mấy ngày nay ta cũng tìm hiểu một ít tình huống. Đầu tiên, Minh Dương thành gia tộc Phương diện, nguyên lai tứ đại gia tộc hậu bối đệ tử chung. Các hữu một người hợp xưng Minh Dương Tứ công tử, theo thứ tự là Đỗ Gia Đỗ Thiên, Tiền Gia Tiễn Sơn, Diệp Gia Diệp Cổ, Vũ Gia Võ Trọng, bốn người đều là các phương diện đều rất ưu tú tấn kiện. Đỗ Gia diệt vong, Đỗ Thiên cũng bị triệt liệt, lúc có một nhị lưu gia tộc Giang gia, có một con trai đệ tên là Giang Ly, ký Đỗ Thiên vị trở thành tứ công tử một trong. Trong bốn người Diệp Cổ và Tiễn Sơn đều là sơ võ đỉnh tu vi, Ly Chân Võ chỉ có một sa, đại ca đột phá tiền hiệu được vừa so sánh với. Võ Trọng và Giang Ly hai người, tuy rằng còn không có đạt được sơ võ đỉnh, nhưng là kém không xa bởi vì tu luyện có huyền giai vũ khí, kỳ thực lực cũng là không kém chút nào. bốn người này chúng ta đều không thể coi thường mà bốn người bọn họ đều có đều tự kết đội con em gia tộc đều nói vật họp theo loài nhân dĩ quần phân nghĩ đến những người khác cũng không đến mức là người ngu ngốc nhất lưu trong đó gặp phải vũ gia đệ tử chúng ta nhưng để tránh cho chiến đấu nhưng gặp phải những người khác chiến đấu khó tránh khỏi nhất là lao tứ không nên vất lở. lâm nghiệp trọng điểm đối tôn hải báo cho đạo cái gì tứ công tử đó là chúng ta lao đại khinh thường hàng đầu gặp đến lao đại nên cái gì cũng không phải thâu trời giết thủ toàn văn xem tôn hải tuy rằng thừa nhận gia tộc tinh anh đệ tử thực lực nhưng ngoài miệng vẫn đang chẳng đáng trong đó cũng có đối vũ thiên sùng bái đối với tôn hại người như thế, ý nghĩ giản đơn một điểm, chỉ có ngực công nhận mới có thể tín phục. minh dương thành độc hành võ giả lý, nhưng có lợi hại gì người? thính lâm nghiệp nói xong, vũ thiên đi trầm ngâm một chút, mở miệng hỏi. độc hành võ giả giống nhau thành danh rất vãn, bởi vì tu luyện tài nguyên bất túc, cảnh giới để thăng thông thả, nhưng không ít người cũng có thể năng việt khiêu chiến, nhân vật lợi hại nhưng thật ra rất khó nói. bất quá, độc hành võ giả chung có hai người, chi bằng đặc biệt chú ý, kỳ thực lực tuyệt không thua kém minh dương tứ công tử. lâm nghiệp giải thích, hai người theo thứ tự là lý hổ và thành quân, hai người đều là sơ võ tột cùng tu vi. Mặc dù không có cao cấp vũ khí, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thực lực thập phần cường hãn. Có người nói Lý Hồ Tứ công tử Trung Tiễn Sơn có chút tần đoán, nhưng Lý Hồ dựa vào Hoàng gia trung cấp đao pháp, Giám Tiễn Sơn tương hợp lại không rơi xuống hạ phòng, Tịnh Tiễn Sơn hộ vệ tới rồi tiền phong rong rời đi. Ma Thành Quân mặc dù là độc hành võ giả, nó sư tôn cũng độc hành võ giả trung đích thực võ cảnh thành danh tiền bối, tu luyện có Hoàng giai cao cấp kích pháp vũ khí, đi là lực lượng hình lộ tuyến, nhất kích sự xuất băng sơn nước đá, thực lực không ở Lý Hồ dưới. Lâm Nghiệp nói xong, Tôn Hải cũng chen miệng nói, hai người này ta cũng đã nghe nói qua, trong tiểu lâu lúc ăn cơm. rất nhiều độc hành võ giả đều nói đến bọn họ lý hổ đao rất nhanh thành quân trời sinh thần lực hai người đều rất lợi hại quả thực vô luận đâu đều có cao thủ mặc kệ đối mặt người phương nào chúng ta đều phải cẩn thận đối đãi vũ thiên đi tổng kết đạo bọn họ sở dĩ thảo luận tình huống của đối thủ vốn là xuất phát từ cẩn thận lo lắng nếu là một đối một luận võ quyết đấu vũ thiên đi và võ phong đủ để quét ngang bất luận kẻ nào nhưng lý luyện là lúc thường thường đều là cuộc chiến chỉ có chăm chú cẩn thận đối đãi mới không còn lật trong ương minh dương chấn hải cảng cự ly thạch Đảo cũng không phải rất xa đi thuyền hai canh giờ không được cũng đã tới mục đích Đại gia lần lượt rời thuyền, thề tụ các trắng than, Vũ gia tộc trưởng võ khôn và thành chủ Lý Thiên Dương cùng xuất hiện, đứng ở một chỗ bãi đất thượng, mặt ngó về phía mọi người. Võ khôn lớn tiếng nói: Đại gia thỉnh an tĩnh, đang thử luyện bắt đầu trước. bản thân thập phần cảm tạ các gia tộc và đại biểu các nơi, làm cho này thứ thí luyện công chính chứng kiến. Lần này thí luyện do Vũ gia chủ sự, phụ thành chủ giám sát, ở đây đại biểu các nơi cùng nhau công chính, tham gia thí luyện võ giả đối xử bình đẳng. Xin mọi người yên tâm, tuyệt sẽ không xuất hiện bất luận cái gì không công chính hiện tượng. Xét thấy Vũ gia có đệ tử tham gia thí luyện, thí luyện vi tích phân ngọc bài, toàn bộ do phụ thành chủ chế tạo. đang thử luyện trước, thạch đảo cũng là do vệ thành quân phòng thủ, thí luyện nơi sân đối với bất kỳ người nào đều là tuyệt đối công bình. thí luyện trang nội vi tích phân ngọc bài tám vạn phần, trên lý thuyết mỗi phân đối ứng giá trị thập ký tệ, đây cũng là sau tưởng thưởng căn cứ, đi qua thí luyện võ giả toàn bộ đều có thể dựa theo đạt được vi tích phân lĩnh tưởng. thí luyện trong quá trình, bởi vì đấu loại có lẽ không có khải ra vi tích phân, dựa theo tiền trăm tên đạt được tương đương tỷ lệ, đó là thí luyện tiền trăm thêm vào cho. võ công nói, thân hình lui ra phía sau một, tương thành chủ lý thiên dương lưu tại trước mặt nhất, lý thiên dương lần thứ hai quay đại gia hô, về thí luyện tình huống. tất cả mọi người lấy được tương quan giới thiệu võ tộc trưởng cũng làm bổ sung nói rõ buồn thành chủ trích nhắc nhở một chút thí luyện trong khi ba ngày ba ngày sau lúc này thạch trên đỉnh núi thanh toán thí luyện thành tích thí luyện bắt đầu tiền lục canh giờ bất luận cái gì giữa các võ giả không được phát sinh tranh đấu buồn thành chủ mong muốn lần này thí luyện lục bách hơn 30 mươi vị võ giả toàn bộ đều có thể cú thuận lợi hoàn thành thí luyện buồn thành chủ tuyên bố minh dương thành lần đầu tiên gia tộc võ giả độc hành võ giả liên hợp thí luyện hiện tại bắt đầu theo lý thiên dương thoại âm rơi xuống toàn bộ tràng diện vang lên một trận kịch liệt tiếng vô tay theo tiếng vô tay tiệm hơi thở thí luyện võ giả thành quần kết đội lục tục vãng thiết hoa lâm lý chạy đi phủ thanh chủ vũ gia và các gia tộc đại biểu võ giả còn lại là trực tiếp vãng thạch phong đi mặc dù là gia tộc võ giả và độc hành võ giả liên hợp thí luyện nhưng ở thí luyện võ giả chúng rõ ràng phân làm hai phe trận doanh trong đó gia tộc võ giả nhất phương tụ đảo nhỏ tây bộ mà độc hành võ giả nhất phương tụ tập đảo nhỏ phía đông hai phe trận doanh giới gặp các hưu mấy đoàn thể nhỏ trong đó gia tộc võ giả nhất phương đi tuất ở đằng trước bốn người đoàn thể nhỏ tề đầu tịnh tiến võ phong nhận thức trong đó nhất người dẫn đầu hét lại chính là vũ gia võ trọng còn lại tam thân phận của người cũng sẽ không nan đoán tứ đại đoàn thể lúc cũng là các đoàn thể nhỏ nhưng hơi chậm phía trước người một khoảng cách hiện nhiên không muốn quá sớm phía trước người tranh phong toàn năng người rảnh rỗi toàn văn xem độc hành võ giả nhất phương trước mặt nhất cũng là hai người nhưng hai người cũng không có mình đoàn đội ngược lại là sau đó có vô số tiểu đoàn đội bất quá này tiểu đoàn đội cũng cam tâm ở hai người lúc đại ca chúng ta đi bên nào kiến tất cả mọi người đi những người còn lại hoàn trầm chủ khí nhưng tôn hải cũng nóng nảy chúng ta đi trung gian vũ thiên đi đáp sau đó giải thích thuyết thiên hoa lâm địa hình đều không sai biệt lắm đều là bắc cao nam thấp trình thể đường dốc, chỉ có trung gian có một cái nước nhỏ sông, hẳn là có thể gặp phải rất nhiều yêu thú. Mà thiết hoa trong rừng, vi tích phân ngọc bài đều ở đây yêu thú trên người, không cần tìm kiếm nó xảo huyễn, chúng ta dọc theo sông đi dễ dàng hơn. Vũ Thiên đi giải thích đồng thời đã đi đầu hướng thiết hoa lâm phương hướng đi đến. Lúc này trước mặt nhất võ giả đã đi qua bãi cắt thiết hoa lâm khoảng cách bãi cỏ khu, lục tục tiến nhập thiết hoa lâm, sự chú ý của mọi người đều ở phía trước, cũng không ai chú ý võ phong mấy người. Đi ở giữa sông giải đất phía trước lục canh giờ, chúng ta có thể phóng tâm mà liệp sát yêu thú. Nhưng lục canh giờ lúc. Trung gian giải đất sợ là độc hành võ giả và gia tộc võ giả, hai phe giao chiến trọng yếu khu vực, đến lúc đó khó tránh khỏi hội liên lụy tiến một ít tranh đấu a. Lâm Nghiệp tuy rằng không phản đối Vũ Thiên quyết định, nhưng là nói ra hắn ý kiến của mình. "Vô Phương, nhân không đáng ta, ta không đáng nhân, nhưng nếu phạm ta, chúng ta vũ khí trong tay, cũng giống vậy hội kiến huyết. Này là sinh tử thí luyện, điều không phải lôi đài luật võ, và võ giả thế giới hiện thật như nhau, tình tương hiện thực phóng đại, ở đây chỉ có thực lực sự phân chia mạnh yếu, tranh đấu không thể tránh, bất kỳ địa phương nào đều giống nhau." Vũ Thiên đi hồi đáp. "Thạch Đảo đông tây phương hướng vi quan, Sắp tới trăm giảm độ rộng, hơn sáu trăm võ giả tiến nhập trong đó, tựa như hòn đá nhỏ ném vào biển rộng, tiên không dậy nổi cánh hoa. Ha ha, không nghĩ tới chúng ta gặp phải người thứ nhất yếu thú, cư nhiên thí luyện không quan hệ. Nhóm năm người tránh hành đi đang lúc, võ phong đột nhiên mở miệng cười đạo: "Đâu? Nơi đó có yếu thú?" Tôn Hải vội vã hỏi, điều không phải lo lắng sợ, mà là vội vã chiến đấu. "Ừ." Vũ Thiên đi còn lại là hơi hơi nhíu mày, sau đó cũng mở miệng nói, "Phía trước thủy đàm lý, có vừa. Vừa thủy sinh nhất giai sơ cấp yếu thú." Phong đệ Không nghĩ tới đại ca ta đột phá chân võ cảnh lúc, đối yêu thú hơi thở nhận biết, cũng còn so ra kém phong đệ ngươi nhà. Vũ Thiên đi lần thứ hai thở dài, có thể là ta trời sinh đối yêu thú và võ giả khí tức tương đối mẫn cảm ba. Võ Phong lạnh nhạt nói, giọng nói hơi lộ ra có lệ, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hắn cũng không thể đối mấy người giải thích, chính suy đoán là bởi vì linh hồn mạnh duyên cớ ba. Tốt, quản hắn có đúng hay không thí luận yêu thú, tiên đánh nhau một trận hơn nữa. Tôn Hải nhất trực tiếp, nghe nói phía trước có yêu thú, chiến đấu dục vọng một chút tụt suy lên. Chúng ta xem trước một chút là cái gì yêu thú, nếu như không ảnh hưởng chúng ta đi trước. lại cùng thí luyện không quan hệ, tiêu không nên trêu chọc, miễn cho đình lại thời gian, hoàn đồ từ lãng phí tinh lực. Vũ Thiên Đi ngăn lại Tôn Hải, lắc đầu nói rằng: mấy người cấp tốc đi về phía trước một khoảng cách, liền xông một chỗ khoan trong đầm nước, thấy được vừa. Vừa Huyên Quy, võ phong suy đoan nói: đây cũng là hải lý yêu thú, chẳng biết thế nào ba ở đây tới, bất quá quy loại yêu thú tốc độ chấm nhất, chúng ta hoàn toàn có thể không cần để ý tới thải. quả thực như vậy, quy loại yêu thú tốc độ mạng, phòng ngự quả thực rất mạnh, nếu thí luyện không quan hệ, chúng ta đây sẽ không tất trêu chọc, nắm chặt thời gian kế tục thâm nhập. Vũ Thiên Đi nói rằng: không nổi. để lao tứ chém giết huyền quy, còn muốn đem động tĩnh lộng lớn một chút. Mấy người đang muốn nhiễu khai thủy đảm chạy đi, lâm nghiệp đột nhiên mở miệng nói rằng. vì sao võ phong không hiểu hỏi nếu chúng ta một gặp phải yêu thú vậy hãy để cho yêu thú tới tìm chúng ta, chúng ta dĩ giật đại lao hay lâm nghiệp đạm nhiên đạm nhiên hồi đáp khá có vẻ có chút bí hiểm nhưng võ phong mấy người đều không phải là bản nhân, lâm nghiệp vừa nói đại gia liền hiểu ý nghĩa của hắn võ giả có thể cảm ứng được yêu thú khí tức yêu thú đồng dạng có thể cảm ứng được võ giả khí tức nếu như phát sinh nữa chiến đấu gây ra cực động tinh lớn tất nhiên sẽ tương phụ cận yêu thú hấp dẫn nhiều. quy một chương 50, thiết Hoa Lâm Trung. Trời sinh si mê võ hiếu chiến, Tôn Hải từ thí luyện bắt đầu, liền dĩ tâm huyết phát nhiệt, khát vọng một hồi đại chiến. Gặp phải cũng không phải là thí luyện mục tiêu, còn là thực lực yếu kém nhất giai sơ cấp yêu thú, Tôn Hải cũng tránh hảo tá thử nó người. Lâm Nghiệp lên tiếng sau, Tôn Hải dẫn theo đao tiểu trùng tương quá khứ, cùng một giai lúc đầu huyền quy chiến thành một đoàn. Võ Phong, Vũ Thiên Đi và Lâm Nghiệp ba người, mặt ngoài ở một bên xem náo nhiệt, nhưng cũng cẩn thận địa chờ mục tiêu xuất hiện. Phi Long tuy rằng cũng khát vọng chiến đấu, nhưng mình lực không chế tốt, mà nhất giai lúc đầu yêu thú cũng nhập không tiến hắn nói. Tôn Hải lại hậu bối thẳng đao vi vũ khí quán trực lai trực vãng, mở rộng ra đại hợp phương thức chiến đấu, thông thường gặp phải tốc độ nhanh đối thủ sẽ có hại, mà lần này gặp phải tốc độ chậm nhất đối thủ, hắn một thời cũng không làm gì được. Huyền Quy phòng ngự quá mạnh mẽ, được xưng cùng dai không phá, mặc dù tốc độ mạn, nhưng dựa vào cứng rắn vỏ rùa, dám tiếp nhận tôn hải nhiều lần công kích, đầu vãng trong vỏ rùa co rụt lại, càng làm cho Tôn Hải vô tổng hạ thủ. Lao tứ, ném đi lao ô Quy, công kích nó bụng, cấp tốc giải quyết chiến đấu. Đột nhiên, Vũ Thiên đi trùng Tôn Hải hô. Vũ Thiên đi vừa mở miệng, lâm nghiệp và phi long nhất thời sáng tỏ, lập tức làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Không hề nghi ngờ Mục tiêu sẽ xuất hiện. Kỳ thực, Vũ Thiên Đi phát hiện trước, Võ Phong Tửu đã phát hiện. Có thể nói linh hồn của hắn cường độ, tuyệt đối là linh võ cảnh xuống đứng đầu nhất lưu. bỏ còn lại linh hồn phương diện có kỳ ngộ đích bất luận, rất khó có linh võ cảnh xuống võ giả linh hồn cường độ vượt lên trước hắn. Võ Phong Sở Dĩ không có ở Vũ Thiên Đi trước nhắc nhở mọi người, đó là bởi vì hắn đã cảm ứng được yêu thú số lượng và thực lực, cũng sẽ không cấp mọi người mang đến nguy hiểm, chỉ cần bình thường ứng đối như vậy đủ rồi. Mà hắn đối so với tình huống của mình, cũng không tưởng bộc lộ ra nhiều lắm. Điều không phải hắn không tín nhiệm mấy người, mà là hắn mình cũng không cách nào giải thích rõ. Huyền Quy tuy rằng vỏ rùa phòng ngự lợi hại, nhưng vỏ rùa đã bị chấn động, bên trong phủ cũng giống vậy hội bị thương nặng, Tôn Hải xong Vũ Thiên nhắc nhở, từ Huyền Quy chắc diện tương đại đao xem bảo, sau đó đi lên mặt một hiên, sau đó một đao đâm vào Huyền Quy bụng, động tác sạch sẽ lưu loát. Võ Phong thấy Tôn Hải chiến đấu, trong lòng cũng là một trận sợ hai than, Liên Minh Bạch trước Tôn Hải chỉ là đùa giỡn, cũng không cần Vũ Thiên đi nhắc nhở. Quả thực cũng là, đều là lính đánh thuê mạo hiểm lý chém giết tới được, kinh nghiệm chiến đấu đều rất phong phú, Vũ Thiên nhắc nhở chỉ là báo cho biết nó đại chiến buông xuống. Có yếu thú tới sao? Tôn Hải giải quyết rồi huyền Quy, chạy tới bên người thân, mở miệng hỏi: tới tự xem ba vũ thiên đi nhắc nhở lúc trong khoảng thời gian này bị hút dẫn tới yêu thú đã tiếp cận bọn họ chỗ nơi trước chỉ có vũ thiên đi chân vo cảnh tu vi cảm ứng được nó khí thức, hiện tại cũng đại gia mắt thường có thể thấy được Là bây sói tốt sợ là không dưới 30 đầu thâu trời giết thủ toàn văn xem tôn hải nên con mắt nhìn lại nhất thời đại hỉ đạo yêu chiến tính tình đại hiện không bỏ sót 37 đầu thương phong lang đầu linh lang nhất giai đỉnh nhất giai hậu kỳ 12 đầu trung kỳ 20 đầu lúc đầu bốn đầu thử bây sói thực lực không mạnh cũng không cần gì chiến pháp đại gia đều tự vi chiến tốc chiến tốc thắng Vũ Thiên Đi an bài đạo, tôn hải người thứ nhất xuống ra, phi long ngay sau đó người thứ hai, còn lại ba người cũng theo sát phía sau, đón bầy sói chạy tới phương hướng xung phong liều chết quá khứ. Hảo, tự nhận chủng tộc tôn nghiêm đã bị khiêu khích, đầu lĩnh lang một tiếng tiêu gạo, cũng nhanh hơn tốc độ hướng mấy người trùng phát mà đến, vừa lúc đối mặt với võ phong trưởng thương. Giết! Vũ Thiên Đi một kiếm sẹt qua nhất yêu lang cổ, sau đó phân tâm đối tôn hải và phi long nhắc nhở, thời điểm chiến đấu, chú ý không nên bị đánh lén. Võ phong luôn luôn độc hành thời gian tương đối nhiều, sao không có vũ thiên đi có đoàn đội ý thức, xông vào trong bầy sói, như hổ nhập bầy dê, thương thương đoạt la Nhưng trước hết gặp phải đầu Lĩnh Lang, võ phong còn lại là không có tương kỳ chém đúng giết, giao chiến một hiệp lúc, liền cùng nó thách hai. Bắc Lộc trong dãy núi lịch lúc luyện, võ phong cũng nhiều thứ và yêu lang chiến đấu qua, biết rõ bầy sói đoàn kết tập tính. Nếu là muốn đánh đuổi bầy sói, như vậy căn cứ bắt giặc phải bắt dù trước nguyên tắc, dẫn đầu tương lang vương chém đúng giết, còn lại bầy sói hơn phân nửa sẽ thối lui. Mà suy tiêu diệt hết bầy sói, không nên động trước lang vương, mặc kệ chiến đấu cỡ nào thảm liệt, chỉ cần lang vương không có mệnh lệnh, bầy sói cũng sẽ không thối lui. Cái này bầy sói rất nhỏ, dẫn đầu yêu lang cũng chỉ là nhất gia đình vẫn không thể xứng lang vương, nhưng địa vị lại lang vương giống nhau. Tòa hậu thương, võ phong nhất thương chém giết nhất lang, thực lực kia mạnh nhất đầu lĩnh lang lần thứ hai quay võ phong phát lai, like, trước võ phong cùng với giao chiến một hồi hợp, tạm thời bỏ qua nó, nhưng nó cũng không hội bông tha võ phong. Võ phong nhất thức đón đầu thương đánh vào đầu lĩnh lang đầu, sau đó liền không để ý tới thải, nhất thức hồi mã thương lần thứ hai thống nhập một đầu khác lang bụng của. Phong đệ, công kích lang bụng của. Vũ Thiên đi vừa vặn thấy võ phong đánh vào đầu sói phát xuống kia, cả tiếng nhắc nhở. Ta biết, dẫn đầu lang tiên không đội mà giết. Võ phong đáp lại nói, hắn tử biết yêu lang nhược điểm chỗ. đối với Lang có đồng đầu thiết truy đầu hũ thắt lương thuyết pháp đó là ngón tay đầu sói bộ rất cứng rắn phòng ngự từ cường đại mà nó phần eo cũng nó uy hiếp nghe được võ phong nói vũ thiên đi hơi hơi ngẩn ra sau đó cũng hiểu võ phong dự định bọn họ vốn là suy tiêu diệt hết bầy sói giữ lại đầu lĩnh Lang mục đích rất dễ hiểu võ phong và vũ thiên đi hai người đều là đầu tiên thiêu nhất giai hậu kỳ yêu Lang hạ thủ mà lâm nghiệp tôn hải và phi long ba người còn lại là đối diện nhất giai trùng kỳ yêu Lang hạ thủ thiện thể chứ giải quyết rồi kỳ đầu nhất giai lúc đầu yêu Lang đại gia mặc dù nói tốt đều tự vi chiến nhưng trường kỳ hợp tác cũng là cực kỳ ăn ý biết lúc này cần là mau chóng tương yêu lang chém đúng giết, ước một khắp đồng hồ sau ngũ người đã tương 37 đầu thương phong lang hoàn toàn chém đúng giết, chỉ có tôn hải chiến đấu quá điên cuồng bị một điểm nhỏ thương, lâm nghiệp và phi long nội khí hơi có tổn hao. về phần võ phong và vũ thiên đi hai người cũng không có bị nhiều ảnh hưởng. đại ca chúng ta bây giờ còn là đè xuống đều tự chém giết đích tình phân phối vi tích phân ba, lâm nghiệp đối vũ thiên đi đề nghị chiến hậu tự nhiên là dính đến chiến lợi phẩm vấn đề phân phối. thương phong lang trên người tịnh không có gì tốt tài liệu, chỉ có nó đan đền khí năng có nhất định giá trị, đối bất kỳ yêu thú gì mà nói đều là giống nhau. yêu thú tu luyện không giống với nhân loại võ giả tam gia yêu thú bên trong đan điền hội ngưng kết linh hoạch, ngũ gia yêu thú trong cơ thể hội ngưng kết yêu đan yêu thú linh hoạch và yêu đan từ giá trị thật lớn nhưng một hai gia yêu thú đan điền lý chỉ có ngưng luyện yêu khí bất quá nó khí năng nhưng có thể luyện chế thành một loại tên là trúc đan đang dược có thể cường hóa đan điền và kinh mạch tuy rằng nhất giai thương phong lan trên người ngoại trừ nó khí năng lại tiếp tục không có giá trị tài liệu nhưng đây là có tưởng thưởng tí luyện vi tích phân ngọc bài mới là lớn nhất chiến lợi phẩm lâm nghiệp đề nghị sau vũ thiên đi không hiểu hỏi vì sao tiên tập trung cùng nhau cuối cùng đại gia bình quân phân phối hay lão đại đây là thí luyện cũng không phải là dĩ vãng chúng ta rong binh đoàn mạo hiểm tình huống Lão đại ngươi và phong đệ đều có trùng kích tiền vài tên thực lực bất năng thái chiếu cố chúng ta toàn năng người rảnh rỗi toàn văn xem Đúng, chúng ta cũng muốn đi qua thí luyện chắc thí mình có thể tại đây hơn 600 trăm võ giả chung xếp hàng cái gì thứ tự lâm nghiệp lắc đầu sau đó nói vũ thiên đi ngay vậy sao tác trầm âm lại nhìn một chút tôn hải và phi long mới lên tiếng vậy được rồi mấy người đều không phải là ham danh lợi hạng người loại chuyện này tốt quyết định xuống tới tất cả mọi người đều tự nhặt chiến lợi phẩm của mình năm người vũ khí đều tự bất động, hay vũ thiên đi và phi long hai người sử dụng kiếm cũng là hô phân biệt đi vũ thiên đi là tương đối rộng hậu một chút cỡ trung kiếm long phi kiếm tương đối thanh tú so với liêu diệp kiếm năm thứ nhất đại học một nhỏ vũ thiên đi chém giết nhất giai hậu kỳ yêu lang thất đầu võ phong chém giết nhất giai tuột cùng đầu lĩnh lang lại tiếp tục chém giết ngũ đầu nhất giai hậu kỳ yêu lang cùng với vừa vừa nhất giai trung kỳ yêu lang còn lại mười chín đầu nhất giai trung kỳ yêu lang và bốn đầu nhất giai trung kỳ yêu lang thì bị lâm nghiệp ba người chém giết trận đầu chiến đấu vũ thiên đi thu hoạch thất bách vi tích phân võ phong cũng thu hoạch lục bách năm mươi vi tích phần. lâm nghiệp ba người thu hoạch cũng không nhỏ đại gia thoáng nghỉ ngơi và hồi phục sau liền bắt đầu rồi tiếp theo liệm sắt cuộc hành trình nếu bắt đầu rồi trận đầu chiến đấu vậy liền nói rõ bọn họ đã coi như là thâm nhập thiết hoa lâm gặp phải yêu thú tỷ lệ cũng sẽ từ từ gia tăng cùng ngày vào đêm sắp trời từ từ tối xuống ai mệt mỏi một ngày rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút võ phong đoàn người ngồi chung một chỗ trên đất chống ăn lương khô dáng vẻ thư sinh nặng hơn lâm nghiệp vớt đại thối nói rằng đúng vậy không nghĩ tới hay thí luyện nhưng vẫn hợp lại giết không so với chúng ta dòng binh đoàn vào núi mạo hiểm thoải mái a phi long cũng là hơi tiên mệnh mọi nói rằng hay hay bất quá chiến đấu rất đáng nghiền cảm giác cũng không tệ lắm thuyết lời này tự nhiên là tôn hải ha hả đích xác bị dĩ vãng vào núi mạo hiểm lui một ít đây cũng là bởi vì thí luyện duyên cớ phương diện này yêu thú tương đối dày đặc nhất là thương phong lang và con nhím cơ bản đều là thành đàn xuất hiện vũ thiên đi vừa cười vừa nói lập tức gặp nói bất quá chúng ta thu hoạch cũng rất thật lớn nhất là tiếp cận hoàng hôn đoạn thời gian đó bởi chúng ta dọc theo sông lộ tuyến gặp phải đến đây nước uống yêu thú chúng ta chiến đấu sẽ không có dừng lại quá Hiện tại ta và Phong Đệ cũng đã có vạn vi tích phân, các ngươi cũng đều đều tự vượt lên trước 5000 vi tích phân ba. Đây cũng là chúng ta lộ tuyến tuyển trạch thỏa đáng, Thiên Hoa Lâm diện tích rộng nhất, đại thể sẽ có 40 vạn vi tích phân, chúng ta bây giờ hầu như bắt lại một phần 10 vi tích phân, mà bây giờ mới đi quá thiết Hoa Lâm hơn phân nửa hành trình. Vũ Thiên đi câu nói kế tiếp chưa nói, nhưng trong đó ý tứ tất cả mọi người minh bạch, lúc trước thí luận trùng, bọn họ 5 người lấy được vi tích phân đích xác rất cao. Có thể người khác phải đến chỗ tìm kiếm yêu thú, mà bọn họ tùy thời có thể gặp phải, ở nơi này trong đó chiếm không ít tiện nghi. Chúng ta tối nay là kế tục tiến lên. Còn là nghỉ ngơi tại chỗ, hoặc là lại tiếp tục vô hồi sưu tầm một chút. Khiến tất cả mọi người ăn xong lương khô, Lâm Nghiệp hướng Vũ Thiên đi hỏi. Đối với võ giả mà nói, vài ngày không ăn không uống không ngủ cũng không hỏi đề, nhưng bởi vì chiến đấu tiêu hao, ăn uống từ bất năng miễn đi, mà giấc ngủ liền điều không phải trọng yếu như vậy. Ừ. Vũ Thiên đi tắt trầm ngâm trạng, đang muốn trả lời. Võ Phong đột nhiên mở miệng nói, "Chúng ta hướng tây bắc, có hai phe nhân mã giao chiến, hơn nữa nhân số còn không ít." Chuyện gì xảy ra? Lâm Nghiệp hỏi. Trước một đoạn thời gian, nếu là gặp phải đối thủ mạnh mẽ, Vũ Thiên đi không có phát hiện thời gian, võ phòng cũng sẽ mở miệng nhắc nhở đến bây giờ đại gia cũng thói quen hắn cường đại năng lực cảm ứng cũng sẽ không vô cùng giật mình hiếu kỳ lục canh giờ đã sớm đã qua bởi chúng ta tuyển trạch đường nhỏ là thủ không cùng những người còn lại gặp phải từ cũng không có những người khác phát sinh tranh đấu nhưng hắn đoàn thể trong lúc đó sợ là có không ít đã giao thủ vũ thiên đi phân tích sau sau đó tiếp tục nói thí luyện nhân trong lúc đó đều là đối với thủ chúng ta đi qua nhìn một chút nếu như có thể cũng không vương làm một lần ngư ông nếu như là không liên hệ đích cũng không phải tà ác hạng người chúng ta liền trích đoạt nó vi tích phân ngọc bài hay Vũ Thiên nói rất rõ ràng, gặp phải không liên hệ, cũng không toán tà ác võ giả, vậy trích đoạt nó vi tích phần ngọc bài. Nhưng gặp phải có ân đoán, hoặc là danh tiếng muốn cũng không tốt võ giả, vậy liền quả đoán chém giết. Quy một chương 51, Khói đao lý hổ. Năm người ăn lương khô trong thời gian, cơ bản đã nghỉ ngơi tốt, võ giả vận chuyển công pháp, rất dễ là có thể tiêu trừ mệt mỏi. Vũ Thiên Đi nói ra quyết định sau, năm người tức khắc hành động, bởi vì võ phòng, Vũ Thiên Đi và Lâm Nghiệp ba người đều có nhận chữ vật, hành động của bọn họ từ cực kỳ phương tiện. Bất quá để che giấu nhận chữ vật, bọn họ hay là chuẩn bị chuyên môn bao vây trang vi tích phần ngọc bài. năm người hành động đều rất cấp tốc nhưng võ phong nhận biết rất mạnh vũ thiên đi còn không có cảm ứng được nó cự ly từ không gần năm người tốc độ cao nhất hành động xuống cũng dùng cận nửa khắp đồng hồ tài năng nút trong bóng tối quan khán chiến đấu tràn diện là lý hổ và tiễn sơn đang chiến đấu tiễn sơn mang theo nhân vây quanh ở bốn phía tạm thời không hề động thủ xa xa hoàn có rất nhiều còn lại võ giả tiểu con em gia tộc và độc hành võ giả đều có đều là xem náo nhiệt kể từ đó chúng ta tố ngư ông tìm cách là rơi vào khoảng không thấy rõ xa xa tình hôm sau vũ thiên đi nói khẽ với kỷ người nói lý hổ và tiễn sơn tạo có ân đoán hai người gặp phải chắc chắn là một hồi tử chiến bất quá lần này thí luyện tiễn sơn bên người mang theo không ít người mà lý hổ lại là một người độc hành mặc dù bốn phía có còn lại độc hành võ giả sợ không ai dám nhung tay lâm nghiệp phân tích nói hơn nữa lý hổ nhất quán tương đối quái gở mặc dù là nhân nguyên tắc rất mạnh cũng không có cái gì tà ác sự tích nhưng ở độc hành võ giả người trong giến cũng không tốt lần này lý hổ sợ là nguy hiểm ha hả không cần thiết vũ thiên đi cười nói lẽ nào lão đại ngươi chuẩn bị lâm nghiệp thoáng cả kinh mở miệng hỏi tiền ra người cùng ta vũ ra nhất quán bất hòa nếu cho nhau gặp phải cũng sẽ không làm cho đối phương sống khá giả mặc dù đang chẳng võ giả không ít nhưng chúng ta thỏa đáng thời gian vi lý hổ sáng tạo một và tiễn sơn đơn đã độc đấu cơ hội những người còn lại thức thời thì thôi nếu không thức thời vũ thiên đi nhàn nhạt nói rằng coi như thuyết nhất kiện cực kỳ giản đơn việc như vậy cho giỏi lâm nghiệp trong nháy mắt liền hiểu võ phong ý tứ tuy rằng bất hảo trực tiếp và đối phương sống mái với nhau nhưng cũng lại tiên làm cho đối phương khó chịu chứ để ý lúc sẽ không tất lưu tình phong đệ người thấy thế nào vũ thiên đi lần thứ hai chuyển hướng võ phong hỏi Tuy rằng võ phong rất ít phát biểu ý kiến, nhưng cũng không có thể quên hắn ở phương diện này tài năng. Hiểu ra trước đây biết được đỗ ra âm như sau, tiêu diệt hắc mã bang cùng với đô gia tặng dư cơ bản đều là võ phong bày ra. Đại ca quyết định hay muốn làm để lại đảm đi làm, đại lao tổ sau khi xuất quan, họ đông vương tứ thành lại tiếp tục không người dám khiêu khích vũ gia huy nghiêm không nghĩ qua là tiềm tòng tài. Võ phong đạm nhiên đáp lại nói, cho vũ thiên đi đầy đủ chi chỉ. Võ phong biết mình lộ, tính không giống với giống nhau võ giả. Sau đó vũ thiên đi chờ người trung tương ăn, hắn không muốn đối vũ thiên đi mấy người đoàn thể nhỏ có lớn ảnh hưởng. tương tất cả mọi chuyện có chính bọn nó đối mặt quyết định. Lần này tham gia thí luyện, mặc dù có Vi Vũ gia đoạt được một háo danh lần mục đích, nhưng càng nhiều hơn cũng tôi lựa chính. Võ phong vũ kỹ luyện tập, có luyện tập võ nghệ dám có thể lắm bựa, nhưng cũng cần trong thực chiến tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đấu chia làm lưỡng chủng, trong đó một loại là một võ giả ở trong chiến đấu ý thức, là chỉnh thể kinh nghiệm chiến đấu. Loại thứ hai còn lại là một loại vũ kỹ kinh nghiệm chiến đấu, võ giả về vũ khí vận dụng trực tiếp tương quan. Hảo đao pháp, võ phong đột nhiên mở miệng cái lớn. Mấy người quyết định xuống tới lúc, đã ở xa xa quan khán lý hổ và tiễn sơn giao chiến. Nga. Phong đệ ngươi có ý kiến gì không? Vũ Thiên Đi Hăng hái thật tốt mà hỏi thăm. Lý Hổ Đao Pháp, mặc dù chỉ là hoàng giai trung cấp vũ kỹ, nhưng hắn luyện đến cửa này vũ kỹ viên mãn cảnh, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Võ Phong dừng một chút, tiếp tục nói, khán chiến đấu của hắn hoàn toàn không giống như là lượng võ giả chiến đấu, có thể trong mắt hắn tương kỳ đối thủ cho rằng yêu thú, mà chính hắn toàn tâm và yêu thú chiến đấu giống nhau. Ừ, hay loại cảm giác này ta trước cũng cảm giác xem bọn hắn chiến đấu rất quái lạ, nhưng nói không rõ sợ là chuyện gì xảy ra. Ngươi vừa nói như vậy ta cũng cảm thấy. Lý Hổ thời điểm chiến đấu giống như là vừa. vừa yêu thú là một loại tốc độ hình yêu thú mà hắn đối mặt mục tiêu nó trong mắt càng yêu thú là hắn con ngụy yêu thú vũ thiên đi nhận đồng đạo người như vậy vô luận nó tính cách có hay không hiếu chiến nó thân thể đều là vi chiến mà sinh mặc dù nó tính cách phản chiến nhưng ở nó tiến nhập lúc chiến đấu thân thể sẽ bị vây một loại trạng thái kỳ dị mà không phải là đơn thuần điều kiện tốt nhất trạng thái chiến đấu võ phong tiếp tục nói hắn nhớ lại một quyển sách cổ về đặc thù thể chất giới thiệu lý hổ tình huống hiện tại rất giống một loại thể chất đặc thù vẫn chưa có hoàn toàn thức tỉnh lý tỉnh lâm tam ca trước ngươi tìm hiểu đối này lý hổ hiểu bao nhiêu võ phong thoại hướng lâm nghiệp hỏi có người nói này lý hổ xuất từ nhất hộ thợ săn gia đình thở nhỏ theo cha vào núi săn thú cơ duyên xong một võ giả chuyển thừa y bát từ đó bước trên học võ con đường bất quá võ giả sinh tiền thực lực cũng không cao lưu lại chuyển thừa chỉ là một quyển hoàng gia trung cấp công pháp và hoàng giai trung cấp đao pháp vũ khí. về phần lý hổ và tiễn sơn ân đoán còn lại là lý hổ phụ thân của săn thú thời gian vẫn may địa gặp phải vừa với mây xanh báo hấu thể, tương kỳ bắt sau đáo tiến cửa hàng buôn bán vừa mới bị tiễn sơn gặp phải lựa gạt lý phụ không nói còn nghĩ nó trọng thương dồn tàn. lâm nghiệp tương mình hiểu được đích tình từ từ nói lại. cuối cùng lại thêm nhất cú về lý hồ đi tỉnh đều là kỳ thành dành sau lưu chuyển tới cũng không thể xác định bất quá nó tiễn sơn ân đoán lại đích xác là thật thanh vân báo chớ không phải là bắc lộc núi non chỗ sâu tam gia yêu thú tiễn sơn nhưng thật ra có vừa vừa thanh vân báo nghe nói là nó hai năm trước lấy được hiện tại đã lớn đến rồi nhất giai hậu kỳ minh dương thành rất nhiều thế lực đối yêu thú kia đều có chút kiếm kỵ tiền ra người biết được sau đã đem nó bí mật bồi dưỡng vũ thiên đi mở miệng nói rằng như là đối với trung tình huống có chút lý giải thanh vân báo chắc là thủy một song thuộc tính yêu thú đạo đích thật là khó có được mặc dù có tam giai tiềm chất nhưng đột phá đáo tam giai cũng không phải dễ dàng như vậy, bồi giữa vừa, vừa yêu thú lớn, sợ tiêu hao tài nguyên cũng không ít. Tam giai yêu thú giống như là võ giả linh võ cảnh, nếu là tiền gia có tam giai yêu thú, từ nhượng còn lại thế lực kiên kỵ không nứt, nhưng võ phong đối với lần này nhưng cũng không là rất lo lắng. hắn nói ra được nguyên nhân là một tầng, nó vũ ra trước phải nhượng tiền gia thần phụ, cũng tầng thứ hai duyên cớ. nếu lý hổ thân gia thuận thiết, vậy nhất định tương kỳ cứu, nếu như có thể mượn hơi về đến nhà tộc hoặc đại ca dòng binh đoàn lý tự nhiên là tốt, thì là bất năng cũng kết làm một thiện duyên. võ phong tiếp tục nói, hắn đối lý hổ thể chất. Mơ hổ có chút suy đoán, giống nhau thế lực, đối với tiềm lực to lớn võ giả sẽ bắt chết, sẽ mượn hơi, võ phong cũng không phải thích giết trong người, dưới tình huống bình thường đều sẽ chọn mượn hơi. Khoái, cùng tiến lên, giết hắn cho ta. Mấy người đang khi nói chuyện, Tiễn Sơn lý hổ chiến đấu cũng tình thế lại biến. Tiễn Sơn lý hổ tranh đấu, từ từ rơi xuống hạ phòng, mắt thấy không địch lại là lúc, lại bắt chuyện nó con em gia tộc và người theo đuổi cùng nhau độc thủ. Nó con em gia tộc và người theo đuổi, vẫn vây quanh ở hai người chiến đấu khu vực bốn phía, Tiễn Sơn vừa mở miệng, bọn họ lập tức tụ động thủ khốc tổng tài rơi vào điểm trầm. Chỗ xa hơn một ít không liên hệ võ giả, cũng không ai hỗ trợ, nói rõ xem náo nhiệt thái độ. Tiễn Sơn, ngươi một đồ vô sỉ. Lý Sơn hét lớn một tiếng, bỏ qua Tiễn Sơn dây dừa, quay người một đao dỡ xuống nhất đánh lén võ giả cánh tay, mở miệng vẫn nổ mắng to. nhưng chiến đấu vốn là vô tình, huống còn có thủ riêng, mặc cho tức giận mắng cũng sẽ không có chút nào tác dụng. động thủ. Vũ Thiên đi cũng hạ lệnh hành động, mà võ phong từ lâu chuẩn bị cho tốt cung tiễn, quả đoán địa bắn đi ra ngoài, mục tiêu cũng không phải là Sơn, mà là Lý Lý Hổ gần nhất người đánh gánh. hưu địa một mũi tên ở, bị băng a, hét thảm một tiếng. người nào? Thiên Sơn mở miệng quát hỏi. lý hổ cũng ngừng tấn công động tác cảnh giác nhìn một phía lý hổ xem ra hắn tịnh không có gì bằng hữu sẽ không có nhân giúp hắn người thân phận và mục đích không rõ trước hắn cũng không dám vọng động trích phải cẩn thận đối đãi gặp chuyện bất bình rút giao tương trợ đích võ phong một thời hưng khởi đạm vừa cười vừa nói vậy các ngươi làm muốn quản nơi này nhàn sự thiện sơn âm ấm hỏi lý hổ ở một bên như có điều suy nghĩ còn chưa có cái gì biểu thị đại gia tham gia thí luyện đều là phù hợp điều kiện mà đến nghiên linh tu vi đều không kém nhiều nếu là chân tránh võ giả nên công bình đánh một trận lấy nhiều khi ít toán bản lãnh gì võ phong lạnh lùng nói rằng đối tiến sơn âm ngoan cực kỳ bất mãn cho mâm vào sẽ có cho mong vào thực lực miễn cho đến lúc đó tương chính phụ vào Tiễn sơn hơi chảo phúng giọng nói lại càng phát ra nga lịch phải vũ thiên đi về phía trước bước ra một mặt lạnh chất vấn sau đó không để ý tới sắc mặt khó coi tiến sơn quay lý Hổ hồ hô vị này hay độc hành võ giả chúng nổi danh khói đao lý Hổ huynh đệ ba lý huynh đệ và tiến sơn có gì ấn đoán mặc dù buông tay đánh một trận chúng ta bảo chứng bên cạnh không ai dám đậu thủ thì là lý huynh đệ hạ nặng tay sau chúng ta cũng có thể giúp ngươi khiên xuống tới vậy đa tạ các vị huynh đệ mặc kệ các ngươi có mục đích gì coi như là lợi dụng ta cũng tốt nhưng có chu diệt cửu nhân cơ hội ta liền sẽ không bỏ qua lý hổ quay vũ thiên thứ mấy nhân ôm quyền nói sau đó mặc kệ tiền ra còn lại võ giả từ cố cơ đao hướng tiễn sơn công kích đi bởi vậy có thể thấy được lý hổ và tiễn sơn ân đoán cũng không phải là bên ngoài truyền lưu đơn giản như vậy lý hổ điều không phải bản nhân lại cam nguyện minh mục trương đảm cần phải giết chết tiễn sơn trong đó tất có càng sâu ân đoán k tiễn sơn hoành kiếm đơn lý hổ một đạo tùy theo khinh mệnh cười đạo chỉ bằng mấy người các ngươi Kiến sự tình không có hiệp thương dư địa, không hề nói uy hiếp, nhưng cũng không tương mấy người không coi vào đâu, chỉ là đối nó no con em gia tộc và người theo đuổi hô to, cùng nhau độc thủ, ta cũng không tin bọn họ 5 người còn có thể phi thiên. Bất kể là ai nhúng tay, toàn bộ chu diệt. Đông đảo nguyên bản bởi vì võ phong nhóm xuất hiện mà dừng lại nhân, lần thứ hai cơ vũ khí công kích, chỉ là lần này mục tiêu do thì ra là một người, biến thành 6. Bất quá tiễn sân nhóm, có ít nhất từ 50 nhân, nhân số thượng xa xa chiếm ưu như thế, nhưng nhân số chiếm ưu, cũng không phải là thực lực tiểu chiếm ưu. Thủy động tùy chết. Vũ Thiên đi đột nhiên phóng xuất toàn thân khí thế, chân Võ cảnh tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ, vô cực chém. Nhưng vào lúc này, và Tiễn Sơn chiến đấu Lý Hổ hô to một tiếng, và Tiễn Sơn thác khai thân hình, hai người đều tính bất động. Lý Hổ luôn luôn có khoái đao danh xưng là tốc độ kia từ rất nhanh, trước chiến đấu cơ bản đều mang ra khỏi một chuỗi huyết ảnh, mà bây giờ hai người đứng yên bất động, tất nhiên là phân ra thắng bại lúc. Toàn trường ánh mắt nhất thời tập trung đáo trên người hai người, chỉ thấy Lý Hổ vai bị xuyên thủng một cái lỗ máu, mà Tiễn Sơn của của nhưng lưu lại một đạo thật dài vết máu. lai. Like, Trước Vũ Thiên hành tại phóng xuất khí thế kinh sợ mọi người thời gian, khí thế cũng không thể tốt lắm khống chế, liên quan ảnh hưởng đến Lý Hổ và Tiễn Sơn. Nhất là Tiễn Sơn, đang bị khí thế chèn ép đồng thời, áp lực tâm lý tăng vọt. Lý Hổ nắm lấy cơ hội, liều mạng chính bị thương đại giới, cũng muốn chém giết Tiễn Sơn. Quy 1 chương 52, hỗn loạn đại chiến. Thình thịch điểm một thanh âm vang lên động, thanh âm tịnh không tính lớn, nhưng truyền tới mọi người tại đây trong hai, cũng chấn động tâm thần. Đó là Tiễn Sơn ngã xuống đất thanh âm của, Tiễn Sơn cứ như vậy thẳng tắp điểm ngã xuống, ý vị này tiền ra thế hệ trẻ lĩnh quân một trong những nhân vật, Minh Dương thành tứ công tử một trong, lúc đó bỏ mình hồn tiêu. thiếu gia đã chết giết lý hổ giết bọn họ vi tiền công tử báo thủ ngay đại bộ phận nhân còn đang kinh ngạc thời gian một đạo thanh âm đột ngột văng lên thoáng có vẻ có chút điên cuồng ai dám lộn xộn tiễn sơn đã chết các ngươi cao nguyện vì hắn trôn cùng phải không vũ thiên đi lần thứ hai quát trói thai theo võ phong kinh sợ đi theo tiễn sơn những người đó đều đang từ từ lui về phía sau nhưng mà lên tiếng trước người nọ không nhúc nhích chút nào chĩa vào vũ thiên đi khí thế của áp bách hướng về lý hổ xung phong liệu chết đi đồng thời hô lớn thiếu gia đã chết các ngươi cứ như vậy trốn trở lại đồng dạng là một con đường chết tiểu coi như các ngươi có tiền gia huyết mạch cũng giống vậy khó thoát nghiệt phạt người nọ sau khi nói xong cũng không quản những người khác lựa chọn như thế nào chính nhất phó liều mạng rằng dấp kế tục nhằm phía lý hồ đi theo tiễn sơn trong những người kia còn lại một ít tiểu con em gia tộc vũ thiên kinh sợ xuống đều kế tục lui về phía sau mà mặc tiền gia tiêu chí phục sức võ giả có đang do dự có theo đi đầu người vọt tới trước giết Cẩn thận hán, tiểu sẽ phát hiện mặc dù trên y phục đều có tiền gia tiêu chí nhưng trong đó cũng có một chút bất động rõ ràng chia làm lưỡng chủng. một phần trong đó là có tiền gia huyết mạch tiền gia đệ tử, một phần khác còn lại là tiền gia hộ vệ. có lẽ tiền gia họ khác trưởng lao và hộ vệ hậu bối, nhưng tổng địa nói đến nếu so với chính mình tiền gia huyết mạch tiền gia đệ tử địa vị suy thấp một ít, mà do dự những người đó, tự nhiên là có tiền gia huyết mạch tiền gia đệ tử, nó phía sau hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút gia tộc căn cơ, chỉ cần có thể sống ly khai, tiêu không lo lắng gia tộc nghiêm phạt, trước theo tiến hộ cùng nhau, đại thể đều là ôm kết đội lạp chỗ dựa vững chắc tìm cách. nay liều mạng xông về phía trước đích, mặc dù đều không phải tiền gia hộ vệ, cũng cơ bản và hộ vệ bị vây giống nhau địa vị. Tiễn Hổ cái này có thật lớn tiềm lực con em gia tộc sau khi bọn họ sống trở lại cũng sẽ đối mặt cực kỳ tàn khốc nghiêm phạt. Giết. Đối mặt tiền gia người không cần lưu thủ. Vũ Thiên Đi thấy vậy tình hình kiên quyết hạ lệnh. Võ Phong mấy người cũng trong nháy mắt lao ra đón vọt tới tiền gia người hỗn loạn địa chém giết. Lý Hổ huynh đệ còn có thể động thủ sao? Võ Phong và Vũ Thiên Đi vẫn bị vây phía trước nhất. Lý Lý Hổ và Tiễn Sơn chiến đấu gần nhất. Võ Phong vừa động thủ liền vọt tới Lý Hổ bên người. Tạm được. Các ngươi tại sao phải giúp ta? Lý Hổ không hiểu hỏi, hắn vốn cho là Võ Phong mấy người là lợi dụng bị giết rơi tiến Hổ. Sau đó cũng sẽ không quản sống chết của hắn, lại không nghĩ rằng Võ Phong nhóm lúc đó và tiền ra người khai chiến. Nếu tạm được, vậy cùng nhau giết đi. Có chuyện gì, qua đi hơn nữa. Võ Phong đáp lại nói, đồng thời hư thương hướng vọt tới nhất tiền ra võ giả đâm tới Huyền Hoàng Trương mới nhất. Vũ Thiên đi trước bạo phát chân võ cảnh khí thế của, hiện tại cũng không có chút nào lưu thủ, xuất thủ chuyên môn đánh chết sơ võ lục tầng võ giả, cơ bản đều là một kích phải giết. Mà Võ Phong đồng dạng buộc phát ra thực lực cường đại, trường thương quét ngang xuống, hầu như cũng là thường thương, thương đặc mệnh. tòa hậu thương. Võ phong vui sướng một tiếng hô to, trường thương đâm thẳng xuống, xuyên phá một đối thủ hầu. xoay người lại thấy chí ít thất tám thực lực không kém võ giả cùng nhau hướng hắn vây quanh tới tốt, tự cho các ngươi kiến thức ta tân luyện thương pháp ba võ phong lực không kinh sợ mà còn lấy làm mừng cấp tốc thay đổi thương thế phá trận thương pháp phá trận thức võ phong nhất thương ở rõ ràng là đâm thẳng nhất thương lại bừng tỉnh một mặt cự tưởng bị bám không gì sánh được hùng hậu khí thế khí thế kia một điểm không thua gì với chân võ cảnh vũ thiên đi thậm chí chỉ có hơn chứ không kém nhưng võ phong lại không có dùng hắn toàn bộ lực lượng hoành đạo thiên quân võ phong lần thứ hai hô to một tiếng lần đầu tiên sử dụng mới vũ khí đây cũng là xúc thế một loại phương pháp. Hoành bảo thiên quân vẫn là phá trận thương pháp thức thứ nhất, chỉ là trong đó một loại biến hóa mà thôi. Võ Phong hô to xúc thế đồng thời, nguyên bản đâm thẳng trường thương, cũng ngược lại quen ngang. Thình thịch. Chỉ nghe thình thịch điểm một tiếng, hay là liên tiếp tâm hưởng, vây công Võ Phong thất tám người, đồng thời té bay ra ngoài. A! A! A! Trong lúc nhất thời kêu thảm thiết liên tục, bay rất ra ngoài võ giả, tất cả đều quỳ dạp trên mặt đất, đã không có sức tái chiến. Nhưng trên người bọn họ cũng không có đả thương cửa vào, cũng không có xuất huyết, hoàn toàn là bị thương thế chấn động gây thương tích. A! a! Cháy mau! rốt cục có một người chịu đựng không nổi nghiêng về một bên bị tàn sát áp lực, liên cuối cùng một tia dũng khí phản kháng cũng bị tiêu ma, điên đều hướng ra phía ngoài vây chạy trốn. Thiền ra người không chừa một ngống Vũ Thiên đi đột nhiên hô to một tiếng, dưới tình huống như vậy, nếu đã độc thủ, tiêu không có gì băn khoăn, giết toàn bộ và một nhóm người, nó kết quả không kém nhiều. Theo Vũ Thiên đi nhắc nhở, Lâm nghiệp mấy người hầu như đều là không giữ lại chút nào địa xuất thủ, Lý Hổ đồng dạng cũng lâm vào điên cuồng giết chóc chung, Vũ Thiên đi và võ phong truy này ham muốn, muốn chạy trốn đích, thoát được càng nhanh thường thường việc chết trước. bọn họ đều giết điên rồi, chúng ta khoái ta rời đi. Xa Sa này vẫn nhìn náo nhiệt võ giả trung, chẳng biết thủy hô to một tiếng. Nhất thời, quanh thân nhân ngay vậy, đều là sắc mặt đại biến, ham muốn phải nhanh rời đi. Vũ Thiên đi nhìn thấy tình hình như thế, thầm nghĩ không ổn, những người này rời đi đối với bọn họ bây giờ chiến đấu không có ảnh hưởng gì, trái lại có thể phóng tâm mà toàn lực đại chiến. Nhưng những người này sau khi rời đi, cũng tương lan chuyển trận chiến đấu này, hơn phân nửa hội đưa bọn họ nhộn đấm thành thích giết chóc hàng người, hậu quả kia cũng không bị đối mặt tiền ra trả thù tới tốt. Sa Sa các bằng hữu, đại gia không cần, cần trường, chúng ta cùng tiền ra người, chỉ là vi giải quyết thủ riêng, không có quan hệ gì với mọi người. Đại gia cũng sẽ không đã bị liên lụy, mọi người đều là Minh Dương Thành võ giả, đối tiền gia nhất quán tác phong tự nhiên tách ra, nhiều nói ta cũng không nói, đại gia chậm rãi rời đi, kế tục thí luận hay, chúng ta tuyệt không can thiệp. Ý niệm trong lòng lóe lên sau, Vũ Thiên Đi đối xa xa võ giả hồ lớn, tuy rằng tâm niệm suy tư rất nhiều, ngôn ngữ cũng không ngắn, nhưng suy tư và lại nói tiếp cũng chỉ là ngắn ngủi kỳ hơi thở thời gian. Này võ giả nghe vậy, hơi chút dừng lại một chút, tình không nói gì thêm, cứ tiếp tục ly khai, chỉ là không có liêu chi tiền như vậy hoàng trương. Vũ Thiên Đi thấy vậy, cũng biết mục đích của mình là tới, tiên là nói rõ ân oán cá nhân. Võ giả thế giới thực lực vi tôn, có ân đoán báo thù là cực kỳ thông thường việc, và vô cớ sát nhân tương đối, đại gia không riêng có thể tiếp thu, trái lại hoàn rất chi trì. Mà ở lúc, chỉ ra tiền gia tất phong, cũng để cho đại gia đều tự suy tư. Minh Dương Thành vẫn là tứ đại gia tộc thiên hạ, này nhị tam lưu tiểu gia tộc, cũng nhiều là bám vào tứ đại gia tộc dưới. Bỏ đã diệt vong đô gia không nói, tiền gia tuyệt đối được cho hiêu trường bạc hố. Vưu kỳ còn là tiền gia cửa hàng phát đạt, độc hành võ giả giao dịch tối đa, nhưng đối với độc hành võ giả ước hiếp cũng nặng nhất. Lại tiền gia tất phong, độc hành giữa các võ giả, danh dự tự nhiên là cực độ bất hảo. là trọng yếu hơn là đã đêm khuya thời gian sắc trời rất tối xa xa võ giả căn bản không có thấy rõ võ phong mấy người rằng dốc, mặc dù có nhân mật báo tiền gia sau truy cứu nhưng không có chứng cứ cũng không có thể làm sao tuyệt thế võ thần xem náo nhiệt võ giả ly khai chỉ còn lại có và tiền gia có liên quan võ giả cũng bị chậm rãi chu diện theo tiền gia một tên sau cùng võ giả bị diệt, nguyên bản tràn đầy đao kiếm tiếng va chạm tiếng kêu thảm thiết chẳng diện nhất thời trở nên an tĩnh lại thậm chí có ta vắng vẻ siêu tập vi tích phân và thứ hữu dụng sau đó nhanh lên rút lui khỏi vũ thiên đi phân phó một tiếng tỷ số động thủ trước tìm tòi lâm nghiệp mấy người cũng là cố nén huệ vải và thương thế tức khắc hành động chỉ để lại lý hồ một người ở bên cạnh chẳng biết làm cái gì một khắc đồng hồ sau đó trên đảo dòng suối biên nhất bí ẩn bên trong sơn động lao tam lao ngũ hai người các ngươi nhanh lên chữa thương vào sơn động sau vũ thiên đi lập tức đối lâm nghiệp và phi long nói rằng hai người kinh nghiệm chiến đấu kém có nhất lại một đôi nhiều trong chiến đấu không thể tránh khỏi bị thương không nhẹ lý hồ huynh đệ miệng vết thương của ngươi cũng một lần nữa băng bóng một chút ba đây là chúng ta gia tộc thuốc chữa thương hiệu quả sẽ khá hơn một chút an bài xong lâm nghiệp và phi long hai người Vũ Thiên Đi xoay người đối Lý Hổ nói rằng, đồng thời đưa ra một bình thuốc. Các người rốt cuộc là ai? Lý Hổ không có lập tức tiếp được bình thuốc, sắc mặt bình thản hỏi. Chúng ta quan hệ tương đối phức tạp, ta là Vũ Thiên Đi, ba vị này huynh đệ theo thứ tự là Lâm nghiệp, Tôn Hải và Phi Long, đều là độc hành võ giả xuất thân. Chúng ta cùng nhau sáng lập một tiểu giang binh đoàn. Mà ta và đệ đệ ta võ phong, còn lại là Minh Dương Thành Vũ gia nhân. Vũ Thiên Đi nói thẳng, thỉnh không giấu giếm. Giang binh đoàn, vũ gia. Các ngươi giang binh đoàn cũng là vũ gia nâng đỡ thế lực. Lý Hổ hơi nhử giọng nói lạnh lùng hỏi. Không. chúng ta dung binh đoàn và vũ gia tịnh liên hệ, cho nên ta sáng tạo dòng binh đoàn, chỉ là không muốn dựa vào tổ tông manh âm, thường chính sáng chế một phen thiên địa mà thôi. chúng ta di vãng vân dương thành một đời hoạt động, chúng ta do binh đoàn khiếu thiên lang, nếu như ngươi đi quá vân dương thành, có thể nghe nói qua chúng ta thiên lang dung binh đoàn. vũ thiên đi kiến lý Hổ giọng nói trở nên lạnh, nhanh lên tỉ mỉ giải thích, các ngươi là vân dương thành thiên lang dung binh đoàn đích. lý Hổ kinh nghi hỏi một tiếng, sau đó chậm rãi nói, trước đây đắc tội tiễn lúc, hắn mang theo hộ vệ gia tộc giết ta, ta đảo vãng vân dương thành một đoạn thời gian thiên lang dung binh đoàn ta, nhưng thật ra nghe nói qua. thực lực và danh tiếng đều cũng không tệ lắm. Bất quá, nếu là không có dựa vào sau lưng ngươi gia tộc, sợ là khó có thể phát triển a. Ta phát triển Rồng binh đoàn trong quá trình, không có dựa vào gia tộc nửa điểm lực lượng, hoàn toàn là ta và bốn vị huynh đệ hợp lại đi ra ngoài cuộc diện. Vũ Thiên đi đối lý Hồ nói tịnh không tức giận, vẫn như cũ bình thản giải thích. Hay, lão đại nói không sai, Rồng binh đoàn toàn bộ là chúng ta ngũ huynh đệ nỗ lực kết quả, lão đại tịnh mượn lực lượng của gia tộc. Ngươi đối gia tộc khác đệ tử có thành kiến, ta không xen vào cũng không muốn quản, nhưng ngươi bất năng nói xấu lão đại chúng ta. Tôn Hải nghe được Lý Hồ luôn mãi hoài nghi, lại là có chút không nhịn được. có thể phát triển dòng binh đoàn là của các ngươi năng lực nhưng hai người các ngươi làm con em đại gia tộc thực sự bỏ được trong gia tộc vinh hoa lý hổ lần thứ hai hỏi tới con đường võ đạo vô chỉ tẫn minh dương thành đại bộ phận võ giả cả đời truy cầu hay đột phá chân võ cảnh trở thành người người kính ngưỡng cường giả những người này khởi biết chính có buồn cười biết bao học võ cựu đại cảnh giới chân võ cảnh chỉ là người thứ hai cảnh giới chúng ta đông thần quốc cao nhất linh võ cảnh cũng bất quá linh mẫn võ giả bắt đầu như toàn vinh hoa phú quý người khởi phối xưng là là nhất võ giả vũ thiên đi vẫn không trả lời võ phong liền mở miệng nói rằng cũng không trực tiếp trả lời lý hổ vấn đề mà là nói ra một võ giả tài có truy cầu lý hổ nghe qua trầm mặc một chút tài mở miệng hỏi các ngươi tại sao phải giúp ta tại sao muốn giết tiền ra đích giúp ngươi là bởi vì ngươi có tiềm lực đáng giá chúng ta kết giao đương nhiên chúng ta cũng không phủ nhận trong đó mượn hơi ý về phần giết tiền ra đích hay về với chính nghĩa giết một người thủ cung kết mà tiền ra vũ ra bất hòa, thì là chúng ta đi con đường của mình cũng không có thể phủ nhận chúng ta là vũ gia đệ tử truyền thực võ phong tiếp tục nói tốt, các ngươi đối với ta có ân ta có thể thêm vào các người trong binh đoàn, nhưng ta sẽ không thêm vào bất kỳ gia tộc nào." Lý Hổ dứt lời, tiếp nhận Vũ Thiên đi trên tay bình thuốc, từ cố đi tới bên cạnh chữa thương. Kiến tình huống như vậy, Võ Phong hai huynh đệ biết lý Hổ tính cách, cũng không thấy quái, trái lại có chút vui vẻ, bởi vì lý Hổ biểu hiện, rốt cuộc tiếp nhận rồi bọn họ. Hai người cũng không nhiều thuyết, cũng đều tự tìm địa phương khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục hao tổn nội khí. Quy 1 chương 53, kế tục thú liệp. Theo lý Hổ thêm vào bọn họ đoàn đội, Võ Phong nhóm thực lực lần thứ hai tăng, nửa đêm thời gian trôi qua, mọi người nội khí đều đã cơ bản khôi phục, tiếp tục lái mới bước tiếp theo hành động. hiện tại tất cả mọi người đã điều chỉnh tốt trạng thái, chúng ta gần bắt đầu phía sau thí luyện, nửa đêm về sáng còn có cận tam một canh giờ, chúng ta phải tuân ra thiết hoa lâm. hành động trước, vũ thiên đi đối mọi người an bài đạo. dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta suy ở trên trời mới vừa sáng khởi thì leo lên trúc địa phong, khi đó chính là tử vân ưng ở xào thời gian, không chỉ có đối với chúng ta liệp sát có lợi, đồng thời cũng có thể quan sát được tử vân ưng các xào huyện, có thể tốt lắm tìm kiếm vi tích phân ngọc bài. tuy rằng thiết hoa lâm hành trình đã qua hơn phân nửa, nhưng phía sau địa phương tương càng thêm nguy hiểm, lần này thí luyện trung thực lực mạnh nhất yêu thú cũng còn là thiết hoa lâm tam đầu yêu vương. đều là yêu thú cấp hai chúng ta nếu là gặp gỡ mặc dù chúng ta tỉnh không ý kỵ nhưng là hội nhiều hơn chứa nhiều phiền phước sở dĩ chúng ta chiến đấu phía sau chỉ cần có thể một kích giết chết cũng không cần động chiêu thứ hai xuất hiện ở thiết hoa lâm trước chúng ta không chỉ suy tranh thủ thời gian đồng thời cũng muốn bảo tồn thực lực tận khả năng giảm thiểu nội khí tiêu hao vũ thiên đi tỉ mỉ căn dặn lúc mở miệng hỏi đại gia có gì dị nghị không nếu như không có chúng ta mà bắt đầu hành động tất cả mọi người không có dị nghị thí luyện lần thứ hai bắt đầu trước mọi người cùng nhau phân phối Từ tiền gia trên thân người đoạt tới Vi Tích Phân Ngọc Bài, Lý Hổ cùng mọi người cùng nhau cũng dung hiệp không ít, mặc dù Lý Hổ tính cách quái vở nhưng thực tế cũng không khó ở chung. Trước một hồi đại chiến, chém giết tiền gia võ giả hơn 40 nhân, thu được Vi Tích Phân hơn 3 vạn, nhưng có thất thiên đều đến từ Tiễn Sơn một người, những người còn lại cũng chỉ có hơn hai vạn một điểm. Bởi vì Tiễn Sơn trung bi là chết ở Lý Hổ trên tay, nó Vi Tích Phân Ngọc Bài toàn bộ phân cho Lý Hổ, còn dư lại võ phong chờ người chia đều, cũng đều tự có hơn 4.000 Vi Tích phân lý hổ vốn là không nên vi tích phân bị giết tiễn sơn chỉ là đơn thuần báo thù mục đích không phải là vì cướp giật vi tích phân nhưng nào không được võ phong năm người nhất trí kiên trì huyền hoàng trương mới nhất bây giờ là sau nửa đêm thời gian đại bộ phận yêu thú cũng đều trở về xào huyện rất ít có ở bên ngoài du đãng chúng ta phải tỉ mỉ tìm kiếm mới được ca vũ thiên đi nói rằng bởi thời gian bất đồng bọn họ cũng không có thể kế tục dòng suối biên thủ chu đại thỏ, suy liệm sát yêu thú cũng chỉ có nơi tìm kiếm sau khi nói xong hắn lại bổ sung tuy rằng chúng ta suy không có thời gian nhưng mục đích cuối cùng còn là vi tích phân ngập bài sở dĩ cũng không thể bỏ qua phủ cận không để ý tìm kiếm yêu thú xảo huyệt chuyện tự giao cho ta ba ta vốn là thợ săn xuất thân đối với tìm kiếm thú loại xảo huyệt độc hành võ giả trùng cũng có cảm nói mình lợi hại bản lĩnh nhất quán trầm mặc ít nói lý hổ chủ động mở miệng tiếp nhận hạng nhất nhiệm vụ tốt lắm vậy làm phiền lý hổ huynh đệ tìm được con mồi càng nhiều mọi người chúng ta thu hoạch cũng càng nhiều vũ thiên đi sảng khoái nói rằng ngôn ngữ cũng rất khách khí lý hổ đáp ứng thêm vào thiên lang nhưng hoàn cũng không phải là thiên lang chân chính thành viên mà suy vũ thiên thứ mấy nhân chân chính tán thành hắn cũng hoàn phải cần một khoảng thời gian Không thể không nói, Lý Hổ đang tìm yêu thú xào huyệt tượng, đương chân vô cùng lợi hại. Bất quá nửa canh giờ trôi qua, bọn họ cũng đã chép mấy yêu thú xào huyệt, trong đó Thương Phong Lang đều là ở chung, phát hiện một xào huyệt, chí ít đều có hơn 10 đầu con mồi. Ha ha, Lý Hổ đại ca đương thật lợi hại, chiêu thức ấy truy tung yêu thú bản lĩnh, để nhân thở dài a Mấy người tiến lên chung, võ phong hướng về phía Lý Hổ nói rằng, trong lòng thực tại có bội phục ý. Võ Phong đã từng một mình bắt lộc trong dãy núi lợi hại, mặc dù đang trong đó đạt tới lịch luyện hiệu quả, yêu thú cũng săn giết không ít, nhưng đối với tìm kiếm yêu thú, hắn đích xác không ở đi. Khi đó hắn gặp phải yêu thú. có ít nhất một phần ba là chủ động tìm được hắn, còn có một phần ba là hắn cố ý làm ra đại động tác hấp dẫn mà đến. Lý Hổ thể chất có chút đặc thù, võ phong trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, tình có rất lớn nắm chặt có thể khẳng định, nhưng này thể chất tuy rằng thú loại hữu quan, nhưng cũng không có thể giúp tìm kiếm yêu thú. vì vậy võ phong đối Lý Hổ, bội phục và nghi hoặc đều có. những nhất gia yêu thú, tuy rằng thực lực cường đại, nhưng không có rất cao linh trí, giống như gia thú. dựa theo gia thú sinh hoạt tập tính, chỉ cần là có kinh nghiệm tay thợ săn, đều rất dễ tìm kiếm yêu thú, chỉ là giống nhau tay thợ săn không có thực lực liềm sát yêu thú mà thôi. Lý Hổ lạnh nhạt nói, tình quá giải thích thêm. Cái phương hướng này xuống phía dưới, hẳn là một tương đối lớn yêu thú tộc quần, còn là thương phong lang, rất có thể là chúng ta hiện nay gặp phải lớn nhất tộc quần. Lý Hổ đột nhiên mở miệng, tùy theo không xác định địa nói rằng, có thể, đây là lớn nhất bầy sói, khả năng có lang vương xuất hiện, có cấp hai thương phong lang. Võ Phong không xác định mà hỏi thăm. Hắn từ biết Lý Hổ nói lang vương, yêu thú đạt được lục giai thổ nhân ngôn là lúc, có thể coi yêu vương, thống lĩnh nhất khu vực nội sở hữu yêu thú. Lục giai dưới yêu thú, cùng chủng tộc chung, chỉ cần thực lực mạnh so với còn lại yêu thú. đồng dạng có thể sư vương lại đại cảnh giới xoa phán định khu vực này nội nhất giai tột cùng yêu thú cũng không ít chỉ có yêu thú cấp 2 tại khả sư vương lý hổ theo như lời lang vương cũng chỉ có thể là cấp hai thương phong lang nhưng dùng võ phong cường đại nhận biết năng lực tỉnh không có chút nào phát hiện bầy sói hiện nay cách chúng ta rất viễn các ngươi phát hiện không được cũng rất bình thường ta chỉ là thông qua này nhất dấu vết của đường suy đoán ra lý hổ nhàn nhạt giải thích phụ cận đây để lại rất nhiều yêu lang hoạt động vết tích có thể phán đoán bầy sói con số thật lớn mà phụ cận không có tổ khác đàn hoạt động vừa một to lớn bầy sói tám chín phần sẽ có lang vương xuất hiện. Tốt lắm, chúng ta tiểu dọc theo cái phương hướng này đi theo xuống phía dưới, mặc kệ gặp phải cái gì, chỉ cần có con ngồi xuất hiện là được. Vũ Thiên Đi quyết định nói, có mục tiêu và quyết định, đoàn người lần thứ hai tăng nhanh người đi đường tốc bộ. Dừng lại, và Vũ Thiên Đi tề đầu tỉnh tiến đi tuất ở đằng trước võ phong, đột nhiên mở miệng hô, con ngùi thì ở phía trước, có nhất cổ hơi thở rất mạnh đại, là yêu thú cấp hai không giả, ngoài ra còn có không giới 100 trăm cổ mạnh yếu không đợi khí tức. Võ Phong mở miệng, tất cả mọi người không có hoài nghi, mặc dù là Lý Hổ cũng lúc trước vài lần tìm kiếm mục tiêu thì nhận rồi võ phong nhận biết năng lực. Hơn một trăm đầu thương phong lang, trong đó còn có cấp 2, Chúng ta tùy tiện tiến lên đại chiến, vẫn tương đối gian nan. Vũ Thiên đi hơi trầm ngâm điệu nói rằng tuyệt thế võ thần, Lang tộc nhất quán đoàn kết, Lang vương bất diệt, bầy sói cũng sẽ không tán. Nếu là ta và Lang vương đánh nhau, các ngươi năm người đối mặt hơn trăm đầu yêu lang cũng không có đem ác trong khoảng thời gian ngắn giải quyết yêu lang. Đại ca, Lang vương giao cho ta ba. Ta nếu là toàn lực xuất thủ, hẳn là có thể bách hơi thở trong vòng giải quyết cấp hai yêu lang. Đồng thời các ngươi toàn lực chém giết còn lại yêu lang. Hơn nữa, đang động thủ trước, ta ta tiên lại cung tiến đánh xa. tận khả năng suy yếu bầy sói sức chiến đấu nếu là bầy sói phân tán cũng có thể tiến thêm một bước truy sát võ phong mở miệng nói rằng đến lúc này hắn cũng không kịp cái khác quyết định vận dụng toàn lực đánh một trận phong đệ ngươi nhưng có nắm chắc vũ thiên đi không xác định mà hỏi thăm võ phong kiên định gật đầu hắn như vậy cũng không phải là coi trọng vi tích phân ngọc bài mà là muốn chân chính đánh một trận tốt đại ca tin tưởng ngươi từ ngươi có thể học võ sau đại ca đều vẫn nhìn không thấu ngươi đại ca biết ngươi vẫn một xuất toàn lực bất quá tất cả dẹp an toàn bộ làm trọng nếu sự không thể làm đại gia đồng thời lui lại bất khả có chút ham chiến vũ thiên đi nghiêm túc nói rằng chúng người biết trận chiến này nghiêm trọng đều lặng lẽ gật đầu không nói thêm gì nhưng không ai có chút sợ hãi mỗi trên thân người đều bừng bừng phân chân chứ chiến ý bao quát lý hổ. hay trước mặt cái tiêu đại cửa động sơn động phải là lang vương chỗ chu vi một ít sơn động nhỏ chắc là một ít tương đối cường đại yêu lang mà lộ túc tại ngoại này yêu lang thực lực tương đối yếu nhỏ một chút vừa lúc nhượng ta lại cùng tiện đánh lén võ phong mấy người thông qua một đoạn thời gian tiềm hành lúc này chính ghé vào trong bụi cỏ người quan sát xa xa bầy sói không nghĩ tới nơi đây có thiên nhiên huy động lang vương và một ít thực lực cường đại yêu lang đều bị vây trong sân động chúng ta vừa lúc phân mà kích trận chiến này nhất định phải dễ dàng không ít vũ thiên đi mở miệng nói giọng nói cũng so với tiền buông lòng một ít sau đó hắn nhìn về phía lâm nghiệp và lý hổ bốn người hỏi các ngươi chuẩn bị cho tốt một chuẩn bị xong tùy thời có thể chiến đấu có thể lấy trạng thái tốt nhất chiến đấu lâm nghiệp ba người lần lượt tỏ thái độ lý hổ cũng gật đầu rốt cuộc đáp lại kỳ thực chiến đấu này trước cũng không có cái gì nhu phải chuẩn bị đơn giản hay điều chỉnh một chút trạng thái không nên ảnh hưởng thực lực phát huy mà thôi xong bốn người khẳng định trả lời vũ thiên đi đối võ phong đạo phong đệ động thủ đi võ phong cung tiễn sớm đã thành ác ở trên tay từ túi đựng tên lý lấy ra mũi tên cũng chỉnh tê địa cắm ở xốp bùn đất thượng dễ dàng cho tùy thời nã thủ hưu cái tên dương cung thì võ phong thần tỉnh trở nên không gì sánh được chuyên chú đơn giản giật lại cung tiễn rất nhanh tên bắn ra chi đều chứng minh hắn cùng tiễn tạo nghệ bất phàm. hưu hảo cung tiễn bắn ra yêu lang kêu thảm thiết hưu hảo mũi tên liên tiếp không ngừng mà bắn ra hảo gào thảm yêu lang, tỉnh lại còn lại yêu lang, trong lúc nhất thời tiếng sói chu nhất hai liên miên không ngừng xông ra giết thấy do bảy sói đại loạn vũ thiên đi quả đoán hạ lệnh mang theo lâm nghiệp lý hổ bốn người hướng phía bảy sói liền xông ra ngoài hưu võ phong nhưng từ một nơi bí mật gần đó thâu bắn tên trộm hắn đang đợi lang vương xuất hiện võ phong mũi tên mặc dù không thể trực tiếp chu diệt yêu lang nhưng lại có thể nhượng yêu lang đánh mất sức chiến đấu có thể tương sức chiến đấu xuống đến thấp nhất bởi vì thí luyện cần đối mặt phi hành yêu thú võ phong lúc trước đều đã chuẩn bị rất nhiều mũi tên tất cả đều là thập luyện tinh thiết mũi tên bị phổ thông mũi tên tốt hơn không ít uy lực cũng lớn rất nhiều mà lúc này cũng không lo lắng mũi tên thiếu hoặc là tổn hao nhiều lắm cấp hai yêu lang võ phong thần sắc đống nhiên khẽ động phát hiện bảy sói tụ cư địa trung gian cái kia cái độc cầu chạy ra khỏi vừa vừa vô luận là thể tích còn là khí tức đều vượt qua xa còn lại yêu lang yêu lang rõ ràng là cấp hai yêu lang lang vương không thể nghi ngờ không hề chần chờ võ phong nhất thời tương cung tiến thu nhập nhận chữ vật trường thương liền xuất hiện ở trên tay lại hắn tốc độ nhanh nhất hướng về cấp hai yêu lang phong đi quy một chương 54, thủ chiến yêu vương hảo cấp 2 yêu lang đi ra ngoài chuyện thứ nhất điều không phải công kích tới phạm địa nhân mà là thật dài địa gạo lên một tiếng nghe được nó tiếng kêu gạo còn lại yêu lang tựa như đánh máu gà giống nhau chiến đấu càng điên cuồng lên ra sức cấp hai yêu lang nhưng nhất gia yêu lang tộc quần lý sư vương cũng không phải là chỉ là thực lực cường đại càng một tộc quần tín ngưỡng một tộc quần người thống trị đột nhiên xuất hiện lang vương tiếng kêu gào nhượng này nhất ra yêu lang và lý hổ chờ người động tác đều ngừng một cái trước mắt chỉ có vũ thiên đi và võ phong hai người không bị ảnh hưởng chút nào vũ thiên đi kế tục giết chóc mà võ phong dùng trong khoảng thời gian này cũng đủ vọt tới cấp hai yêu lang trước mặt lang vương chu lên tính năng lực đặc thủ, chính là thực lực tuyệt đối thả ra thực lực xa thấp hơn nó yêu thú và võ giả cũng sẽ ở một cái trước mắt đã bị kính sợ xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. đây là nhằm vào sở hữu thực lực thấp hơn mục tiêu của nó, nhưng tiếng kêu gào qua đi, nhưng có thể nhượng đồng tộc yêu lang phân chấn, nhượng lai phạm địch nhân sợ. đây là cấp hai lang vương thường dùng kỹ lưỡng, nhưng nó tiền một mục tiêu đạt thành, sau một mục tiêu lại khó có thể thực hiện. lâm nghiệp và lý hổ chờ người, cái kia điều không phải tâm trí kiên nghị hạ người, càng chưa nói vũ thiên đi và võ phong tịnh không thua kém thực lực của nó. đón đầu thương, võ phong huy vũ trường thương, nương đánh tự lực, nhắm thẳng vào yêu lang đầu. đối mặt võ phong như vậy công kích, cấp hai yêu lang lang vương trong ánh mắt hiện lên một chút chẳng đáng. nhưng biết do yêu lang nhược điểm võ phong hội công kích yêu lang đầu sao từ sẽ không xuyên tràng thương ngay võ phong cự ly yêu lang không được bán trượng súng của hắn tiêm sẽ chạm đến yêu đầu sói bộ thời gian thân hình của hắn đột nhiên hướng bên phải tiền phương chắc nhảy qua ra đồng thời nhất thức xuyên tràng thương đánh út về phía yêu lang phần đeo trong nháy mắt đó chắc nhảy qua võ phong cũng sử xuất hoàng gia chúng cấp bộ pháp thất tinh bộ trong đó một cũng chính là trong đó nhất thức Hảo. cấp 2 yêu lang thực lực xa xa mạnh hơn nhất giai yêu lang từ không có khả năng nhượng võ phong một kích đắc thủ Yêu Lang hiểu rõ Võ Phong ý đồ một khắc kia, yêu mắt sói khán không thể nào lánh, lại bay về phía trước ngày ra, thật lớn tha địa đôi quét về phía Võ Phong trường thương cuối thời ma thần trò chơi chương mới nhất. Lang không giống với cậu khác biệt lớn nhất, ngay so với Lang sẽ không chó vẩy đôi mừng chủ, Lang sẽ không giơ đôi, nhưng Yêu Lang cứng ngắc đôi vải già, tựa như một cái roi thép, uy lực cũng không nhưng kinh thường. Thình thịch, yêu đôi chó sói Võ Phong bang súng đánh, phát sinh to lớn âm hưởng, Võ Phong phát hiện Yêu Lang tiền việt đồng thời, cũng đã thu thương mà quay về, nhưng Yêu Lang tốc độ rất nhanh, cứng rắn như roi thép đuôi cũng cùng trường thương chạm vào nhau, nhưng Võ Phong thu hồi thương lớn lên thế không giảm. đầu thương đảo câu còn là mang đi lang đuôi một mảnh huyết đủ người thứ nhất hiệp giao phòng, nhiều lần chắc chờ lúc rốt cuộc võ phong chiếm cứ thừa phong bất quá này hơi yếu ưu thế cũng không phải là võ phong mong muốn mục tiêu của hắn là bách hơi thở trong vòng giải quyết cấp hai lang vương Quanh có thức võ phong ra lại nhất thương không có dừng lại địa liên tiếp truy kích bởi cự ly quá xa hắn căn bản không đủ để xử xuất hồi mã thương chỉ có mượn trước chiến đấu thức ký công kích yêu lang cũng cùng yêu lang lạp gần gũi bay trên trời thức quên có thức lạp gần gũi sau võ phong nương lang không lên ưu thế xử xuất bay trên trời thức nhưng xuất phát từ yêu lang đặc điểm hắn ở vào phía trên nhưng cũng không tốt công kích, yêu lang sau lưng của xa bị bụng phòng ngự cường. hào, yêu lang lần thứ hai gào lên một tiếng, có lẽ là thú tộc hoặc là lang tộc đặc biệt phụ ngữ hướng về phía võ phong tức giận mắng cái gì, nhưng này đều không ảnh hưởng võ phong công kích, chỉ thấy hắn bay trên trời nhất thương nặng nghề mà ra yêu lang lưng, mà hắn lại lại bắn súng vi chống đỡ điểm, phi nhảy đến yêu lang chắc diện, xuyên chẳng thương. võ phong quát lên một tiếng lớn, cố nén bắn súng rung động mang tới cánh tay tê dại, kích phát nội khí đưa vào bắn súng, nhuận mũi thương tản ra bén nhọn thương mang, trực kích hướng yêu lang bụng của. hào, yêu lang chỉ biết chu lên. nhưng trong đó lại bao hàm vô số ý tứ chu lên yêu lang mắt thấy vô pháp tránh né một cực nhanh như người sau đó liều lĩnh về phía võ phong sông tới mà đến đối mặt như tình huống như vậy võ phong sẽ kiên trì ở thường thương không thể tránh địa yêu lang chạm vào nhau tất nhiên là lưỡng bại cầu thương kết quả một loại khác tuyển trạch hay thu thương lui về phía sau né qua yêu lang trúng kích nhưng như vậy cũng liền đánh mất điều kiện tốt nhất phi cơ tấn công hội nhưng yêu lang gọn mạnh đồng thời hoàn há mồm chu lên này không thể nghi ngờ cho võ phong loại thứ ba tuyển trạch võ phong thu thương nhưng tịnh cũng không lui lại mũi thương khí mang như trước lói ra, đón đầu thương võ phong cũng là giống to một tiếng tương thương lực lượng và tốc độ đều phát huy đến rồi cực hạ quay yêu lang đầu đâm tới chỉ là võ phong mục tiêu công kích điểm cũng không phải là yêu đầu sói bộ một chỗ mà là yêu lang trường khai truy đều nói lang có đồng đầu thiết truy đầu hũ thắt lưng thiết truy nếu là tránh khỏi hàm răng đầu lưỡi và hết hầu cũng bất quá là một đoàn thịt mềm mà chính là võ phong mục tiêu công kích chỗ hào yêu lang trùng kích trung chu lên liên tục tuyệt không biết mở miệng rộng sẽ vì nó mang đến bao nhiêu nguy hiểm đây hết thể nói rất dài dòng thực tế cũng không quá trong điện quang hòa thạch võ phong lấy tuyệt mau tốc độ thừa dịp yêu lang há mồm trong máy mắt tương nuôi thương cắm vào yêu lang trong miệng hào yêu lang một tiếng chu lên hơi ngừng bừng tỉnh đang hô hoán là lúc bị nắm hầu nó tình huống thực tế cũng không sai bật nhiều mặc dù đâm trúng một thương yêu lang muốn hại nhưng cấp hai yêu lang sinh mệnh lực mạnh cũng không phải dễ dàng chết như vậy đi liều mạng dãy rửa xuống trực tiếp tương bang súng vi đoan bởi vì tăng lực trợ thế mà nhảy lên võ phong cấp xa xa xúy bay ra ngoài phong đệ võ phong bị xúy bay một cái trước mắt vừa mới bị vũ thiên đi thấy nhất thời cả tiếng la lên ta không sao lang vương xong đại gia kế tục giết võ phong từ dưới đất nhảy dựng lên lại hắn cấp hai linh thể thân thể cường độ cũng không có bị quá lớn thương tổn đối vũ thiên đi hàm kêu một tiếng sau tình quản bởi vì dây ruộng mà đấu đá lung tung cấp hai lang vương bởi vì trường thương hoàn cắm ở lang vương trong miệng từ trong nhẫn chữ vật xuất ra nhất thanh trường kiếm xung phong liều chết vào còn lại trong bầy sói võ phong trong nhẫn chữ vật trường kiếm là lang đan thần lưu lại địa cấp hạ phẩm linh khí tuy rằng võ phong không chuyên dùng kiếm nhưng cậy vào kiếm sắp bén nhưng có thể tốt lắm đối chiến yếu hơn đối thủ của hắn võ phong nhằm phía còn lại yêu lang thời gian cũng đang quan sát ở đây chiến đấu hình thức trước vũ thiên đi vẫn không có hạ lệnh lui lại nói do tất cả mọi người hoàn chịu đựng được túc cầu trùm. nhưng ở võ phong quan sát xuống hắn phát hiện chiến đấu tình cảnh so với bọn hắn trước dự liệu tốt hơn rất nhiều có võ phong thêm bảo hắn và vũ thiên đi hai người lại thực lực tuyệt mạnh tiến hành tính áp đảo tàn sát lâm nghiệp lý Hổ chờ người cũng một một là yếu thủ sáu người đang bầy sói lý tới lui tự nhiên mà yêu lang lại tất cả địa rồi ngã xuống một khắc đồng hồ lúc yêu lang toàn bộ ngã xuống đất cấp hai lang vương từ lâu đỉnh chỉ dãy sở hữu yêu lang chỉ có lưỡng trường hợp sẽ hoàn toàn chết đi sẽ không có chút nào sức chiến đấu đại gia tiên nghỉ ngơi tại chỗ tận lực khôi phục thể lực và nội khí vũ thiên đi kiến đại thắng yêu lang trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm đối mọi người hô nói như vậy chiến đấu qua sau đều hẳn là rời xa chiến đấu ba động hội đưa tới phiền toái không cần thiết nhưng đây là đang xa lạ thí luyện tràng địa không có mục tiêu rời xa cũng phi tốt truyền trạch mà thí luyện tràng địa nội bọn họ cũng không sợ phiền phức chỉ cần khôi phục nội khí tới phiền phức liền là bọn hắn chiến quả vi tích phân có cái gì không đúng những yêu lang nguyên bản rất nhiều đều đã bị thương và chúng ta lúc chiến đấu tài yếu như vậy lý hổ tịnh vũ thiên ăn bài không có dừng lại khôi phục trái lại cha xét chém giết yêu lang có phát hiện sau đúng là Đông Nhiên Kinh hài ra, những yêu lang thực lực xác thực bị bình thường suy thấp hơn rất nhiều. Nếu như trước đều đã thụ thường nhưng cũng nói được. Chỉ là lại cái này bầy sói thực lực là ai để cho bọn họ thụ thương? Là tham gia thí luyện võ giả, còn là trong đó yêu thú, Vũ Thiên đi không hiểu hỏi, không thể nào là võ giả thí luyện nhân trong. Chúng ta tuyệt đối là trước mặt nhất nhất bác, mặc dù có nhân vượt lên đầu chúng ta một chút, cũng không có khả năng vượt lên đầu nhiều lắm. Không thể nào cùng bầy sói đại chiến sau, nơi này hoàn khôi phục bình tĩnh. Lý Hổ đầu tiên hủy bỏ cái khác thí luyện võ giả khả năng, chẳng lẽ là còn lại yêu thú đàn? Như vậy ra sao loại yêu thú suy bao nhiêu con thể mới có thực lực khiêu chiến có cấp hai vương giả bầy sói? Vũ Thiên Đi mở miệng nói, không chỉ là hắn, bao quát Lý Hổ ở bên trong, mọi người trong lòng đều rất nghi hoặc. Đối mặt không biết địch tình, thường thường bị đối mặt cứng địch, càng làm cho nhân sợ sợ. Có thể ta biết đáp án. Võ Phong chậm rãi mở miệng nói rằng, chúng ta mặt đông, có vừa, vừa yêu thú cấp hai khí tức, cùng với hơn 10 đầu nhất ra yêu thú khí tức. Hơn nữa đang ở hướng chúng ta ở đây tới rồi. Võ Phong nhận biết, không có ai sẽ hoài nghi. Vũ Thiên Đi trực tiếp hỏi, chúng ta tình huống hiện tại có thể hay không đánh một trận? Võ Phong có thể cảm ứng được yêu thú khí tức, từ có thể từ hơi thở mạnh yếu, đoán được yêu thú thực lực mạnh yếu, nhưng nhưng không cách nào cho ra cụ thể đẳng cấp, chỉ có đối lập hai phe đại khái thực lực. Sở dĩ Vũ Thiên đi không hỏi yêu thú đẳng cấp làm sao, thực lực làm sao, mà là trực tiếp hỏi có thể không chi chiến đấu. Nếu như Đại Gia có thể khôi phục thất 8 phần 10 nội khí, đảo là có thể đánh một trận, nhưng chúng ta chỉ có bất túc lượng khắc trùng khôi phục thời gian. Võ Phong cao mày nói rằng, nếu là như vậy, vậy lưu lại chiến đấu ba. Đại Gia nắm chặt thời gian khôi phục, đây là chúng ta Vũ Gia đặc hữu tiểu hồi khí đan, có thể băng trợ sơ võ cảnh lục võ giả. rất nhanh hồi phục một nửa nội khí. Vũ Thiên đi nói chuyện đồng thời phân biệt hướng lâm nghiệp Lý Hổ chờ người đưa ra một đan dược. Tiểu hồi khí đan là hồi khí đan thay đổi thay thế phẩm, đều là Vũ gia độc hữu đan dược bí phương hồi khí đan khôi phục chân võ cảnh võ giả nội khí, tiểu hồi khí đan khôi phục sơ võ cảnh võ giả nội khí, đều là khôi phục nhanh chóng nội khí đang dược. Võ Phong cũng không có nhận Vũ Thiên tiểu hồi khí đan, trước hắn cùng với cấp hai Lang Vương chiến đấu, tuy rằng cực độ thảm liệt, nhưng bởi vì duy trì liên tục thời gian ngắn, tịnh không có quá nhiều tiêu hao. Sau lại đối mặt nhất gia yêu lang, hắn phần lớn thời gian đều là cậy vào thân thể đang chiến đấu. rất ít vận chuyển nội khí. Càng sâu nguyên nhân là, hắn không dám lại tiểu hồi khí đan khôi phục nội khí, lần trước bị Hắc Phong Tam thích khách đánh lén sau khi bị thương, hắn lại hồi khí đan khôi phục nội khí, trực tiếp đột phá sơ võ cảnh tột cùng điểm tới hạ, đạt tới sơ võ tầng thứ 7. Võ Phong cũng không tưởng đột phá đáo sơ võ tầng thứ 8, sở dĩ vẫn áp chế nội khí tăng trưởng, đan dược mang tới nội khí phi thường không tinh tinh khiết, nhưng tiểu hồi khí đan dược lực đặc tính, lại làm cho buộc phát ra nội khí lượng cũng đủ lớn. Quy một chương 55, tái chiến yêu vương. Võ Phong bây giờ nội khí mặc dù không tính là tràn đầy, nhưng tịnh sẽ không ảnh hưởng thực lực của hắn phát huy, hiểu ra thân thể hắn cường độ đạt được cấp 2 linh thể. mặc dù vũ thiên đi đạt được chân võ cảnh, nhưng bỏ quên thân thể cường hóa, nó thân thể cường độ tiểu xa xa so ra kém võ phong. hơn nữa võ phong công pháp vận chuyển xuống, khôi phục nội khí tốc độ cũng cũng đủ khoái, hoàn bị dựa vào đan dược khôi phục tới tinh thần. trọng điểm là thông qua vận chuyển công pháp, hắn có thể khống chế nội khí khôi phục lượng, hợp thời địa đỉnh chỉ. nhưng trên thực tế võ phong tịnh khôi phục tìm cách, mà là đối vũ thiên hành đạo, các ngươi tự ở chỗ này khôi phục, ta đi vào tra rõ tới được là cái gì yêu thú, cụ thể con số và thực lực làm sao? tốt lắm. Phong đệ chính ngươi cẩn thận. Vũ Thiên Đi biết võ phong thực lực, tịnh không có ngăn cản hắn, chỉ là căn dặn hắn cẩn thận. Ha ha, yên tâm đi. Võ Phong sái nhiên người xoay người hướng yêu thú chạy tới phương hướng chạy đi. Vũ Thiên Đi chờ người chỉ biết là võ phong nhận biết cường đại, có thể sớm tránh né nguy cơ, sở dĩ điều không phải rất lo lắng. Nhưng bọn hắn nhưng không biết, võ phong tu luyện phụ trợ công pháp thần hơi thở, có thể tốt lắm ẩn giấu tự thân khí tức, đối với tiềm hành tìm hiểu rất là tiện lợi. Võ Phong có đầy đủ lòng tin. Hô, Khó khè. Hô. thiên hoa trong rừng, một cái tương đối rộng, rộng rãi lộ tuyến, hơn 10 đầu con nhím đang ở rất nhanh đầu. cũng phát sinh rất nặng tiếng hô những con nhím nếu trở thành yêu thú thể tích xa bị giống nhau con nhím lớn hơn lương thượng tiến thứ cũng rất sắc bén nếu là người thường gặp vỡ tựu này một thân tiến thứ cũng để cho nhân thuốc thủ vô sách húng chi làm yêu thú con nhím kỳ thực lực cũng không yếu bị yêu lang nhỏ hơn một vòng thể tích nó ngắn đủ cũng giống vậy chạy trốn không chậm nó thành quần kết đội xuất hiện càng thập phần khó chơi nhím lại hiệu con nhím bởi vì nó trên người tiến đâm mà được gọi là nhím bởi vì chân chi ngắn nhỏ tốc độ bị hạ bởi vì nó thể tích lực lượng không đủ nhưng là bởi vì nó kết cấu thân thể là thủ kỳ thực lực tĩnh không thể coi thường Lúc này Võ Phong, trốn ở một viên thiết hoa trên cây, lặng lẽ quan sát đến con nhím đàn, tỉnh nhớ lại về con nhím tin tức. 62 đầu gia tộc quyền thế, đại bộ phận đều là nhất giai hậu kỳ yêu thú, chỉnh thể thực lực bị trước bầy sói yếu hơn một bậc, nhưng lại đại ca bọn họ bây giờ trạng thái, chiến đấu còn là rất gian nan. Võ Phong suy tư nói, nhìn con nhím đàn rời xa hắn ẩn thân thiết hoa phía sau cây, hắn tài thật nhanh vòng qua con nhím đàn, Vang Vũ Thiên đi đám người phương hướng đi. Võ Phong phản hồi, Vũ Thiên đi người thứ nhất phát hiện, những người còn lại đều ở đây nắm chặt thời gian khôi phục, Vũ Thiên đi vội vàng hỏi, "Một xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ba? Tình huống làm sao?" Vũ Thiên đi hỏi hai câu, đầu tiên là quan tâm võ phong, thứ nhì mới là hỏi tình huống. Điều này không khỏi làm võ phong ngực rất là ấm áp, nhưng nhất quán tâm trí kiên nghị hắn, bao quát tình cảm đồng dạng rất kiên nghị, chỉ là vẫn như cũ bình tĩnh đối Vũ Thiên đi nói rõ rõ thám biết tình huống. Tới là nhím mây thú, tổng cộng có 62 đầu, trong đó có cấp hai con nhím vương, và trước lang vương thực lực không kém nhiều, đều bị vây cấp hai lúc đầu, án tốc độ của bọn họ, một khắc đồng hồ sau hội chạy tới chúng ta ở đây thần bí lao công vật tới gần. Nhím, vậy cũng được, trước này yêu lang vết thương trên người, đích thật là bị nhím gây thương tích. Nghĩ đến là hai người tẩu quần trong lúc đó. Tranh đoạt nơi này vận động thiên nhiên chiến đấu phát sinh con nhím đàn sau khi chiến bại bị ép rời đi nhưng tịnh cách qua xa có lẽ là phát hiện bên này chiến đấu ba động có lẽ là không cam lòng thất bại sở dĩ chúng nó quay trở về vũ thiên đi tính võ phong nói rõ con nhím đàn đích tình sau kết hợp với bảy sói đích tình vũ thiên đi nói ra mình thôi chắc võ phong và vũ thiên đi đang khi nói chuyện lâm nghiệp và lý hổ bốn người cũng lần lượt kết thúc đả tọa tụ tập nhiều các ngươi khôi phục làm sao bây giờ còn có một khắc đồng hồ thời gian vũ thiên đi mở miệng hỏi tiểu hồi khí đan dược lực hoàn toàn luyện hóa nội khí đại thể khôi phục thất tám phần Chủ yếu khán đều tự trước nội khí tiêu hao nhiều ít. Đan dược dược lực luyện hóa sau, chỉ bằng vào chúng ta đã tọa khôi phục, trong thời gian ngắn cũng không có quá lớn hiệu quả. Lâm Nghiệp hồi đáp: "Ừ, vậy mọi người cùng nhau thương nghị, khán thấy thế nào đối phó con nhím đàn hay nhất?" Phong Đệ: "Ngươi trực tiếp quan sát qua con nhím đàn, ngươi nói trước đi thuyết cái nhìn của ngươi ba." Vũ Thiên đi trùng Lâm Nghiệp gật đầu, lại hướng Võ Phong hỏi: "Nhím nhân no tứ chi là thủ, tốc độ kia là bọn họ nhược điểm. Tuy rằng trở thành yêu thú sau, bọn họ thể tích thành lớn, đối tứ chi nhược điểm có điều bù đắp, nhưng ở khoảng cách dài chạy trốn thượng cũng không thập phần có lợi." đây cũng là vì sao con nhím đàn tiến nhập ta nhận biết phạm vi sau, còn cần lượng khắc trung thời gian buôn tàu duyên cớ. sở dĩ ta cho là chúng ta có thể tương con nhím đàn phân đoạn chặn giết, cấp hai con nhím vương, còn là giao cho ta lai đi đối phó. đại ca cũng đơn độc hành động, lâm tam, ca các ngươi bốn người chia làm lưỡng đỡ. võ phong xảo hơi dừng một chút, tiếp tục nói quá trình cụ thể là như vậy, ta đầu tiên tập kích con nhím vương, sau đó hướng chúng nó đi trước phương hướng đào tàu, con nhím đàn chắc chắn toàn lực truy sát so với ta, bởi chúng nó tốc độ sai biệt, thế tất sẽ làm con nhím đàn đội ngũ càng ngày càng dài, phòng ngựa chúng nó hình thành vây kín thế. sau đó Đại ca và Lâm Tam ca các ngươi năm người, người tham đỡ, tương con nhím vương đội ngũ chia làm tứ đoạn, duyên chúng nó đi trước trái ngược hướng trở giết. Mà tối tiếp cận con nhím vương một đoạn, vẫn như cũ giao cho ta đi đối phó, các ngươi đều tự giải quyết mục tiêu sau, liền tới rồi trợ ta. Cái này sách lược đối phó con nhím đích xác rất hợp, lợi dụng con nhím lựu điểm, giải quyết rồi nhân số chúng ta bất túc. Chỉ là phong đệ ngươi đối mặt con nhím vương, còn muốn tha trụ mạnh nhất một bộ phận con nhím, có hay không áp lực quá lớn? Vũ Thiên đi trần chờ hỏi, Hiển nhiên cũng suy nghĩ minh bạch trong đó các đốt ngón tay. Võ Phong dẫn đi con nhím vương, còn lại con nhím cũng phấn khởi tiến lên. Bởi vì con nhím thực lực sai biệt, sẽ làm con nhím đàn đội ngũ kéo dài. Kể từ đó, theo sát con nhím vương sau con nhím, tất nhiên là thực lực mạnh nhất một bộ phận, mà rơi phía sau nhất, hay thực lực yếu nhất con nhím. Tương con nhím đàn chia làm tứ đoạn lúc, mỗi đoạn đại thể có 15 đầu tả hữu vũ thiên đi chở người phân tam đỡ chu diệt phía tam đoạn con nhím, võ phong ở phía trước sẽ gặp đối con nhím vương và thực lực mạnh nhất 15 đầu con nhím. Không có việc gì. Cấp hai con nhím vương và nhất dài con nhím trong lúc đó, hội lôi ra khoảng cách rất lớn. ta sẽ nhường chúng nó cách xa nhau xa một chút, ta sẽ động thủ chém giết con nhí vương, nói không chừng không cần các ngươi tới rồi hỗ trợ, ta một người tựu làm xong. võ phong cười giải thích, thuyết giọng của rất nhẹ nhàng, nhượng vũ thiên đi chờ người cũng thả lòng không ít. đã như vậy, chúng ta đây mau chóng hành động, đừng cho nhím đàn tới gần chúng ta chém giết bảy sói nơi, không phải sẽ làm nó cảnh giác. vũ thiên đi khán võ phong lòng tin mười phần, cũng theo đó quyết định xuống tới. đoàn người thu thập xong chiến lợi phẩm, nắm chặt thời gian theo võ phong hành động, võ phong lần thứ hai trở thành đoàn đội chủ đạo nhân, vũ thiên đi biết võ phong thực lực, đối với hắn cũng rất yên tâm. Liên do nơi đây bắt đầu đại gia phân tổ tản ra ta sẽ ở chỗ này tập kích con nhím vương dẫn đạo bọn họ truy kích chém giết cuối cùng một đoạn con nhím đích tự lưu ở chỗ này còn lại lưỡng đỡ dựa theo chúng ta tới lộ tuyến cách xa nhau mười trượng ẩn nút cụ thể do đại ca an bài ba võ phong rừng thân hình đối vũ thiên Thứ mấy người nói hắn cảm giác con nhím đàn cách không xa lao tam và lão ngũ lưu ở chỗ này lao tứ và lý hổ huynh đệ theo ta đi vũ thiên đi chỉ chốc lát không do dự lập tức an bài đạo sau đó mang theo tôn hải và lý hổ xoay người đi trở về đi vào chuẩn bị Trong năm người, Lâm Nghiệp thực lực yếu nhược một bậc, Phi Long kinh nghiệm chiến đấu thiếu phong phú, nhưng nhượng hai người đối phó thực lực yếu nhất một đoạn con nhím đàn, cũng là vậy là đủ rồi chí tôn Tà Tiên. Vũ Thiên đi trấn võ cảnh tu vi, thực lực khẳng định bị Tôn Hải và Lý hổ hai người cường, tự nhiên là đúng phó đệ nhị đoạn con nhím đàn. Hai vị đại ca, các ngươi tiểu ở chỗ này hai bên ăn nút. Nhím đàn nhận biết cực yếu, nhất là ta khiêu khích con nhím Vương lúc, các ngươi ngay con nhím đàn thẳng hạ tối hậu 15 đầu thời gian, tức khắc xuất thủ chặn chặn giết. Võ Phong đối Lâm Nghiệp và Phi Long hai người đạo, cũng nhượng mỗi người bọn họ chuẩn bị cho tốt. Không thành vấn đề, phong đệ chính ngươi phải cẩn thận. lâm nghiệp đáp lại nói sau đó và phi long phân tán hai bên ẩn nút xuống phía dưới mà võ phong còn là dấu ở một gốc cây thiết hoa cây trên khó khẻ. hô con nhím đàn từ lúc võ phong nhận biết xuống không để cho nhân chỉ chốc lát chờ lâu con nhím đàn liền cấp hai con nhím vương dưới sự hướng dẫn xuất hiện bay trên trời thức tiềm tàng thân cây võ phong nhìn thấy con nhím vương sẽ từ dưới thân cây bảng kinh qua nhất thời phát động công kích từ trên cao đi xuống công kích chỉ có phi lăng thương pháp bay trên trời thức thích hợp mặc dù là chiến đấu chiêu thức dưới tình huống như vậy cũng có thể thêm được uy lực Loé ra màu trắng thương mang mang theo khiếp người sắc bén võ phong nuôi thương nhắm thẳng vào con nhím vương đầu Khó khẻ. yêu cầu nhỏ. con nhím vương phát hiện võ phong công kích nhanh lên vãng một bên né tránh đồng thời trong miệng hoàn phát sinh chẳng biết là ý gì khó khẽ lên tiếng võ phong một kích không trúng mũi thương chỉ hoa chặt đứt con nhím vương trên người mấy cây tiến thứ nhưng này cũng đủ làm tức giận con nhím vương võ phong cũng không tham công nhanh lên dẫn nhím đàn vãng dự định lộ tuyến chạy trốn Khó khẻ. võ phong nhất bảo con nhím vương lập tức truy kích liên sau lưng còn lại con nhím cũng đều đều tự tăng nhanh tốc độ võ phong dự liệu không kém chút nào Z. võ phong chạy ra hai mươi mấy trường sau lâm nghiệp và phi long hai người dẫn đầu đối cuối cùng một đoạn nhím phát khởi công kích hồi mát thương võ phong biết lâm nghiệp hai người động thủ sau lo lắng nhím vương lui về tức khắc khiêu khích bổ nhất thương sau đó tiếp tục về phía trước chạy trốn nhưng võ phong chạy trốn tốc độ vẫn luôn áp chế chỉ bảo chỉ bị nhím vương khóe một đường giết Giết. phía lần lượt truyền đến lý Hổ và vũ thiên đi hết họ đây là trước cước hẹn ám hiệu võ phong biết phía sau tam đỡ đều đều tự động cánh trên hiện tại hắn có thể kế tục bảo tha trụ nhím vương và phía trước thực lực mạnh nhất nhím đàn cũng có thể và con nhím vương giao chiến đồng thời đối mặt thực lực cực mạnh một đoạn nhím đàn vây kín, dùng võ phong thực lực tự nhiên là tuyển chạy người sau, hán trường thương đó là ứng đối con nhím tiến thứ tốt nhất vũ khí, nhưng võ phong tịnh lập tức chống lại nhím vương, mà là phi thân nhảy lên, đến rồi nhím vương phía sau, phá trận thức hoành tạo thiên quân, võ phong cần phải và nhím vương đánh một trận, từ tiên suy bước lui còn lại nhím yêu thú, giật lại con nhím vương và còn lại nhím yêu thú cự ly sau, võ phong xuất thủ lần nữa, trực kích con nhím vương, đón đầu thương, võ phong xuất thủ cũng không để lại dư địa, căn cứ mau chóng giải quyết mục đích chiến đấu, vận chuyển nội khí lóe ra thương mang, trường thương chỉ đó là công kích con nhím vương đầu. khó khè. con Nhím Vương một tiếng kêu sợ hãi, hiểm hiểm địa tránh khỏi võ phong trường thương. Con Nhím Vương đầu đích xác không lớn, còn có thể hướng tràn đầy tiến thứ lưng xuống co rút lại, tuy rằng so ra kém quy loại yêu thú hoàn toàn vượt đầu, nhưng là tránh thoát võ phong tuyệt mạnh một đích. Đoạt mệnh xuyên tràng thương. Võ phong có thể biết Nhím Vương sẽ không dễ dàng bại lộ tự thân mục đích, quả đoán điệu Vương tha công kích nó đầu, lại đoạt mệnh thương không dấu vết tích chiêu thức, lại xuyên tràng thương đổi hành tích, bá đạo nhất thương trực tiếp né qua con Nhím lưng tiến thứ, thật sâu xen vào Nhím Vương thân thể. Hắc khởi. Thình con Nhím Vương mặc dù thể tích không nhỏ, nhưng so với Lang Vương Lai Vậy thì không phải là kém một chút nửa điểm, Võ Phong lực lượng càng kinh người, trực tiếp dùng trưởng thương khơi mào con nhím vương ném ra ngoài, mặc kệ nó dãy rủa, liền xông về còn lại nhím yêu thú. Đây hết thể rất nhanh cực kỳ, có thể nhìn rất nhẹ nhàng, kỳ thực không phải. Chỉ là nhím vương tốc độ thua lang vương, một thân tiến thứ gặp không phòng được trưởng thương công kích, thể tích nhỏ dãy rủa lực đạo cũng tiểu, các phương diện đều bị Võ Phong khắc chế, cho nên mới bị bại nhanh như vậy, như vậy triệt đề. Quy một chương 56, tiến xạ tử và lương. Nhím vương Võ Phong thương hạ đánh mất sức chiến đấu, còn lại mạnh nhất 15 đầu nhím, cũng không phải Võ Phong đối thủ. Có thể thực lực tương cận dưới tình huống có thể bằng vào số lượng thủ thắng nhưng đối mặt có chân võ cảnh thực lực võ phong những trích tương đương với sơ võ cảnh ngũ lục tẳng nhất giai hậu kỳ nhím yêu thú trung quy khó thoát bị tàn sát số phận khó khẽ Võ phong thương hạ, cuối cùng vừa vừa nhím cũng trầm thấp kêu thảm một tiếng phủ phục trên mặt đất trầm dai chờ sinh mạng trôi qua phong đệ ngươi vũ thiên đi chờ người hầu như đã ở không sai biệt lắm trong thời gian giải quyết rồi đều tự ứng đối yêu thú lần lượt chạy tới vũ thiên đi thấy võ phong trước mặt chết đi yếu thú kinh hãi mà hỏi thăm phong đệ một mình ngươi chém giết nhím vương và những nhím yếu thú ha hả những nhím thực lực so ra kém trước Thương Phong Lang, mà ta trưởng thường khắc chế nhím tiến thứ, mới có thể rất nhanh thủ thắng." Võ Phong khẽ cười giải thích. "Phong đệ ngươi cũng đừng khiêm lượng, thực lực của ngươi đại ca nhìn không tấu, nhưng đại ca biết, thực lực của ngươi xa xa đại ca trên, dù cho đại ca bây giờ là chân võ cảnh cũng giống vậy." Vũ Thiên Đi khôi phục bình tĩnh, nghiêm nghị địa nói rằng, giọng nói có vui mừng cũng có khổ sáp. Vũ Thiên Đi bởi vì Võ Phong cường đại, vì đệ đệ của mình mà vui mừng, nhưng nhìn nguyên vốn cần chính che chở đệ đệ, đi bước một địa cường với mình, Vũ Thiên Đi đồng dạng cảm thấy khổ sát. Thời gian cũng không còn sớm. chúng ta giải quyết rồi hai người có cấp hai thú vương yêu thú đàn này thiết hoa lâm nghiệp cũng không có cái gì đáng giá siêu tầm mục tiêu chúng ta nắm chặt thời gian chạy tới trúc tía phong dưới chân sau đó khôi phục nội khí và thể lực chuẩn bị hưởng đông sau chiến đấu vũ thiên đi kiến tất cả mọi người chạy tới cũng không quấn quyết so với võ phong thực lực vấn đề cấp tốc làm ra bước tiếp theo an bài Thích hoa lâm trong ba loại yêu thú thương phong lang và nhím là ở chung tật phong báo thông thường đều là đơn độc hành động thương phong lang và nhím lớn nhất hai người quần thể đều đã bị bọn họ diệt sát thiên hoa lâm nghiệp cũng quả thực không có thích hợp mục tiêu của bọn họ Tất phong báo đan một vi tích phân giá trị không lớn, nhưng lại khó có thể truy tầm tung tích. Võ phong đoàn người quả đoán bỏ qua Thiết Hoa Lâm, bay thẳng đến trúc tía phong sơn chân lao tới. Thiết Hoa Lâm địa hình tuy rằng cũng có nhất định độ dốc, nhưng cùng trúc tía phong tương đối, đó chính là mười phần đất bằng thẳng. Trúc tía phong không riêng độ tiểu, hơn nữa gồ ghề dị thường, ngoại trừ cắm dê sinh trưởng trúc tía địa phương, còn lại đều là quái thạch đá lởm chởm. Địa hình như vậy xuống, vốn là đối với võ giả chiến đấu bất lợi, huống còn là đối mặt phi hành yêu thú tử văn đương. Tất cả mọi người nắm chặt thời gian khôi phục ba, chạy tới trúc tía phong dưới chân, Vũ Thiên Đi cũng không đội chứ lên núi. mà lại an bài đại gia nghỉ ngơi khôi phục phong đệ ngươi liên tiếp hai lần đại chiến cũng nắm chặt thời gian khôi phục hưng đông lúc đối tử vân đương liệp sát nên lại của ngươi cung tiễn là việc chính suy công tích nha đại ca yên tâm đi còn có hơn nửa canh giờ cũng đủ ta khôi phục võ phong cười nhạt đáp lại nói sau đó cũng không nói nhiều đình lại khoanh chân ngồi xuống lúc đó bắt đầu vận chuyển công pháp khôi phục nội khí tầm tiên lộ từ từ chương mới nhất võ phong nội khí chung có tam thành tam linh khí hàm lượng vô luận tiêu hao thủy trung bảo trì bất biến cứu kỳ nguyên nhân hay linh khí và nội khí trong lúc đó từng hỗ chuyển hóa mặc kệ nội khí tổng sản lượng nhiều ít, linh khí thủy trung chiếm tam thành tam tỷ lệ, máu huyết luyện hóa nội khí yếu, linh khí chuyển hóa nội khí, linh khí yếu nội khí chuyển hóa. Có thử liên hệ võ phong khôi phục nội khí, có thể luyện hóa tự thân khí huyết, cũng có thể thu nạp linh khí, lưỡng xứng đôi hợp dưới, tốc độ khôi phục xa bị người bình thường phải nhanh. Huấn luyện hóa khí huyết vi nội khí, cần lại đại lượng dầu có khí huyết thực vật bổ sung, cũng cần một tiêu hóa quá trình. ở đây đốt võ phong là chiếm tư tuyệt hảo ưu thế. Tơ mờ sáng ánh dạng đông ngọc lên, mặt trời mới mọc luồn thứ nhất quan huy, soi sáng thạch trên đảo lá lốt, võ phong nhóm 6 người, không cần thủy tiên nhắc nhở. Tất cả mọi người ăn ý kết thúc đả tỏa khôi phục. Vừa một ngày đêm ánh bình minh đến, chúng ta một vòng mới thí luyện gặp muốn bắt đầu, tất cả mọi người cấp tốc chuẩn bị một chút, Tử Vân Lưng ở xào huyệt là lúc, chính là chúng ta lên săn giết thời gian. Vũ Thiên đi tỉ số mở miệng trước đạo, sau đó đều tự hoạt động thân thể, vi đại chiến làm chuẩn bị. Dắt. Trúc kia trên đỉnh núi truyền tới tiếng thứ nhất ứng minh, phá vỡ sáng sớm sự yên lặng, võ phong chờ người nghe, đều lần lượt tinh thần đại trẩn. Chuẩn bị lên núi, con thứ nhất chẳng biết Sảo nơi nào, tiên không bắn chết. Hơn nữa mục tiêu của chúng ta là vi tích phân ngọc bài. sao tử vân ưng xào huyệt mới là trọng điểm không cần thiết săn giết thời gian đại khả không cần động thủ một ngày động thủ chiến đấu phong đệ của ngươi cùng tiễn tương thị đợt công kích thứ nhất vũ thiên đi nhanh chóng làm ra an bài dắt dắt con thứ nhất ưng ở xào sau lần lượt có tử vân ưng bay ra tử vân ưng mặc dù là ưng loại mặc dù là yêu thú nhưng trung quy thuộc về loài chim sáng sớm người chim có trung cận đây là loài chim thế giới không đổi định luật chăm chỉ loài chim đô hội sáng sớm kiếm ăn tử vân ưng cũng không tàng ngoại lệ giữa sân núi chỗ đi tới sưu tầm vũ thiên đi nhìn chuẩn một con tử vân ưng bay ra địa phương lập tức mang theo đại gia lên núi phong đệ có ở đây không tử vân ưng thời điểm chiến đấu nhiệm vụ của ngươi hay quan sát nhất là cảnh giới chúng ta siêu tầm địa phương hay là lưu ý còn lại tử vân ưng bay ra địa phương lên núi đồng thời vũ thiên đi cùng an bài võ phong nhiệm vụ chúc tía phong địa thế mặc dù gồ ghề nhưng đối với võ phong người mà nói leo lên cũng không phải là rất chắc trở chỉ là tốc độ đã bị hạn chế mà thôi dắt ngay vũ thiên đi chờ người siêu tầm tử vân ưng xào huyệt thời gian bầu trời lần thứ hai chuyển đến một tiếng ương minh võ phong đã ở trước tiên phát hiện con kia tử vân đứng, nhanh lên hướng vũ thiên đi chờ người hô đại gia chuẩn bị chiến đấu là trước con đường kia, nó phát hiện chúng ta. Vũ Thiên đi chờ người nghe vậy, nhanh lên chuẩn bị chiến đấu. yêu thú trong thế giới, sao nó xào huyệt là sai lầm không thể tha thứ. một khi bị chủ nhân phát hiện, tất nhiên là tử chiến một loại khả năng. giắt, giắt, giắt. phi trên không trung tử vân đương nhìn thấy võ phong sáu người nó xào huyệt phụ cận, nhất thời rất là cấp bách, liên tiếp hét to tam thanh. sau đó tài hướng võ phong chờ người chỗ lao xuống mà đến. giắt, giắt, giắt. tại nơi không trung tử vân đương kêu to lúc, phụ cận trúc trong rừng lục tục địa truyền đến tử vân tiếng kêu, sau đó ở giữa không trung hiện lộ thân hình. võ phong âm thầm ghi nhớ tử văn lương bay lên địa phương trong lòng minh bạch trước tử văn lương tiếng tê ơ cũng hô hoán đồng loại Tiêu trong khoảng thời gian này vũ thiên đi chờ người cũng ngông tha siêu tầm tử văn lương xào huyện lại vây kín thế tụ tập võ phong bên người cẩn thận địa rằng có không trung tử văn lương tình hình chung xuống có rất ít võ giả trêu chọc phi hành loại yêu thú dù sao phi ở trên trời rất khó chu diện trêu chọc đến mang thù hay vô cùng hậu hoạn mọi người đang đối mặt phi hành yêu thú thượng cũng không có tốt kinh nghiệm đều đang mong đợi võ phong núi tên công kích hay nhất có thể để cho nó đánh mất năng lực phi hành võ phong tử không có nhàn rỗi. sớm đã thành cải tên dương cung chuẩn bị xong nhưng tử vân lương giữa không trung không quy luận địa bàn toàn võ phong cũng không có tốt cơ hội xuất thủ dắt xa xa lại một tử vân lương bay tới như là đáp lại trước tử vân lương phát sinh một tiếng thật dài tiếng tê trước tử vân lương sau khi nghe thấy hơi chút dừng lại một chút hiu vừa lúc đó võ phong mũi tên bắn ra thẳng hướng con thứ nhất tử vân lương đầu phong đi sở dĩ xạ kích đầu cũng không phải là võ phong muốn một kích tuyệt sát, mà là suy có đầy đủ nắm chặt thương tổn được tử vân Đương cực phẩm thợ rèn toàn văn xem phàm là phi hành yêu thú Phi trên không trung cũng không thể trực tiếp lui về phía sau, gặp phải nguy hiểm cũng chỉ có thể về phía trước mặt và tả hữu lánh. Hướng tả hưu lánh cần cực phản ứng nhanh tốc độ và lực khống chế. Dưới tình huống bình thường đều là đi phía trước mặt né tránh. Võ Phong xạ kích Tử Vân lưng đầu, thì là tiến tốc cực nhanh, cũng khó mà chúng mục tiêu nó đầu. Nếu có thể cứu thương tổn được những địa phương khác, hay rất tốt tình huống. Dù sao, đây là phi hành loại yêu thú độc hữu chính là ưu thế, có thể bọn họ chiến lược không mạnh, nhưng phi trên không trung để trên mặt đất đối thủ không thể tránh được. dắt Tử Vân lần thứ hai phát sinh một tiếng kêu to, nhưng thanh âm nhưng không có trước to rõ, mà là khàn giọng trung mang theo thống khổ. đồng thời nó thân thể cũng bắt đầu hết lần này tới lần khác đảo tới đất hướng mặt đất rơi chính là võ phong mũi tên bắn chúng tử vân lương vốn có mục tiêu là tử vân lương đầu nhân tử vân lương về phía trước lánh đồng thời đã ở hướng bên trái né tránh mũi tên kia liền trực tiếp bắn thủng tử vân lương bên phải xí làm phi hành loại yêu thú tử vân lương thực lực tịnh không cường đại nó thân thể phòng ngự cũng rất yếu tiểu xa xa so ra kém trước thương phong lang và nhím võ phong mũi tên bắn không mặc nhím thân thể nhưng có thể bắn bị thương nhược tiểu chính là thương phong lang hiện tại bắn chết tử vân lương từ điều không phải rất khó lao tứ lao ngũ tiến lên chém giết t Vũ Thiên đi thấy Tử Vân Đương rơi hướng mặt đất, cấp tốc hạ lệnh hướng nó rơi xuống đất, phương hướng tới gần, chuẩn bị công kích tương kỳ chém giết. Nhưng hắn trích gan bài hai người, bởi vì trước bị con thứ nhất Tử Vân Đương cho đòi tới, còn lại mấy con Tử Vân Đương cũng lần lượt đến gần rồi. Rắc. Rắc. lần lượt đến gần còn lại Tử Vân Đương, Tử cũng phát hiện bọn họ đồng bạn thụ thương rơi xuống đất, nhất thời phát sinh tiếng kêu, như là hô hoán hỏi giống nhau. Võ Phong Tử sẽ không đi phỏng đoán Tử Vân Đương tiếng kêu suy biểu đạt ý gì, trên tay cũng đã đầy viên, mũi tên cũng nhắm ngay mục tiêu, hết sức chăm chú mà chuẩn bị chứ, chỉ cần có một cơ hội thích hợp sẽ phát động công kích. Hiu. vừa một mũi tên ở, giật, sau đó truyền đến một tiếng Tử Vân ưng kêu thảm thiết, liên tục hai Tử Vân ưng trên tay sau khi hạ xuống, bầu trời lẩn quẩn Tử Vân ưng cũng thay đổi thông minh, nhất thời bay cao hơn một chút, hoàn phát sinh lớn hơn tiếng đều, liên tục dẫn tới xa hơn chỗ truyền đến Tử Vân ưng đều to đáp lại, không cần phải nói, những Tử Vân ưng là đang tiếp tục triệu tập giúp đỡ, tương loại tuy rằng giống nhau đơn độc sinh hoạt, nhưng là tự thành một quần thể, đối mặt nguy hiểm thì thường thường đô hội liên hợp thành đàn, võ phong chờ người đối tình muốn như vậy, tình cảm thấy ngoài ý muốn, phủ cận đỉnh núi tối đa bất quá hơn mười trích Tử Vân ưng, bọn họ còn là có đầy đủ lòng tin thủ thắng. chỉ là này tử vân lương bay rất cao trong lúc nhất thời hai phe liền rằng có xuống tới cứ như vậy rằng có xuống phía dưới không có thể như vậy biện pháp nha nếu như còn lại thí luyện võ giả đều chạy tới chút tia phong sau chúng ta cũng không có cái gì ưu thế vi tích phân thế nhưng tử vân lương xào hiệp lý đến lúc đó khó tránh khỏi chúng ta xuất lực người khác thu lợi vũ thiên đi mở miệng nói rằng trong khoảng thời gian này bọn họ đã giải quyết rồi rơi xuống đất hai tử vân lương đối hiện nay đích tỉnh cũng thấy rõ mũi tên vãng trên cao sạc kích tầm bắn và tốc độ đều sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn lại hiện tại tử vân lương bay lên cao độ cung tiến rất khó đối với có lực sát thương a võ phong đáp lại nói đối loại tình huống này cũng có chút bất đắc dĩ nếu không như vậy chúng ta tạm thời không cần để ý tới thải những tử vân đường, trực tiếp siêu tầm bọn họ độc phủ đợi được những tử vân lương hướng chúng ta công kích thì chúng ta lại tiếp tục làm ra phản kích lâm nghiệp đề nghị đối với phương diện này cần chính là kinh nghiệm nếu này đây lâm nghiệp thiện so với mưu kế thông minh ý nghĩ cũng không có biện pháp tốt hơn không được võ phong nói thẳng bác bỏ sau đó giải thích hiện tại tử vân lương chừng 13 trích trong đó bát chỉ là nhất giai hậu kỳ yêu thú nếu như chúng nó đột nhiên cùng nhau hướng chúng ta công kích ta cùng tiến căn bản ứng phó không được sở dĩ hiện tại này tử vân ưng không có đối với chúng ta khởi xướng công kích là bởi vì chúng ta sợ chỗ ngồi đặc thù tấm tượng một mặt vách núi tiền phương cũng có bộ phận trúc tiếng ngăn trở tử vân ưng số lượng quá lớn trái lại bất hảo thi triển nếu như chúng ta đến rồi rộng một chút địa phương không trung tử vân ưng hội toàn bộ đồng thời hướng chúng ta công kích võ phong không có tham gia trước liệp sát hai tử vân ưng chiến đấu bắn ra lưỡng nhanh như tên bắn rơi hai tử vân ưng sau hắn đều vẫn quan sát đến bầu trời tử vân ưng nghĩnh tình đối tình thế suy xa luận võ thiên hành và lâm nghiệp mấy người suy thấy rõ ràng Quy một chương 57, phát hiện Linh trúc. địa đối với không ràng co thường thường là nơi ở mặt đất một phương bó tay hết cách mặc kệ thực lực lợi hại cỡ nào không thể phi hành chính là to lớn nhất thế yếu vũ phong nói do nguyên nhân sau vũ thiên hành cùng trong rừng đều lần lượt trầm mặc trong lúc nhất thời cũng không có tốt đề nghị chớ nói chi là giải quyết vấn đề các ngươi thừa bao nhiêu đồ dự bị cung tên sao đang lúc này lý hổ mở miệng hỏi không có vũ phong lắc lắc đầu thích hợp hắn sử dụng cung tên rất ít hiện nay nhìn học dùng hắn cũng không có chuẩn bị đồ dự bị cung tên không biết lý hổ huynh đệ muốn cung tên cần gì dùng lâm nghiệp mở miệng hỏi sau đó ở mọi người ánh mắt nghi hoặc dưới Giải thích, ở đại ca cùng phong đệ bế quan đoạn thời gian đó, chúng ta dò tham thí luyện muốn đối mặt yêu thú biết bay, ngược lại cũng chuẩn bị một cây cung cùng một ít mũi tên. Ta vốn là hộ săn bắn xuất thân, cũng tập có không kém cung tên thuật, chỉ là không có chuẩn bị cung tên. Như co vừa tay một bộ cung tên, ta cùng vũ phong hai huynh đệ người nên có thể phá vỡ tử vân lương đợt công kích thứ nhất, mặt sau đại gia là có thể thông dòng đường đối. Lý Hổ lạnh nhạt nói, phối hợp hắn lạnh lùng, ngược lại cũng để người tín nhiệm. Lý Hồ huynh đệ nhìn bộ này cung tên có hay không hợp dụng. Lâm nghiệp cũng thẳng thắn, trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ nắm nơi một bộ cung tên đưa cho Lý Hổ. 50 kg sức kéo, thường quy loại, này cung ngược lại cũng thích hợp ta sử dụng. Có điều, loại lực lượng này cung tên cũng chỉ có thể khoảng cách gần ngắn chặn, không thể hướng về Vũ Phong huynh đệ như vậy trên không viễn trình bắn bị thương tử và lưng. Lý Hổ thử lôi kéo cung tên, nói thẳng nói rằng, này cung tên ta có thể ở không cần bên trong tức giận tình huống kéo mãn, cường độ lớn hơn chút nữa cung tên, trái lại không thích hợp ta sử dụng. Vũ Phong huynh đệ cung tên thuật cũng làm cho người khâm phục, ta không có thể so sánh cùng nhau, chỉ có thể phụ trợ công kích. Lý Hổ đại ca khiếm tốn, nhiều một cây cung nhiều một mũi tên, liền có thêm một phần sức mạnh. tổng cộng cũng chỉ có mười mấy con tử vân lưng ngược lại cũng không cần phải lo lắng vũ phong cười nói đã như vậy chúng ta liền bắt đầu siêu tầm tử vân lưng xào huyệt đồng thời làm hiếu chiến đấu chuẩn bị vũ thiên hành quyết định nói mọi người cẩn thận từng ly từng tí một địa hành động lên bọn họ đều hiểu ở tại bọn hắn tới gần tử vân lưng xào huyệt thời điểm tử vân lưng sẽ phát động tấn công ở khá là chống trải một điểm địa phương tử vân lưng đồng dạng sẽ phát động tấn công khi đó bọn họ không chỉ cần muốn phòng ngự còn muốn nắm lấy cơ hội phản kích thời gian sau này bên trong có vũ phong cùng lý hổ hai người nắm cung tên cảnh giới Vũ Thiên Hành bốn người tìm tỏi Tử Vân Đương xảo huyệt, phối hợp lại tự nhiên ung dung rất nhiều vô danh sách cổ trường mới nhất. Trong đó mấy lần Tử Vân Đương tập kích, đều bị mọi người liên thủ đánh đuổi. Tử Vân Đương bị giết, giết, thương thương, dần dần mà có rất ít Tử Vân Đương tập kích bọn họ. Tức khiến cho bọn họ tìm tới Tử Vân Đương xảo huyệt, tiến vào bên trong thời điểm, Tử Vân Đương cũng chỉ là trên không trung thật dài địa hí lên vài tiếng. Hiện tại cũng cũng không Tử Vân Đương để chứng thời điểm, Tử Vân Đương cũng không có thu gom quen thuộc, trong động không có thứ gì, mà Vũ Phong mục tiêu của bọn họ chỉ là điểm ngọc bài. Hay là những kia Tử Vân chính là phát hiện điểm này, mới không có cùng bọn họ không chết không thôi địa chết chạm. rất nhanh địa, bọn họ siêu tầm xong vị trí đỉnh núi, chuyển chiến hướng về cái khác đỉnh núi. Dốc đá đảo nam bắc làm trường, nhưng từ trúc phong nhưng là đổ vật hướng đi, ngọn núi vốn lượng độ dài, vừa vặn là đảo độ rộng, có tới gần trăm dặm. Vũ phong bọn họ nguyên bản ở khá là tiên đông địa phương, hiện tại nhưng là hướng tây một bên quét sạch. Lý Hổ huynh đệ cung tiên thuật, cùng phong đệ cũng hiểu được so sánh nha. May là có người cùng phong đệ phối hợp, chúng ta mới có thể như vậy ung dung a. Chuyển chiến còn lại đỉnh núi trên đường, Vũ Thiên Hành cảm thán địa đối với Lý Hổ nói rằng, bọn họ chi sở dị như vậy thuận lợi, Lý Hổ cũng xác thực kể công không nhỏ. lời nói của hắn cũng coi như là đối với lý hổ một loại khẳng định mọi người vừa bắt đầu cũng không biết lý hổ tài bắn cung cũng không luận võ phong thua kém bao nhiêu chỉ là lý hổ là tốc độ hình võ giả tự thân sức mạnh không được mà cung tên cường độ không đủ vì lẽ đó không có vũ phong tiến tầm bắn xa cùng có lực sát thương nơi nào so với vũ phong huynh đệ đến ta tài bắn cung nhưng là kém xa bất quá chúng ta hiện tại có thể ung dung khiêu chiến một đỉnh núi tử vân lưng không có khó khăn ngược lại cũng đúng là một chuyện tốt lý hổ khiêm tốn địa nói rằng lý hổ đại ca có thể đừng khách khí tiểu đệ cũng không phải hẹp hòi người cung tên trí đạo nếu bàn về lực sát thương, tự nhiên là sức mạnh, tốc độ, độ chính xác ba người gồm nhiều mặt, như chỉ nói riêng đối với cung tên thuật nắm giữ, bán tên tốc độ cùng độ chuẩn xác mới là thật sự bản lĩnh. ở hai phương diện này, Lý Hổ đại ca nhưng là một điểm không kém. Vũ Phong tự đáy lòng địa mở miệng nói rằng, đối với Lý Hổ tài ban cung, hắn cũng là rất kính nghệ. Hắn đồng dạng biết Lý Hổ không có trải qua hệ thống học tập, mà là từ nhỏ săn thú kinh nghiệm, hơn nữa ở trở thành võ giả sau rất ít sử dụng cung tên. Cung tên chi đạo vốn là sát phạt chi đạo, chỉ có có thể sát thương đối thủ mới thật sự là nhập đạo, mà cũng không biết cuộc tỷ thí, chỉ cần bắn chúng là được. khi người đối mặt kẻ địch thời điểm người tiến có thể bắn trúng kẻ địch nhưng không thể bắn đả thương địch thủ người cái kia lại có gì ý nghĩa lý hổ nghiêm túc nói rằng tiện đa lại nói cung tên vốn là thích hợp sức mạnh cường giả đối với võ giả tới nói tuy rằng vận chuyển bên trong khí có thể càng cường lực lượng nhưng cần đồng thời tinh chuẩn địa không chế bên trong số mệnh hành trong đó độ khó lại thêm lớn hơn không ít vì lẽ đó trời sinh sức mạnh lớn giả hoặc là ngày kia sức mạnh thân thể cường giả đối với cung tên thuật có tuyệt hảo ưu thế mà cho nên ta ở trở thành võ giả sau từ bỏ cung tên thuật nghiên cứu nguyên nhân chính là ta thể chất không mạnh tu võ cũng là đi lực lượng hình con đường vũ thiên hành chờ người nghe xong lý hổ hay là chẳng qua là cảm thấy có đạo lý cũng không có quá sâu cảm giác vũ phong nhưng trong lòng là bỗng nhiên chấn động hình như có cảm nộ giống như vậy sau đó nghiêm túc đối với lý hổ nói rằng đa tạ lý hổ đại ca chỉ giáo nói cái gì chỉ giáo ta cũng chỉ là một ít cái nhìn của chính mình thôi vũ phong minh đệ có thể nộ đến cái gì cũng là chính ngươi cơ duyên ta có điều là đúng gì thôi lý phong không để ý lắm điệu nói rằng ngựa khí trước sau như một bình địa nhạt cũng không có cái gì gần sóng bởi chỉ là chạy đi mặc dù vùng núi gồ ghề tốc độ của bọn họ cũng rất nhanh chạy tới mặt khác một ngọn núi sau bọn họ dựa vào hoàn mỹ phối hợp, trực tiếp tìm kiếm Tử Vân ưng xào huyễn, treo chọc ra Tử Vân ưng sau khi, liền theo trước phương thức chiến đấu, bọn họ đánh đuổi một làn sóng rồi lại một làn sóng Tử Vân ưng công kích, cũng ăn cắp một có một Tử Vân ưng xào huyễn, bởi vì bọn họ chỉ lấy điểm ngọc bài, đối với Tử Vân ưng cũng là bất đắc dĩ mới chém giết, hơn nữa Tử Vân ưng ý thức được bọn họ lợi hại, đến mặt sau cơ bản không hướng về bọn họ công kích, lấy chí phía sau của bọn họ đều được động cũng rất thuận lợi. Vũ Phong một nhóm sáu người tổ hợp, thuận lợi địa bao phủ Tử Trúc phong phần lớn địa phương phần lớn điểm ngõ bài, cùng Tử Vân chiến đấu cũng càng ngày càng ít. nhưng phía sau của bọn họ tới rồi thí luyện võ giả nhưng không có như vậy vận may toàn bộ chịu đến từ vân lương trả thủ tính địa chiêu đái có điều vũ phong bọn họ một nhóm ở về thời gian cũng trào rất chặt bọn họ đang đến từ trúc phong đỉnh núi thì mặt sau nhanh cũng mới đến từ trúc phong ở giữa mà phần lớn đội ngũ nhưng mới vừa vừa đổi tới dưới chân núi sư nương mê hoặc vượt qua tử trúc phong chính là mây mù cốc phàm vì do vào trong đó xương mù màu trắng duyên cớ ở tử trúc phong mặt khác cũng không có tử vân lương xây tổ sinh hoạt vũ phong chờ người leo lên từ trúc đỉnh núi trên cái khác thí luyện võ giả vừa mới vừa đổi tới từ trúc phong dưới chân bọn họ cũng có thể tạm thời bông lòng một chút đứng trên đỉnh ngọn núi tầm nhìn càng thêm trong trải đều sẽ làm người ta lòng dạ có không giống nhau cảm thụ lúc này vũ phong nhưng chuyên chú nhìn bên cạnh một cây từ trúc làm sao có khả năng thử linh trúc vũ phong trong lòng hoảng hốt cũng không để ý cái khác trực tiếp từ trong nhận chứa đổ lấy ra một quyển dày đặc sách cũ sách hưng phấn mà kích động tìm kiếm lên cái gì đến quyển sách này sách chính là lăng đan thần lưu lại dược giám đồ phổ trong đó thu nhận lượng lớn có thể làm thuốc linh hảo linh, dược, linh quả. linh mục linh trả các loại nội dung không riêng bao quát thuốc dược tính giám định càng là có đổ phổ phân biệt mặc dù là có thể phục chế phụ trợ đồ điện giá trị cũng vô cùng to lớn chính là lăng đan thần tốt nhất sách thuốc thu gom phong đệ người làm sao nhìn thấy vũ phong quái dị biểu hiện vũ thiên hành nghi hoặc mà hỏi vũ phong không biết là không nghe vũ thiên hành hỏi do vẫn không có thời gian trả lời tự mình vùi đầu lật lên sách một lát sau kinh hỉ kêu lên tìm tới từ linh trúc vì là phàm mục từ trúc biến dị mà sinh chất chắn như thép tính dai cực cường chính là vô cùng tốt một cấp linh mục Tử Linh Chúc ở gặp Xuân trận đầu sau cơn mưa, thải Tân Diệp nôn nã, là vì là cấp 2 Linh Trả Tử Linh Trả. Tử Linh Trả có an hồn ngưng khí hiệu quả, linh vũ cảnh dối võ giả uống lâu dài, có thể tăng cao đột phá linh vũ cảnh tỷ lệ thành công. Vũ Phong từ trong sách tìm tới liên quan với Tử Linh Chúc giới thiệu, mà hắn cũng xác định bên người này một cây Tử Chúc, chính là biến dị sau Tử Linh Chúc. Xoay người nhìn thấy Vũ Thiên Hành mấy người, đều không hiểu ra sao mà nhìn mình. Vũ Phong ngượng ngùng cười cợt, mở miệng nói: Đại ca, các ngươi các làm các, ta ở quanh thân nhìn. Vũ Phong không biết là không muốn giải thích chính mình phát hiện, vẫn là nóng lỏng tiến một bước xác nhận, sau khi nói xong liền lập tức hướng về bên cạnh đi đến. Này cây là tử Linh Trúc. Này cây là phổ thông tử Trúc. Đây là tử Linh Trúc. Vũ Phong vừa đi vừa quan sát, rốt cục xác định được, ở tử Trúc Phong mặt nam đều là phổ thông tử Trúc, chỉ có ở tử Trúc Phong đỉnh núi cùng mặt phía bắc mây mù cốc giao tiếp tuyến trên, trên, mới có biến dị tử Linh Trúc. Duyên ta Cha xét đến, đã có không xuống 30 khỏa tử Linh Trúc. nếu như ta suy đoán chính xác, ở từ trúc đỉnh núi cùng mây mù cốc giao giới trên một sợi dây đều là biến dị tử linh trúc, cái kia lấy dốc đá đảo gần trăm dặm độ rộng, tử trúc phong cũng đổ vật lan tràn gần trăm dặm, tử linh trúc sợ là đủ có mấy trăm cây. vũ phong trong lòng âm thầm suy đoán đạo, vừa mới đến ra kết quả, liền để cho mình hoảng hốt một cái. trong lòng đại thể đối với tử linh trúc có một ấn tượng, vũ phong cũng không có tiếp tục tra xét, dù sao vẫn là ở thí luyện thời điểm, dưới chân núi còn có thật nhiều võ giả lần lượt leo núi mà trên. quan trọng nhất chính là, hiện tại cũng không phải là vật hái tử linh trà thời tiết, từ linh trúc trên hiện hữu lao diệp giá trị cũng không lớn. Cố nén trong lòng kinh hãi cùng kích động, Vũ Phong trở lại Vũ Thiên Hành chờ người nghỉ ngơi địa phương. Thấy Vũ Phong trở về, Vũ Thiên Hành hỏi: "Phong đệ, ngươi vừa nãy là làm sao?" "Không có gì, phát hiện một ít cảm thấy hứng thú sự mà thôi." Vũ Phong nhạt cười nói, đối với số lượng lớn như vậy một nhóm linh mục, cùng sản xuất lượng lớn linh trà, Vũ Phong đương nhiên sẽ không gặp người liền nói, mặc dù báo cho Vũ Thiên Hành cũng phải ở thời gian thích hợp. "Đúng rồi, đại ca có biết hay không, chúng ta thí luyện toàn này đảo, nhưng là có chủ sở nghiệp." Vũ Phong đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng về Vũ Thiên Hành hỏi: "Toàn này dốc đá đạo thuộc về cũng không phải rất rõ ràng." Bình thường hải đảo đều là xuống biển người mạo hiểm quay vòng nơi, nhưng dốc đá đảo phụ cận trong biển tài nguyên ít ỏi, tự nhiên ít có người tới. Mà dốc đá đảo gần gũi nhất lục địa là sơ dương chấn, sơ dương chấn là chúng ta vũ ra sản nghiệp, này dốc đá đảo cũng có thể quy ở chúng ta vũ ra danh nghĩa, chỉ là sơ dương chấn không có cảng, chúng ta vũ ra đối với này đảo cũng không để ý. Vũ Thiên Hành mặc dù đối với Vũ Phong vấn đề nghi hoặc, nhưng Vũ Phong hỏi, hắn cũng tỉ mỉ mà trả lời. Như vậy đúng là dễ làm. Vũ Phong thấp giọng tự lẩm bẩm, sau đó rồi hướng Vũ Thiên Hành nói rằng, đại ca, ta muốn tra xét một vài thứ, mặt sau chúng ta tách ra hành động đi. Phi một chương 58, đơn độc hành động. Ngươi muốn cùng chúng ta kết ra? Tại sao? Vũ Thiên Hành không hiểu hỏi, nếu là trước trong hành động, Vũ Phong đơn độc hành động, hay là so với ở trong đoàn đội càng thêm có lợi, thu hoạch sẽ lớn một chút. Nhưng ở phía sau mây mù trong cốc, mạnh mẽ đến đâu một mình tư lực, cũng không sánh nổi một đoàn đội sức mạnh, bởi vì thanh mục phong một mình rất yếu, quần thể rất mạnh. Lâm Nghiệp mấy người cũng rõ ràng những này, cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, trái lại là quan tâm Vũ Phong, Lâm Nghiệp nói thẳng, Phong đệ, cái kia thanh mục đàn ông không phải là thật trêu chọc, đơn độc hành động muốn so với đoàn đội hành động gian nan mấy lần không ngừng. phong đệ ngươi vẫn là cùng chúng ta đồng thời đi ta ở này trên đỉnh ngọn núi phát hiện một chút thú vị đồ vật cũng có thể ở mây mù trong cốc tìm tới đáp án vì lẽ đó ta nhất định phải đi vào tra xét một phen vũ phong kiên trì ý nghĩ của chính mình khẳng định địa nói rằng nhưng cũng thoáng tiết lộ một chút mục đích của chính mình nếu là phong đệ ngươi có chuyện cần thiết mọi người chúng ta đồng thời tra xét chính là ngược lại bằng vào chúng ta hiện tại điểm thành tích cũng rất tốt ngoại trừ những kia đoàn đội tập hợp đủ bộ điểm với một người bằng không ít có người vượt qua chúng ta một người trong đó điểm vũ thiên hành thấy vũ phong kiên trì cũng không khuyên nữa nói nhưng vẫn là không yên lòng vũ phong đơn độc hành động Yên tâm đi, đại ca. Đại gia đều còn phải tiếp tục thí luyện, không thể bởi vì ta sự trì hoãn, các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, ta một người hay là không thể lại được điểm ngb bài, nhưng tự vệ an toàn tuyệt đối không có vấn đề chút nào." Vũ Phong Tiên chỉ nói, thấy Vũ Thiên Hành còn có khuyên bảo tâm ý, tiếp tục nói, "Đại ca, ngươi mặc kệ là vì mấy vị huynh đệ, vẫn là vì vinh dự của gia tộc, đều nên toàn lực lấy thành tích tốt, không thể bởi vì chuyện của ta trì hoãn." "Vậy cũng tốt. Phong đệ, chính ngươi một đường cẩn thận, chúng ta dốc đá phong trên tạm biệt." Vũ Thiên Hành trầm ngâm ít, đồng ý Vũ Phong quyết định. Vũ Phong nhưng là một người không chút do dự mà hướng về mây mù cốc thâm nhập, đợi đến rời đi tầm mắt mọi người sau, Vũ Phong một bên hút vào không ít xương trắng cảm giác, một bên cầm trước, dược giám đổ phổ, rợ. Trong lòng hắn thậm chí có chút hối hận, ở trước đây thời gian trong, không có cố gắng học tập thức dược biện dược tri thức. Thức dược biện dược là trở thành một thầy luyện đan cơ sở, Vũ Phong nguyên bản quyết định diễn sinh hỏa chi thánh mạch sau, bắt đầu học tập luyện đan tương quan tri thức, trước đó chỉ là tình cờ là xem dược giám đồ phổ. Đến nỗi hiện đang dò xét xương trắng để tự chúc biến dị nguyên nhân thì, hơi có chút lâm thời nước tới chân mới nhảy ý tứ. lang Đan Thần tuy là sao bắt đầu cảnh võ giả, vẫn là cấp 6 thầy luyện đan, nguyên bản là nên rất giàu có, nhưng xuất thân môn phái, phần lớn của cải vì là môn phái làm công hiến, mà lưu lại đồ vật, nhiều là chính hắn cần, hoặc là cùng luyện đan tương quan, mà lăng đan thần chạy nạn chạy trốn tới đông bắc vực, trên đường vì là ngăn cản dụ dỗ truy địch, cũng tản đi một chút của cải một tay giả tiền tệ xì tê lạo loan, hắn để cho vũ phong đồ vật thuộc về, diễn mạch hôn nguyên kinh quý giá nhất, sau khi ba khối có thể gặp không thể cầu đỉnh cấp thuộc tính linh vật, cũng là có giá trị không nhỏ, nhưng lăng đan thần tối tôn sùng như là dược giám đồ phổ, cùng chính hắn sáng tác luyện đan tâm đắc, đương nhiên luận giá trị thực tế. Lăng Đan thần địa giai sơ cấp công pháp tu luyện, cựu chuyển đan nguyên công, cùng với Huyền giai cao cấp võ kỹ, Thanh hư kiếm pháp, vũ khí điệu giai hạ phẩm linh khí thần dương kiếm, đều là giá trị to lớn đồ vật. Chỉ là những ngày Vũ Phong đều chưa dùng tới, có thể làm cho hắn thực tế sử dụng, cũng chỉ có Lăng Đan thần đại lục địa đồ, mấy trăm khối trung phẩm linh ngọc, mấy ngàn khối hạ phẩm linh ngọc, cùng với một bút tử kim tệ cùng kim tệ. Trong đó, yếu thú đồ lục cùng linh khoáng sắc tranh cũng có thể mang đến cho hắn không ít thuận tiện, nhưng trước Vũ Phong một lòng tu võ, rất nhiều thứ đều bị hắn quên, chỉ là tình cờ làm điều tiết thì mới sẽ là xem. Ừm. Đây là vũ phong hút vào sương mù màu trắng chỉ cảm giác mình ý thức hơi có chần chờ sau đó đại não nơi sâu xa chuyển đến một tia rung động sau đó cũng đã khôi phục như lúc ban đầu nhưng vũ phong trực giác nói cho hắn cái kia một tia rung động đến từ chính hắn hồn trong biển tuy rằng hắn hiện tại không có thể tùy ý tiến vào chính mình hồn hải cũng không thể có ý thức địa tra xét nhưng trực giác của hắn bên trong cái kia rung động chính là đến từ chính hồn hải cái này cũng là để hắn bất ngờ nguyên nhân đến từ chính hồn hải rung động này xương trắng có khiến lòng người trí lạc lối hiệu quả chẳng lẽ này xương trắng cùng hồn lực có quan hệ Vũ Phong trong lòng suy đoán nói, nhưng không có dừng bước lại, tiếp tục thâm nhập sâu mây mù cốc. Này mây mù cốc xương mù quanh năm không tiêu tan, tất nhiên có tụ tập hoặc là tỏa ra sương mù đầu nguồn. Ta nếu là tìm tới đầu nguồn, hay là liền có thể mở ra này xương trắng bí mật. Đến lúc đó tự trúc biến dị thành tử linh trúc duyên hứng cớ cũng là rõ ràng. căn cứ suy đoán của chính mình, Vũ Phong hướng về trong cốc xương mù nồng nặc địa phương mà đi. Mây mù cốc xương mù lấy phía đông nồng nặc nhất, vùng phía tây tương đối mỏng manh, sương mù đầu nguồn nên ở phía đông. Chỉ là lần này thí luyện bên trong, bởi vì thanh mục phong sinh sống ở trong cốc vùng phía tây, phần lớn điểm ngọc bài cũng ở vùng phía tây. ta như trực tiếp đi tới khu vực phía đông sợ là không còn điểm thu hoạch vũ phong cũng không biết chính mình hiện tại điểm có thể đạt được ra sao thành tích trong lòng còn có không ít do dự hơi trầm âm vũ phong thở dài một tiếng thôi ta bản làm thí luyện vì là chính ta rèn luyện không nghĩ tới hiện tại đem điểm nhìn ra nặng như thế nhưng là mất đi bản ý ta hiện tại nằm ở mây mù trong cốc độ ngã về tây khu vực liền từ đây địa hướng đông một bên thâm nhập có thể tìm tới bao nhiêu điểm chính là bao nhiêu điểm nghĩ đến đại ca bọn họ ở mây mù trong cốc nhiều thu hoạch một ít điểm đoạt quan là không có quá to lớn hồi hộp ở thí luyện đạt được thật thứ tự cùng cha xét trong lòng nghi hoặc trong lúc đó, vũ phong trung quy không chống cự nổi lòng hiếu kỳ của mình, lựa chọn lấy cha xét mây mù gốc bí mật làm chủ. ông long long, Chuyến đến một trận phong minh thanh, ngay ở vũ phong tiến lên cách đó không xa. Thường thường sự vô thường, truy tìm không chắc phải nhận được, từ bỏ cũng không ý nghĩa mất đi. Vũ phong lấy tìm kiếm xương trắng bí ẩn mà lựa chọn khó gặp thanh một phong khu vực, nhưng vừa vặn xông vào thanh một phong xảo huyện phụ cận. Vũ phong nghe được thanh một phong long long thanh, đương nhiên sẽ không bỏ qua trước mắt điểm, bí mật hơi thở của chính mình, mượn cỏ dại cùng bụi cây tiềm tàng thân hình, chậm rãi hướng về cái kia phong minh thanh truyền đến phương hướng tới gần. Hả? lớn như vậy tổ ong vũ phong tuần phong minh thanh thanh một phong tiếp cận thanh mục phong xào huyệt phát hiện một to lớn tổ ong dù là lấy tâm tình của hắn cũng giật nạy cả mình ồ cái kia điểm ngọc bài ở phía xa trên phiên đá cũng không ở thanh một phong xào huyệt vũ phong ánh mắt quảng trường trái phải tìm tòi, tìm kiếm có thể mượn ẩn thân đồ vật cũng thật tiếp cận thanh mục phong xào huyệt không muốn nhưng có bất ngờ phát hiện đúng rồi cái này tổ ong to lớn như thế trong đó ong chúa thực lực tất nhiên không thể khinh thường mà thanh một phong có nhiều như thế mặc dù là đặt ngọc bài chân vũ cảnh cao thủ dù cho là gia gia cùng thành chủ hai người tự thân xuất mã cũng không thể ung dung đem ngọc bài phóng tới thanh mục phong xảo huyệt bên trong. vũ phong trong lòng suy tư, cũng không khó nghĩ rõ ràng nguyên nhân trong đó. hay là ta có thể dựa vào ẩn dấu thân hình và khí tức, ở không kinh động thanh mục phong tình huống, lén lút lấy đi điểm ngọc bài. trong nháy mắt, vũ phong liền ở trong lòng làm ra quyết định. hắn lấy thí luyện vì là rèn luyện không giả, nếu là đơn độc đối chiến thương phong lang cùng con nhím, đối với hắn tôi luyện võ kỹ cùng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, tự nhiên là vô cùng hữu hiệu. nhưng đối mặt thành đàn chính là mấy ngàn gần vạn thanh mục phong. Hắn cùng với đại chiến không chỉ cùng rèn luyện vô ích, càng là không công chỉ hoán thời gian, còn có thể đem chính mình đặt cảnh hiểm nguy cô nam quả nữa xin mời tắt đèn toàn văn xem. Hay là ở mây mù cốc cửa hải này, muốn thử thách vốn là không phải võ giả thực lực, càng nhiều chính là xem đoàn đội hợp tác, cùng với võ giả sinh tồn năng lực. Tổ Ong cùng điểm ngọc bài vị trí, có xa ba trượng khoảng cách, tiếp theo chu vi bụi cây cùng bụi cỏ, ta chắc chắn tiềm hành đến điểm ngọc bài hai trượng địa phương xa, còn lại hai trượng khoảng cách nhất định phải lao nhanh ra, càng bị thanh mục phong phát hiện, ta thuận lợi cơ hội chạy trốn lại càng lớn. Vũ Phong trong lòng âm thầm lưu tính, sau đó chậm rãi hướng về điểm ngọc bài đang đến gần. Thanh mục phong xào huyệt ở vào một viên vô cùng tráng kiện cổ thụ trên, bởi vì mây mù cốc dương trắng kỳ lạ, bên trong cây cối đều chỉ trường thô không dài cao. Dù vậy, cây này cũng là vũ phong hiện nay gặp phải thô nhất một viên, cao có điều ba trượng, thô nhưng cần ba người vây kín. To lớn thanh mục phong xảo huyệt liền treo ở sách này to lớn nhất một trên cành cây, từ cành cây rơi xuống đất, lại như một phòng nhỏ. Ma điểm ngọc bài nhưng đặt ở cổ thụ bên cạnh một khối độ xuất lùm cây trên phiến đá, đều là khá là dễ thấy tồn tại. ca Lùn cây bên trong truyền đến một tiếng cảnh khô tách ra âm thanh, âm thanh truyền ra chỗ chính là vũ phong vị trí. nhất thời hấp dẫn bay ở xào huyệt ở ngoài thanh mục phong chú ý không được vũ phong trong lòng cả kinh hắn nguyên bản rất là cẩn thận nhưng không ngờ đang quan sát thanh mục phong thời điểm không có chú ý tới dưới chân dâm đến một đoạn cảnh cốt trên còn phát sinh kết thúc cảnh tiếng vang như tình huống như vậy vũ phong cũng không do dự từ tại chỗ bắn mạnh mà ra xông thẳng điểm ngọc bài vị trí thu vũ phong tay trái nhẫn chứa đồ quay về điểm ngọc bài trực tiếp đem thu vào vũ. vũ vũ vũ khoảng thời gian này đầy đủ thanh mục phong hướng về hắn bay tới vũ phong thu lấy điểm ngọc bài đồng thời thanh mục phong đã đến bên cạnh hắn lần này chiến đấu Vũ Phong không có tác dụng hắn quen dùng trường thường, mà là lấy ra thần dương kiếm. Thương đạo thu bạo, kiếm đi nhẹ nhàng. Cứ việc Vũ Phong chỉ có thể thương pháp, không hiểu kiếm kỹ, nhưng ở phòng ngự cái đầu không đủ to bằng nắm tay thanh một phong thì so với chính là tốc độ. Đối với Vũ Phong tới nói, kiếm là lựa chọn tốt hơn. Vậy. Vũ Phong vung kiếm ngăn một con thanh một phong va chạm, chạy đi liền hướng dự định lui lại con đường chạy. Vũ Phong không muốn chiến đấu, nhưng thanh một phong nhưng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Xông lên phía trước nhất một con thanh một phong bị hắn đánh rơi, mà sau lục tục mà đến thanh một phong cũng lần lượt chạy tới, mà trước bị hắn đánh rơi thanh một phong cũng lần thứ hai phi hướng về hắn vọt tới. thấy rõ như tình huống như vậy vũ phong tự nhiên không thể lại lưu thủ quả đoán địa vung kiếm trực chém mấy tức trong lúc đó đã giết mất không ít thanh mục phong bởi vì thanh mục phong quá dày đặc phong trùng trở thành yêu thú liền không nữa như phổ thông phong trùng như thế ở chết người sau chính mình cũng sẽ tử vong phong trùng yêu thú dùng vĩ châm chết người sau đem độc tố chuyển vào thân thể kẻ địch sau khi phong trùng yêu thú cũng sẽ không chết đi chỉ là cần thời gian một lần nữa ngưng tụ độc tố phổ thông phong trùng chết người sẽ phó ra bản thân tử vong đánh đổi nhưng đối mặt kẻ địch cũng hãn không sợ chết huống hổ là một cấp yêu thú thanh mục phong Vũ Phong ở ngăn cản phía sau Thanh Mục Phong thời điểm, mượn cơ hội hướng về Thanh Mục Phong tổ ong nhìn một chút, chỉ thấy vô số Thanh Mục Phong từ xào huyệt bên trong tuấn ra, trực nhìn ra hắn tê cả ra đầu. Không được, không thể lại kéo dài thời gian, nếu như rơi vào chúng đây, lấy những này Thanh Mục Phong số lượng đủ để uy hiếp đến tính mạng của ta nguy hiểm. Nhìn thấy quần quận không ngừng vọt tới Thanh Mục Phong, Vũ Phong trong lòng cũng có quyết định, vận chuyển bên trong khí với kiếm bên trên, kích phát ánh kiếm nhanh chóng chém giết vài con cách mình gần nhất Thanh Mục Phong, sau đó hướng về Thanh Mục Phong vọt tới phương hướng ngược thoát đi. Thanh Mục Phong đương nhiên sẽ không buông tha Vũ Phong, làm yêu thú đều có chính mình lãnh địa ý thức. Vũ Phong tiếp cận đã làm tức giận chúng nó, chớ nói chi là Vũ Phong chém giết mười mấy con Thanh Mục Phong. Nhưng Vũ Phong hiện tại một lòng thoát đi, cũng không để ý tới những này Thanh Mục Phong, tất cả ngăn cản phản kích đều muốn lấy không chỉ hoãn thời gian là tiền đề. Bởi vậy, Vũ Phong phía sau lưng cũng lục tục bị Thanh Mục Phong chập ba, bốn lần, mà kết quả là là Vũ Phong cách Thanh Mục đàn ông càng ngày càng xa. Quy một chương 59, mươi cực đại kinh hĩ. Chạy ra Thanh Mục Phong truy kích sau khi, Vũ Phong cấp tốc tìm một chỗ an toàn, bắt đầu loại bỏ Thanh Mục Phong độc tố. Nhưng dĩ vãng chữa thương trừ độc bách thì bách linh thuộc tính Mộc linh khí, nhưng không có cho Vũ Phong mang đến kinh hỉ hiệu quả, chỉ có dựa vào bên trong khí chậm rãi bức ra độc tố. Sau đó lấy thuộc tính một linh khí khôi phục độc tố ảnh hưởng đến huyết nhục tức giận. Mấy canh giờ sau, Vũ Phong loại bỏ trong cơ thể toàn bộ độc tố, bên trong khí cũng khôi phục hơn nữa. Mới kết thúc đả tỏa chữa thương. Vì sao thuộc tính một linh khí đối với thanh mục phong độc tố không có tác dụng đây? Vũ Phong trong lòng suy tư, đây là hắn nghi ngờ nhất địa phương, bị thanh một phong chập bên trong chúng quanh dự tính chỉ cần nửa canh giờ mượn thuộc tính một linh khí chữa thương, nhưng thuộc tính một linh khí mất đi dĩ vãng hiệu quả. đầy đủ bỏ ra mấy canh giờ. Thanh Mục Phong là thuộc tính một yêu trùng, đều là một cấp yêu thú, nhưng độc tố nên đều là thuộc tính một độc tố. Chẳng lẽ trong cơ thể ta thuộc tính một linh khí, đối với trị liệu thuộc tính một độc tố không có hiệu quả. Vũ Phong trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, chỉ là không cách nào xác định mà thôi. Chỉ hoan mấy canh giờ, sau đó phải dành thời gian mới được a. Vũ Phong tự nói một tiếng, đứng dậy hoạt động một lúc, sau đó lấy ra lương khô cùng thanh thủy giải quyết khát khao vấn đề. Nói đến Vũ Phong vẫn là ở trên Tử trúc Phong trước, mới ăn qua đồ vật, lên đỉnh núi phát hiện Tử Linh trúc sau, liền vẫn đang suy nghĩ tra xét kỳ biến dị nguyên nhân. Chuẩn bị trước khi lên đường, Vũ Phong Tử trong nhận chứa đổ lấy ra trước được điểm ngọc bài một tay giả tiên tê đạo tadao. Ồ, làm sao có 12 cái trăm phần ngọc bài? Vũ Phong một tiếng ồ ngạc nhiên, trước tình huống khẩn cấp không có nhìn kỹ, hiện tại mới phát hiện lần này lại đạt được 1.200 phân điểm. Theo giới thiệu, mây mù cốc khu vực, Thanh một Phong xảo huyệt, đều là 800 điểm. Điểm ngọc bài là vô cùng, 50 phút, 100 phân 3 loại, phạm là tổ hợp con số, đều là xuyến nối liền cùng nhau, Từ Vân Lương xảo huyện cũng như thế. Điểm vượt qua bình thường 800 điểm. mà điểm ngọc bài cách thanh mục tổ hong huyệt còn có 3 triệu xa, này phải nói rõ ta gặp phải này một đám thanh mục phong rất mạnh mẽ. nếu không có như vậy cũng sẽ không có như thế phong phú báo lại. căn cứ đoạt được điểm ngọc bài, vũ phong cũng có thể từ trong đó suy đoán một ít nguyên do. cái này đàn ông xác thực rất mạnh mẽ, coi như là cùng đại ca đồng thời, một toàn bộ đoàn đội cũng không dám cùng cái này đàn ông chính diện chống lại. hy vọng đại ca bọn họ gặp gỡ đàn ông, đều là khá là nhỏ đi, lấy này thanh mục phong độc tố, bình thường sơ vũ cảnh sáu tầng võ giả bị chập trên 10 lần đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. mà một đàn ông làm sao dừng mười con thanh mục phong? mặc dù rời khỏi, nhưng vũ phong trong lòng khó tránh khỏi lo lắng vũ thiên hành chờ người, liền hướng bọn họ lo lắng vũ phong như thế. tuy rằng trí hoán không ít thời gian, nhưng cũng hướng về mục tiêu phương hướng. sửa lại một chút tâm tư, không nghĩ nữa những kia không có ý nghĩa sự, vũ phong tự nói một tiếng, liền hướng về xương trắng càng dậy đặc phương hướng mà đi. mây mù cốc tuy là thung lũng, nhưng cũng là đối lập với phương bắc dốc đá phong, phía nam tử trúc phong mà thành thung lũng, địa thế cũng không thể so thiết hoa lâm thấp, trái lại còn phải cao hơn không ít. mây mù cốc phần lớn địa phương, đều là dốc đá phong cùng tử trúc phong ngọn núi bức đến khu vực, ở chính giữa hẻm núi gần như một cái khe. Vũ Phong hướng về sương mù nồng nặc phương hướng đi, từ từ trúc phong hướng về hẻm núi bên dưới trí đông, chính là ở hướng về hướng đông bắc hướng về cất bước. Lần thứ hai được rồi gần nửa canh giờ, Vũ Phong đến mây mù cấp ở chính giữa khe nước khu, toàn bộ hẻm núi chỗ thấp nhất có điều hai trượng độ rộng. Đồng thời, Vũ Phong vị trí cũng là hẻm núi phía đông nhất, lại hướng về đông chính là hướng lên trên địa hình, phỏng chừng đi tới chính là đối biển đảo mặt đông vết núi. Nơi này chính là sương mù nồng nặc nhất địa phương, ta ở chỗ này tầm mắt có điều hai trượng, nếu là người bình thường sợ là khó có nhìn thấy. Nhưng ở đây cũng không cái gì chỗ đặc thù, lẽ nào là ta không có phát hiện? rốt cục đến dự tính chỗ cần đến nhưng không có kỳ vọng phát hiện vũ phong trong lòng nghi hoặc sau khi cũng rất là thất lạc xương trắng từ nơi này tản mắt ra nhưng nơi này không có thứ gì lẽ nào dưới có huyền cơ khác vũ phong cũng chưa từ bỏ ý định tiếp tục tra xét không đúng những ngày thảo chơi ạ đây là tụ hồn thảo tụ hồn thảo a vũ phong nhìn thấy chính mình chu vi đủ có mấy chục cây kỳ dị cỏ nhỏ nhất thời kinh hãi tựa hồ là khó có thể tin tưởng được hắn lần thứ hai lấy ra dược dám đồ phổ tìm đọc cấp tốc phiên đến một tờ tìm tới liên quan với tụ hồn thảo giới thiệu tụ hồn cây cỏ hành thẳng tắp duy nhất coi niên đại sinh trưởng phi lá, màu tím hình bầu dục phi lá, một diệp 100 năm. ở tụ hồn thảo văn tự giới thiệu bên cạnh, còn có tương quan tranh minh họa. điều này làm cho vũ phong trăm, phần trăm khẳng định, trước mắt một mảnh thảo, tất cả đều là tụ hồn thảo. đúng, chính là một mảnh, lấy hẻm núi rộng độ dài hiện hình vông, bốn bình phương trượng tích bên trong, có ít nhất 20 cây tụ hồn thảo. tụ hồn thảo ẩn chứa đặc biệt hồn lực, không mang theo chút nào linh lực, thuộc về đặc thù loại dược thảo. đang cùng hồn lực tương quan dược thảo bên trong, tụ hồn thảo vẹn vẹn là tối thấp hơn một bậc. ở hồn lực phong địa phương giàu bảy xuống tụ hồn trận, thì có một nửa tỷ lệ diễn sinh tụ hồn thảo. Nhưng tụ hồn thảo cùng hồn lực có quan hệ, một chiếc la có thể luyện chế một viên tụ hồn đan, có trợ giúp chân vũ cảnh võ giả đột phá linh vũ cảnh, tỷ lệ thành công tăng cao 5 phần 10, cũng có lợi cho võ giả ôn dưỡng hồn lực, này giá trị quả thực chính là vô giá a. Xem qua tụ hồn thảo giới thiệu, Vũ Phong ở trong lòng làm tổng kết, cố nén kích động không có cười lớn. Vũ Phong trí ít bị Lăng Đan thần giáo dục quá một quãng thời gian, cũng biết ở Minh Dương thành nhốt lại võ giả một đời linh vũ cảnh bình cảnh, đối với thế giới bên ngoài võ giả tới nói, quả thực không đáng nhắc tới, nhưng này, nhưng không thể xóa đi tụ hồn thảo giá trị. Linh vũ cảnh đột phá có hai cửa ải đại nạn. một là đánh phá thiên địa huyền quan hồn lực bên ngoài, hay là dẫn linh khí vào thể. hai người có khác nhau nhưng liên hệ một thể. đột phá linh vũ cảnh cần đại lượng linh khí, nếu là hơn nữa một viên tụ hồn đan, cơ bản là trăm phần trăm đột phá. đúng rồi, tụ hồn thảo sinh trưởng điều kiện là muốn hồn lực phong địa phương giàu, còn muốn có tụ hồn trận mới được cô nam quả nữ xin mời tắt đèn toàn vận xem. hồn lực là võ giả một loại đặc thù sức mạnh cần linh vũ cảnh võ giả mới có thể vận dụng, mà hồn lực nhưng là mỗi người đều có, trong không khí hồn lực là người chết đi sau, bao quát có ý thức động vật chết đi sau, sản sinh một loại vô ý thức năng lượng. nói như thế, này dốc đá đạo phụ cận ở trước đây thật lâu, nên có rất nhiều người cùng thú loại chết đi. Sau đó có võ đạo trận pháp cao thủ ở đây bố trí tụ hồn trận, sau đó mới diễn sinh tụ hồn thảo. vậy này bên trong nên có trận pháp mới vâng. Vũ Phong một bên suy đoán, tự làm bẩm, sau đó liền không nhịn được tìm chứng cứ. Hả? trận đồ. lẽ nào những phiến đá này trên khắc văn chính là khắc vẽ trận đồ? Vũ Phong nhìn thấy bên cạnh trên phiến đá, khắc có thật nhiều kỳ quái đồ văn, trong lòng đại thể có suy đoán, nhưng hắn đối với trận pháp phương diện không biết gì cả. Lăng đan thần cũng chưa có tiếp xúc qua trận pháp, cũng không có để lại cho hắn tương quan địa tịch, là lấy hắn cũng không thể xác định. Bất kể như thế nào, lần này phát hiện, giá trị không thể đo đếm, tụ hồn thảo chỉ cần lấy phi lá, chỉ cần còn có thể tụ tập hồn lực, liền có thể tiếp tục sinh trưởng. từ Linh Trúc hay là chính là hấp thu xương trắng bên trong hồn lực sau đó sản sinh biến dị, tử trúc phong trên biến dị tử Linh Trúc, hàng năm cũng có thể sản xuất không ít tử Linh Trà, này đều là tuần hoàn có thể sống lại của cải. Tuy rằng đối với ta mà nói ý nghĩa không phải rất lớn, nhưng nếu là cống hiến cho gia tộc, tất nhiên có thể cho gia tộc mang đến vô cùng phát triển tiềm lực, sau đó độc bá đông bắc vực cũng không là vấn đề. Có như vậy phát hiện kinh người, Vũ Phong trong lòng cũng tự có một phen tính toán, này từ hắn hướng về Vũ thiên hành hỏi giò dốc đá đảo thuộc về thì, thì có ý nghĩ. 1 cây, 2, 3, 20, 21 cây. Nơi này tổng cộng có 21 cây tụ hồn thảo, trong đó phiến lá nhiều nhất một cây, có tới 15 mảnh màu tím phiến lá, nói rõ nơi này bắt đầu sinh trưởng tụ hồn thảo có tới th Như vậy xem ra, lúc trước bố trí trận pháp người, mặc dù còn tồn tại hậu thế, cũng không sẽ để ý những này tụ hồn thảo, nói không chắc chỉ là thuận thế mà vì là, nguyên bản đều không có để ý, dù sao có thể thông qua khắc họa trận đồ liền bố trí tụ hồn trận người, tất nhiên là một đời cường giả tuyệt thế. Những này tụ hồn thảo nên đều là vật vô chủ, mà phiến lá ít nhất tụ hồn thảo, thậm chí chỉ có một mảnh lá cây màu tím, nói rõ là hơn 100 năm trước bắt đầu sinh trưởng, trận pháp này nên vẫn không có đánh mất hiệu quả, tụ hồn thảo còn có thể tiếp tục sinh trưởng xuống. Hay là, Vũ Phong trong lòng bắt đầu có tân ý nghĩ. sau đó vũ phong cũng không do dự nữa, lấy ra một màu đen hộp ngọc, đem những này tụ hồn thảo màu tím phiến lá toàn bộ lấy xuống, đặt ở trong hộp ngọc bảo tồn tốt. pham là cùng hồn lực tương quan dược thảo đều cần đặc chế mặc ngọc hộp ngọc bảo tồn, vừa vặn vũ phong trong nhận chứa đồ thì có, bảo tồn đan dược bình ngọc cùng bảo tồn dược thảo hộp ngọc, hay là lăng đan thần để lại đồ vật bên trong, chủng loại tối đầy đủ hết một bên trong. chẳng qua là ban đầu lăng đan thần bị thương, cùng vũ phong đoạn thời gian đó lấy thuốc luyện thể, cơ bản đem đan dược cùng linh dược thảo đều tiêu hao. màu tím phiến lá có tới hơn 100 mảnh, vẫn không có biến thành màu tím thanh diệp, ở lại tụ hồn thảo chủ cái trên. cũng còn có hơn 20 mảnh. nơi này cần phải cố gắng bảo vệ lại đến, có điều hiện tại nhưng không được, để tránh khỏi bị thí luyện võ giả nhìn thấy, trái lại có chút nơi đầy không ngân. Đối với lần này thu hoạch, trong lòng đại thể có một con số, sau đó chính là muốn đến sau đó xử lý. Mà Vũ Phong ý nghĩ chính là không làm bất kỳ che giấu, những người khác sẽ không nhận thức tụ hồn thảo. Hiện ở nghi ngờ trong lòng tất cả đều giải, từ trúc biến dị thành tử linh trúc, là bởi vì mây mù trong cốc trong sương mù có chứa yếu ớt hồn lực, tử linh trà có dưỡng hồn hiệu quả, hồn khuyên khiến cho biến dị cũng cũng bình thường. Trong cốc xương trắng có lạc lối võ giả tâm trí tác dụng, cũng là bởi vì ẩn chứa trong đó hồn lực, mà hết thể này căn nguyên, hẳn là nơi này tồn tại tụ hồn trận, này tụ hồn thảo đúng là bất ngờ kinh hỉ. này dốc đá trên đảo, không có khoáng sản cùng linh dược, nhưng có tuần hoàn sinh trưởng linh trà, có giá trị to lớn hồn lực loại dược liệu, đây chính là một bảo tàng khổng lồ a. ta trước ý nghĩ tất nhiên có thể thực hiện, này chính là vũ gia phát triển một khối bảo địa nha. có điều, những này cùng ta quan hệ không lớn, ta đem tất cả những thứ này báo cho gia gia, cũng coi như là xứng đáng gia tộc, sau đó rời đi đông bắc vực cũng sẽ không có quá nhiều lo lắng. hiện tại, hay là đi tìm đại ca bọn họ đi. liên muốn hoàn toàn trời tối. Hy vọng có thể tìm được đại ca, nếu là không có thể tìm tới, cũng chỉ có ở trong cốc nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai trực tiếp leo lên dốc đa phong. Vũ Phong trong lòng âm thầm làm quyết định, mới hướng về trong cốc phía tây mà đi. Thí luyện thời gian là ba ngày ba đêm, hiện tại mới là ngày thứ hai buổi tối, cũng may là Vũ Phong không có trực tiếp leo lên dốc đa phong, không phải vậy liền làm náo độc lớn, này không phải là hắn nhất quán phong cách. Có điều, người có thực lực, mặc dù là biết điều, cũng có dương danh thời điểm. Quy 1 chương 60, Đăng Thạch Mai Phong Vũ Phong hướng tây đi rồi mấy dặm đường trình, liền một bóng người đều không có phát hiện, chớ nói chi là Vũ Thiên Hành chờ người tung tích, đơn giản cũng liền từ bỏ cùng đoàn đội hội hợp ý nghĩ. Hắn biết, vào lúc này, phần lớn thí luyện võ giả đều còn ở Tử Trúc Phong trên, mặc dù có leo lên Tử Trúc Phong võ giả, nhưng suốt đêm tiến vào mây mù gốc cũng không phải lựa chọn tốt. Mây mù cốc sương mù, cũng là sẽ ở buổi tối càng thêm nồng nặc, đối với người ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Nhưng Vũ Phong lại biết Vũ Thiên Hành chờ người, tất nhiên là tiến vào mây mù gốc, bọn họ ở Tử Trúc đỉnh núi tách ra thời điểm, mới bất quá bởi chưa quá khứ. mà vũ thiên hành chờ người thực lực mặc dù ban đêm ở mây mù trong cốc chỉ cần không tới nơi sông loạn cùng thanh mục đàn ông xảy ra chiến đấu sẽ cực kỳ an toàn mà mây mù cốc nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ vũ phong muốn ở bên trong tìm tới vũ thiên hành mấy người trong đó độ khó cũng không nhỏ huống hồ ban đêm tầm mắt bị quấy dày mà xương trắng bên trong lẩn chứa hồn lực vũ phong nhận biết cũng hoàn toàn bị che đậy thời điểm như vậy vũ phong cũng không dám chung quanh sông loạn nếu như đụng với thanh mục đàn ông lấy thực lực của hắn cũng không chịu nổi ban đêm vũ phong cũng không dám quá mức ngủ vẫn nằm ở bán tỉnh trạng thái cũng không có tu luyện liên tiếp đại chiến không có ngừng lại. hắn cũng xác thực là mệt mỏi. Dốc đá Phong làm dốc đá đạo đệ nhất đỉnh cao, đương nhiên vốn là chỉ có dốc đá, từ chúc hai ngọn núi, dốc đá đạo Bắc Bộ là thẳng tắp đứt gãy vách núi, là dốc đá đảo một mặt bình phong, mà mặt nam trên dốc đá Phong tương tự là vô cùng đột ngột vách núi treo leo, từ chúc phong so sánh cùng nhau, liền không thể xứng đến một đột một tự. Dốc đá đảo mặt nam độ dốc, ngoại trừ mây mù cốc mây mù bao trùm khu vực, bên trên tuyệt không thua kém 60 độ. Nhưng dốc đá đỉnh núi, nhưng có một lộ ra nham thạch bình đài, lấy ngọn núi vốn lượng đồ vật làm trưởng trăm rậm rộng cũng có tới 20 trượng. Dốc đá Phong chủ thể, đều là lộ ra nham thạch, không tồn mù đất. không dài thực vật nhưng đỉnh núi làm thí luyện điểm cuối nhưng là nơi rất tốt tam quốc tiểu bình chi bá đồ hoặc là nói leo trên dốc đá phong cũng là một hạng thử thách đang dốc đá phong đối với võ giả tới nói vốn là không gặp nguy hiểm nhưng nếu là phần lớn không cùng đường võ giả gặp bỡ, vậy thì không tránh khỏi một phen tranh đấu đối với những kia điểm không nhiều võ giả tới nói đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng vũ thiên hành cũng không biết những người còn lại làm sao chính một thân một mình hướng về dốc đá phong mà đi ở sương trắng tràn ngập mây mù trong cốc lên núi độ dốc còn rất hoãn Dù sao mây mù cốc ở chính giữa hẻm núi rộng có điều hai trượng, chủ yếu khu vực vẫn là từ trúc phong mặt phía bắc dốc thoải cùng dốc đá phong pha chân. Quả nhiên không hổ là dốc đá đạo đệ nhất hiểm phong, nếu là người bình thường, sợ là liền leo dũng khí đều không có chứ. Trầm rãi từ xương trắng bên trong hiện ra thân hình, Vũ Phong đi ra mây mù cốc phạm vi, nhìn chót vót dốc đá phong, không nhịn được thở dài nói: Không được, có người. Mới vừa cảm thán xong, Vũ Phong nhưng là cả kinh. Mây mù trong cốc xương trắng quấy giầy nhận biết, trước đang ở xương trắng bên trong, cũng không có phát hiện bên ngoài có người. đương nhiên, điều này cũng có hắn cho rằng không có ai đi ở trước mặt hắn duyên cớ. Tiểu tử, giao ra ngươi điểm ngọc bài, thiếu ra ta thả ngươi bình yên rời đi. Ngay ở Vũ Phong phát hiện đối phương thời điểm, liền có một thanh âm chuyển đến. Vũ Phong theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy một đám gần 20 thí luyện võ giả ở một khối vẫn tính bằng phẳng khu vực, ngăn chặn hắn tiến lên con đường. Vừa nãy lên tiếng chính là một người cầm đầu. Những người này tu vi đều không cao, người cầm đầu đúng là có sơ vũ cảnh 6 tầng, nhưng xem khí tức phù phiếm, liền biết đó là dựa vào thuốc trồng chất đi ra, thực lực tất nhiên thấp hơn nhiều cảnh giới, mà còn lại hơn mười võ giả, tất cả đều ở sơ vũ cảnh sáu tầng bên dưới, sơ vũ cảnh năm tầng có năm cái. thấp nhất còn có hai cái sơ vũ cảnh ba tầng ngoại trừ người cầm đầu những người còn lại đúng là đầy người tràn ngập sắc khí nhìn ra được là trải qua mưa gió nhân vật nhưng bằng tu vi của bọn họ cũng khó có thể để vũ phong để ở trong mắt đối với người như vậy vũ phong liền động thủ hứng thú đều không có như những mày mở miệng hỏi các ngươi là người nào tiểu tử nghe thiếu gia chính là hắc hồ đoàn lính đánh thuê thiếu đoàn trường đại danh đỉnh đỉnh vương phong là vậy thức thời bé ngoan giao ra ngươi điểm ngọc bài thiếu gia ta rộng lượng nhiều cái mạng nhỏ ngươi cái kia người cầm đầu đắc ý nói một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ gián dấp ngớ ngẩn vũ phong không nói gì địa máng một tiếng Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Cái kia Vương Phong vẫn nộ quát, Tiểu tử ngươi muốn chết sao? Thật sự có người ngu ngốc như vậy a Vũ Phong nói thầm trong lòng một câu, sau đó hỏi, các ngươi làm sao nhanh như vậy chạy tới nơi này? Hiện tại phần lớn người nên đều còn ở Tử Trúc Phong trên chứ? a đúng đấy, tiểu tử, ngươi làm sao nhanh như vậy chạy tới nơi này? Vương Phong làm bừng tình hình, mở miệng hỏi, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi trước trả lời, ta phải trả lời. Vũ Phong trong lòng hết sức không nói gì, nhẫn nhịn muốn cười kích động nói rằng, há, cũng đúng đấy, tốt lắm, thiếu gia ta trước trả lời ngươi, bởi vì thiếu gia chuẩn bị đánh cướp. vừa bắt đầu thí luyện thành trực tiếp chạy tới nơi này vương phong nói xong lần thứ hai bừng tỉnh tự cho là điệu nói rằng tiểu tử ngươi một người nhanh như vậy đi tới nơi này sẽ không phải là cũng không có săn giết yêu thú chứ không được tiểu tử ngươi không có điểm ngọc bài liền không thể sống rời đi có điều hiện tại giết ngươi cũng không có thu hoạch thiếu ra ta thả ngươi trở lại thu được điểm ngọc bài trở lại thiếu ra ta tâm tình tốt tạm tha ngươi một mạng nếu như điểm ngọc bài quá nhiều thiếu ra liền để ngươi theo ta lăn lộn ngớ ngẩn thật chưa từng thấy như ngươi vậy cực phẩm a vũ phong vô cùng không nói gì địa thở giải nói coi là thật là hoài nghi đối phương thông minh tử người muốn chết ngươi lại mắng ta vương phong phẫn nộ giết đạo lần thứ hai chẳng nói đúng ngươi lại mắng ta đây là ngươi lần thứ hai mang thiếu gia ta thiếu gia không thể tha cho ngươi thiếu gia ta muốn giết ngươi coi là thật thực phẩm nướng ngẩn a vũ phong trong lòng cảm thán có điều vương phong hay là biết thực lực của chính mình cũng không có tiếp tục nướng ngẩn, chỉ thấy hắn lớn tiếng nói các ngươi cùng tiến lên giết hắn cho ta mà chính hắn hô xong thì lùi đến những người còn lại mà sau tuy người không chút do dự nào toàn bộ rút vũ khí ra liền muốn hướng về vũ phong tấn công tới thì, các ngươi nhất định phải động thủ vũ phong không nói gì đến cực điểm nếu cái kia vương phong là một đoàn lính đánh thuê thiếu đoàn trưởng vậy những thứ này mọi người hẳn là lính đánh thuê vũ phong cũng không muốn cùng những người này độc thủ một là không có chiến đấu dục vọng hai là không có cựu hận sống lại độc phi thiếu ra để ngươi chết ngươi liền chỉ có chết một người trong đó đáp lại nói mà những người khác càng là trực tiếp lấy hành động làm trả lời những người này xưng vương phong vì là thiếu ra mà không phải thiếu đoàn trưởng liền có thể thấy vương phong tên ngu ngốc này bình thường cũng là chỉ biết là hưởng thụ ngu muội thiếu ra của các ngươi làm sàng làm bậy các ngươi trợ trụ vi ngược thì đừng trách ta thương giới không lưu tình vũ phong nguyên bản khá là cân nhắc tâm thái cũng biến thành trong chú lên, đối với những người này không biết phân biệt cách làm, cũng ở trong lòng bay lên một tia lửa giận. Những người này vốn là tới tham gia thí luyện võ giả, nhưng cũng vừa bắt đầu liền không chuẩn bị thí luyện, đi thẳng tới nơi này đánh cướp đi ngang qua võ giả, để tâm coi như chu. Nguyên bản Vũ Phong thấy cái kia Vương Phong có chút nớ ngẩn, ngược lại cũng không muốn tính toán, nhưng những người này chính mình tìm không thoải mái, hắn cũng không phải lòng dạ mềm yếu người. Vành, Vành, Vành, Vũ Phong trường thương quyết ngang, đánh vỡ đối phương vòng thứ nhất công kích, cũng đem đối phương mười mấy người toàn bộ đánh tan, trung quy vẫn là không trực tiếp hạ sát thủ. nhưng không hạ sát thủ, cũng không ý nghĩa hắn sẽ lưu thủ, chỉ thấy thân hình hắn lấp lóe, không ngừng tiếp cận đối phương võ giả. a, a, a, sau đó chính là liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết, chính là vũ phong hồ gặp bảy dê, hoặc quyền anh hoặc chân đạp, mà điểm công kích nhưng là những người kia đan điển. các ngươi những người này chỉ có một thân thực lực, nhưng không phân thị phi, trợ trụ vi ngược, nghĩ đến thường ngày cũng không làm thiếu ác sự. ngày hôm nay ta phế bỏ ngươi môn đan điển, nhưng lưu các ngươi một mạng. nếu là các ngươi cố gắng làm một người bình thường thì thôi, nếu là tiếp tục làm ác, coi như không có bị ta đụng tới, cũng có những người khác thu thập các ngươi. vũ phong vô tình lãnh đạo lại như là tuyên án như thế nhưng những người này dù sao chỉ là đánh cướp hắn điểm ngọc bài không có vừa đến đã trực tiếp hạ sát thủ cái này cũng là vũ phong lưu tính mạng bọn họ nguyên nhân phế võ giả đan điển cũng là trừng phạt nghiêm khắc nhất đối với một lòng hướng về vũ người tới nói chuyện này quả thật là sống không bằng chết nhưng những người này bên trong cũng không có một lòng cầu vũ người vũ phong cũng không tiếp tục để ý bọn họ trực tiếp hướng về cái kêu ngớ ngẩn thiếu ra vương phong đi đến người đừng có giết ta đừng có giết ta vương phong sớm đã bị dọa sợ nhìn thấy vũ phong đi tới càng là nói năng lộn xộn yên tâm ta sẽ không giết ngươi chỉ là để ngươi sau đó không thể làm chuyện xấu mà thôi nói không chắc này vẫn là ở cứu ngươi đây vũ phong ngược lại bị này nớ ngẩn thiếu ra chọc cười nhặt cười nói không giết là tốt rồi không giết là tốt rồi không giết không được không tốt cái kia vương phong như là nhớ ra cái gì đó đột nhiên nói ngươi không thể phế đan điện ta không thể phế đan điện ta cha ta là hát hổ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng là chân vũ cảnh cao thủ ngươi không thể phế đan điện ta a vương phong lần thứ hai hét thảm một tiếng chính là vũ phong thấy hắn lại nhảy, trực tiếp một cước phá vỡ hắn đan điền. vũ phong cũng không ngừng lại xoay người rời đi phía sau chuyển đến vương phong thê thảm tiêu gạo cha ta sẽ báo thủ cho ta ha ha báo thủ sao có như thế cực phẩm nhi tử lão tử cũng chẳng tốt hơn là bao huống hồ chân vũ cảnh cao thủ liền có thể dọa ta vũ phong đối với vương phong khịt mũi coi thường cũng không có để ở trong lòng có điều hắn đây là nhưng là dự liệu sai rồi vương phong tuy rằng cực phẩm ngưỡng ẩn nhưng cha hắn nhưng không mất là một đại kiêu hùng mà hát hổ đoàn lính đánh thuê cũng có năm cái chân vũ cảnh cao thủ ở minh dương thành địa vực trong binh đoàn bài thứ hai nhưng những này vũ phong không biết cũng sẽ không quá để ý hắn lúc này một lòng hướng về dốc đá phong trên mà đi leo núi khó khăn, khó với phạm nhân tượng thanh thiên. đối mặt chót vót dốc đá phong, vũ phong trong lòng bay lên như vậy cảm thán. nhưng này chót vót sơn, cũng không thể để hắn lùi bước, trái lại gây nên hắn khiêu chiến dục vọng. vũ phong lựa chọn leo núi nơi, cũng không phải một chỗ địa phương tốt, nhưng vũ phong có ý định khiêu chiến, cũng không để ý những thứ này. có điều hắn nhưng có chút bất ngờ, vương phong cái kia cực phẩm sẽ chọn cái này con đường đánh cướp, nếu như không phải gặp phải hắn, sợ là khó có thể gặp phải còn lại võ giả. dốc đá phong tuy hiểm, nhưng lấy vũ phong thực lực tới nói, lại là ở không ai làm cái ấy tình huống, leo lên đỉnh núi cũng là việc nhỏ một việc. Quy 1 chương 61, thí luyện kết thúc. Không nghi ngờ chút nào, cái thứ nhất leo lên dốc đá đỉnh núi người, chính là Vũ Phong. Vũ Phong leo lên dốc đá đỉnh núi thời điểm, mới là thí luyện ngày thứ 3 giờ thân, mà thí luyện là 3 ngày 3 đêm chỉnh thời gian, cách thí luyện kết thúc còn có 7, 8 cái canh giờ. Ha ha, đây là nhà ai tiểu tử, một thân một mình lại cái thứ nhất thông qua thí luyện, ngược lại không tệ nha. Vũ Phong leo lên dốc đá phong, tự nhiên rất nhanh sẽ bị người chú ý tới, thành chủ Lý Thiên Dương rất gì có hào hứng đối với bên người các gia tộc trường hỏi. Thành chủ qua khen, đây là ta Vũ gia con cháu. Vũ Quân ở một bên đáp lại nói. trước tiên mặc kệ thành tích làm sao, cái thứ nhất hoàn thành thí luyện chính là rất dài mặt sự. có điều những này cũng không phải vũ phong lưu ý vấn đề, hắn trực tiếp hướng đi đăng ký thí luyện thành tích địa phương. tuy rằng cái thứ nhất thông qua thí luyện, nhưng còn không biết thành tích như thế nào đây. nói không chắc tiểu tử này không hề làm gì cả, liền một đường vội vàng tới nơi đây. vũ không chính là vũ phong đắc ý, một đạo thanh âm không hòa hài vang lên, nhưng là tiền gia tộc trưởng khẩu trầm trọng. hừ, chúng ta vũ gia con cháu không có loại nhát gan, há lại là các ngươi người nhà họ tiền có thể so với, không muốn dùng ngươi cân nhắc chính mình hậu ánh mắt, tới đối xử chúng ta người nhà họ vũ. Đối với loại này phá hoại bầu không khí người, Vũ Khôn cũng không có hảo tâm tình, mở miệng phản phúng một tia không lưu tình, bởi vì hắn đối với Vũ Phong có đầy đủ tự tin. người Tiền gia tộc trưởng nội chỉ Vũ Khôn đang muốn mở miệng phản bác, lại bị thành chủ lý Thiên Dương ngăn cản. Hai vị tộc trưởng hà tất vì là việc nhỏ nổi tranh chấp, thí luyện thành tích làm sao? Tự nhiên dựa theo thí luyện quy tắc tính toán. Thành chủ lý Thiên Dương ngăn cản hai người tranh đấu, có thể cũng không phải là an lòng tốt, ở tiền gia tộc trưởng nổi giận thời gian, áp chế một cách cưỡng ép lựa giận, liền để cho cơn giận tích lui xuống, lấy bốc lên hai gia tộc tranh chấp. Đối với thành chủ nhất quán thủ đoạn Vũ Khôn cùng tiền gia tộc trưởng đều là rõ ràng, nhưng ba gia tộc lớn tộc trưởng trong lúc đó không ai phục ai, Lý Thiên Dương chỉ cần mai phục một hạt giống, liền có thể làm cho bọn họ tranh đấu. Lúc này, Vũ Phong đã đi tới thí luyện thành tích kiểm kê ghi chép địa phương. Đối với Vũ Khôn cùng tiền gia tộc trưởng tranh chấp cũng không rõ ràng. Lúc này Vũ Phong tay phải nắm thương, tay trái nhắc theo một túi vải, bên trong chính là trang điểm ngọc bài. Đối với nhận chứa đồ tồn tại, hắn vẫn có cần phải ẩn giấu. Ha ha, chúc mừng tiểu hưu cái thứ nhất hoàn thành thí luyện, đưa trước ngươi điểm ngọc bài cùng thân phận ngọc bài là có thể. Đăng ký thành tích chính là phủ thành chủ một ông già. nói chuyện đúng là rất hòa ái Ta thần linh cùng giáo đình toàn văn xem. Được, vậy thì phiền phức tiền bối. Đối phương khách khí, vũ phong tự nhiên cũng cung kính, đem đối vải đặt ở ông lão trước người trên bàn. Điểm ngọc bài phân trị là theo, đem màu sắc phân chia, ông lão trực tiếp đem hết thể ngọc bài phân loại phân được. Sau đó từng cái kiểm kê, động tác hết sức nhanh chóng, có thể thấy được nên ông lão ở phương diện này rất có kinh nghiệm. Vũ ra, vũ phong, bốn phân trình. Ông lão thanh lý hoàn thành tích, ngay ở đăng ký bạc trên ghi nhớ. Sau đó trùng vũ phong nói, tiểu hữu lợi hại, đạt được như vậy điểm. Thành tích xếp hạng rất có thể có thể đi vào 10 vị trí đầu, lần thứ 2 chúc mừng tiểu hưu a. Ông lão cũng chỉ là sơ vũ cảnh 6 tầng tu vi, lấy tuổi tác của hắn đến xem, dĩ nhiên là đột phá vô vọng, thấy rõ Vũ Phong thành tích, đối với Vũ Phong hòa ái bên trong, rồi lại mang tới vẻ tôn kính. Cứ việc Vũ Phong xem tuổi gọi hắn một tiếng tiền bối, nhưng giữa các võ giả thực lực vi tôn mới là lượng định thân phận căn bản. Ha ha, thừa tiền bối chúc lành. Vũ Phong thấy đăng ký dưới thành tích, đối với ông lão ôm thi lễ, sau đó lui về bên cạnh đả lặng lặng đợi thí luyện kết thúc. vũ phong cũng không có trực tiếp đi gặp vũ khôn dù sao hắn hiện tại là thí luyện võ giả vũ khôn nhưng là thí luyện chủ sự một phương lúc này thấy diện với lý không hợp hiện tại hắn là duy nhất một hoàn thành thí luyện võ giả trên đỉnh ngọn núi bình địa cũng không có phân chia thế lực hắn sẽ theo liền chọn một sang bên nhưng không ảnh hưởng tầm nhìn địa phương thời gian chậm rãi trôi qua mắt thấy ngày thứ ba hoàng hôn cũng lục tục có người leo lên dốc đá phong vũ phong vốn tưởng rằng ở chính mình mặt sau hẳn là vũ thiên hành mấy người sự thực nhưng ra ngoài dự liệu của hắn diệp ra diệp cuồng cùng đi theo tiểu đội có tới hơn hai người đồng thời hoàn thành thí luyện Dù sao cũng là đệ nhị hoàn thành thí luyện, lần này mấy đại tộc trưởng trong lúc đó đúng là không có miệng lưỡi chi tranh. Nghiên cứu nguyên nhân, Diệp gia hiện tại nằm ở một rất lúng túng địa vị, trước đây tứ đại gia tộc thời kỳ, Vũ gia cùng Diệp gia là minh hữu. Đỗ gia diệt vòng sau, Diệp gia vì chia cắt lợi ích, trực tiếp cùng Tiền gia liên hợp, cộng đồng đối với Vũ gia tạo áp lực. Hiện tại ba gia tộc lớn thế ba chân vạc thời kỳ, Vũ gia hung hăng, Diệp gia cùng Tiền gia mơ hồ có ý định liên hợp, nhưng lẫn nhau khuyết thiếu tín nhiệm cảm. Mà ba gia tộc lớn tạm thời tưởng an vô sự, là bởi vì ba gia kiểm chế lẫn nhau, Diệp gia trái lại kẹp ở giữa. diệp cùng làm diệp ra thí luyện võ giả người số 1, tự nhiên trước hết thanh điểm tích phân thấy có người trước tiên với mình hoàn thành thí luyện vẫn là một thân một mình diệp cùng hơi chút có chút bất ngờ nhưng cũng không hề nói gì cùng vũ phong như thế lựa chọn một nơi liền bắt đầu đả tọa khôi phục cùng vũ phong không giống nhau chính là vũ phong một người lại loi mà diệp cùng mặt sau còn có một đám người theo đuổi bất ngờ ra một lần nhưng không có lần thứ hai đệ tam trình tự đến chính là vũ thiên hành mấy người vũ thiên hành mấy người đẳng cấp hoàn thành tích sau liền trực tiếp hướng về vũ phong đi tới đại ca các ngươi có thể coi là tới vũ phong đứng dậy đón lấy cho cười nói ha ha ta cũng không nghĩ tới phong đệ ngươi còn chạy đến phía trước vũ thiên hành đập nện vũ phong lồng ngực cười nói sau đó gọi lại ra tất cả ngồi xuống nói cũng thật khôi phục một chút mấy vị ca ca đại gia thành tích làm sao nhỉ mấy người lần lượt sau khi ngồi xuống vũ phong mở miệng hỏi ta có bốn điểm vũ thiên hành mở miệng nói đại ca ở mây mù trong cốc đem đoạt được điểm toàn bộ để chúng ta chia đều không phải vậy điểm còn cao hơn một chút mặc dù là có đại ca chăm sóc ta cũng chỉ thu được hai điểm lâm nghiệp mở miệng nói rằng tuy rằng tự nhận là điểm không cao nhưng ngự khí nhưng rất hào hiệp lao tôn ta chiếm được hai mươi điểm tôn hải hơi có chút tự đắc địa nói rằng đối với đoạt được điểm nhưng là rất thỏa mãn tâm thái ta cùng lâm tam ca như thế cũng là hai điểm long phi cũng mở miệng nói rằng thưa mông đại ca cùng các vị huynh đệ trợ giúp ta bắt được ba mươi điểm luôn luôn quái gở lý phong lại cũng chủ động mở miệng nói ra chính mình thành tích cuối cùng tiêu giao đạo chủ t tê đạo loạn nghe ngữ khí đúng là thật sự tiếp nhận vũ thiên hành chờ người đại gia quan hệ đều gần gũi hơn khá nhiều lý hồ huynh đệ khách khí Thực lực của ngươi đại gia đều nhìn ở trong mắt, đối với đoàn đội chiến cống hiến cũng rất lớn." Vũ Thiên Hành cười nói, "Về phía sau hỏi hướng về Vũ Phong, Phong đệ ngươi liền hỏi chúng ta, còn chưa nói chính ngươi cuối cùng thu được bao nhiêu điểm đây?" "Ha ha, cùng các ngươi tách ra sau, ta cũng chỉ phát hiện một chỗ điểm, có điều nhưng chơi một cái đại, Liều Lĩnh bị Thanh Mục Phong chập mấy lần, bắt được hơn 1000 điểm, cuối cùng tổng cộng có 43.000 điểm." Vũ Phong cười nói, "Nữ khí cũng cũng không để ý bao nhiêu điểm, trái lại là muốn từ bản thân ở đàn ông dưới sự đuổi giết chạy trốn, hơi có chút thổn thức. "Ha ha, lão tôn ta tuy nhiên bị chập nhiều lần, bước ra độc tố sau" hiện tại đều còn mơ hồ làm đau à? Tôn Hải cười lớn nói, rõ ràng là nói thống cổ sự, đến hắn nói ra, lại nói bất tận vui sướng. Tôn tứ ca ngươi không phải có bị cha tấn huynh hướng chứ? Bị yêu phong chập còn cao hứng như thế. Vũ Phong cười trêu ghẹo nói, cái gì bị cha tấn khinh hướng? Đây chính là chiến tích. Chết ở ta lão tôn đại đao dưới thanh mục phong cũng không ít. Tôn Hải cười phản bác, hơi có chút đắc ý. đúng rồi, phong đệ ngươi muốn cha xét sự làm sao? Đến cùng là chuyện gì, có thể làm cho phong đệ ngươi coi trọng như vậy? Mấy người cho cười xong từng người thành tích. Vũ Thiên Hành nhớ tới Vũ Phong trước cha xét việc, mở miệng lần nữa hỏi. hừm. tới ta phải biết đáp án, có điều việc này quan hệ trọng đại, ta đến lúc đó sẽ hướng về gia gia cùng lao tổ bẩm báo, tạm thời liền không nói cho các vị huynh đệ. Hơn nữa chuyện này lại ra biết rồi, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Vũ Phong mang theo xin lỗi ngữ khí hồi đáp, "Nếu Phong đệ ngươi nói như thế, cái kia chỉ một mình ngươi nhìn làm đi. Có điều, Vũ gia con cháu bên trong, có thể chuyên môn bái kiến lao tổ, cũng là một mình ngươi." Vũ Thiên Hành biết Vũ Phong trên người có một ít bí mật, cứ việc trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng Vũ Phong không nói ra, hắn cũng cũng sẽ không chú ý. Bởi mấy người gặp nhau, Vũ Phong ngược lại cũng không lại nhàm chán như vậy. mấy người để khôi phục bên trong khí một bên trò chuyện nói chuyện tiếm thời gian ngược lại cũng trải qua nhanh chóng mà thí luyện võ giả cũng lục tục leo lên dốc đá phong đến trời tối thời gian dốc đá phong trên đã có hơn 100 cái võ giả mà trước bị mọi người xem trọng thành quân giang cách mấy người cũng lần lượt xuất hiện vũ gia vũ trọng mang theo một đám vũ gia con cháu hoàn thành thí luyện leo lên dốc đá phong sau chọn một khối tới gần vũ phong mấy người vị trí đã tọa nhưng bởi vì hắn cùng vũ phong cùng vũ thiên hành giao tình đều không sâu cũng không có trò chuyện ý nghĩ sở dĩ tới gần mà ngồi đơn giản chính là cho thấy vũ gia nhất trí đối ngoại thái độ mà thôi điểm ấy đúng là để vũ phong khá là thưởng thức, làm người ta bất ngờ chính là tiền gia thí luyện người số một tiền sơn chưa từng xuất hiện. mặc dù như thế cũng không ai quá để ý, dù sao cách thí luyện kết thúc còn có thời gian không ngắn nữa. trời tối lại sau, ban đêm đúng là rất ít người leo núi, dù sao dốc đa phong quá chót vót. mãi đến tận ngày thứ hai giờ thị lại lục tục có võ giả hoàn thành thí luyện, leo lên dốc đá phong. mãi đến tận buổi trưa trước, kéo dài 3 ngày 3 đêm thí luyện kết thúc, tiền gia tiền sơn cũng chưa từng xuất hiện, chỉ có hay không tùy tùng tiền sơn một ít tiền gia giải rác võ giả hoàn thành thí luyện. ở thí luyện xử lý nhân viên. thống kê cuối cùng thành tích cùng với đứng hàng thứ tự thời gian, tiền gia tộc trưởng cũng biết tiền sơn chờ người ở thí luyện bên trong bị giết việc, là ai giết ta tôn nhi, chủ động đi ra nhận lấy cái chết, không phải vậy ta diệt cả nhà của hắn. tiền gia tộc trưởng khi biết tiền sơn tin qua đời ngay lập tức, liền bạo nộ rồi, từ chỗ ngồi hétầm mà lên, nhìn thí luyện võ giả phương hướng, lớn tiếng dí đảo. tiền tộc trưởng xin chú ý hình tượng, đây là chúng ta vũ gia cùng phụ thành chủ liên hợp tổ chức thí luyện, là sinh tử thí luyện. người tiền gia chết rồi mấy người, liền làm như thế, động một chút là diệt người toàn gia, làm thật uy phong thật to. Ngươi cách làm như vậy, lại không nói không nhìn ta Vũ gia uy nghiêm, ngươi trí phủ thành chủ uy tín nơi nào, trí thành chủ đại nhân uy danh ở đâu? Vũ không tiếp theo đứng ra, đối với tiền gia tộc trường chất vấn, hắn ngược lại không là biết tiền sơn chết vào Vũ phong chờ người tay, mà là có đả kích tiền gia cơ hội, liền sẽ không bỏ qua, lôi kéo phủ thành chủ đại kỳ phê phán tiền gia thành cựu, còn vì là Vũ gia dựng nên uy nghiêm, chuyện tốt như thế cơ sao mà không làm? Quy một chương 62, mươi thu tâm lý hổ. Vũ không dứt tiếng, thành chủ Lý Thiên Dương cũng mở miệng nói, thí luyện bên trong các sống yên ổn chết, tiền gia võ giả cũng có thể ngộ hại với yêu thú chi khẩu. mà mặc dù là võ giả tranh đấu, tiền tộc trưởng cũng không cần có trả thù chi tâm. đối với tiền gia con cháu bất hạnh, buồn thành chủ thâm biểu tiếp hận. ta tôn nhi một nhóm nhiều người, tuyệt đối không thể chết vào yêu thú tay, cũng sẽ không là bình thường thí luyện tranh đấu. đây là có dự mưu sát hại, Lao phu sẽ triệt tra tới cùng. tiền gia tộc trưởng thống thất thương yêu nhất tôn tử, lúc này liên thành chủ tử cũng không cho. nói xong lại chuyển hướng vũ không nói, việc này tuyệt sẽ không như thế quên đi. hiện nhiên, tiền gia tộc trưởng cũng không phải bản nhân, đem vũ gia liệt là thứ nhất nghi. dù sao tiền gia chết chính là một cả đội thí luyện con cháu. nhẫn nhịn lửa giận. Hắn lần thứ hai đối mặt thí luyện võ giả một phương hô, giết ta tiền gia con cháu giả, đáng chém. Phạm thí luyện võ giả, có người cung cấp đầu mối, tiền gia tiền thưởng tệ 10 vạn. Thí luyện bên trong các sống yên ổn chết, tiền tộc trưởng không nên cố tình gây sự. Tiền gia tộc trưởng không cho Lý Thiên Dương mặt mũi, Lý Thiên Dương cũng sẽ có mấy phần hỏa Đối với giết ta tiền gia con cháu hung thủ manh mối, bộ tộc dài 10 vạn kim tệ treo giải thưởng, người biết chuyện đến tiền gia lĩnh thưởng. Hừ. Tiền gia tộc trưởng mở miệng lần nữa, quay về Vũ Khôn phương hướng lạnh rên một tiếng, sau đó phất tay áo rời đi. Tiền Sơn cùng tiền gia phần lớn con cháu đều chết vào thí luyện bên trong. trên căn bản tiền Gia ở đây thứ thí luyện bên trong cũng đã bị nâng cao lý hồ huynh đệ không cần căng thẳng thí luyện tại chỗ tiền gia tộc trưởng cũng không dám làm sao lại không nói vũ Gia cùng phụ thành chủ sẽ không tha mặt hắn mặc dù là vì là ngăn chặn xa xôi trúng khẩu tiền gia tộc trưởng cũng không dám công nhiên trả thù ở tiền gia tộc tóc dài tiêu thì vũ thiên hành thấy lý phong sắc mặt không dễ nhìn mở miệng khuyên giải nói nhưng vũ thiên hành lời nói qua đi lý phong sắc mặt cũng không thấy khá vũ phong đại thể đoán được một chút nguyên nhân đối với hắn nói lý hồ huynh đệ không cần phải lo lắng người nhà an toàn đến lúc đó có vũ ra đứng ra đem người nhà ngươi thích đáng thu xếp còn tiền gia trả thù cũng có chúng ta đồng thời giang đa tạ vũ phong huynh đệ hào ý giết tiền sơn chính là ta chỉ cần có thể không liên lụy thật cha mẹ hắn tiền gia trả thù thì lại làm sao có điều là chết một lần mà thôi có vũ phong mở miệng bảo đảm lý người nhà họ hổ an toàn lý phong cũng yên tâm bên trong bao quần áo cũng không e ngại tiền gia chỉ là cường tráng liệt ngự khí có một tia đau thương lý hồ huynh đệ nói gì vậy người làm mọi người chúng ta đồng thời giết tiền gia trả thù chúng ta đồng thời đỡ lấy đừng nói có chết hay không mặc dù tiền ra muốn giết chúng ta cũng phải trả giá chút đánh đổi mới được vũ thiên hành vỗ vũ lý phong vay Chân thành mà hào khí địa nói rằng không giết tiền sơn là ta sự lựa chọn của chính mình mặc dù các ngươi có gia tộc dựa vào nhưng tiền sơn ở tiền gia địa vị rất cao tiền gia người nói không chừng sẽ thật sự phát điên sống lại thành thời nhân sinh tê địch xì tê loạn hay là ta chết mới có thể thoáng lắng lại lựa giận có thể kết bạn các ngươi mấy vị này huynh đệ là ta lý phong may mắn chỉ là cha mẹ ta liền xin nhờ các ngươi lý phong cũng không đồng ý vũ thiên hành đề nghị ngữ khí cố chấp mà kiên định ngươi thật làm chúng ta là anh em liền không cần nói nếu như vậy ngươi nói cẩn thận muốn gia nhập chúng ta thiên lang đoàn lính đánh thuê há có thể dễ dàng nói chết Vũ Thiên Hành quát lớn nói, Lý Phong trầm mặc không nói, nhưng ai cũng có thể nhìn ra sự kiên trì của hắn, lấy tính cách của hắn, nói không chắc thật sự sẽ chạy đến tiền ra đại sát một trận, sau đó hùng hồn chịu chết. Mà này tuyệt không là đại gia đồng ý nhìn thấy kết quả, đặc biệt là Vũ Phong, hắn biết Lý Phong tiềm lực lớn bao nhiêu. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, hay là, chúng ta còn có loại thứ ba lựa chọn, việc này liền do ta cùng Lý Hổ Huynh đệ đồng thời tiếp tục chống đỡ, đại ca các ngươi không đếm xỉa đến. Không được. vũ phong vẫn chưa nói hết vũ thiên hành liền nói lời phản đối nói chuyện này làm sao có thể cho ngươi hai người giang đại ca há lại là hạng người ham sống sợ chết đại ca chớ vội vũ phong nói ra hiệu vũ thiên hành bình tĩnh tâm tình, tiếp theo sau đó nói rằng trận chiến ngày đó chúng ta mục đích chủ yếu nhất là trợ giúp lý hồ huynh đệ thứ yếu mới là chém giết tiền ra người ta ngay ở trước mặt lý hồ huynh đệ trước mặt cũng chưa bao giờ nói dối trước đại gia cũng không giao tình, sở dĩ trợ giúp lý hồ huynh đệ cũng là vừa ý lý hồ huynh đệ tiềm lực chủ yếu vẫn là lôi kéo ý tứ nói đến đây vũ phong dừng một chút tiếp tục nói tự nhiên thông qua mấy ngày nay đại gia ở chung tuy rằng lý hổ huynh đệ cùng đại gia tính cách hơi có chút không giống nhưng cũng giống như mọi người là tính tình thật người cùng đại gia kết làm giao tình thâm hậu ta thừa nhận ta trước đây đối với gia tộc con cháu còn có phiến diện nhưng vũ thiên hành đại ca cùng vũ phong huynh đệ thay đổi cái nhìn của ta các ngươi khi ta lý phong là huynh đệ các ngươi chính là ta lý phong huynh đệ lý phong mở miệng nói rằng vũ thiên hành chờ người tính tình thật vũ thiên hành đối với mọi người chăm sóc vũ phong chân thành điều này làm cho hắn hoàn toàn tiếp nhận rồi mấy người Lý Hổ huynh đệ thể chất tiềm lực to lớn, ở Minh Dương Thành thậm chí là toàn bộ Đông Bắc vực đều không có phát huy sân khấu, vì lẽ đó ta chống đỡ Lý Hổ huynh đệ đi ra Đông Bắc vực, đi thế giới bên ngoài. Mà việc tu luyện của ta con đường, tương tự không ở Minh Dương Thành, đột phá chân vũ cảnh sau khi, ta liền sẽ rời đi Đông Bắc vực, đi thế giới bên ngoài, truy tìm ta võ đạo. Liên quan với Lý Phong thể chất, ở thí luyện chiến đấu bên trong, Vũ Phong cũng vẫn đang quan sát, cũng cùng Lý Phong nói về hắn suy đoán. Bây giờ nói lên, đại gia cũng không cảm thấy ổn Ta cùng Lý Hổ huynh đệ đồng thời, có thể như độc hành võ giả như thế, ở khi yếu đất, đối mặt cường địch có thể rút đi. Nhưng đại ca ngươi không giống, lấy đại ca cùng các vị huynh đệ tình huống trước mắt đến xem, đại gia còn cần ở Minh Dương thành phụ cận phát triển, Thiên Lang phát triển lên cũng là một phần không nhỏ gia nghiệp, liền coi như các ngươi không lo lắng tiền gia trả thù, nhưng Thiên Lang bên trong các anh em làm sao bây giờ? Vũ Phong chậm rãi nói ra ý nghĩ của chính mình, Vũ Thiên hành rõ ràng hắn nói có lý, hơi có trầm âm. Mà Lý Phong nhưng là chữ tiếp nói, ngược lại đối mặt tiền gia trả thù, cũng là muốn lưu vong, cái kia chỉ có một mình ta trốn, Vũ Phong huynh đệ không cần cùng ta đồng thời mạo hiểm. Lý Hồ huynh đệ giết tiền sơn một người đủ để, nhưng chúng ta giết chính là tiền gia phần lớn con cháu. chỉ có ta cùng lý hổ huynh đệ đồng thời đến lúc đó bằng vào ta vũ ra dòng chính thân thuận mới có thể hấp dẫn tiền ra sự chú ý vũ phong kiên trì ý nghĩ của chính mình theo sau kế tục nói có ta cùng lý hổ huynh đệ đồng thời tiền ra muốn tới người trả thù sợ cũng không phải như vậy dễ dàng vũ phong lời ấy là đối với thực lực mình có đầy đủ tự tin cũng không ý kỵ với khiêu chiến lại làm cho lý phong cho rằng vũ phong là nằm ở mục đích bảo vệ hắn nhất thời chân thành mà cảm kích nói rằng mặc kệ ta lý phong thực lực làm sao tiềm lực làm sao từ nay về sau ta lý phong nguyện đi theo với vũ phong huynh đệ khoảng trừng trái phải đại gia đều là huynh đệ nói cái gì đi theo không đi theo chỉ cần có một viên kiên định truy tìm võ đạo chi tâm chúng ta chính là người đồng đạo vũ phong lạnh nhạt nói trong lòng nhưng là cực kỳ cao hứng hắn rõ ràng chính mình tuy rằng có nghịch thiên công pháp cũng cải thiện không thể tu võ thể chất nhưng sau đó con đường vẫn là tràn ngập của ghề. vì lẽ đó hắn cũng sẽ không từ chối người khác trợ giúp sự lựa chọn của hắn bên trong lôi kéo lý phong ý tứ vốn là rất rõ ràng đương nhiên cái này cũng là hắn không sợ khiêu chiến cùng nguy hiểm mới dám có này thành kiệu. nhưng vũ phong cũng không cần tôi tớ hắn cần lý phong chân chính từ đáy lòng tiếp thu hắn có thể bắt hắn khi thật sự sinh tử huynh đệ, vì lẽ đó hắn mới từ chối Lý Phong đi theo nói như vậy đông đường lại nối tiếp trường mới nhất Đồng Dạng, cái này cũng là tiến một bước lôi kéo, là ở thu mua lòng người Vũ Phong cùng Vũ Thiên Hành hai người đang đối mặt tiền gia khả năng trả thù thì căn bản không có nghĩ muốn dựa vào gia tộc, ở trong lòng bọn họ đều có một phần kiên trì, đó là Nam Nhi đảm đương mấy người thấp giọng thương lượng đồng thời thí luyện thành tích kiểm kê cũng không có bởi vì tiền gia bị nốc cao mà chịu ảnh hưởng, ước quá hai khắc trung thời gian thí luyện thành tích rốt cục kiểm kê hoàn thành thành chủ Lý thiên Dương đi tới bình địa trung gian một chỗ giản dị dựng đại cao. Lớn Tiếng tuyên bố, Minh Dương Thành lần thứ nhất không ở diên tộc, không phân thế lực, bất luận xuất thân võ giả đại thí luyện, trải qua 3 ngày 36 cái canh giờ, rốt cục hạ màn. Tham gia thí luyện võ giả, có trên đường trở về lui ra, có chưa ở trong thời gian hoàn thành thí luyện, cũng có bất hạnh bị chết, này đều là võ giả tăng khốc, đối với bọn hắn buồn thành chủ chỉ có tiếc hận. Nhưng nhưng có 235 người, thuận lợi địa thông qua thí luyện, cũng đạt được rất tốt thành tích. Bọn họ là Minh Dương Thành tương ngạo, là Minh Dương Thành mạnh mẽ hy vọng. Lần này thí luyện lấy điểm chế, tổng điểm 800 ngàn thông qua thí luyện võ giả, đạt được 51 vạn. đối với còn lại hai mươi chín vạn điểm kinh bồn thành chủ cùng các thế lực đại biểu thảo luận theo đệ như sau phương thức làm mười người đứng đầu phụ gia khen thưởng thí luyện người thứ nhất ngoài ngạch thêm năm mươi phân thứ hai ba tên ngoài ngạch thêm bốn mươi điểm đệ tứ năm tên ngoài ngạch thêm vào ba vạn điểm đệ ngũ đến mười tên ngoài ngạch thêm vào hai mươi điểm còn thông qua thí luyện những võ giả khác đem dựa theo đoạn được điểm đạt được tương ứng khen thưởng phía dưới ta tuyên bố lần này thí luyện mười người đứng đầu thành tích người thứ 10 hai vị võ giả đặt ngang hàng phân biệt là độc hành võ giả lâm nghiệp long phi thu được hai mươi ba điểm người thứ chín Đồng hành võ giả Thành Quân, thu được 24,000 điểm. Người thứ 8, Độc hành võ giả Tôn Hải, thu được 25,000 điểm. Người thứ 7, Vương gia con cháu, Vương Giang, thu được 27,000 điểm. Người thứ 6, Giang gia con cháu, Giang Cách, thu được 3 33 điểm. Người thứ 5, Vũ gia con cháu, Vũ Trọng, thu được 31,000 điểm. Người thứ 4, Độc hành võ giả Lý Phong, thu được 34,000 điểm. Người thứ 3, Diệp gia con cháu, Diệp Cường, thu được 40,000 điểm. Người thứ 2, Vũ gia con cháu Vũ Phong thu được 43.000 điểm. Người thứ nhất, Vũ gia con cháu, Vũ Thiên Hành thu được 45.000 điểm. Thành chủ Lý Thiên Dương lớn tiếng tuyên bố thí luyện 10 người đứng đầu thành tích. Tiếp theo sau đó nói, không giống võ giả nhu cầu cũng không giống nhau. Đối với lần này thí luyện khen thưởng, chia làm vũ khí, đan dược, kim tệ ba loại. Thông qua thí luyện võ giả, dựa theo từng người đoạt được điểm, đến phủ thành chủ hối đoái. Đồng thời, phụ thành chủ đem thiết lập thiếu niên anh hào bảng, công bố thí luyện 10 người đứng đầu võ giả tên. Đây là chúc cho các ngươi vinh dự. Lý Thiên Dương âm thanh tràn ngập cảm xúc mãnh liệt, khen thưởng cùng vinh dự đều rất hấp dẫn người ta, nhưng rất nhiều võ giả ở thí luyện bên trong chết đi, lại có tiền gia tộc trưởng vì là trong tộc con cháu tức giận một chuyện ở trước, là lấy ở đây võ giả cũng chẳng có bao nhiêu hứng phấn. Đặc biệt là đạt được 10 người đứng đầu võ giả, cái kia một không phải tâm trí kiên nghị người, sao lại dễ dàng vì là ngoại vật lay động? Lần này thí luyện đến đó chính thức kết thúc, hiện tại đại gia lần lượt đi tới các trắng than, liền như vậy được về. Ở một chuỗi dài nói chuyện qua đi, Lý Thiên Dương rốt cục tuyên bố chuẩn bị trở về trình. Vậy mà lúc này, nhưng có nửa đường trình Dạo Kim dứt ra, Lý Thiên Dương vừa dứt lời. thì có một đạo âm thanh vang dội truyền đến, Lý Thiên Dương thành chủ thủ đoạn cao cường a, lại có thể liên hợp gia tộc con cháu cùng độc hành võ giả, tiến hành một hồi đại thí luyện, bổn thành chủ coi là thật khâm phục cực điểm. Chỉ là không biết, các ngươi Minh Dương thành thế tài, so với chúng ta Nam Dương thành tới nói làm sao. Người đến âm thanh nghe vang dội hào khí, nhưng lời nói nhưng tràn ngập khiêu khích khí vị, mà người tới tự xưng bổn thành chủ, lại nhắc tới Nam Dương thành, thân phận không cần nói cũng biết. Quy 1 chương 63, ngoại lai khiêu chiến. Ha ha, Nam Dương thành Triệu thành chủ đại giá mà đến, không có từ xa tiếp đón a. Bản thành tổ chức tuổi trẻ võ giả thí luyện, Lẽ nào Triệu thành chủ có gì chỉ giáo hay sao? Lý Thiên Dương đối với người tới cười to đó lấy, nhưng ngữ khí nhưng không phải rất hòa thuận. Minh Dương thành tổ chức như vậy thí luyện, nhưng là bày ra tuổi trẻ võ giả nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Vừa vặn, chúng ta Nam Dương thành cũng còn có chút đem ra được tuổi trẻ võ giả, bổn thành chủ dẫn theo mấy vị lại đây, mọi người cùng nhau giao lưu một hồi, võ giả cần nhiều giao lưu mới có tiến bộ mà. Nam Dương thành chủ cũng không cảm giác mình là người ngoại lai, một bộ chuyện đương nhiên ngữ khí, tuy rằng luôn ngữ không phải rất sắc bén, thái độ nhưng đầy đủ hung hăng. Triệu thành chủ đây là dẫn người đến bản thành khiêu chiến sao? Lý Thiên Dương bình thản hỏi. bị người tới cửa khiêu chiến tâm tình cũng không phải rất tốt quý thành nhiều như vậy thiếu niên tuân kiệt đúng là để bùn thành chủ rất tiện sát biết được quý thành thí luyện võ giả ở 20 tuổi bên dưới bùn thành chủ mang đến võ giả cũng đều ở cái tuổi này bên trong chỉ là không sánh được quý thành nhân tài đông đúc bùn thành chủ mang đến có điều chỉ là ba người mà thôi lẽ nào lý thành chủ đối với mình trong thành thiếu niên võ giả như vậy không có lòng tin sao nam dương thành triệu thành chủ tuy rằng không có nói rõ nhưng khiêu chiến ý vị nhưng là rất rõ ràng triệu thành chủ nguyện tới khiêu chiến sợ là đối với bên mình có đầy đủ tự tin đi có điều triệu thành chủ dám dẫn người tới khiêu chiến Bạn thành tuổi trẻ võ giả đương nhiên sẽ không để quý thành tuấn kiệt thất vọng lý thiên dương mở miệng đỡ lấy khiêu chiến sau đó nói triệu thành chủ phải như thế nào khiêu chiến cứ việc cứ ra tay minh dương thành cùng nam dương thành luôn luôn toàn thể bất hòa lý thiên dương cùng nam dương thành thành chủ tự nhiên cũng không hòa thuận đương nhiên trong đó là cạnh tranh quan hệ nhiều hơn chút dựa theo đông thần quốc thông lệ nam nhâm thành chủ đều không phải bản địa võ giả mà là do hoàng đô giới phái hai thành toàn thể bất hòa nhiều là bởi vì lợi ích tranh chấp mà hai thành chủ bất hòa nhưng là hai thành chủ đối với quản lý thành trì cạnh tranh dù vậy nhưng ở trước đó hảo không biết chuyện tình huống bị người tới cửa khiêu chiến, Lý Thiên Dương tâm tình tự nhiên không tốt võ giả tranh tài đơn giản nhất trực tiếp chính là võ đài tỷ thí buồn thành chủ cũng không thịnh hành cái gì thí luyện cái kia một bộ tốn thời gian mất công sức phiền phức cực điểm liền để bọn họ tự do khiêu chiến là được rồi Nam Dương Thành Triệu Thành Chủ rộng lượng không để ý điệu nói rằng các vị Minh Dương Thành Nhân Huệ Lang Nam Dương Thành Triệu Thành Chủ mang theo Nam Dương Thành ba vị thiếu niên tuấn kiệt trước tới khiêu chiến các ngươi các ngươi nói phải làm làm sao Lý Thiên Dương cùng Triệu Thành Chủ giao thiệp xong sau khi đối mặt tham gia thí luyện võ giả lớn tiếng gọi hỏi nên chiến nên chiến võ giả uy nghiêm không cho xem thưởng bị người tới cửa khiêu chiến ở đây võ giả cũng hẳn là tích cực ứng chiến lý thiên dương dứt tiếng dưới đại liền vang lên chỉnh tề tiếng la tuyệt sắt tận thế thế giới trước nam dương thành người đến cùng lý thiên dương trò chuyện âm thanh cũng không nhỏ cách trung tâm so sánh gần phần lớn võ giả đều nghe thấy là lấy lý thiên dương vừa mở miệng liền gây nên các võ giả hào hùng thậm chí có thô lỗ một điểm võ giả hô to nam dương thành đến quốc vệ đánh về nam dương thành mọi người im lặng nam dương thành các bằng hữu tới khiêu chiến chúng ta làm chủ nhà cũng không thể mất lễ thiết triệu thành chủ đưa ra võ đài luận võ tự do khiêu chiến Buồn thành chủ đã đỡ lấy. Con tỷ thí, còn cần các vị các minh đệ cố gắng biểu hiện, vì là minh dương thành làm vẻ vang. Lý Thiên Dương mặt hướng thí luyện võ giả, lớn tiếng nói: Nên tiếp khiêu chiến, vì là thành làm vẻ vang. Nên tiếp khiêu chiến, vì là thành làm vẻ vang. Lý Thiên Dương lời nói, đầy đủ gây nên những võ giả này đấu trí cùng cảm xúc mãnh liệt. Được. Buồn thành chủ tự mình làm các ngươi xác định sân đấu võ địa. Nhìn thấy bản thành võ giả tràn ngập đấu trí, Lý Thiên Dương hết sức hài lòng, tự mình động thủ trên đất quyển ra một khối một bên dài 4 trượng hình vuông khu vực, để làm tỷ thí tác dụng. này không thể nghi ngờ là ở những này tràn ngập cảm xúc mãnh liệt thiếu niên các võ giả trong lòng rót một cây bút thành chủ tự mình xác định luận võ khu vực ở như vậy trong sân tỷ thí tuy rằng không có cao lập võ đài nhưng có vô biên vinh dự một bên dài bốn trượng hình vuông khu vực vốn là tham chiếu lôi đài tỷ võ quy mô triệu thành chủ nếu là tự do khiêu chiến chúng ta ngay ở bên cạnh quan sát là có thể mời ngồi vào đi lý thiên dương xác định luận võ khu vực sau cũng lấy ra chủ nhà phong độ mời nam dương thành thành chủ vào chỗ trên đỉnh ngọn núi vốn có nguyên lai thí luyện phòng đều là các thế lực lớn đại biểu ghế vừa vặn tiền gia tộc trưởng mang theo tiền ra người rời đi cũng cũng không cần làm lại chuẩn bị, chỉ cần hơi hơi điều chỉnh một chút là được. Huống hồ, dốc đá đảo làm thí luận nơi vốn là hoa vắng, cũng không cái gì chuẩn bị. Nam Dương Thành Âu Dương Húc, sơ vũ cảnh đỉnh cao, khiêu chiến Minh Dương Thành võ giả đồng đạo, ai dám ứng chiến? Nam Dương Thành người thứ nhất người khiêu chiến, tiến vào luận võ khu vực. Đối với Minh Dương Thành võ giả ôn quyền thi lễ, sau đó gọi hỏi, ngự khí tràn đầy khiêu khích, cùng trước bày ra cảm xúc mãnh liệt cùng đấu trí không giống. Tất cả mọi người rõ ràng đối phương nếu dám tới khiêu chiến, tự nhiên là có chút cân lượng, không có ai không biết tự lượng sức mình địa võ thẳng đi ra ngoài nên chiến, đều ở trong lòng mình cân nhắc. dù sao, vừa lên võ đài cũng không phải đơn giản luật bàn, mà là đại diện cho Minh Dương Thành vinh dự. Minh Dương Thành Vương gia con cháu Vương Giang sơ vũ cảnh đỉnh cao đến đây ứng chiến. mấy tức quá khứ, Minh Dương Thành võ giả bên trong đi ra một người, chính là trước thí luyện người thứ bảy Vương Giang. nhìn thấy hắn xuất chiến, trên thủ lý Thiên Dương cũng hơi thở phào một cái. những võ giả khác thấy là Vương Giang xuất chiến, cũng đối với hắn tràn ngập tự tin. tuy rằng Vương Giang ở Minh Dương Thành không bằng bốn đại công tử như vậy có tiếng, nhưng cũng gần bằng với bốn người. lúc trước Đỗ Gia Đỗ Thiên bị nốc ao sau, chính là hắn cùng Giang Gia gian cách cạnh tranh cái kia một tịch bốn công tử vị trí. thực lực đó tự nhiên không kém. Ha ha, Lý Thành chủ không biết xem trọng vị nào, chúng ta tiểu đánh cược một lần làm sao? Thấy đối chiến song phương đều đã lên sân khấu, Nam Dương Thành Triệu Thành chủ dù bận vần ung dung điệu nói rằng, "Buồn Thành chủ tự nhiên là xem trọng bản thành võ giả, không biết Triệu Thành chủ muốn đánh của gì, ta đỡ lấy liền vâng." Lý Thiên Dương hầm hừ điệu nói rằng, "Nếu Lý Thành chủ xem trọng quý thành võ giả, mà ta tự nhiên xem trọng Nam Dương thành võ giả, vậy chúng ta liền lấy hai thành võ giả thắng bại tương đánh cược, mỗi chàng 10 vạn kim tệ làm sao? Mặt khác lại đánh cược một hồi đại, ta mang đến ba người." có thể đánh khắp cả các ngươi nơi này 20 tuổi bên dưới không có đi thủ lý thành chủ đưa ngươi tàm ti bảo giáp bại bởi ta mà các ngươi một phương đánh bại ta mang đến ba người ta đem ta huyền Linh vẫn bại bởi lý thành chủ làm sao nam dương thành triệu thành chủ cười khanh khách địa nói rằng nguyên lai ngươi là nhìn chằm chằm ta tàm ti bảo giáp nha lý thiên dương nhất thời đối với hắn tới khiêu chiến mục đích hiểu rõ nguyên bản còn cực có lòng tin nhưng nhìn thấy đối phương cái kia một bộ hoàn toàn tự tin khuôn mặt tươi cười hắn liền không tên địa có chút trở dạng chần cho nói mỗi cục mười vạn kim tệ tiền đặt cược ngược lại cũng thôi chỉ là mặt sau tiền đặt cược đại một chút chứ Đùa giỡn, Lý Thiên Dương bắt được Tầm Ti Bảo Giáp, vẫn không có ở trong tay Ô nhiệt, bất kỳ khả năng mất đi tình huống, hắn đều không cho phát sinh. Lý Thành Chủ đây là không đánh cuộc được, vẫn là đối với quý thành võ giả không có lòng tin a. Triệu Thành Chủ mở miệng na du đạo, trong đó không thiếu châm trọng kích tướng tâm ý vong du chi tận thế hoàng hôn thế lịch sử tạc loạn. Cá thì cá. Lý Thiên Dương tính khí vừa lên đến, cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, mặc kệ thua cái gì, chính là không thể thua người. Được, Lý Thành Chủ thoải mái. Triệu Thành Chủ đại tán một tiếng, tiếp theo sau đó nói, chúng ta Nam Dương thành ba vị võ giả, đối mặt các ngươi nơi này hơn 200 người. các ngươi cũng không thể dùng xa luôn chiến, ở chúng ta một phương võ giả cảm thấy bị lúc mệt mỏi, có quyền yêu cầu nghỉ ngơi. nếu là luật võ, đương nhiên phải làm được công bằng công chính, bùn thành chủ sao lại để thủ hạ võ giả dùng xa luôn chiến. Lý Thiên Dương hỏi ngược lại một tiếng, nhưng cũng đồng ý triệu thành chủ đề nghị. ở Lý Thiên Dương cùng Nam Dương Thành triệu thành chủ vì là đánh cược việc trò chuyện đồng thời, Nam Dương Thành Âu Dương Húc cùng Vương gia con cháu Vương Giang cũng đã bắt đầu giao thủ. hai người rất nhanh liền giao thủ hơn 10 chiêu, hơn nữa tất cả đều là Vương Giang ở Thiên công Âu Dương Húc vẫn phòng thủ, Minh Dương Thành bên này người nhìn ra rất là hạ giận, đều là hưng phấn không thôi. nhưng tùy theo minh dương thành một phương võ giả phần lớn sắc mặt rất khó coi vương giang vẫn tiến công không giả nhưng một chiêu cũng không có đụng tới đối phương rõ ràng là đối phương không có xuất lực hai người thực lực cao thấp liền cũng có thể thấy rõ ràng người này lẽ qua trốn đi có gì tài ba có đảm rồi cùng ta đánh nhau chính diện vương giang thấy cựu công bên dưới thậm chí ngay cả đối phương góc áo đều không có đụng tới cũng rõ ràng lẫn nhau trên lệnh, nhưng nhưng ông có một kia ảo tưởng cho rằng đối phương chỉ là tốc độ nhanh hy vọng chính diện đánh đuổi đối phương Vương giang sở dĩ cái thứ nhất xuất chiến liền cũng là trong lòng biệt một cái khí trước đây minh dương thành thế hệ tuổi trẻ là bốn đại công tử sân khấu mà hắn cùng giang cách tên bất phân cao thấp nhưng sau đó bốn đại công tử bị nốc cao một người giang cách thượng vị bù đắp hắn tự nhiên không phục lắm đặc biệt là ở thí luyện bên trong lại thua giang cách một bậc hắn vốn là hy vọng biểu hiện mình chứng minh chính mình không thể so giang cách chờ người yếu mà hiện nay như tình huống như vậy trong lòng hắn có thể nào không nổi trước để ngươi lâu như vậy lại còn không biết điều nếu không có ta muốn mở mang kiến thức một chút các ngươi minh dương thành võ giả thực lực ba chiêu bên dưới ngươi cũng đã thất bại có điều hiện tại bại ngươi cũng như thế chỉ cần ba kiếm thấy vương giang mở miệng âu dương húc nạo mạng địa nói rằng Âu Dương hút vũ khí, chính là kiếm. Nam Dương Thành đến hai người khác, vũ khí cũng như thế là kiếm. Ba người bọn họ đến từ Nam Dương Thành không giống gia tộc, nhưng có một cộng đồng thân phận, đều là thành chủ đệ tử. Nam Dương Thành thành chủ tên là Triệu Bình Sơn, hắn cùng Lý Thiên Dương kiềm chế Minh Dương Thành các gia tộc lớn sách lược không giống. Đối với các gia tộc lớn lấy lôi kéo làm chủ, nhưng bởi vì hắn lôi kéo chính là hết thảy gia tộc, bởi vậy hắn ở Nam Dương Thành uy tín cực cao, nhân duyên cũng rất tốt, nhưng cũng không khống chế được phía dưới các gia tộc tranh đấu. Ngông Cuồng, coi như tốc độ ngươi nhanh, muốn ba kiếm bại ta, cũng không dễ như vậy. Vương Giang bị người xem thường. tự nhiên giận dữ, lần thứ hai hướng về Âu Dương Húc tiến công. Đệ nhất kiếm, phá người công kích. Lần này, Âu Dương Húc không có chỗ dựa tốc độ tránh né, mà là rút kiếm, chính diện phá vỡ Vương Giang công kích, hắn kiếm cực nhanh, nhanh đến mức chỉ thấy một mảnh quang ảnh. Đại ca, ngươi thấy thế nào? Hai người giao đấu đồng thời, còn lại võ giả ở quan tâm thắng bại sau khi, càng nhiều chính là từ bọn họ chiến đấu bên trong hấp thụ kinh nghiệm. Long Phi cũng là sử dụng kiếm người, nhìn thấy Âu Dương Húc khoái kiếm như ảnh, liền không nhịn được hướng về Vũ Thiên Hành hỏi dò. Nhanh, quá nhanh, trận chiến này Vương Giang thất bại. Không phải Vương Giang quá yếu, mà là Âu Dương Húc quá mạnh. Hắn như toàn lực, Vương Giang một chiêu thất bại. Vũ Thiên Hành Thán Phục Địa nói rằng võ giả luận võ phân thắng bại, không phải sinh tử tranh đấu, thường thường ở cao thủ trong lúc đó chính là một chiêu định thắng thua. Kiếm thứ hai, phá ngươi binh khí. Âu Dương Húc âm thanh lần thứ hai truyền ra, nương theo một mảnh kiếm ảnh, Vương Giang kiếm cũng đã bay ra ngoài. Kiếm thứ ba, tỏa ngươi huyết hậu. Âu Dương Húc lần thứ ba xuất kiếm, dứt tiếng thời điểm, mũi kiếm chỉ đã là Vương Giang huyết hổ. Ra ba kiếm, một chiêu kiếm nhanh quá một chiêu kiếm, mặc dù là đối thủ cũng không thể không vì hắn kiếm tốc thắng phục. Đồng dạng, mọi người cũng rõ ràng. Nhân ra trước là thật sự không xuất lực, còn hiện tại có hay không ra toàn lực, đều còn rất khó nói. Quy một chương 64, khoái đau bại. Ta chi kiếm, kiếm tên vô ảnh, kiếm quyết, vô ảnh, duy nhất cái nhanh tự. Vương Giang bị thua sau, Âu Dương hút ngón tay khẽ vớt mũi kiếm, biểu hiện cực kỳ chăm chú, tất cả mọi người không biết hắn là ý gì. Nhưng tiếp đó, hắn biểu hiện chấn động, ngạo ngệ nói, trận chiến đầu tiên làm nóng người, buồn công tử tiếp tục khiêu chiến, dám lấy kiếm trong tay, chiến đều ở tràng đồng đạo. Âu Dương hút lời ấy. suýt chút nữa để vương giang tức giận đến thổ huyết, toàn lực ứng phó cùng người khác đánh một hồi mà ở sau khi thất bại đối phương nhưng nói cho ngươi hắn chỉ vì làm nóng người chuyện này quả thật là trần trụi địa làm mất mặt nhưng thua thì thua hắn cũng không mặt mũi lưu ở trên lôi đài mất mát đi tới trong đám người ở đây võ giả đều không có ai cười nhạo hắn vương giang thực lực cũng không yếu đại gia tự nhiên có thể thấy đều hiểu thực sự là đối phương quá mạnh mẽ nhưng âu dương húc kích thích không phải vương giang một người mà là ở đây tất cả mọi người dám nói lấy một chiêu kiếm khiêu chiến ở đây tất cả mọi người vậy liền coi là không phải làm mất mặt cũng là hết sức coi rẻ Đại ca, ta sẽ đi gặp hắn. Tôn Hải vốn là mê võ nghệ, đầu góc đơn giản một điểm, tự nhiên có chút không nhịn được. Không được, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Vũ Thiên Hành quả đoán ngăn cản, sau đó không xác định địa nói rằng, hay là Lý Hổ huynh đệ có thể cùng đánh một trận, Lý Hổ huynh đệ quan chiến sau có thể có ý nghĩ. Ta không chắc chắn. Lý Phong lắc lắc đầu. Lý Hổ huynh đệ trước tiên chăm chú quan chiến, đao pháp của ngươi vừa vặn khắt chế đối phương, chờ ngươi phát hiện đối phương kẽ hở sau khi, ngươi sẽ có niềm tin tất thắng. Vũ Phong nhưng là khẳng định địa nói rằng, nhãn lực của hắn muốn so với Vũ Thiên Hành mấy người đều cao. âu dương húc vẹn vẹn ra ba kiếm cũng đã bị hắn phát hiện được điểm nhưng hắn không có nói thẳng ra mà là có ý định thử thách lý phong ở trong mắt hắn minh dương thành vinh dự khái niệm cũng không nổi bật chỉ có thực lực mới là trọng điểm kiếm nhanh thì lại làm sao liên đệ ta trung kích cự lực phá khoái kiếm ngay ở vũ phong chờ người thảo luận thời điểm thành quân nhanh chân bước ra đi tới luận vo khu vực đồng thời cao giọng nói rằng minh dương thành độc hành võ giả thành quân sơ vũ cảnh đỉnh cao đến đây ứng chiến thành quân làm độc hành võ giả thế hệ tuổi trẻ người dẫn đầu một trong thực lực đó cũng không thể coi thường đặc biệt là hắn trời sinh thần lực tên tuổi càng là không nhỏ hắn xuất chiến để nguyên vốn có chút hạ minh dương thành võ giả lần thứ hai tâm tình tăng vọt lên ngươi và ta tu vi tương đương nhưng vọng tưởng lấy man lực phá ta khoái kiếm coi là thật buồn cười Âu Dương Húc tự tin khoái kiếm tuyệt vời thường ngày xem thường nhất chính là đi sức mạnh con đường võ giả diện đối với sự công kích của đối phương tốc độ tính võ giả có thể dựa vào thân pháp né tránh mà phát sinh nhanh chóng công kích đối phương nhưng khó có thể né tránh lực lượng hình cùng tốc độ hình đang đi một đạo đều xem như là nét bút nghiêng ở tiền kỳ thường thường đều là tốc độ khắc chế lực lượng mà lực lượng hình võ giả Nếu là có phòng ngự tuyệt đối, thì lại lại sẽ toàn diện áp chế tốc độ hình võ giả. Tuy là đi nét bút nghiêng chi đạo, nhưng chỉ cần phát huy ưu thế, tiêu trừ không đủ, thường thường sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn, thực lực võ giả cũng nhiều sẽ mạnh hơn cùng thế hệ sức mạnh cùng tốc độ chú ý võ giả bình thường. Hiển nhiên, Âu Dương Húc cùng Thành Quân đều là người như vậy, chỉ là lựa chọn chi đạo bất đồng mà thôi. Thành Quân ra tay, Minh Dương Thành võ giả lần thứ hai tràn ngập hy vọng. Nhưng mà, thường thường không như mong muốn, Thành Quân như phích lịch giống như công kích, trường kích ở phiến đá trên mặt đất đánh ra mấy cái hố to, nhưng không có thương tổn được Âu Dương Húc. Cùng Vương Giang đồng dạng cao ngộ. âu dương húc chỉ điểm bạc kiếm thành quân cũng đã thua trận kết quả này hiển nhiên để đại gia khó có thể tiếp thu nhưng lại nghĩ đến thành quân là lực lượng hình võ giả hay là vừa vận bị tốc độ của đối phương khắc chế là lấy minh dương thành một phương cũng không có nản lòng cũng không có bởi vì thất bại mà đánh mất đấu trí nhưng đón lấy tình huống để minh dương thành hết thảy võ giả sắc mặt rất khó coi đặc biệt là thành chủ lý thiên dương ở thành quân sau khi chiến bại giang ra giang cách vũ ra vũ trọng diệp ra diệp cùng ba người lần lượt nên chiến cơ bản là ấn lại thí luyện thứ tự ra tay cái thế chiến thần toàn văn xem tự nhiên ngoại trừ trong mắt mọi người luôn luôn khá là quái gở lý phong nhưng ba trận chiến lại là ba bại liên tiếp sáng lập ngũ liền bại cục diện minh dương thành một phương võ giả đều là sắc mặt cực kỳ khó coi nếu như thua liền thua đi không thua khó coi như vậy là tốt rồi nhưng thực sự là thua quá khó coi năm người lên sân khấu kết cục trải qua cơ bản gần như đầu tiên là tiếp ngay cả công kích nhưng chiêm không tới đối phương thân sau đó đối phương chỉ điểm bạc kiếm phe mình lợi dụng bại trận mạnh nhất diệp quần cũng có điều chống được đệ ngũ kiếm đây là trần chuối coi rẻ là trần chủi địa làm mất mặt đồng thời cũng nói âu dương húc vẫn luôn không có suất toàn lực ngay ở đại gia tức giận nhất tâm tình thấp nhất thời điểm thân pháp của ngươi rất nhanh Đủ khiến ngươi tránh thoát chân vũ cảnh rủi võ giả bất kỳ công kích, nhưng cũng có rất lớn hại hại, chính là phối hợp tiến công, đều sẽ trẻ chậm nửa nhịp. Đây là ngươi chỗ sơ hở, thân pháp tuy được, cũng phải có đủ thực lực điều động mới được. Ngay ở đại gia tối lúc tuyệt vọng, Minh Dương thành võ giả trong trận doanh đi ra một người, trực tiếp vạch ra Âu Dương Húc thực lực thiếu hụt. "Kiếm pháp của ngươi, bởi vì thân pháp của ngươi mà tồn tại cái hở. Bất kỳ vũ khí nào, đã có cái hở, cũng sẽ có con đường phá giải. Ta muốn bạn ngươi, không khó." Đi ra người chính là Lý Phong, hắn đối mặt Âu Dương Húc tự tin nói. "Ngươi là ai?" Âu Dương Húc cố gắng tự chấn định hỏi. chính mình võ kỹ bên trong kẽ hở hắn tự nhiên rõ ràng đối với có thể phát hiện mình kẽ hở người hắn cũng không chút nào dám coi thường biết lần này gặp phải đối thủ thái độ cũng cẩn thận rất nhiều minh dương thành độc hành võ giả lý phong sơ vũ cảnh đỉnh cao lý phong cũng ấn lại quy củ báo ra thân phận của chính mình cùng tu vi cảnh giới người rất tự tin nhưng không biết là thật sự tự tin vẫn là vô tri ngưng cuồng âu dương húc lạnh nhạt nói trong giọng nói ít đi trước nạn mạ ta là tự tin vẫn là ngưng cuồng cái này cũng không trọng yếu trước ngươi chiến đấu cũng có không nhỏ tiêu hao có thể cần thời gian khôi phục một chút lý phong xuất phát từ hào ý địa mở miệng hỏi hắn cũng là muốn công bằng một trận chiến làm cho đối phương bị bại tâm phục khẩu phục không cần lấy tốc độ của ta mỗi tràng tiêu hao đều rất ít mà ta sẽ không chỉ cựu chiến đấu hiện tại bất luận thể lực vẫn là bên trong khí đều đủ để phát huy mạnh nhất thực lực âu dương húc biết gặp phải đối thủ nhưng cũng không ảnh hưởng sự tự tin của hắn lớn tiếng nói ra tay đi hy vọng ngươi có thể ở trong tay ta nhiều sống quá mấy chiêu đao pháp của ta đẳng cấp không cao chỉ có hoàng gia trung cấp đao pháp tên là vô cực song đao chiêu thức chỉ có một chiêu tên là vô cực chém trong đó mười loại biến hóa lại xương vô cực mười ba chính là giết người khói đau. may mà ta có thể hoàn toàn khống chế, sẽ không để cho người bị thương nặng. Âu Dương Húc tự tin không giảm, Lý Phong nhưng là có niềm tin tất thắng. vốn là thân pháp của hắn bắt nguồn từ thể chất thiên phú, đao pháp luyện tới đại viên mãn, có thể khắc chế Âu Dương Húc võ kỹ cái hở, hơn nữa còn có vũ phong trước chỉ điểm. ta xem ngươi tự tin quá mức, chính là ngông cuồng, vung tay một trận chiến đi. Âu Dương Húc hay là bị Lý Phong gây nên một chút tức giận, trực mắng Lý Phong ngông cuồng, cũng không biết trước vẫn ngông của người, chính là chính hắn. xem đao. Lý Phong hô to một tiếng, hai tay vung vẩy trắng như tuyết đòn đao, biến ảo ra trắng xóa hoàn toàn đạo ảnh. thuống về Âu Dương Húc công kích mà đi. Lý Phong này vừa ra chiêu, cả người khí chất đại biến, hắn lúc này lại như vị là chiến mà sinh, nhưng hắn chiến ý, bắt nguồn từ huyết thống, bắt nguồn từ thân thể, tâm trí nhưng là vô cùng thanh minh, đối với cục diện chiến đấu tình thế cũng nắm đến cực kỳ đúng chỗ. Lý Phong tốc độ muốn so với Âu Dương Húc chậm hơn một bậc, nhưng cũng cách biệt không xa. hắn vừa ra tay, Âu Dương Húc càng thêm nghiêm nghị, cái tốc độ này không kém chính mình bao nhiêu võ giả, một mực còn biết mình cái hở, không thể tìm được Âu Dương Húc không trọng thị. Âu Dương Húc cũng không dám lại hướng về trước như vậy bất cẩn, cũng rút kiếm đó lấy, khoái kiếm biến ảo ra một mảnh kiếm ảnh. Khoái nào đối với khoái kiếm, mặc dù vừa mới bắt đầu, cũng làm cho người nhìn ra cực kỳ hứng phấn. Mà Lý Phong ra trận thì nói, cũng làm cho Minh Dương thành một phương võ giả, nhìn thấy hy vọng đao kiếm thần hoàn toàn vẫn xem. Đương nhiên, cũng có trước bại và Âu Dương Húc mấy người, cũng không phục, cũng không coi trọng Lý Phong. Nhưng không nghi ngờ chút nào, đại gia đều cực kỳ quan tâm cuộc chiến đấu này. Mặc dù là xa xa trên khán đài, Lý Thiên Dương cái kia hắc đến không thể lại đen trên khuôn mặt gián mua, cũng có thêm một hứa chờ mong. Và anh, ngay ở hai người ánh đao bóng kiếm đụng vào nhau đồng thời, truyền không phải đao kiếm tiếng va chạm, mà là quyển cước đụng vào nhau ấm thanh. rất nhiều tu vi không đủ, nhãn lực không đủ người, đều cảm giác không hiểu ra sao. nhưng ở tràng chân vũ cảnh võ giả, cùng với vũ phong trở một ít sơ vũ cảnh hàng đầu người, đều thấy rõ. ngay ở lý phong đao, sắp cùng âu dương húc kiếm đụng vào nhau thời gian, lý phong thay đổi đao công kích phương hướng. nguyên bản tạ thủ hưu công song đao, biến thành tạ công hưu thủ, khiến cho âu dương húc phía bên phải tránh né. nhưng ngay ở này bước nhiên, lý phong đùi phải xuất kích, đánh thẳng âu dương húc tạ eo. âu dương húc thân thể phía bên phải, chính đang tránh né lý phong tay trái đao tiến công, hầu như là đem bên trái bạo lộ ra, đối mặt lý phong công kích, hắn làm sao tránh né đến mở? liên liên có này lạ kỳ một màn đây cũng không phải là lý phong tốc độ nhanh với âu dương húc mà là lý phong vừa bắt đầu thì có dự định song đao đổi tay trái công kích đồng thời liền đang nổi lên đùi phải công kích mà âu dương húc nhưng là bị động phòng thủ hai bên khó có thể chú ý ở hữu tâm toán vô tâm tình huống lý phong tiểu chiếm thượng phong chiến đấu ý thức không sai nhưng liền công kích như vậy còn chưa đủ thắng ta tư cách âu dương húc một chiêu chịu thiệt nhưng ngoài miệng vẫn như cũ ngạo kiêu không biết là có đầy đủ tự tin vẫn là vì là che giấu sốt sáng trong lòng thật sao vậy thì xem rốt cục là ai có thể cười đến cuối cùng lý phong đáp lại một tiếng đồng thời thừa thắng xông lên lần thứ hai múa đao hướng về âu dương húc công kích mà đi công bằng luận võ ở vừa bắt đầu liền ra tay đánh lén nào sẽ bị bị người khinh thường là lấy võ giả ở trước khi tỷ đấu sẽ thủ mở miệng trước nhắc nhở nhưng một khi bắt đầu chiến đấu cái kia chính là bất luận là thủ đoạn gì cũng có thể dùng nhưng bình thường sẽ không dùng thấp hèn thủ đoạn đây là một võ giả chi tiết có điều như là thừa thắng xông lên nói quấy dày những này tương tự là quang minh thủ đoạn đây là võ giả chiến đấu ý thức cùng tâm trí tranh tài âu dương húc hay là kinh nghiệm chiến đấu không ít nhưng nhưng không sánh được lý phong trải qua cuộc chiến sinh tử chỉ có ở trong tuyệt cảnh mới có thể ma luyện ra mạnh nhất chiến đấu ý thức cùng tối phản ứng nhanh tốc độ này tốc độ phản ứng không phải thân pháp là tiềm thức địa bản năng lý phong một tay khoái đao ở minh dương thành độc hành võ giả bên trong nghe tên tự có chỗ độc đáo riêng mà âu dương húc khoái kiếm trước giao đấu đã hướng về nhân chứng minh thực lực của hắn hai người có thể nói là lực lượng ngang nhau đánh cho khó hòa giải lý phong dựa vào chính mình liệu mạng tranh đấu kinh nghiệm chiến đấu cùng với hắn thể chất đặc thù mang đến trạng thái chiến đấu phần lớn thời gian chiếm cứ thượng phong Âu Dương Húc dựa vào hắn cao cấp thân pháp mang đến tốc độ, cùng với hắn khoái kiếm tốc độ, cũng thỉnh thoảng nắm lấy cơ hội phản công Lý Phong, thỉnh thoảng địa chiếm một ít ưu thế. Nhưng ở toàn thể trên, Lý Phong chiếm cứ ưu thế càng to lớn hơn. Lúc này, không nói chân vũ cảnh cao thủ, chính là ở đây hết thảy võ giả đều có thể nhìn ra, Lý Phong cùng Âu Dương Húc ai mạnh ai yếu. Minh Dương thành một phương võ giả, có thể nói là cực kỳ hưng phấn, mắt thấy luận võ khu ngông cùng tự đại Âu Dương Húc, đầu tiên là khó có thể khiến người ta gần người thân pháp, bị Lý Phong liên hoàn đồng thời song công kích khắc chế. Thứ yếu, Lý Phong liên hoàn công kích có thể công có thể thủ, lần thứ hai đánh bại hắn mấy chiêu bại địch thần thoại. Nhưng Lý Phong muốn thắng Âu Dương Húc cũng không dễ dàng, từ hai người đánh nhau hơn 10 chiêu, đều là khó hòa giải cục diện, là có thể có thể thấy. Vậy lại là mười mấy chiêu qua đi, hai người giao đấu dưới truyền ra một trận quyền cước đụng vào nhau vật luân thanh. Ừ! chỉ thấy một bóng người bay ngược ra ngoài, người kia rên lên một tiếng, nhưng không có gọi ra. Chờ những người còn lại thấy rõ dáng dấp của hắn, nhất thời cả kinh, Minh Dương Thành võ giả đang kinh ngạc sau khi tự nhiên là hỉ, bởi vì bay ngược ra ngoài người là Âu Dương Húc. Hơn nữa, Âu Dương Húc bay ra luận võ vọ võ khu vực Tháng bại đã định. Quy 1 chương 65, chân vũ đối chiến. Lúc này, mọi người đưa mắt nhìn sang Lý Phong. Lý Phong hiện tại cũng rất khó chịu, vì hành hiểm chiêu đánh bại Âu Dương Húc, hắn liều mạng tay cánh tay nhỏ bị thương đánh đổi, mới đem Âu Dương Húc đánh ra luận võ khu vực, mà tay phải của chính hắn cánh tay nhỏ, lúc này chính không ngừng chảy máu. Nhưng Lý Phong bản thân, đối với này không quan tâm chút nào, nhìn phía xa Âu Dương Húc, bình tĩnh nói, tốc độ của ngươi, sắp đến rồi chân vũ cảnh giới cực hạn, thân pháp tốc độ để ngươi bất bại, kiếm pháp tốc độ để ngươi nhanh chóng bại địch. Ngươi giao đấu kinh nghiệm cũng rất phong phú, nhưng luận võ đối với đánh kinh nghiệm, vĩnh viễn không sánh được chân chính cuộc chiến sinh tử. Vì lẽ đó, ngươi thất bại." Lý Phong bình thản nói ra tất cả những thứ này, đây chính là hắn cùng Vũ Phong, Vũ Thiên hành chờ người bạn ý, Âu Dương Húc trước liền bại Minh Dương thành năm người, đập Minh Dương thành võ giả một bậc hai mạnh. Muốn bắt về Minh Dương thành tôn nghiêm của võ giả, liền muốn làm cho đối phương thua tâm phục khẩu phục. Mà trong lời nói của hắn, cũng có ẩn hàm ý tứ, chính là Âu Dương Húc thân pháp đẳng cấp cao, kiếm pháp đẳng cấp cao, vẫn dựa vào cao cấp công pháp ưu thế ở áp chế người khác. Nay cùng với trước Lý Phong ra trận, đầu tiên chỉ ra chính mình võ kỹ đẳng cấp vì là hoàng gia trung cấp đối ứng với nhau, chỉ cần nghĩ tới đây một tầng võ giả, hẳn là vì là lời nói của hắn hô tốt. ha ha triệu thanh chủ quý thành sơ vũ cảnh võ giả tu luyện võ kỹ đều là cực cao đẳng cấp điểm ấy chúng ta minh dương thành còn kém rất rất xa võ giả tài nguyên tu luyện không có quý thành phong phụ a lý thiên dương tự nhiên nghe ra lý phong ý tứ trong lời nói ngược lại cũng phi thường bất ngờ lý phong sẽ nói ra như vậy có trình độ nhưng hắn càng sẽ không bỏ qua ở triệu bình sơn trước mặt hòa nhau một điểm cục diện cơ hội mọi người cũng không biết lấy lý phong tính cách xác thực không nghĩ ra ở trong lời nói đã kích lời của đối phương này nguyên bản là vũ phong chủ ý lại trải qua lâm nghiệp bày ra đạt được hiệu quả vừa vặn cũng không trực tiếp thương tới đối phương bộ mặt nhưng lại để đại gia rõ ràng là có chuyện như vậy đầu tiên liền để minh dương thành một phương võ giả tìm về tự tin lúc này trong lòng mọi người đều có một ý nghĩ chính là chúng ta minh dương thành võ giả cũng không so với bọn họ kém bọn họ chỉ là ỷ vào công pháp võ kỹ ưu thế mà thôi đặc biệt là lý thiên dương quét qua trước ngũ liền bại thảm đạo đầu tiên là giả bộ hâm mộ đối với triệu bình sơn nói đúng mới nội thành tài nguyên phong phú sau đó chuyển đề tài tiếp tục nói cũng may chúng ta minh dương thành võ giả ngược lại cũng không chịu thua kém Tuy rằng tài nguyên tu luyện kém một chút, nhưng không mất một viên tiến thủ võ đạo chi tâm, có can đảm ở sinh tử tranh đấu ngoài vũ chính mình mang theo ma thu tung hoành thiên hạ TXT đặc loạn. Chúng ta Minh Dương thành các huynh đệ, đều là khả lắm, mặc dù bọn hắn trước thất bại, nhưng tuy bại còn vinh a. Sau đó bổn thành chủ sẽ lấy cá nhân danh nghĩa khen thưởng bọn họ. Lý Thiên Dương bãi làm ra một bộ vui mừng giáng dấp, biểu diễn vô cùng đúng chỗ, để Nam Dương thành thành chủ Triệu Bình Sơn hết sức không nói gì. Lý Thiên Dương cũng không để ý trước phát ra đi 50 vạn kim tệ, tuy rằng trong lòng còn đang lo lắng bị quét ngang toàn trường, khả năng mất đi tạm ti bảo giáp. nhưng lúc này trong lòng nhưng không tên địa có thêm một chút hy vọng có thêm một phần chờ mong mặc dù đối với mới còn có hai người không có xuất chiến nhưng triệu bình sơn không nói gì quy vô ngữ từ khi giao đấu bắt đầu xác lập cùng lý thiên dương tiền đặt cược sau hắn liền vẫn chứa thâm trầm răng rớp khiến người ta không nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng ở triệu bình sơn trong lòng tự nhiên có lòng tin tất thắng bằng không cũng sẽ không lấy ra bảo vật đánh cược mà vào lúc này đối phương người thứ hai đã ra trận lý phong chức ở trên lôi đài nói xong cái kia lời nói sau liền đã rời đi luận vo khu vực lại không nói hắn đã bị thương hơn nữa chính hắn cũng không có thực lực liên chiến đại gia đều hiểu bình thường trước tiên ra trận đều sẽ không làm mạnh nhất nam dương thành trung sơn trần vũ cảnh tầng thứ nhất tiếp tục khiêu chiến minh dương thành các vị đồng đạo nam dương thành người thứ hai ra tay vẹn vẹn báo ra tu vi của hắn lại lần nữa kinh sợ minh dương thành võ giả sơ vũ cảnh cùng trần vũ cảnh trong lúc đó cách một đạo to lớn khảm là võ giả bình thường hầu như không thể vượt qua võ giả tu luyện có đại cảnh giới cùng cảnh giới nhỏ phân chia đại cảnh giới lấy cảnh giới làm tên cảnh giới nhỏ lấy tầng phân chia võ giả cảnh giới nhỏ thực lực mỗi cao hơn một tầng thực lực sẽ cao hơn trước một tầng gấp đôi võ giả đại cảnh giới mỗi một cảnh giới ban đầu kỳ thực lực đều sẽ cao hơn trước nhất đại cảnh giới đỉnh cao gấp 10 lần hai người sự tranh lệch to lớn bình thường vượt cấp khiêu chiến thiên tài cũng chỉ có vượt cảnh giới nhỏ khiêu chiến còn vũ phong như vậy nghịch thiên tài năng minh dương thành độc này một người đông bắc vực cũng khó tìm người thứ hai chính là thế giới bên ngoài người như vậy cũng không nhiều mặc dù có Lý phong trước khích lệ nhưng trước thực lực tuyệt đối đại gia cũng không thể không khuất phục lý thiên dương thành chủ mở miệng minh dương thành xuất chiến các minh đệ các ngươi đều là khả lắm bất luận thắng bại thành chủ đại nhân đều sẽ lấy cá nhân danh nghĩa khen thưởng các ngươi mắt thấy minh dương thành một phương võ giả mới vừa bay lên tự tin cùng nhiệt tình xa suốt trên khán đài thành chủ cùng một đám chân vũ cảnh cao thủ sắc mặt lần thứ hai khó xem ra vũ không làm trước thí luyện chủ sự một phương lúc này cũng chỉ có đi ra chi giữ thể diện nhưng trên khán đài một đám các thế lực đại biểu đều biết lý thiên dương cùng triệu bình sơn tiền đặt cược đều biết cảnh tượng này không tốt chống đỡ cho tới lý thiên dương hứa hẹn khen thưởng vậy thì phải xem cuối cùng tỷ thí kết quả nếu như lý thiên dương bảo vệ bảo bối của chính mình còn ngược lại đem triệu bình sơn bảo vật thắng lại đây sau đó tự nhiên trọng thưởng nếu là Lý Thiên Dương tua bảo vật, mặc dù bị vướng bởi xa xôi chúng khẩu hiểu ý tư một hồi, sợ cũng không ai dám đi lĩnh thưởng. Thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là phụ vân, dù cho có thành chủ hứa hẹn khen thưởng cũng không được. Cũng may Minh Dương Thành một phương còn có hai đại ẩn dấu cao thủ, còn bọn họ không có ngay lập tức đứng ra, nhưng là ở thương nghị ai xuất thủ trước vấn đề, dù sao đối phương cũng còn có một người. Minh Dương Thành vũ ra Vũ Thiên Hành chân vũ cảnh tầng thứ nhất đến đây ứng chiến. Vũ Phong tuy rằng cảnh giới thấp hơn Vũ Thiên Hành, nhưng thực lực của hắn vượt xa Vũ Thiên Hành, vì ứng đối Nam Dương Thành người cuối cùng, Vũ Thiên Hành liền trước tiên trước tiên xuất chiến. Chân vũ cảnh cao thủ. Chúng ta Minh Dương thành trẻ tuổi cũng có chân vũ cảnh cao thủ, vẫn là trước thí luyện đệ nhất Vũ Thiên Hành, trận chiến này chúng ta Minh Dương thành tất thắng. Chúng ta Minh Dương thành võ giả cũng không yếu, chân vũ cảnh cao thủ đối với chân vũ cảnh cao thủ, chiến đấu như vậy thường ngày nhưng là khó gặp à. Vũ Thiên Hành xuất chiến, không có kinh sợ đến Nam Dương thành người, trái lại để bên mình võ giả khiếp sợ vô thần năm tháng T X T Có điều này cũng là chuyện tốt, kinh sau khi nên là hỷ. Mặc dù võ giả cũng là người, khó tránh khỏi có sùng bái trong lòng. Vũ Thiên Hành xuất chiến báo ra tu vi cảnh giới, hơn nữa đại gia trong lòng thiên hướng minh dương thành võ giả không tên địa đối với vũ thiên hành tràn ngập tự tin được lại có chân vũ cảnh đối thủ này thật không có để ta thất vọng có thể buông tay một trận chiến trung sơn so với âu dương húc muốn có thêm một phần trầm ổn cũng có thêm một phần võ giả theo đuổi nhìn thấy cường địch không tiêu không nạo trái lại gây nên chiến ý ngươi so với âu dương húc cường hơn nhiều bất luận thực lực riêng là phần khí độ này ngươi đáng giá ta tôn trọng vũ thiên hành bình thản đáp lại trên người cũng bạo phát một luồng khí thế đó là so với trung sơn càng mạnh hơn chiến ý trung sơn cùng âu dương húc là sư huynh đệ lại đồng dạng xuất từ gia tộc lớn giao đấu kinh nghiệm không ít nhưng tương tự không có sinh tử kinh nghiệm chiến đấu ở chiến ý trên không sánh được vũ thiên hành âu dương sư đệ tuổi còn nhỏ một điểm khó tránh khỏi tùy tiện một ít bị người tán dương bất luận nhiều chờ một người đều sẽ rất có lợi trung sơn cũng không ngoại lệ đặc biệt là hắn cùng âu dương húc đến từ không giống gia tộc tự có một phen khá là chi tâm các ngươi là sư huynh đệ vậy không biết ngươi là có hay không cũng là khoai kiếm vũ thiên hành mở miệng hỏi hai người bọn họ nói cái gì nhỉ làm sao còn không đánh hai người đang tỉ đấu khu trò chuyện để một ít tu vi thấp võ giả không rõ vì sao nhất thời mở miệng oán dẫn lên cũng may trước tới tham gia thí luyện phần lớn đều là trẻ tuổi cường giả vẫn có một ít kiến thức có người nghe được không hiểu người bán giận lập tức trở về đáp các ngươi biết cái gì bọn họ giao đấu sớm liền bắt đầu chân vũ cảnh cao thủ so đấu khí thế cũng là luận võ một phần lúc này vũ thiên hành cùng trung sơn hai người khí thế lại tăng lên nữa một chút khí thế bên trong uy thế hướng về luận võ khu vực ở ngoài khuyết tán mặc dù trước không rõ vì sao người cũng biết trong đó lợi hại âu dương sư đệ có ra truyền thân pháp làm căn bản mới lựa chọn khói kiếm tri đạo ta tuy rằng cũng sử dụng kiếm nhưng là đúng quy đúng cụ kiếm đạo trung sơn bình thản đáp lại nói cho thấy ở vũ thiên hành khí thế giới cũng chẳng có bao nhiêu áp lực. Hai người khí thế so đấu lực lượng ngang nhau, duy nhất không giống chính là trung sơn khí thế có một loại bất động như núi ý nhị, mà vũ thiên hành khí thế thì lại có thêm một luồng chiến ý. Ta cũng như thế là thông thường kiếm đạo, nếu khí thế khó phân sản sản, chúng ta vẫn là so tài xem hư thực đi. Vũ thiên hành biểu hiện như thế không bị đối phương khí thế ảnh hưởng, bình tĩnh nói, có điều hai người biểu hiện ra, hoặc là những người khác nhìn thấy, có điều là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Vì chống đối đối thủ khí thế áp bức, chỉ có hai người chính mình rõ ràng trong đó gian khổ. Được. Xem kiếm. Trung Sơn hô to một tiếng, vung kiếm hướng về Vũ Thiên Hành công kích mà tới. Đến hay lắm, Vũ Thiên Hành đồng dạng xuất kiếm tiến công, có điều công kích này chậm hơn đối phương, chỉ có thể là lấy công làm thủ. Hai người bắt đầu chiêu thức so đấu, nhưng khí thế cũng không có thu nạp, như vậy đối với hai người tiêu hao là rất lớn, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. đương nhiên, hai người hiện trước khí thế tương đương, cũng không người nào dám trước tiên thu lại khí thế, như vậy sẽ lập tức bị đối phương khí thế áp bức, sẽ bị bại càng nhanh hơn. Hai người kiếm pháp đều là thường quy võ kỹ, không có lẫn nhau khắt chế địa phương. Trung Sơn kiếm pháp võ kỹ đẳng cấp rất cao. nhưng vũ thiên hành võ kỹ đẳng cấp đều không kém vũ thiên hành kiếm pháp là vũ ra một môn huyền giai võ kỹ cấp thấp tên là hàn tinh kiếm quyết là hai năm trước vũ thiên hành thành niên hội vũ đệ nhất khen thưởng vũ thiên hành luyện tập hai năm đã trải qua rất nhiều sinh tử tranh đấu kiếm pháp tuy không có luyện đến viên mãn nhưng cũng đã đạt đến cảnh giới lại thành ở võ kỹ mặt trên đối với trung sơn cũng không chịu thiệt duy nhất chỗ không đủ chính là vũ thiên hành đột phá thời gian quá ngắn bên trong khí trên không sánh bằng trung sơn cũng may vũ thiên hành sơ vũ cảnh tích lũy thâm hậu cũng không kém nhiều lắm hai người mỗi người có ưu thế lại là chân vũ cảnh võ giả Bên trong khí so với Sơ Vũ cảnh võ giả hùng hậu, mặc dù vẫn bên ngoài khí thế, cũng chống lại một quãng thời gian tiêu hao. Hai người trận chiến này, so với trước Lý Phong cùng Âu Dương Húc chiến đấu đặc sắc, chỉ có hơn chứ không kém, qua đi tới nửa canh giờ cũng không có phân ra thắng bại. Quy 1 chương 66, Dương danh chi chiến, trên. Sau nửa canh giờ, Vũ Thiên Hành cùng Trung Sơn hai người chiến đấu, đều chậm lại, bắt đầu công phòng có thứ tự, thấy chiêu sách chiêu. Người và ta bên trong khí còn lại không có mấy, hiện tại vẫn như cũ lực lượng ngang nhau, tiếp tục như vậy cũng khó phân thắng thua. Không bằng chúng ta đồng thời thu rồi khí thế. cũng không lại phụ ra bên trong khí với binh khí đơn thuần tỷ thí chiêu thức phân thắng thua làm sao hai người động tác hàng chầm sau trung sơn mở miệng đề nghị trung sơn có thể thấy vũ thiên hành kiếm pháp võ ký tuy rằng không kém nhưng so với hắn võ ký còn kém một chút lúc này lại thấy thắng bại khó phân liền muốn mượn kiếm pháp ưu thế áp chế vũ thiên hành được Ta thua một hai ba hai người chúng ta đồng thời thu rồi khí thế vũ thiên hành vui vẻ đồng ý lập tức trở về đáp hắn bên trong khí lượng vốn là không sánh được trung sơn nếu như hai người tiếp tục như vậy so đấu khẳng định là hắn trước tiên không chống đỡ nổi Vừa vặn có Trung Sơn đề nghị, Vũ Thiên Hành sao lại không đồng ý? Vũ Thiên Hành cũng có ý nghĩ của chính mình, tự nhận là dựa vào đối với võ kỳ năm giữ cùng kinh nghiệm chiến đấu, có thể bù đắp cùng đối phương chiến lệnh, có rất cơ hội lớn thủ thắng. Hai trong lòng người cắt có mưu đồ, mà liên quan đến võ giả danh thiết, cũng không lo lắng đối phương dở trò lừa bịp. ở Vũ Thiên Hành mấy ra ba tiếng thì hai người đồng thời thu hồi khí thế, cũng không lại sử dụng bên trong khí, bắt đầu rồi thuần chiêu thức tranh tài. Trước bị bọn họ khí thế áp bức, luôn cảm giác bọn họ chiến đấu chiêu thức rất mông lung, hiện tại mới có thể thấy rõ, quả nhiên không hổ là chân vũ cảnh cao thủ. mặc dù phổ thông từng chiêu từng thức cũng có lớn lao uy lực, làm thật là lợi hại nha. ở hai người thu lại khí thế sau, thì có quan chiến võ giả bắt đầu nghị luận. chân vũ cảnh cao thủ thực lực là sơ vũ cảnh võ giả không dám tưởng tượng, chính là bọn họ trước bên ngoài khí thế áp bức đối phương, liền để chúng ta những thực lực này không đủ người đứng xem, không thấy rõ chiêu thức của bọn họ. đây chính là trên lợi nha. đối với vũ thiên hành hai người thu lại khí thế, lấy thuần chiêu thức tranh tài, thương phấn nhất chính là những tiêu bảng quan võ giả. chân vũ cảnh cao thủ bên ngoài khí thế, căn nguyên của nó ở với chân khí trong cơ thể lưu động, bên ngoài bên trong khí liền sẽ ảnh hưởng trong không khí khí lưu. sẽ mang cho người ta mông lung cảm giác đương nhiên cái cảm giác này chỉ đối với thực lực người yếu tồn tại cao thủ sẽ không được này ảnh hưởng thiên hai phong đệ đại ca cùng cái kia trung sơn đánh lâu như thế ngươi xem thắng bại làm sao lâm nghiệp đột nhiên hướng về vũ phong hỏi lý phong cũng một bộ hết sức quan tâm gián dấp đối với hai người chiến cuộc quan tâm nhất định là vũ phong chờ người tôn hải long phi hai người đối với vũ thiên hành thực lực đều rất sùng bái chỉ là nghiêm túc nhìn chiến đấu mà lâm nghiệp thì lại đối lập lý trí nhưng thực lực của hắn kém vũ phong đối với cục diện chiến đấu cũng xem không rõ lắm Trước bên trong tức giận so đấu, đại ca tuyệt nhiên không tiêu hao nổi. Đến bọn họ thu lại khí thế thì đại ca hầu như là ở cường chịu đựng Trung sơn hơi khá hơn một chút, nhưng cũng tốt đến không nhiều. Nhưng nếu như hắn nhiều chống đỡ một hồi, tất nhiên là đại ca bị thua. Mà hiện tại hai người cũng không cần bên trong khí, đơn thuần so đấu chiêu thức, đại ca có thể thắng chi. Vũ phong khẳng định địa nói rằng, nhưng hắn cũng không có tỉ mỉ mà phân tích chiến đấu ý thức, kinh nghiệm chờ nhân tố, tương tự cũng là chuyên chú quan sát Vũ thiên hành hai người chiến đấu. Sân đấu trên thay đổi trong ném mắt, ngay ở Vũ thiên hành cùng Trung sơn lẫn nhau tới gần, gần người giao chiến mấy chiêu sau. trên chiến trường xuất hiện tình cảnh quái quỷ vũ thiên hành cùng trung sơn hai người đồng nhiên ở đây trên bất động bất động nhìn kỹ đến mới sẽ phát hiện trung sơn nuôi kiếm đâm vào vũ thiên hành bả vai trái nửa phần nhưng vũ thiên hành nuôi kiếm nhưng nhắm thẳng vào trung sơn nhức hậu. ta thua đa tạ. trung sơn ngược lại cũng khí độ không kém ở đại gia còn không khi phản ứng lại hắn đã thu hồi trường kiếm quay về vũ thiên hành ôn quyền chịu thua ngự khí cũng cực kỳ hào hiệp đa tạ ta cũng thắng được may mắn vũ thiên hành đồng dạng ôn quyền đáp lễ bình thản nói rằng cứ việc ta thua về kinh nghiệm nhưng thua thì thua không có may mắn có thể nói Trung Sơn lắc đầu thở dài, ngược lại cũng thua chịu phục. Sau đó hỏi, ngươi nhưng là Minh Dương Thành cùng thế hệ mạnh nhất, không vâng. Vũ Thiên Hành nhàn nhạt đáp lại, không có ở vấn đề này nhiều lời. Tiếp tục nói, ngươi thua không phải kinh nghiệm, còn ít đi một phần bình tinh thần. Ta đột phá chân vũ cảnh không đủ 10 ngày, bên trong khi không sánh được ngươi. Vũ Thiên Hành đến đây là hết lời, cũng không có tiếp tục nhiều lời. Đúng là để Trung Sơn kinh ngạc trầm tư. thế. ít đi sinh tử gian tranh đấu, nhiều hơn nữa giao đấu kinh nghiệm, đều là công. Ta thua không oan, hôm nay thủ giáo. Nói xong. Trung Sơn trước tiên đi ra luận võ khu vực, Vũ Thiên Hành cũng không có dừng lại, tùy theo đi ra luận võ khu, cho thấy hắn sẽ không liền chiến. Mà trước hắn nói hắn không phải Minh Dương Thành cùng thế hệ mạnh nhất, cũng làm cho Minh Dương Thành võ giả mơ màng Liệt Tiên. Vòng thứ 2 giao đấu, tuy rằng Vũ Thiên Hành cũng chỉ là tiểu thắng, nhưng Minh Dương Thành một phương, nhưng là hình thức trên đại thắng. Mặc dù như thế, Nam Dương Thành thành chủ Triệu Bình Sơn, vẫn ngồi chắc không nói, tự tin cùng cao thâm vẻ mặt ở trên mặt không giảm. Lý Thiên Dương nguyên nhân chính là Vũ Thiên Hành thủ thắng mà cao hứng, nhìn thấy Triệu Bình Sơn vẻ mặt, trong lòng cũng chịu phục hy vọng lại hàng không biết. nhưng ở vũ thiên Hành nói hắn không phải minh dương thành cùng thế hệ mạnh nhất thì triệu bình sơn sắc mặt hơi có biến hóa lý thiên dương sắc mặt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất sau đó hỉ ưu nửa nọ nửa kia nhưng ý nghĩ trong lòng của mọi người không cho người ngoài suy đoán bởi vì nam dương thành người cuối cùng lên sân khấu hai phe vòng thứ ba chiến đấu sắp bắt đầu nam dương thành thiết long trần vũ cảnh hai tầng minh dương thành có thể có người dám ứng chiến nam dương thành người cuối cùng lên sân khấu báo ra thân phận sau hướng về minh dương thành võ giả khiêu chiến âm thanh vừa không ngạo mạn cũng không kiểm tốn nhưng nhiều hơn mấy phần thiết huyết túc sát ý vị Thiết Long, Nam Dương Thành trẻ tuổi công nhận người mạnh nhất, cùng Trung Sơn, Âu Dương Húc hai người, đều bái ở thành chủ Triệu Bình Sơn môn hạ. Thiết Long là tam sư huynh đệ bên trong đại sư huynh. Không giống với Âu Dương Húc cùng Trung Sơn xuất từ gia tộc lớn, Thiết Long từ khi bắt đầu biết chuyện chính là cô nhi, càng là Nam Dương Thành ăn mày bên trong một thành viên. Mười năm trước Triệu Bình Sơn tiền nhiệm Nam Dương Thành thành chủ, thỉnh thoảng thấy mới có 9 tuổi Thiết Long cùng những khác ăn mày hô đấu, chọn chúng chiến đấu ý thức cùng tư chất, liền nảy lòng tham thu làm đồ đệ. Bởi vì xuất thân duy cớ, 15 tuổi Thiết Long liền tiến vào Nam Dương Thành quân đội, tiếp thu trong quân thiết huyết giống như huyết luyện. càng là thường ở sơn giã trong rừng cùng lính đánh thuê tiến hành sinh tử tranh đấu thiết long kinh nghiệm chiến đấu chiến đấu ý thức đều xa không phải trùng sơn cùng âu dương húc hai người có thể so với thậm chí so với vũ phong xa vượt qua điển viên giám mẫu thực sắc sinh hương toàn văn xem vũ phong kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến đấu ý thức nhiều là đến từ chính cùng yêu thú chiến đấu đối với giết người kỹ xảo hắn không sánh được thiết long đồng dạng, hắn luyện tập ngũ hình quyền mô phỏng theo năm loại yêu thú quyền kỹ cương nhu cùng tồn tại bên trong đối với thân thể sức khống chế vô cùng tốt đây là chính hắn đều còn không biết ưu thế nhìn thấy chính mình đối chiến mục tiêu xuất hiện vũ phong cũng không do dự từ từ hướng về luận vo khu đi đến phong đệ người này không đơn giản cần cẩn thận trở chi vũ phong mới vừa đi ra hai bước vũ thiên hành mở miệng có chút lo âu nói rằng lấy ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra được tiết trên thân rồng hơi thở sát phạt không cần lo lắng vũ phong cũng không quay đầu lại nhàn nhạt, nhạt đáp lại một tiếng tốc độ bất biến địa hướng về luận vo khu đi đến chờ đi ra người xem cuộc chiến quần pha vi vũ phong lên tiếng nói ta đến ứng chiến minh dương thành vũ ra vũ phong sơ vũ cảnh đỉnh cao đánh với người một trận vũ phong tu vi tuy rằng không thể tính toán theo lẽ thường Nhưng còn đang sơ vũ cảnh bên trong, lời nói của hắn ngược lại không giả. Nhưng nếu lấy tu vi của hắn, đối mặt phổ thông sơ vũ cảnh võ giả tới nói, vậy thì có chút mấy người, nhưng hắn hiện tại là đối mặt chân vũ cảnh hai tầng đối thủ, tu vi của hắn làm sao, đều là thấp hơn đối phương. Liền ngươi, không tới chân vũ cảnh, không xứng đánh với ta một trận. Dám tới khiêu chiến ngươi cũng dũng khí mười phần, nhưng thực lực không đủ liền không nên bại mạnh, trở về đi thôi. Thiết Long ngữ khí không có xem thường, dường như nói một cái không quá quan trọng sự, nhưng chỉ cần hắn mở miệng, trong đó túc sát ý vị liền hiện lộ không bỏ sót. lấy ngươi đầy người sát khí thực lực ngươi có từng vượt cấp khiêu chiến quá vũ phong đối với thiết long không hề bị lay động tiếp tục hướng về luận võ khu bên trong đi đến đồng thời mở miệng nói một câu nhìn như không quan hệ sơ vũ cảnh liền đi ra ngoài cùng chân vũ cảnh hai tầng cao thủ luận võ cũng may là đây là luận võ a không phải vậy cái tiêu mạng nhỏ liền khó bảo toàn các ngươi nói này con em của đại gia tộc sao còn kém đường lớn như vậy nhỉ chính là trước vũ gia vũ thiên hành đúng là một hào kiệt cái này gọi vũ phong nên không phải ở nhà cùng hộ vệ giao đấu người khác nhường hắn thắng vài lần liền không biết trời cao đất rộng chứ ở vũ phong báo ra bản thân tu vi cảnh giới thì làm đối thủ của hắn Thiết Long vẫn duy trì hờ hững, đúng là Minh Dương Thành bên này võ giả, ở kinh ngạc sau khi, liền bắt đầu bắt đầu nghị luận, không có ai xem trọng Vũ Phong, nhưng Vũ Phong đối với những này nuôn luận mắt biết thay ngờ, đang câu hỏi Thiết Long sau, liền vẫn thật chặt nhìn chằm chằm đối phương. Ta Thiết Long cựu tuổi luyện võ, từ vừa mới bắt đầu liền có thể vượt cấp khiêu chiến, xa không nói, ngay ở ta chân vũ một tầng thì có thể giết chân vũ hai tầng võ giả, hiện tại chân vũ hai tầng, có thể chiến chân vũ ba tầng võ giả bất bại. Dù cho là lấy Thiết Long tâm trí, nói từ bản thân Huy Hoàng chiến tích, tựa khí cũng có thêm một kia tự hào, nhưng hắn trong giọng nói có thể giết cùng bất bại khác nhau. cũng làm cho vũ phong tìm thấy hắn để mỗi đại cảnh giới phân 6 tầng mỗi hai tầng trong lúc đó có một đại tranh lệch ở cái này trên lệnh dưới thiết long có thể chiến không thể giết chính là thực lực của hắn điểm mấu chốt có điều này cũng không phải vũ phong vấn đề bản ý chỉ thấy hắn mở miệng nói nếu ngươi có thể vượt cấp khiêu chiến vì sao ta không thể tu khổ sở nói liền hoàn toàn quyết định thực lực hết thể tu vi thấp hơn ngươi người đều không có tư cách đánh với ngươi một trận liên tục ba cái vấn đề hỏi đến thiết long xương sở không trả lời ngay trái lại minh dương thành một phương võ giả lần này đúng là rất thanh tình lại bắt đầu bọn họ tự cho là nghị luận thiết long nói vượt cấp khiêu chiến cũng có điều là cảng cảnh giới nhỏ, cái này gọi vũ phong gia hỏa, không chỉ ngông còn còn vô cùng vô tri, lấy sơ vũ cảnh khiêu chiến chân vũ cảnh, thực sự là buồn cười. chính là a, hắn xuất chiến không chỉ có riêng là một mình hắn quan hệ, nhưng là đại biểu chúng ta minh dương thành a. tuy nói là tự do khiêu chiến, cũng không nên như vậy không biết tự lượng sức mình, hắn nên không phải có ý định làm náo động chứ. vũ phong đối với phía sau nghị luận, không thèm quan tâm, đúng là vũ thiên hành nhìn không được, đi ra hướng mọi người nói, đại gia không muốn hoài nghi, hiện tại ứng chiến người là đệ đệ ta, thực lực xác thực ở trên ta, coi như đại gia không tin, kiên chỉ quan chiến liền có thể. xin đừng nên nói quá dày lỗ võ vũ thiên hành một trận chiến bại địch ở những võ giả này trong mắt vẫn là đáng ra tôn kính hắn mở miệng sau cũng không ai tiếp tục lớn tiếng nghị luận nhưng những người kia trong mắt vẫn như cũng là không tin vẻ mặt quy một chương 67, dương danh chi chiến dưới được ta đánh với ngươi một trận bởi vì vũ phong thiết long sưng sờ sau khi ngược lại cũng nhận rồi vũ phong đối thủ này đều nói dũng khí cùng tự tin bắt nguồn từ thực lực mà bất luận thực lực của ngươi làm sao ngươi có trực diện dũng khí của ta liền có thể trở thành ta đối thủ dừng một chút thiết long tiếp tục nói ta lấy trọng kiếm vì là vũ khí Luyện tập chính là giết người võ kỹ, cứ việc chỉ là luận võ, nhưng cũng khó tránh khỏi bị thương. Không sao cả, luận võ bị thương không thể tránh được." Vũ Phong lạnh nhạt nói, "Trước ngươi hai vị sư đệ, sở dĩ thất bại, không phải là bởi vì thực lực, mà là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức. Đây là bọn hắn chỗ thiếu sót, nhưng vừa vặn là ưu thế của ngươi vị trí. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức tương tự là ưu thế của ta, tuy không biết cùng ngươi ai mạnh ai yếu, nhưng chúng ta luận võ không bị thương, sợ là không ai đem hết toàn lực, tuyệt đối không thể. Điểm này, theo ý ta đến ngươi một khắc đó, cũng đã có dữ liệu. Xem ra Không chỉ ngươi dũng khí đáng giá ta tôn trọng, thực lực của ngươi cũng làm cho ta cẩn thận. Thiết Long trước sau như một địa vẻ mặt, nhưng cũng không như hắn nói như vậy coi trọng Vũ Phong. Vũ Phong cũng không thèm để ý, cười nhạt, nói: "Ta lấy thương vì là vũ khí, mạnh nhất chiêu đều vì sát chiêu, có khác một bộ quần chiến thứ pháp, cũng chỉ ở với phá địch, nhưng cũng không thích hợp lúc này dùng, ta ra chiêu sát chiêu liền không lưu tình, đánh đi." Nguyên bản bình thản vẻ mặt cùng nữ khí, đang nói ra cái kia một chiến tự thì, Vũ Phong cả người khí chất cũng là đột nhiên biến đổi, trên người tốc sát ý vị, không chút nào thấp hơn Thiết Long. Này không phải hắn giết người so với Thiết Long nhiều, mà là phi lăng thương pháp bảy đại sát chiêu luyện đến đại viên mãn sau khi sản sinh mang vào hiệu quả phải biết bảy đại sát chiêu đến từ 6 loại thương pháp cuối cùng tuyệt sát một chiêu, sau đó dung hợp 6 chiêu thành tiểu chiêu thứ bảy lại trải qua diễn võ giám nhằm vào vũ phong điều chỉnh làm thích hợp nhất vũ phong hoàng giai cao cấp thương pháp càng không phải đơn giản mặt hàng ta chi kiếm chính là hạ phẩm linh khí ngươi lấy phản binh đối chiến thiết long không xác định địa hỏi một tiếng hay là hắn từng là giết người ma vương nhưng ở trên đài tỷ võ cũng vô cùng quan minh không muốn chiếm đối thủ tiện nghi hợp dung vũ khí mới là tốt nhất xem ta đón đầu thương vũ phong biết đối phương cứ việc trong lời nói có đổi mới nhưng trong lòng vẫn như cũ xem thường chính mình cũng không khách khí cái gì trước tiên khởi sướng công kích đến hay lắm trọng kiếm trực kích thấy vũ phong tiến công thiết long cũng không do dự lập tức ra chiêu phản kích người mùi thương sát khí để ta rất yêu thích rất hiển nhiên vũ phong mặc dù là lấy sát chiêu đòn thứ nhất thiết long ung dung đỡ lấy nhưng cũng cảm nhận được vũ phong ra thương sát khí vốn là sát chiêu sát ý cũng không đến từ chính người mà là đến từ chính võ ký cùng vũ khí cũng chính là rõ ràng này điểm thiết long không có tức giận trái lại sâu sắc thêm chiến ý thật là bá đạo kiếm pháp vũ phong cũng nói tán thưởng đối phương một tiếng hai người chiêu thứ nhất đều có thăm dò tâm ý, lẫn nhau ứng đối đều rất dễ dàng tuy là thăm dò nhưng cũng không phải một chiêu một chiêu địa chơi vũ phong tiếp theo chiêu thứ hai công kích chặt đầu thương người Hoàng kinh toàn vẫn xem k thiết long dơ kiếm hành đường sau đó lắc mình một bên hét lớn một tiếng trọng kiếm phá núi phá trận thức đối mặt thiết long trọng kiếm chém thẳng vào vũ phong không cách nào dùng phi lăng thương pháp chiêu thức lấy công làm thủ chỉ được tác dụng phá trận thương pháp quần chiến chiêu thức đến phòng thủ kỳ thực đối mặt thiết long này một chiêu vũ phong tuy rằng không thể hoàn toàn né tránh nhưng liệu mạng bị thương đánh đổi Hán đồng dạng chắc chắn phản thương đối phương, nhưng hiện tại mới vừa mới bắt đầu chiến đấu, lửa bại câu thương đấu pháp nhưng là không có cần thiết, toàn thắng đối thủ mới là kết quả tốt nhất. Võ giả chính là như vậy, trước khi tỷ đấu có thể khiêm lượng, nhưng bắt đầu rồi giao đấu, liền tất nhiên muốn phân ra cái thắng thua. Phá sơn thương, Vũ Phong phá vỡ sự công kích của đối phương, tiếp theo phản kích, phá trận thức chính là quần chiến thư pháp, phá sơn thương mang theo nguy nga khí thế, hai người tuy không đụng vào nhau, nhưng cũng có cộng thông chi sử. Huống hồ, Vũ Phong, Phi Lăng thư pháp đã luyện tới viên mãn cảnh giới, phá trận thư pháp, tuy rằng thiếu hụt quần chiến thực tế kinh nghiệm, nhưng cũng nguyễn diễn võ dám. đặt đến võ ký đại thành trình độ đều là toàn diện nắm giữ võ ký vô luận là có hay không kế thừa tiếp vẫn là đồng căn đồng nguyên ở vũ phong sử dụng đều là như vậy tự nhiên này chính là vũ phong ưu thế vị trí có thể không theo lẽ thường ra chiêu đánh đối phương không ứng phó kịp đáng sợ chiến đấu ý thức thật nhanh thương pháp thiết long than phục một tiếng sau đó giống to trọng kiếm ngang trời vũ phong lần này một đòn tuy rằng vội vàng biến chiêu nhưng không có một chút nào lưu thủ chí ít cũng có tám phần thực lực lại bị thiết long ngang trời một chiêu kiếm đỡ tự nhiên thiết long cũng lùi về sau hai bước đối với thiết long lùi về sau hai bước thiết long chính mình thật là khiếp sợ tựa hồ khó có thể tin mà vũ phong nhưng có chút hứa thất vọng phá sơn thương trùng ở một cái thế tự trên vũ phong một súng đã là kích thích ra bên trong tức giận một đòn nhưng cũng chỉ để thiết long lui hai bước điều này không khỏi làm cho vũ phong một lần nữa xem kỹ lên thiết long đến thiết long lúc này đối với vũ phong cũng không còn một tia xem thường hoàn toàn đem vũ phong xem là cùng đẳng cấp đối thủ bởi vì hắn đỡ lấy vũ phong cái kia một đòn tác dụng chín phần thực lực từ đây điểm xem thiết long tốc độ phản ứng cùng với bạo phát thực lực tốc độ đều không luận võ phong chậm xem như là ở sàn với nhau đối lập với thiết long khiếp sợ cùng khó có thể tin quan chiến phần lớn võ giả nhưng là căn bản cũng không tin chuyện gì thế này chân vũ hai tầng thiết long lại bị đánh đuổi sơ vũ cảnh võ giả đối chiến chân vũ cảnh hai tầng võ giả còn có thể chiếm được phong. vô số nghi vấn tràn ngập ở những võ giả này trong lòng ở này chấn động bên dưới không có ai đang suy nghĩ vũ phong cùng thiết long thuộc về hai thành chỉ lớn là vì là hai thành binh dự mà chiến chỉ nhìn thấy khó mà tin nổi đột kích ngược của chiến đối lập với những người này thiết long hai vị sư đệ cùng với nam dương thành thành chủ triệu bình sơn ba người càng là không thể tin được người khác không biết nhưng bọn họ đều rất rõ ràng thiết long tuy rằng không phải trời sinh thần lực nhưng một thân man lực cũng lớn đến kinh người bản thân lại là chân vũ cảnh võ giả đan hợp lực đạo chính là chân vũ cảnh ba tầng cũng không sánh được hắn có điều bọn họ cũng không biết vũ phong lấy ngũ hình quyền luyện thể đạt đến cấp 2 linh thể cường độ thân thể hắn ngày kia sức mạnh tăng trưởng có thể so với trời sinh thần lực dù sao trời sinh thần lực cũng phải theo trưởng thành trở nên mạnh mẽ tu vi thấp hơn ta võ giả có thể chính diện đánh đuổi ta người là duy nhất một thiết long nghiêm nghị nói nhưng lần này là ta bất cần rồi sau khi ta sẽ cùng ngươi toàn lực một trận chiến trọng kiếm xâm thẳng Thiết Long hét lớn một tiếng, lập tức trọng kiếm hướng về Vũ Phong đâm thẳng mà đến. Nhưng kiếm là trọng kiếm, mặc dù là đâm ra, nhưng cũng cần sức mạnh khổng lồ, mang theo uy thế đủ để nên phải một trụ tự. Thất tinh bộ, tòa hậu thương. Vũ Phong lần này cũng không có gắng đón đỡ Thiết Long công kích, trước tiên lấy bộ pháp tránh về bên hông, sau đó một súng đâm thẳng Thiết Long nhất hầu của Ma trục Thiên Trương mới nhất. Có thực lực gắng đón đỡ chiêu thức cũng không phải là nhất định phải nên tiếp đó, có thể né tránh chiêu thức cũng không nhất định phải né tránh, không thể để cho đối thủ thăm dò động tác võ thuật, thường thường ở xuất kỳ bất ý mới có thể đánh đối thủ ứng đối không kịp. Cái này cũng là Vũ Phong đem võ kỹ. luyện tới lại thành, thậm chí viên mãn ưu thế vị trí. Thất tinh bộ, bộ pháp chỉ ở với bước chân biến hóa, mang chuyển động thân thể di động, nửa người trên tư thế sẽ không được bất luận ảnh hưởng gì. Thất tinh lưu vân, làm thân pháp, là toàn thân di động, né tránh, đơn tỷ bộ pháp mà nói tinh diệu hơn, nhưng cũng càng thêm phức tạp. Cái này cũng là bộ pháp cùng thân pháp khác nhau vị trí, tuy rằng bộ pháp cũng là thân pháp một loại, nhưng dù sao chỉ là trong đó một loại. Bất kể là, thất tinh bộ vẫn là thất tinh lưu vân, vũ phong đều mượn diễn võ giám diễn luyện quá, đạt đến thân pháp võ tâm tùy ý động cảnh giới lại thành. đặc biệt là, thất tinh bộ ở bảy bộ trong lúc đó vu hồi biến hóa càng làm cho đối thủ khó có thể dự đoán. thật tự nhiên bộ pháp Phạm là có chút ánh mắt người, không ai không ở trong lòng thắng phục diễn võ dám điều chỉnh độ khớp sau khi bộ pháp là thích hợp nhất vũ phong mang cho người khác cảm giác chính là tự nhiên vốn nên như vậy trọng kiếm chém không người đứng xem có thể thắng phục nhưng thiết long nhưng không thể đối mặt vũ phong công kích hắn không thể không nghiêm túc phòng thủ vũ phong đều là ở phòng thủ đồng thời tiến công hay hoặc là lấy công làm thủ nhưng ở công thủ trong lúc đó né tránh cùng phòng ngự trong lúc đó hoàn toàn không có kết cấu. này cho thiết long một loại ảo giác chính là hắn theo không kịp vũ phong tốc độ đến hay lắm thiết long ra chiêu tất nhiên có thể phòng vệ vũ phong công kích nhưng vũ phong nhưng là đại hỉ, nhìn thấy thiết long lấy công làm thủ ra tay toàn lực sau liền tức khắc thu chiêu thất tinh bộ lần thứ hai né tránh quá khứ nguyên bản tiến công một chiêu hoàn toàn từ bỏ chờ thân hình kết thúc thời gian vũ phong đã quay lưng thiết long đối, tất cả những thứ này vẹn vẹn phát sinh ở thiết long ra chiêu thu chiêu thời điểm hồi mát thương thiết long thấy vũ phong tránh ra cũng là lập tức thu chiêu nhưng thu chiêu sau còn không tới kịp chuyển đổi thân hình vũ phong lần thứ hai ra chiêu công kích mà tới này chính là vũ phong chiến thuật, đầu tiên không theo lẽ thường ra chiêu, quấy giày đối phương ra chiêu quen thuộc, quấy giày đối phương chiến đấu ý thức, sau đó lấy liên hoàn tiến công tiến hành tiến công chấp đoán, lấy tốc độ nhanh chóng cùng xuất kỳ bất ý chiêu thức, đánh được đối phương luôn cuốn tay chân. K, vũ phong hồi mã đâm thẳng một súng, bị thiết long vừa hành lên trọng kiếm đỡ, thiết long lần này ở phòng bị không đội bên dưới, lui về phía sau ba bước, cùng ngươi so chiêu càng lâu, liền càng là cảm thấy coi thường ngươi, nhưng nhìn không thấu được ngươi thì lại làm sao, tu vi chênh lệch quá to lớn, ta là chân vũ cảnh võ giả, này không thể nghi ngờ. Thiết long cũng đánh ra lửa giận, tuy rằng ngoài miệng cũng nói. nhưng hai lần lùi về sau bị coi là xỉ nhục đến lúc này dĩ nhiên toàn diện bạo phát khí thế áp bức sao vũ phong xỉ cười một tiếng đối phương biến hóa của tâm cảnh hắn cũng hơi có phát hiện nhưng chính là phần này trong lòng biến hóa để thiết long ở trong lòng hắn địa vị hàng rồi một tầng tuy rằng ta không thể bên ngoài khí thế áp bức đối thủ nhưng chân vũ cảnh võ giả khí thế có thể đối với ta lên nhiều tác dụng lớn vũ phong lấy thấp không nghe thấy được âm thanh tự nói một tiếng khí thế áp bức có gì sợ khí thế của ngươi ép không ta mà xem ta ba thước thương mang bại ngươi với thương dưới vũ phong hô to một tiếng đón thiết long bên ngoài khí thế dành trước phát động công kích. Bên ngoài khí thế, đơn giản là đem bên trong khí tán với bên người trong không khí, thông qua không khí vì là môi giới, lấy tự thân bên trong khí áp bách đối phương. Đây là chân vũ cảnh võ giả mới có thủ đoạn, sơ vũ cảnh bất luận làm sao cũng không làm được, nhưng sơ vũ cảnh võ giả có thể thông qua vũ khí phụ ra bên trong khí, do đó tăng cao võ khí uy lực. Hai người đều trong vòng khí làm căn bản, đối nội khí tiêu hao rất nhiều, trước vũ thiên hành cùng trung sơn tranh đấu lâu như vậy, vậy là không có toàn lực bên ngoài bên trong khí. Vũ Phong bên trong khí phụ ra với vũ khí bên trên, càng là tiêu hao bên trong khí rất lớn, nhưng hắn chắc chắn nhanh chóng giải quyết đối thủ. Hắn toàn lực bên ngoài bên trong khí, phụ gia với trường thương bên trên, đầy đủ hình thành dài hơn thước khí mang, cho tới 3 thước thương mang, ngược lại có chút khuyết đại. Ba thước thương mang sau khi, chính là luyện thương võ giả lĩnh ngộ thương thế ngưỡng cửa, đó là một cái khe, cũng là một loại theo đuổi. Quy 1 chương 68, tháng hậu quy đủ Thương luận là như vậy, nhưng ba thước thương mang bên dưới, hô lên ba thước thương mang, vốn là vì là kinh sợ đối thủ, khuyết đại cũng là một loại thủ đoạn. Ba thước thương mang cũng là luyện thương võ giả, ở lĩnh ngộ thương thế trước, kích phát thương mang sau đặc biệt lời giải thích. Thấy Vũ Phong gây nên thương mang, Thiết Long từng trải qua Vũ Phong thực lực, không còn một tia bất cẩn cũng kích phát rồi anh kiếm đối lập huyền hoàng. chỉ là thiết long sử dụng trọng kiếm kiếm thật dài cực rộng thật dày anh kiếm thậm chí không đủ một thước không sánh được vũ phong thương mang thương này đoạt mệnh xuyên tràng thương mang tuy rằng bá đạo nhưng cũng phải chạm đến đối với mới vừa có lực sát thương muốn chạm đến đối phương nhưng cần thông qua chiêu thức thiết long vận dụng hắn ưu thế lớn nhất lấy khí thế áp bức đồng thời càng kích phát rồi anh kiếm vũ phong ra chiêu duy tranh giải quyết nhanh tự nhiên toàn lực ra mấy chiêu ngang trời tránh mã thiết long ra tay cũng đã không còn chút nào bảo lưu k và anh. thương kiếm chạm vào nhau nhân hai người sau khí mang phá tan, quần quần không ngừng bên trong khí bị hai người mượn vũ khí bên ngoài, cuối cùng ở chính giữa nội tung. Thử! thiết long kêu gen, khí, vũ phong hút vào khí lạnh. hai người nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng có vẻ như vũ phong lần thứ hai chiếm cứ thượng phong. có điều, này sau một đòn, hai người ai cũng không lúc đích, đều đang cật lực áp chế trong cơ thể bốc lên chân khí. đòn đánh này, sợ là có chân vũ cảnh ba tầng võ giả toàn lực đối đầu vì lực chứ. lần này giật mình, không phải bàng quan trẻ tuổi võ giả, mà là các thế lực đại biểu. cái tiêu thiết long thật không đơn giản, có thể nói đồng cấp vô địch. nhưng này vũ ra tiểu tử nhưng là một quái thai la yêu nghiệt lấy sơ vũ cảnh đỉnh cao tu vi chống lại chân vũ cảnh hai tầng võ giả thậm chí bùng nổ ra không kém chân vũ 3 tầng thực lực điều này cũng chỉ có thể lấy quái thai cùng yêu nghiệt để hình dung nam sáu tức thời gian trôi qua vũ phong nhấc theo đầu súng tổn hại trường thương hướng đi thiết long ta so với ngươi trước tiên khôi phục ngươi chịu thua chưa vũ phong lấy tàn tạ đầu súng chỉ vào thiết long miết hầu mở miệng hỏi thiết long không nói gì cứ việc vũ phong một lần một lần địa chứng minh chính mình hắn cũng một lần một lần đánh giá cao vũ phong nhưng cũng từ không nghĩ tới sẽ bại vào vũ phong tay Đối mặt cục diện bây giờ, Thiết Long rất khó tiếp thu, không hề nói gì, chỉ là yên lặng mà cúi đầu. Ca. Thấy Thiết Long cúi đầu, Vũ Phong thu hồi trường thương, đông dương chủ trụ trên mặt đất. Sau đó, Vũ Phong cũng không nói nữa, duy trì cái tư thế này bắt đầu chữa thương. Vũ Phong cùng Thiết Long đều đứng thẳng chữa thương, không có ai ngồi xuống. Một cái bọn họ chủ yếu thương thế, chính là bên trong khí lăn lộn tạo thành, khoanh chân ngồi xuống sau trái lại không thích hợp bên trong số mệnh chuyện. Thứ hai, hai người bọn họ, ai cũng không muốn ở đối thủ trước mặt ngồi xuống trước. Cứ việc chỉ là ngồi xuống, mà cũng không ngã xuống, cũng không được. Những người khác đều yên lặng mà nhìn kỹ hai người bọn họ không có ai tiến lên phảng phất đều biết bọn họ hiện tại không cần quay rối. đặc biệt là minh dương thành võ giả đối xử vũ phong ánh mắt từ bắt đầu xem thường, đến lúc sau kinh ngạc sau đó chấn động đến hiện tại tôn kính sùng bái ở thành chủ lý thiên dương trong mắt bây giờ nhìn vũ phong cũng đặc biệt hợp mắt nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là hợp mắt mà thôi bởi vì hắn có chuyện quan trọng hơn triệu thanh chủ lần này có thể coi là ta thắng lý thiên dương mặt tươi cười địa đối với triệu bình sơn hỏi Hừ. triệu bình sơn lạnh rên một tiếng xem như là ngầm thừa nhận trước mặt nhiều người như vậy cũng không cho phép hắn quy nợ Dựa theo trước cá cược, theo, để mỗi chàng luận võ thắng thua 10 vạn tiền đặt cược, tổng cộng luận võ 8 chàng, ta mới thắng 3 chàng phụ ngũ chàng, bổn thành chủ bại bởi triệu thành chủ 20 vạn kim tệ. Lý Thiên Dương vẻ mặt cực kỳ chăm chú, cận lực trang làm ra một bộ đánh cuộc thua dáng dấp, nhưng vẻ mặt đó rõ ràng hưng phấn không được. Chính là thua kim tệ, còn thập phần hưng phấn, đang khi nói chuyện càng là gấp không thể chờ điện, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một tờ kim phiếu, nhét vào triệu Bình Sơn trên tay, đồng thời nói, đây là bổn thành chủ phát ra tiền đặt cược, triệu thành chủ thu cẩn thận người hoàng kinh toàn văn xem. Khắc khắc. đem kim phiếu kín đáo đưa cho triệu bình sơn sau khi lý thiên dương háng dọn một cái tiếp tục nói chúng ta đệ nhất bút tiền đặt cược liền như vậy thanh toán qua đi còn đệ nhị bút liên quan với huyền linh thuẫn tiền đặt cược triệu thành chủ không có ý kiến chứ lý thiên dương ngươi, ngươi gấp cái gì lao tử há lại là người thua không chung. triệu bình sơn thật nhẫn nhịn không có nội khủng khi đến đánh tính toán nhu đồ hiện tại nhưng trộm gà không xong còn mất nắm gạo trong lòng cái kia tư vị nha thật là cảm giác khó chịu nha ta này không phải sợ triệu thành chủ nhất thời quên cái kia thực sự là bị hư hỏng triệu thành chủ hy danh phải biết ở đây minh dương thành các thế lực đại biểu đều có thể làm chứng sự a lý thiên dương cũng không để ý triệu bình sơn thái độ đều là rõ ràng hoặc hồ đồ địa dục triệu bình sơn thực hiện cá cược dù sao huyền giai sơ cấp linh khí huyền linh thuẫn, tuyệt không là hàng giá rẻ sắc lại không nói huyền giai linh khí giá trị chính là huyền giai linh khí quý hiếm cùng hiếm thấy cũng không cho khiến người ta bỏ qua đúng đấy hai vị thành chủ tiền đặt cược chúng ta cũng có thể chứng kiến triệu thành chủ làm nam dương thành nhân kiệt một đời tự nhiên là nguyện thua cuộc cảm tác cảm vi minh dương thành các thế lực lớn đại biểu ở thành chủ lý thiên dương để điểm dưới không thể không đi ra ở một bên bằng chứng đối mặt triệu bình sơn tạo áp lực chỉ có vũ gia gia tộc vũ khôn làm vũ phong gia gia lo lắng tôn nhi an toàn đến vũ phong bên người bảo vệ cũng không vũ khôn không trong vòng khí vì là vũ phong chữa thương mà là vũ phong trong cơ thể bên trong khí lan lột, lại tiến vào cái khác bên trong khí đối với thương thế chỉ có thể thay hại vô ích minh dương thành các thế lực lớn đại biểu dù sao phải bị lý thiên dương quản hạn lúc này chính là cố gắng biểu hiện thời điểm cho tới đắc tội nam dương thành triệu thành chủ cái kia dù sao cũng là người ngoại lai hơn nữa pháp không trách chúng triệu bình sơn sau đó trả thù cũng không thể nhưng không ở lý thiên dương trước mặt biểu hiện được liền rất khả năng chịu đến chèn ép Thử. cẩm triệu bình sơn lạnh rên một tiếng lấy ra một khối tinh xảo khéo léo tấm kiên dùng sức hướng về lý thiên dương suy đi hai người cách xa nhau vốn là không xa triệu bình sơn như vậy dùng sức chính là ý định phát tiết có điều lý thiên dương bắt được tấm kiên không để ý chút nào làm huyền giai linh khí huyền linh vẫn tự nhiên không phải phổ thông thiết bài đại thuẫn có thể khá là nhìn qua khéo léo không thích hợp nam tính võ giả dùng nhưng trùng ở phòng ngự tính mạnh giá trị lại nha Đi. lấy ra huyền linh vẫn triệu bình sơn nhưng là chân thực địa tâm thông a rất muốn tìm người ra một trận khí nhưng thực sự vừa không có hạ giận đối tượng cái này cũng là hắn tự mình chuốc lấy cực khổ nhìn đắc ý lý thiên dương triệu bình sơn hoàn toàn không hề lưu lại chế rêu tâm tình chỉ muốn cản mau rời đi kỳ thực lý thiên dương cũng biết triệu bình sơn tâm tình hắn cũng không có chế rêu ý nghĩ chỉ là đạt được một cái huyền giai hạ phẩm linh khí hưng phấn trong lòng khó có thể ngột ngạt triệu bình sơn đối với mình mấy cái đồ đệ hô một tiếng liền tự mình rời đi cũng may thiết lòng cũng khôi phục một chút bên trong tức giận lăn lộn đè xuống chỉ là còn có nội thương chưa lành nhưng cũng có thể đi lại đáng thương thiết long ở trung sơn cùng âu dương húc nâng đỡ rời đi Tam sư huynh đệ còn phải lo lắng triệu bình sơn trách phạt. Có điều hiện tại triệu bình sơn vì mặt mũi vẫn sẽ không làm sao, còn mặt sau thế nào, liền không phải người ngoài biết rồi. Triệu bình sơn một nhóm nam dương thành bốn người sau khi rời đi, lý thiên dương cũng bằng phẳng tâm tình mới nghĩ đến hiện tại vị trí địa phương cùng tình huống, quay về phía dưới bắt đầu náo nhiệt võ giả hô, mọi người im lặng. Minh dương thành các huynh đệ, các ngươi đều là khá lắm. Lý thiên dương hô to một tiếng, tâm tình thật tốt hắn, đương nhiên sẽ không keo kiệt trên đầu mui khen. Các ngươi vừa trải qua một lần thí luyện của rửa chấm dứt giai nghị lực, thông qua thí luyện chứng minh chính các ngươi. lại đánh đuổi ngoại lai người khiêu chiến, hắn vệ minh dương thành vinh dự, các ngươi là minh dương thành kiêu ngạo, là minh dương thành hy vọng. Trước buồn thành chủ từng nói, phàm xuất chiến giả bất luận thắng bại, đều có khen thưởng của ma chủ tiên chương mới nhất. Đây là buồn thành chủ lấy cá nhân danh nghĩa, lén lút lấy ra khen thưởng, xuất chiến tám người, mỗi người khen thưởng 50000 kiếm tệ, thắng lợi ba người, mỗi người khen thưởng một cái hoàng giai hạ phẩm linh khí. Nhiều tạ thành chủ đại nhân tán dương. Nhiều tạ thành chủ đại nhân ban thưởng. Phía dưới võ giả, bất kể có hay không tự nguyện, đều là phải phối hợp thành chủ đại nhân, chính là Vũ Phong tám người, cũng lớn tiếng lên tiếng nói tạ. Nói đến Thành chủ Lý Thiên Dương vẫn là lại hỏi, một cái huyền giai hạ phẩm linh khí giá trị, há lại là chỉ là 40 vạn kim tệ cùng ba cái hoàng giai có thể so với, lần trước tạm Ti bảo giáp, Lý Thiên Dương xem như là từ vũ ra trên tay cưỡng đoạt, cũng bỏ ra 150 vạn kim tệ. Thành chủ Lý Thiên Dương đoạt được, cùng trả giá thực sự cách biệt to lớn. Cũng thiệt thòi hắn nói ra được, cái gì lấy cá nhân danh nghĩa, lén lút lấy ra khen thưởng. Có điều chuyện như vậy, đại gia hoán thầm một hồi cũng chính là, không có ai bắt được ở bề ngoài tới nói. Được, thí luyện đoạt được cùng khen thưởng, đều ở sẽ do Dương thành sau đổi tiền mặt, thực hiện. Thanh chủ đối với phía dưới võ giả biểu hiện rất hài lòng lớn tiếng mà huy nghiêm địa nói rằng hiện tại chúng ta khởi hành trở về minh dương thành Thanh chủ lên tiếng lần này cũng không có nửa đường rết ra trình giao kim mọi người tự nhiên đồng đạo trở về dốc đá đảo phía tây trên dốc đá phong kỳ thực là có một cái so sánh hoán con đường trải qua thí luyện trước trình đốn từ từ trúc đỉnh núi nối thẳng dốc đá phong ngược lại cũng khá là thông thuận chỉ là con đường này ở thí luyện thời điểm bị phụ thành chủ quân đội phong tỏa chính là không phải thí luyện khu vực nhưng hiện tại mọi người cùng rời đi tự nhiên đi tới tương đối bằng phẳng con đường câu cửa miệng vọng sơn chạy ngựa chết lại có lên núi dễ dàng hạ sơn khó câu chuyện nhưng đối với những này thí luyện võ giả mà nói người trước thích hợp người sau nhưng là phản lại đây thí luyện võ giả không có trực tiếp ở dốc đá đảo phân tán mà là cùng khi đến như thế đồng thời đi thuyền trở về dù sao dốc đá đảo khoảng cách minh dương Trấn cảng còn có gần hai canh giờ ngôi sao ở trong biển rộng nguy hiểm lớn cũng nhiều phiền phức thí luyện sau khi đại thể võ giả đều rất mệt mỏi đương nhiên sẽ không đơn độc mạo hiểm có điều ở thành chủ lý thiên dương thống nhất sắp xếp trở về trước cũng đã có người rời đi đặc biệt là những kia thí luyện bên trong đảo thải người vừa bước lên tuyển vũ phong liền bắt đầu chữa thương bên trong khí không ở bước lên sau đối với với thương thế bên trong cơ thể thuộc tính một linh khí trước sau như một địa đối với thương thế có tuyệt hảo kỳ hiệu vũ không đang xác định vũ phong thương thế không có vấn đề lớn sau cũng đã rời đi cùng thành chủ đồng thời sắp xếp thí luyện phần kết công tác vũ phong chữa thương có vũ thiên hành chờ người hộ pháp ngược lại cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn cho tới vũ phong cho thấy yêu nghiệt thiên phú sẽ là một ít đối địch thế lực đối với hắn tiến hành bóc chết nhưng cũng sẽ không ở hiện đang tiến hành ở đây cao thủ đều là biết gốc biết dễ sẽ không có người ngốc đến trực tiếp khiêu khích vũ ra thuốc hồ, vũ phong chờ người làm như minh dương thành anh hùng, chí ít là được độc hành võ giả tôn kính. cho tới lén lút sắp xếp, hiện tại nhưng là không kịp. trải qua hơn một canh giờ chữa thương, vũ phong cơ bản đã hoàn toàn khôi phục. thương thế của hắn vốn là không nặng, chỉ là lúc đó bên trong khí lăn lộn hạn chế hành động mà thôi. vũ phong kinh mạch trường kỳ trải qua linh khí gột rửa, hơn nữa cấp 2 linh thể hiệu quả, có thể so với mới vào linh vũ cảnh võ giả kinh mạch cường độ, xa không phải thiết long có thể so với? thương thế của hắn tự nhiên so với thiết long kinh, hơn nữa khôi phục nhanh. vũ phong kết thúc chữa thương, vũ thiên hành chờ người, cũng không lại căng thẳng thần kinh. Đại gia đều cùng nhau nói chuyện thiếm, đến phái ở trên thuyền còn lại thời gian. Cùng khi đến không có tiếng tâm gì quặn quu tình tỉnh cảnh hoàn toàn khác nhau, Vũ Phong đoàn người chu vi đều là có còn lại võ giả lại đây tiếp lời. Vũ Phong đối với cảnh tượng như vậy ứng phó đến ít, hơi có chút không thích ứng, cũng may Vũ Thiên hành chờ người phát triển đoàn lính đánh thuê, giao tiếp thủ đoạn ngược lại cũng không kém. Quy 1 chương 69, hắc hổ trả thù. Trước một canh giờ chữa thương, sau một canh giờ xã giao đến đây trò chuyện võ giả, thời gian ngược lại cũng trải qua nhanh chóng, không đến nỗi nhàm chán làm tọa ở trên thuyền. Đến đây giao du võ giả, có người chân tâm giao du, thực lực cũng không yếu, có người chỉ là đến đây mới mợ. Vũ Phong tuy rằng không quen giao tiếp, nhưng quá khứ trải qua, nhìn đấu tình người ấm lạnh, đối với xem người cũng có chính mình một ít phương pháp. Đối với những này đến giao du võ giả, nếu như đáng ra kết giao, Vũ Phong cũng sẽ xen mồm hai câu. Vũ Thiên Hành cùng Lâm Nghiệp hai người, đối với những kia đang giá kết giao hướng về người, hoặc lôi kéo, hoặc mời, mượn cơ hội này, đánh ra đoàn lính đánh thuê tên gọi, phát triển đoàn lính đánh thuê. Rất nhanh, mọi người ở Minh Dương trấn cảng rời thuyền sau, độc hành võ giả có phần tán rời đi, gia tộc võ giả cơ bản thành đại bộ đội, đồng thời trở về Minh Dương thành. Vũ Phong mấy người cũng phải về Minh Dương Thành, nhưng không có cùng Vũ ra đại đội nhân mã đồng thời, chỉ là cách một khoảng cách đi ở phía sau. Vũ không rõ ràng Vũ Phong tính cách, cũng không bắt buộc cái gì. Lúc này, một đại đội lính đánh thuê, đang hướng về Minh Dương chân tới rồi. Tam thúc, ngươi có thể muốn báo thủ cho ta a? Ta cùng hộ vệ của ta, đều bị người kia cho phế bỏ đàn điển, sau đó liền không thể luyện Vũ nha. a ở đầu lính người trung niên bên người, một người trẻ tuổi vẻ mặt đau khổ kêu lên. người trẻ tuổi này một mặt nham hiểm tàn nhẫn trên mặt rồi lại có mấy phần không thông đạo lý đối nhân xử thế bộ trĩ tiêu khổ chỉ vì báo bị bắt nạt mối thủ thật không có bởi vì đan điền bị phế có bao nhiêu khổ sở chớ nói chi là tao nộ bao lớn đã kích người này cũng không một tia võ giả theo đuổi chính là mười phần con ông cháu cha cố gắng dẫn đường chỉ cần ngươi có thể đem người kia tìm ra mà người kia lại làm thực sự là độc hành võ giả tam thúc nhất định sẽ báo thủ cho ngươi đầu lĩnh người kia bình thản nói rằng cũng không có quá quá coi trọng trong lòng nhưng là đang suy nghĩ liền ngươi cái kia hôn ăn hôn uống còn tới nơi gieo vạ người đức hạnh phế bỏ cũng được nếu như không phải xem ở đại ca trên mặt ai sẽ để ý đến ngươi tam thúc yên tâm người kia ở thí luyện bên trong một người khẳng định là độc hành võ giả người trẻ tuổi kia bảo đảm nói chỉ hy vọng như thế đi người dẫn đầu nói nhỏ một tiếng không nói thêm gì nữa nhưng trong lòng hắn nhưng cũng không yên tâm như vậy thầm nói liền ngươi nếu là có thể tin ngươi thì sẽ không khắp nơi gặp rắc rối đại ca anh hùng một đời làm sao liền trên quạch ngươi con trai như vậy à nếu như không phải đại ca ra ngoài làm việc ta mới chẳng muốn quản ngươi sự tốt lắm đến lúc đó tam thúc phế bỏ người kia đan điển sau đó giao cho ta xử lý là được rồi người trẻ tuổi kia không chút nào phát hiện người dẫn đầu sắp mặt, cũng mặc kệ là cái gì tâm tình, tự mình nói rằng. Sau đó quay về mặt sau đại đội nhân mã thét to nói, các ngươi đều mau nhanh điểm, nếu như thả chạy bổn thiếu ra kẻ thù, có các ngươi khỏe xem. Mặt sau một đại đội nhân mã cùng nhau không nói gì, nhưng xét thấy cái kia thân phận của người trẻ tuổi, chỉ được ở trong lòng án giận, rõ ràng chính ngươi cưỡi ngựa chậm, đi đầu không nhanh, chúng ta theo ở phía sau làm sao nhanh đến mức lên. Đại gia khổ cực một điểm, gia tốc đi tới. Đầu linh kia người trung niên hô một tiếng, sau đó mặc kệ người trẻ tuổi kia, đầu tiên tăng nhanh mã tốc. Giá, giá. Giá. Đoàn người khoái mã đi nhanh, lần này vừa khổ cái kia tự xưng thiếu gia người trẻ tuổi, luôn luôn hung chịu từ bệ hắn, hơn nữa đan điền bị phế, công lực hoàn toàn biến mất, làm sao nhận được lập tức sốc này. Nay một đại đội lính đánh thuê, trong đó ngoại trừ người dẫn đầu chân vũ 2 tầng tu vi, có khác hai người chân vũ 1 tầng tu vi, cả đội hơn 30 người, ăn mặc thống nhất trang phục, đồng thời khoái mã chạy gấp, ngược lại cũng có vẻ uy phong lấm lấm, chỉ có vị thiếu gia kia ở trong đó có vẻ hoàn toàn không hợp. Ngay ở Minh Dương trấn đi về Minh Dương thành đường cái trên, nhiều là từ Minh Dương trấn mà đến thí luyện võ giả, cứ việc là hướng về cùng một phương hướng. nhưng đại gia tiến lên tốc độ đều không cực nhanh phẩm đại tiểu lao bà TXT địch đột nhiên một đám người đi ngược chiều mà đến ngược lại cũng rất lôi kéo người ta chú ý nhưng vừa thấy là đoàn lính đánh thuê nhân mã cũng không có quá mức lưu ý dù sao đoàn lính đánh thuê ngoại trừ tiếp thu lính đánh thuê nhiệm vụ cũng sẽ ra ngoài mạo hiểm tầm bảo minh dương Trấn là ra biển cả chấn bình thường cũng không thiếu lính đánh thuê vãng lai nhưng đột ngột có người kêu gạo vậy thì không thể không làm người khác chú ý chỉ nghe đột nhiên một thanh âm tam thúc chính là người kia cho ta nắm lấy hắn âm thanh này chính là đến từ người lính đánh thuê kia đội bên trong người trẻ tuổi đầu lính kia người tuấn âm thanh nhìn lại nhìn thấy dài rất năm, sáu người cùng nhau cũng không có để ý, vốn là vì là báo thù mà đến, thẳng thắn đến cực điểm mà hạ lệnh vây quanh quá khứ. các ngươi là người nào? đây là ý gì? bị vây quanh người chính là vũ phong một nhóm sáu người, vũ thiên hành không rõ vì sao lên tiếng hỏi. vũ phong nhìn thấy trước lên tiếng người trẻ tuổi, liền rõ ràng nguyên lý do, nói khẽ với vũ thiên hành nói, bọn họ hẳn là tìm đến ta phiền phước, ở thí luyện bên trong kết làm ân đoán. vũ phong giọng nói vô cùng vì là tùy ý, cũng không có quá mức quan tâm. còn lại tôn hải, lý phong chờ người cũng đều cầm vũ khí đối lập. tuy rằng đối mặt một phương bất luận nhân số vẫn là thực lực đều mạnh hơn xa bọn họ nhưng không có ai lùi bước là người phế bỏ ta chất nhi lúc này người dẫn đầu kia cũng ngự mã đi vào nhìn chằm chằm vũ phong hỏi mà bên cạnh hắn người trẻ tuổi chính là vũ phong ở dốc đá phòng dưới phế bỏ đan điển tự xưng thiếu ra hắt hổ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng con trai cái này cực phẩm không có chút nào sẽ xem tình thế một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ răng dấp thúc đầu lính người trung niên đậu thủ chính là hắn tam thuốc sắp tàn phế rồi hắn các người đây là ý gì phải như thế nào vì đó nhìn thấy người cầm đầu đi vào vũ thiên hành mở miệng lần nữa hỏi bản thân hát hổ đoàn lính đánh thuê ba đám trưởng người này là ta hát hổ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng con trai bị hắn phế bỏ đàn điển các ngươi không quan hệ người mau chóng lui lại để tránh khỏi liên lụy vô tội người dẫn đầu kia chỉ vào vũ phong nói rằng huynh đệ chúng ta đồng sinh cộng tử đừng nói các ngươi một hát hổ đoàn lính đánh thuê mặc dù thiên vương lão tử đến vậy cũng không thể dọa lui chúng ta hôm nay duy nhất chiến tri vũ thiên hành nghe nói là phế bỏ đàn điển như vậy không thể giải ân đoán đối mặt phe địch đầu lĩnh người không nhượng bộ chút nào địa nói rằng nếu ân đoán đã kết làm mà này ân đoán tuyệt không có thể hóa giải vũ thiên hành cũng không ôm bất kỳ hòa giải hy vọng trực tiếp hướng về đối phương tuyên chiến vốn là nhược thế một phương trước tiên tuyên chiến này chính là dũng khí thật can đảm nhưng các ngươi không nên trêu chọc ta hắc hổ đoàn lính đánh thuê động thủ đầu linh kia người trung niên cũng không nói nhiều cái gì quả đoán hạ lệnh. chậm đã các ngươi hẳn là ở thí luyện bên trong kết làm ân đoán phải biết lần này thí luyện bản chính là sinh tử thí luyện thành chủ đại nhân có quy định sau đó không được bởi vì thí luyện bên trong ân đoán trả thù các ngươi chẳng lẽ muốn khiêu chiến phủ thành chủ với nghiêm ngay ở người hai phe mã sắp động thủ thời điểm bên cạnh có một người mở miệng nói rằng người này gọi tiêu thành là minh dương thành xếp hạng thứ 3 ngân báo đoàn lính đánh thuê thiếu đoàn trường nhưng tuyệt đối không phải vương phong loại kia ăn no chờ chết hàng ngũ trước ở trên thuyền cùng vũ thiên hành chờ người kết bạn ngân báo đoàn lính đánh thuê xếp hạng thứ ba tự nhiên cùng xếp hạng thứ hai hát hổ không hợp nhau mà tiêu thành lại biết vũ phong chờ người thân phận lúc này vì là vũ phong bọn họ ra mặt tự nhiên là có hắn dự định ta tưởng là ai dám nhúng tay chúng ta báo đen đoàn lính đánh thuê sự hóa ra là người tiêu thành có điều nếu là ngươi lão tử đến ta còn có thể cho hai phân mặt mũi nhưng ngươi một hậu bối tiểu tử đừng không biết trời cao đất rộng. hát hổ đoàn lính đánh thuê người cầm đầu mở miệng nói rằng ngựa khí bình thản khiến người ta nghe không ra hỷ nộ liền hắn này một phần lòng dạ liền để vũ phong đối với hắn đánh giá cao hai phần bởi vì vương phong cái tiêu cực phẩm đối với hát hổ đoàn lính đánh thuê sản sinh cái nhìn cũng không còn sót lại chút gì ha ha ta không phải muốn ba đám trưởng cho ta mặt mũi vạn bối cũng không chịu nổi chỉ là nhắc nhở ba đám trưởng chỉ cần cho thành chủ đại nhân mặt mũi mới là tiêu thành cười nói thâm tư trầm ổn cũng là một nhân vật đều là đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng con trai liền có thể thấy vương phong cùng tiêu thành trinh lệnh cái này cũng là một người vì là thiếu gia một người vì là thiếu đoàn trưởng duyên cớ hồng hoa nguyên phủ lục t t vương phong ở bên ngoài tự xưng thiếu gia cố nhiên là bản thân ăn no chờ chết cũng có không có tác dụng lớn không thể kế thừa hắc hổ đoàn lính đánh thuê thành chủ đại nhân tự đương nhiên phải cho nhưng thành chủ đại nhân chỉ giảng bộ thí luyện bên trong tranh chấp người này cùng ta sớm coi ân oán ta trả thù mà đến thành chủ tự nhiên sẽ thông cảm thành chủ đại kỳ không tốt giả đây chính là điển hình trên có chính sách dưới có đối sách phủ thành chủ khiến thí luyện sau khi không được trả thù Đôi kia với có thế lực người có thực lực tới nói, cũng có điều là ăn nói xuông mà thôi. Nhưng hắc hổ đoàn lính đánh thuê người, không biết vũ phong thân phận, liền nhất định sẽ đá vào trên tâm sắt Cái này cũng là bọn họ bất cần rồi. Thấy vũ phong mấy người trang phục không có sáng tỏ tiêu chí, lợi dụng vì là là độc hành người mạo hiểm, hoặc là bại không ra hảo thế lực nhỏ người, chút nào không có suy nghĩ qua vũ phong chờ người bối cảnh, mà tiêu thành tự cho là thông minh trên chân đi vào, vũ phong cùng vũ thiên hành cũng rõ ràng tâm tư, đều ở trong lòng phán định người này có thể hợp tác nhưng không thể giao tâm. Mấy vị này huynh đệ, đều là ta tiêu thành kính nể người. các người dám nên vì khó mấy vị này huynh đệ chính là cùng ta ngân báo đoàn lính đánh thuê đối nghịch ta tiêu thành lấy thiếu đoàn trường thân phận cùng mấy vị này huynh đệ cộng đồng tác chiến tiêu thành lần thứ hai cho thấy lập trường của chính mình mở miệng cũng không chút nào để vũ phong chờ người thân phận nhưng không mục đích của chính mình sớm bị vũ phong mấy người hiểu rõ tiêu thành cho thấy chính mình thái độ sau người cùng thuộc về ngân báo đoàn lính đánh thuê nhân mã cũng đồng thời tiến lên càng là không chút do dự mà chống đỡ thiếu đoàn trưởng quyết định phải biết những người này cũng là tới tham gia thí luyện võ giả cũng không phải là tiêu thành tùy tùng bởi vậy có thể thấy được tiêu thành địa vị chính mình tìm không thoải mái liền không trách ta không nể tình đợi ta đem ngươi bắt giữ đưa đến tiêu lão nhi trước mặt cố gắng quản giáo hắc hổ đoàn lính đánh thuê người dẫn đầu không chút nào đem tiêu thành để ở trong lòng lần thứ hai hạ lệnh động thủ bắt sống người kia những người còn lại đều giết người dẫn đầu kia chỉ vào vũ phong vị trí chuẩn bị bắt sống vũ phong vũ thiên hành chờ người làm vũ phong đồng bạn nhưng là trực tiếp hạ lệnh chu diện còn tiêu thành chờ ngân báo đoàn lính đánh thuê người hắn không muốn đắc tội đến quá chết chuẩn bị tự mình động thủ ngăn lại chính là nhưng hắn không có phát hiện ngay ở hắn lần thứ hai hạ lệnh thời điểm tiêu thành phần minh lộ ra một tiêu mưu kê là ai muốn đem cháu của ta vừa muốn giết lại phải bắt sống. đang lúc này, cách đó không xa truyền đến quát to một tiếng, chính là phát hiện bên này động tĩnh vũ khôn tới rồi. người là người phương nào? vũ khôn đến, trực tiếp đứng ở hắc hổ đoàn lính đánh thuê người dẫn đầu trước mặt, lớn tiếng chất vấn. hắc hổ đoàn lính đánh thuê người dẫn đầu, tức khắc từ trên ngựa hạ xuống, đứng vũ khôn trước mặt, cẩn thận đáp lại nói, tại hạ hắc hổ đoàn lính đánh thuê ba đám trưởng, gặp vũ tộc trưởng, minh dương thành ba gia tộc lớn tộc trưởng, không riêng là minh dương thành ba thế lực lớn người nắm quyền, càng là minh dương thành ba đại cao thủ, không thể kiếm được hắn làm cản. ở vũ khôn trước mặt, hắn cũng chỉ có cung kính nơi. các ngươi đây là ý gì? vũ khôn mở miệng lần nữa hỏi, không quan tâm chút nào thân phận. tại hạ không biết người này là quý tôn, đây chỉ là một chuyện hiểu lầm, tại hạ lập tức rời đi. hắc hổ đoàn lính đánh thuê người dẫn đầu cẩn thận mà hồi đáp, trên chán mồ hôi lạnh chảy ròng. nếu là hiểu lầm, vậy còn ở lại chỗ này làm chi? vũ khôn quát hỏi, cũng cho thấy không truy cứu thái độ. vũ khôn tự tin thân phận, không cùng tính toán là một tầng, vì là vũ gia danh dự, để tránh khỏi bị cho rằng ý thế hiếp người là một tầng. tự nhiên, chủ yếu nhất vẫn là lưu lại để vũ phong chờ người tự mình xử lý ý tứ. đầu lính hắc hổ đoàn lính đánh thuê ba đám trưởng. được nghe vũ không nói như nhặt được đại xá tức khắc bắt chuyện những người còn lại rời đi Là minh dương thành xếp hàng thứ hai đoàn lính đánh thuê kỳ thành viên tố chất cũng không thấp từ lâu thấy rõ tình thế rời đi động tác cực kỳ cấp tốc đoàn người tới cũng nhanh đi đến càng nhanh hơn chỉ có vị kia cực phẩm thiếu ra âm thanh chuyển đến tam thúc làm sao liền rời đi còn không báo thủ cho ta a quy một chương 70, khiếp sợ minh dương may là cực phẩm chỉ có hát hổ đoàn lính đánh thuê thiếu ra một người thứ ba đoàn trưởng cùng những lính đánh thuê kia đều biết lần này đá vào tấm sắt lên ai dám không nhanh chóng rời đi chờ hắc đoàn lính đánh thuê nhân mã giết hết Vũ Khôn xoay người nhìn về phía Vũ Phong, hỏi: Ra Ra cách làm như vậy, ngươi có thể thỏa mãn? Ra Ra làm tộc trưởng, tự có chưa do dự nhiều. Tôn Nhi cũng rõ ràng Ra Ra ý tứ. Những người này không tiếp tục tìm ta phiền phức thì thôi. Nếu là bọn họ trở lại, có điều để ta thương dưới thêm nữa một ít vong hồn. Vũ Phong lạnh nhạt nói: Cũng không có quá quá coi trọng hắc hổ đoàn lính đánh thuê đến trả thù việc. Nói thật, một hắc hổ đoàn lính đánh thuê, vẫn đúng là không đặt ở Vũ Phong trong mắt. Mà bất luận hắn vẫn không mượn gia tộc tư thế, chính là chính hắn một thân một mình, lấy thực lực bây giờ của hắn, chỉ cần không rơi vào chúng đây mặc dù đánh không lại, cũng thoát được thoát. trận đánh lúc trước hát hổ đoàn lính đánh thuê người vũ phong tùy ý vũ thiên hành đứng ra cũng là hắn căn bản không quan tâm càng là biết vũ không chờ vũ ra người ở mặt trước cách xa nhau không xa mà sau phát sinh tranh chấp thời gian đầy đủ vũ ra người tới rồi mà cái kia tiêu trở thành vũ phong chờ người ra mặt cũng chính là rõ ràng trong đó duyên cớ không phải vậy ở hai phe thực lực cách xa tình huống hắn há sẽ ra mặt hiện tại các phe phái thế lực cũng đã tách ra phụ thành chủ người cũng đã rời đi các ngươi liền cùng ta đồng thời về vũ ra đi vũ không mở miệng nói trước vũ phong chờ người không muốn cùng vũ ra người đồng thời chính là cùng vũ ra cùng thế hệ cũng không thế nào quen thuộc mà vũ khôn còn đi theo thành chủ bên người đương nhiên vũ khôn hiện tại nhấc lên cũng có phải bảo vệ vũ phong chờ người ý tứ cũng được hay là tiền ra người cũng nhanh muốn động thủ chúng ta cùng ra gia, gia đồng thời tạm thời sẽ thiếu chút phiền phức vũ phong còn chưa mở miệng vũ thiên hành liền trước tiên làm ra đáp lại Tiền ra, xảy ra chuyện gì vũ khôn không hiểu hỏi trước chưa kịp báo cho gia gia tiền ra thí luyện cái kia một đội võ giả chính là bị chúng ta chém giết tiền sơn liền ở trong đó hóa ra là các ngươi cũng cũng chỉ có thực lực các ngươi đầy đủ ta sớm nên nghĩ đến Vũ Khôn chợt gật gật đầu, không chút nào giác có cái gì không nên, nói rằng, nếu như vậy, vậy các ngươi trước tiên ở Vũ gia tránh né khó khăn, tiền gia biết các ngươi thân phận sau, nghĩ đến còn không đến mức đến Vũ gia ngang ngược, liền lo lắng tiền gia ám sát. Vũ Khôn cũng coi như là sự sự cáo giả, biết tiền gia cùng Diệp gia dù có liên hợp ý đồ, nhưng chỉ cần tiền gia bây giờ cùng Vũ gia đối đầu, Diệp gia tuyệt đối là mừng rỡ xem kịch vui. Trong đó có này duyên cớ, liền quyết định tiền gia sẽ không hiện tại dòng chống khua chiên địa đối phó Vũ Phong chờ người, ở tiền gia cùng Diệp gia kết minh trước, sẽ không công khai đối phó Vũ gia, chỉ có thể liên hợp lại chậm rãi tiến ép. gia gia không cần vì chúng ta lo lắng, chỉ là Vũ Phong đại thể nói rồi một hồi lý phong sự, sau đó để Vũ Khôn thu xếp lý phong cha mẹ. Đây là việc nhỏ, tiền gia có lẽ sẽ bắt bọn họ hạ giận, nhưng chỉ cần không tìm được người thì sẽ coi như thôi. Đúng là các ngươi, mới là tiền gia báo thủ mục tiêu." Vũ Khôn gật gật đầu, dứt khoát đáp ứng, đối với lý phong thực lực và tiềm lực, không riêng Vũ Phong chờ người xem trọng, Vũ Khôn cũng như thế xem trọng. Tiếp đó, Vũ Khôn chuyển đề tài, cười mắng, "Hai người các ngươi thằng thực lực đều thâm tàng bất lộ a, liên gia gia đều gạt. Phụ thân các ngươi có biết, chúng ta nào dám gạt gia gia nha?" ta còn không phải ngay ở thí luyện trước, vừa đột phá mà, mà phong đệ tu vi liền bãi ở nơi đó, thực lực của hắn chính là quái thai. ta cùng phong đệ cùng nhau cũng từ không nhìn thấu quá. vũ thiên hành mau mau đáp lại nói, ngữ khí mang theo cung kính, hơi có sợ sệt. đương nhiên, chỉ là sợ sệt bị mắng. vũ thiên hành cùng vũ phong dù sao không giống, ở trong ấn tượng của hắn, vũ khôn là rất uy nghiêm sống lại tuyệt không bỏ qua ngươi. cho tới phụ thân nơi đó, phụ thân biết phong đệ tu vi, nhưng phong đệ không có hiện lộ không thực lực, nghĩ đến phụ thân không rõ ràng lắm. ai? vũ không thở dài một tiếng, khiến người ta không mò ra nguyên do, chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Phong Nhi có chính mình cơ duyên, đây là chuyện tốt. Ra Ra cũng có điều hỏi quá nhiều. Nhưng ngươi phải biết, gia tộc mãi mãi cũng là người cảng. Vũ Phong chỉ cho rằng Vũ Khôn này một tiếng thở dài, là bởi vì trước Vũ kiến việc, nhưng lại không biết trong đó có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Đoàn người chạy về Vũ ra trang viên thời điểm, đã là hoàng hôn thời điểm. Ngay ở mấy người tiến vào Vũ ra cửa lớn thì, đột nhiên cảm nhận được một trận khí thế uy thế. Khí thế kinh người uy thế, không riêng bọn họ cảm giác được, toàn bộ Vũ ra người, thậm chí Vũ gia bên ngoài võ giả, đều cảm giác được một luồng khí thế kinh người. Chỉ có Vũ Phong, từ khí thế kia bên trong. cảm giác được một trận linh khí còn sóng trong lòng đã có suy đoán vũ gia hộ vệ toàn diện cảnh giới vũ khôn cấp tốc truyền đạt cảnh giới mệnh lệnh sau đó đối với vũ phong cùng vũ thiên hành nói rằng là đại bá bê quan phương hướng chúng ta nhanh quá khứ lâm nghiệp cùng lý phong bốn người bị hạ nhân mang tới vũ phong ở lại tiểu viện vũ phong hai huynh đệ đi theo vũ khôn mặt sau đẩy to lớn khí thế uy thế hướng về khí thế kia chuyển ra địa phương mà đi phong đệ ngươi cũng biết là chuyện gì vũ thiên hành một mặt hiếu kỳ thấy vũ phong thần sắc bình tĩnh tựa hồ biết cái gì liền không nhịn được hỏi đại lao tổ đột phá đại lao tổ đột phá khí thế kia cũng quá kinh người đi. vũ thiên hành nhất thời còn không phản ứng lại, theo vũ phong tiếp một câu, sau đó bỗng nhiên cả kinh nói, ngươi nói là đại lao tổ đột phá, đại lao tổ nguyên vốn đã là chân vũ cảnh đỉnh cao, hiện đang đột phá chẳng phải là? ừm. vũ phong nhàn nhạt gật gật đầu. thật sự. vũ thiên hành nhất thời khó có thể tin, đại lao tổ lại đột phá, chính là đột phá đến linh vũ cảnh. minh dương thành mấy trăm năm chưa từng xuất hiện linh vũ cảnh võ giả. ba người chạy tới đại lao tổ bế quan địa phương ở ngoài, nơi đây đã tụ tập không ít người, nhưng có thể đẩy khí thế đến chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là chân vũ cảnh võ giả. Mà nơi đây, vũ gia trẻ tuổi, cũng chỉ có Vũ Phong cùng Vũ Thiên Hành hai người. Mặc dù là Vũ Thiên Hành, ở khí thế kia vi thế giới, cũng có chút khó thở. Người ở tại tràng, ngoại trừ Vũ Phong ba người rõ ràng duyên cớ, chính là cả đến chỗ này mà khác một vị lao tổ, trong lòng có một ít suy đoán, những người khác đều không rõ vì sao. Có hiếu kỳ, có hứng vấn, thậm chí có lo lắng. Chỉ có Vũ Phong, có thể cảm giác được trong không khí linh khí lưu động, lúc này chấn định nhất. Trước trong không khí, vẹn vẹn là linh khí chấn động, hoặc có linh khí lưu động, nhưng rất không có quy luật. nhưng hiện tại trong không khí linh khí tụ tập đều hướng về đại lao tổ bế quan địa phương lưu động dần dần tụ tập linh khí trở nên nồng nặc trong không khí lại có nhàn nhạt màu vàng cái kia chính là thuộc tính thổ linh khí tụ tập quá mức nồng nặc hiện hiện cảnh tượng vũ phong có thể rõ ràng địa cảm ứng trong không khí linh khí gọn sóng tuy rằng không biết lao tổ tình huống bây giờ nhưng cũng có thể đại thể suy đoán ra đến linh khí đầu tiên là tụ tập sau đó không lại hội tụ đã từ từ biến mất chính là biến mất mà không phải lưu tán vũ phong rõ ràng đó là lao tổ đem linh khí hút vào trong cơ thể cuối cùng linh khí đình chỉ biến mất còn lại linh khí cũng chầm chậm lưu tán Toàn bộ quá trình không có quá to lớn song lớn, Vũ Phong liền có thể xác định, Lao Tổ đã thuận lợi thăng cấp linh vũ cảnh y luật chương mới nhất. Dị tượng tàn đi, uy thế tàn đi, lại quá ướt một phút, đại lao tổ bế quan nơi, dày nặng đoạn long thạch cửa lớn, ầm ầm ầm địa mở ra. Đoạn long thạch là một loại giày nặng nham thạch, đa dụng làm bố trí cơ quan cửa lớn, bình thường bế quan nơi đều chọn dùng này phương pháp, đây cũng là bởi vì đông bắc vực trận pháp chi đạo xa suốt, thậm chí thất truyền. Ở đây vũ gia hơn nửa chân vũ cảnh cao thủ, tổng cộng có hơn ba mươi người, nhìn thấy thạch cửa mở ra, đều trong nháy mắt yên tĩnh lại. Ở mọi người chờ đợi bên trong. đại lao tổ tinh thần chấn hương địa đi ra đại ca lẽ nào ngươi đột phá đại bá nhưng là đột phá vũ ra mặt khác một vị lao tổ cùng tộc trưởng vũ khôn hai người đồng thời mở miệng hướng về đại lao tổ hỏi dò những người còn lại cũng là nhìn đại lao tổ một cách hết sắc chăm chú mà chờ lao tổ chính mình mở miệng xác nhận Ừm. tuy rằng quá trình hơi có chút nhấp nhô, nhưng trung quy là đột phá đại lao tổ gật gật đầu nữ khí có một chút thổ thức nhưng càng nhiều chính là hưng phấn cùng kích động chúc mừng đại ca tu vi bước ra này một bước dài tuổi thọ thêm nửa trăm năm vũ ra mặt khác một vị lao tổ lên tiếng nói hỉ âm thanh nhưng có chút tay đắng có thể thành một nhà lão tổ địa vị vinh hoa đều không để ý thường thường là thực lực và tuổi thọ dẫn đầu muốn theo đuổi đặc biệt là người sau không phải vậy chỉ có một thân thực lực kinh người nhưng tuổi thọ ngắn ngủi cuối cùng rồi sẽ hóa thành một nắm đất vàng thực lực mạnh mẽ lại có gì ý nghĩa thực lực võ giả đạt đến cảnh giới nhất định tuổi thọ sẽ tăng cường dưới ba cảnh giới mỗi đột phá nhất đại cảnh giới tuổi thọ tăng cường trăm năm bên trong ba cảnh giới mỗi đột phá nhất đại cảnh giới tuổi thọ tăng cường 200 năm trên ba cảnh giới mỗi đột phá nhất đại cảnh giới tuổi thọ tăng cường ba năm ta nếu có thể đi ra bước đi này phạm là ta vũ ra người tự có cơ hội đột phá, đại lao tổ làm sao không biết một vị khác lao tổ tâm tình, mở lời an ủi nói, nhưng hắn nói chuyện đồng thời còn bị mở nhìn vũ phong một chút, ở đây trừ vũ phong bản thân có cảm giác ở ngoài, những người còn lại đều không có phát hiện. chúc mừng đại bá tu vi đột phá, chúc mừng đại bá tuổi thọ tăng cường, vũ khôn cũng tiếp theo lên tiếng nói hạ. sau khi vũ ra ở đây võ giả cũng đều cùng kêu lên nói, chúc mừng lao tổ tu vi đột phá, đại gia không cần đa lễ, lao tổ lên tiếng ra hiệu, sau đó đối với một vị khác lao tổ cùng vũ khôn nói rằng ta lần này đột phá dị tượng, tất nhiên gây nên rất nhiều người chú ý. Tiền gia cùng Diệp gia lão quái vật, cùng với phủ thành chủ cũng hơn nửa sẽ đến tra xét. Lão tam ngươi cùng Khôn nhi đồng thời tiếp đón một hồi. Sau đó chúng ta vũ gia sẽ không còn đành phải Minh Dương thành bất luận người nào. Mọi người nghe vậy lần lượt tàn đi, từng người xử lý tương ứng sự vụ, nhưng không thể nghi ngờ không phải quay trung quanh vũ gia đệ nhất lão tổ đột phá sự tình trên hay. Không ngoài dự đoán, tiền gia tộc trưởng cùng hai vị lão tổ, tộc trưởng Diệp gia cùng hai vị lão tổ, thành chủ Lý Thiên Linh Dương đều lần lượt đến đây vũ gia bài phòng. Vũ Khôn cùng vũ gia mặt khác một vị lão tổ đồng thời tiếp đón, ngược lại cũng toán vô cùng chu đáo lễ tiết. Đại lão tổ tắm rửa thay y phục sau. Càng là tự mình đứng ra, chấm dứt cường uy thế tàn nhẫn mà kinh sợ mấy người, chứng minh chính mình linh vũ cảnh võ giả uy nghiêm. Đồng thời, Vũ gia đối với Minh Dương thành các thế lực lớn, cùng với Vũ gia giao hảo thế lực đều phát sinh mời, chúc mừng ông tổ nhà họ Vũ tu vi đột phá, lên cấp linh vũ cảnh. Trong lúc nhất thời, ở Minh Dương trong thành, Vũ gia thanh danh nổi lên. Tiền gia cùng Diệp gia, không còn tư cách nữa đặt ngang hàng ba gia tộc lớn, mà thành chủ lý Thiên linh Dương, đang đối mặt Vũ gia thành viên chủ yếu thì cũng duy chỉ thái độ cung kính. Linh vũ cảnh, vẹn vẹn ba chữ này, liền làm cho cả Minh Dương thành chấn địa chấn kinh rồi. Phải biết toàn bộ Đông Thần Quốc, cũng chỉ có Hoàng thất cùng Đông Dương Tông có linh vũ cảnh cao thủ. Vũ gia lão tổ tu vi đột phá, lên cấp linh vũ cảnh sự, còn không chỉ dừng với Minh Dương Thành, càng là rất nhanh địa hướng về toàn bộ Đông Thần Quốc lan tràn, Vũ gia cũng thanh danh nổi lên, do một thành trì gia tộc lớn, tăng lên trên đến Đông Thần Quốc gia tộc cao cấp hàng ngũ. Quy một chương 71, phát triển đại kế. Ngay ở toàn bộ Minh Dương Thành triệt để sôi trào thời điểm, Vũ gia lão tổ nhưng không có ở trường hợp công khai lộ diện. Nhưng Vũ gia lão tổ lên cấp linh vũ cảnh, chính là trải qua phụ thành chủ, diệp gia cùng tiền gia ba thế lực lớn xác định, đương nhiên sẽ không có người hoài nghi. Đặc biệt là Vũ gia lão tổ đột phá thời gian dị tượng cùng như thế, Minh Dương thành rất nhiều võ giả đều có cảm giác. Vì lẽ đó, Vũ gia lão tổ đột phá việc ở Minh Dương thành lan truyền, nhiệt độ không chút nào từng yếu bớt. Đồng thời, Vũ gia 20 tuổi trở xuống trẻ tuổi, có người tu vi đã đạt chân vũ cảnh. Vũ gia 20 tuổi dưới trẻ tuổi, lấy sơ vũ cảnh đỉnh cao tu vi, đại bại đến từ Nam Dương thành chân vũ cảnh hai tầng người khiêu chiến. Những việc này cũng lần lượt ở Minh Dương thành võ giả làm chuyện, chính là thạch đạo thí luyện tương quan sự, thông qua tham gia thí luyện võ giả ở Minh Dương thành truyền ra. Trong đó cũng có Lý Phong chém giết Tiền Sơn. tiền ra thí luyện tiểu đội võ giả diệt sạch, hất hổ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng con trai bị phế, chờ chư nhiều chuyện cũng lần lượt truyền ra. có điều những việc này đều không có để vũ phong quá để ý. vũ gia hiện tại thanh danh nổi lên, vũ phong tự nhiên không lo lắng tiền ra cùng hất hổ đoàn lính đánh thuê trả thù, còn danh tiếng ở vũ phong trong lòng luôn luôn xếp hạng hạng bét, càng là không sẽ quan tâm. mà lúc này vũ phong lần thứ hai cùng vũ khôn đồng thời đơn độc bài kiến đại lão tổ. nhắc tới cũng kỳ ba người cách bốn cái bối phận, nhưng ngồi chung một thất vũ phong cũng không có nửa phần có bó. mà vũ gia lão tổ đột phá cơ duyên đến từ chính vũ phong cũng sẽ không ở vũ phong trước mặt bãi cái gì trưởng đối cái giá vũ không tự giác dĩ vang thua thiệt vũ phong rất nhiều đối với hắn cũng rất nhân lượng vũ phong đối với hai người cặn kẽ nói do thạch trên đảo, liên quan với tử linh trúc tử linh trà sự liền tụ hồn thảo cũng không có một chút nào ẩn dấu những thứ đồ này đối với một thế lực lớn tới nói là hiếm thấy của cải nhưng đối với võ giả tự thân mà nói cũng không phải rất trọng yếu huống hồ vũ phong vì là vũ gia phát triển cũng không có quá to lớn tư tâm như phong nhi lời ngươi nói thạch đạo chẳng phải là một tòa bảo đạo riêng là vật hái tử linh trà liền có thể để ta Vũ gia phát triển lớn mạnh. Lao tổ người Vũ Phong nói, chầm tư một trận, sau đó không xác định hỏi Đô Thị Đại Đế trường mới nhất. Xác thực như vậy, thạch trên đảo tuy không cái khác linh dược cùng khoáng sản, nhưng lượng lớn cấp 2 linh trả, chính là to lớn của cải. Vũ Phong trả lời khẳng định nói, cho tới tụ hồn thảo, mấy người đều theo bản năng mà quên, dù sao vậy cần luyện chế thành đan. Vũ gia tuy có luyện dược sư, có thể phối chế một ít đơn giản thuốc, càng có bí truyền hồi khí đan, nhưng luyện chế linh hồn loại đan dược, trong đó độ khó càng to lớn hơn. Vũ gia hiện tại không ai có thể làm được. hơn nữa vũ gia vốn là rèn đúc vũ khí làm chủ gia tộc đang luyện chế đan dược một đạo vốn là có rất lớn không đủ trước đây minh dương thành tứ đại gia tộc đặt ngang hàng thời điểm vũ gia chuyên doanh vũ khí chuyện làm ăn đỗ gia cũng là lấy vũ khí làm chủ tiền gia cùng diệp gia nhưng là lấy đan dược làm chủ cái này cũng là lúc trước vũ gia cùng diệp gia đồng minh tiền gia cùng đỗ đồ gia đồng minh duyệt cớ mà đỗ gia diệt vong sau vũ gia thế lực vượt qua tiền diệp hai nhà bất kỳ một nhà tiền gia cùng diệp gia mới có khuynh hướng liên hiệp như vậy chúng ta đương nhiên phải đem thạch đảo vững vàng khống chế ở vũ gia trong tay lao tổ trong lòng rất nhanh sẽ có quyết định nhưng không có lập tức nói ra mà là để vũ không đi đem một vị khác lao tổ gọi tới vũ gia đại lao tổ sau khi đột phá tu vi bước vào linh vũ cảnh hai vị lao tổ thân phận địa vị tự nên hoàn toàn không giống nhưng dù sao cũng là một gia tộc hai người lại là cao nhất bối phận còn xuất lại hai người tuy rằng tu vi trên lệnh kéo lớn nhưng về tình cảm cũng không có biến hóa quá lớn Chỉ ít ở bề ngoài là như vậy võ giả thế giới luôn luôn thực lực vi tôn giữa các võ giả càng là lấy tu vi luận bối phận nhưng dù sao ở một cái gia tộc còn có huyết thống trên bối phận tồn tại đợi đến một vị khác lao tổ đến vũ phong lần thứ hai nói rồi dốc đá đảo tình huống sau đó Đại lão tổ nói rằng, Phong Nhi ở bên ngoài có sư thừa, sư đến từ Đông Bắc vực ở ngoài, tu vi kiến thức đều xa không phải chúng ta có thể so với. Phong Nhi đến chân truyền, kiến thức cũng là không yếu, hắn có thể xác định sự, chúng ta không cần hoài nghi. Xét thấy Phong Nhi nói tới tình huống, Dốc Đá đạo tuyệt đối muốn khống chế ở vũ ra trên tay, còn khống chế tới trình độ nào, nhưng là cần thảo luận vấn đề. Đại Lao tổ nói đến chỗ này, hơi hơi dừng một chút, tiếp tục nói, ta đã có đại thể ý nghĩ, nói ra các ngươi tham khảo một hồi, sau đó nhìn có cái gì không giống ý kiến. Chúng ta vũ gia, nếu như vẫn ở Minh Dương trong thành, phát triển tiền cảnh cũng không lớn. bất luận cái nào thành trì thế lực muốn hướng về cái khác thành trì phát triển đều sẽ có lớn lao lực cản nhưng nếu là độc lập với thành trì ở ngoài thì lại ở bất kỳ thành trì phát triển thương mẫu đều sẽ có rất lớn tiện lợi chúng ta vũ ra phát triển bước thứ nhất chính là đi ra minh dương thành mà làm vũ gia đại bản doanh lựa chọn thạch đảo không thể nghi ngờ là nơi rất tốt đại lao tổ làm lượng lớn làm nền cuối cùng cũng coi như nói đến trọng điểm lên tổ trạch di chuyển chính là đại sự coi như xây dựng thêm cũng sẽ bảo lưu nguyên lai like cơ sở nếu như chúng ta di chuyển đến thạch đảo ở minh dương trong thành sản nghiệp xử trí như thế nào mặt khác một vị lao tổ mở miệng hỏi chúng ta vũ gia nguyên bản chỉ là sơ dương chấn một nhà nghèo, 800 năm trước lao tổ tu võ đến linh vũ cảnh, mới khai sáng vũ gia huy hoàng cơ nghiệp. mà chúng ta vũ gia luôn luôn lấy sơ dương chấn vì là khởi nguồn địa, minh dương thành chỉ là đệ nhị tổ địa. 800 năm trước lao tổ, vì vũ gia phát triển, có thể di chuyển vũ gia từ sơ dương chấn đến minh dương thành, mà chúng ta hiện tại đồng dạng vì vũ gia phát triển, vì sao không thể cả tộc di chuyển đến thạch đảo? đại lao tổ hỏi ngược lại, đối với ý nghĩ của chính mình rất kiên trì. thạch đảo ba mặt vách núi, thích hợp kiến tạo thành dễ thủ khó công nơi, thạch phong trên tầm nhìn chống chải, là rất tốt nhìn đến địa, cũng thực sự thích hợp làm đại bản doanh phát triển. Tuy rằng Thạch Đảo khoảng cách Minh Dương Trấn muốn đi thuyền hai canh giờ, nhưng Thạch Đảo khoảng cách Lục Địa cũng không xa. Nếu như trực tiếp hướng tây hướng về Sơ Dương Trấn phương hướng, chỉ có nửa canh giờ hành trình. Vì lẽ đó Thạch Đảo nhưng là thiên mà không xa, có thể sáng tạo tiện lợi giao thông. Thạch Đảo diện tích cũng không nhỏ, chúng ta có thể mang Sơ Dương Trấn hậu bối con cháu chạy huấn luyện, cũng cùng nhau chuyển tới. Tổng hợp lên xem, Thạch Đảo là chúng ta từ bỏ Vũ ra hiện tại trang viên sau, tốt nhất phát triển nơi. Vũ Khôn cũng nói ra cái nhìn của chính mình. Đại Lão tổ nghe được Vũ Khôn phân tích, gật đầu tán thành, nói rằng, quyết định của ta là ở làm tính toán lâu dài, mà nhưng phân tích đến thực tế nơi. làm thật không tệ máy móc chiến sĩ TXT đạo loạn chúng ta đạp chân thạch đạo sau chí ít chúng ta cùng là hướng về vùng duyên hải minh dương nam dương hai thành trì lớn phát triển sẽ không có quá to lớn lực cản tuy rằng chúng ta minh dương thành cùng nam dương thành cạnh tranh kịch liệt nhưng nam dương thành triệu thành chủ chỉ để ý chỉ dưới phát triển làm sao nhưng sẽ không quá nhiều địa can thiệp địa phe thế lực lấy hai vị thành chủ lòng dạ cùng thực hành chính sách đến xem ở nam dương thành nếu là có thực lực phát triển tất nhiên muốn so với minh dương thành được các ngươi phân tích cũng xác thực có lý cũng xác thực là vì gia tộc cân nhắc nhưng ta lo lắng động tác này quá lớn thì rằng đại ca ngươi đột phá đến linh vũ cảnh, nhưng chúng ta vũ gia những phương diện khác thực lực cũng chỉ có thể toán một thành trì nhất lưu gia tộc so với toàn quốc gia tộc cao cấp tới nói, nhưng ít đi rất lớn gốc gác cả. mắt khác một vị lão tổ nhưng có chính mình lo lắng. ha ha, nguyên lai tam đệ là lo lắng thực lực chúng ta không đủ a. đại lão tổ cười lớn một tiếng, sau đó nói chỉ cần tam đệ ngươi tu luyện tới chân vũ cảnh đỉnh cao, liền có rất lớn cơ hội đột phá đến linh vũ cảnh, đặc biệt là có thạch trên đảo Tử trúc trà, sau đó các ngươi đột phá tỷ lệ thành công càng là có thêm một tầng bảo đảm. hơn nữa, can nhi cùng khôn nhi hai người. đều là chân vũ năm tầng tu vi, cách 6 tầng cũng không xa. Và lại, chúng ta di chuyển đến thạch trên đảo cũng không phải là muốn lập tức hướng ra phía ngoài mở rộng, trái lại có tạm tránh đầu sóng ngọn gió ý tứ, chậm rãi tích trữ sức mạnh tới trình độ nhất định, sau đó sẽ hướng ra phía ngoài phát triển, có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Các ngươi đã đã cân nhắc chu toàn, ta tự nhiên là tán thành. Mặt khác, một vị lão tổ ở như tình huống như vậy dưới, đặc biệt là đại lão tổ nói hắn cơ hội đột phá rất lớn, tiên còn có phản đối lý lẽ. Vũ gia sự vụ nhất quán do tộc trưởng cùng chín đại chấp pháp trưởng lao quyết định, nhưng hai vị lão tổ ý kiến đặt thành nhất trí sau, Quyền lực còn ở tộc trưởng cùng chín đại chấp pháp trưởng lao bên trên. Hai vị lao tổ quyết định ra đến sự, chính là toàn bộ vũ gia quyết định sự. Như vậy, lúc này liền liền định ra như thế. Cho tới dốc đá đảo kiến thiết việc, liền do khôn nhi người phụ trách. Vũ gia chủ thể trang viên liền y tử trúc phong xây lên, tử trúc đỉnh núi cùng mây mù cốc liệt vào cấm địa, cần phải bảo vệ tốt tử linh trúc. Còn con em trẻ tuổi chạy huấn luyện, hộ vệ ở lại trại viện, tôi tới trại viện các loại, liền xây dựng ở thiết hoa lâm tới gần tử trúc phong bộ phận. Đại lao tổ đã từng từng tới dốc đá đảo, đối với hắn trên địa lý phân bố rất là rõ ràng, quen thuộc địa bố trí đại thể kiến thiết phương án. sau đó bổ sung một câu liên quan với vũ gia từ đường bộ phận hoàn toàn dựa theo hiện tại tiêu chuẩn kiến tạo không được có một tiêu biến động quyết định vũ gia sau đó phương hướng phát triển đón lấy lợi dụng tăng lên vũ gia thực lực làm trọng đại lao tổ thấy sự tình sắp xếp gần đủ rồi đối với vũ phong nói rằng phong nhi có thể hay không mượn ngươi lượng thiên thức dùng một lát đại lao tổ tuy rằng khách khí nhưng vũ phong sao có thể cự tuyệt quả đoán địa lấy ra lượng thiên thức đại lao tổ lại nói không nhi ngươi đi triệu tập vũ gia chân vũ cảnh võ giả mượn cơ hội này xác định từng người thuộc tính thật nhanh chóng điều chỉnh đối ứng công pháp tu luyện vũ không theo tiếng mà đi. Mà đại lao tổ thì lại bắt đầu để một vị khác lao tổ kiểm tra thân thể thuộc tính. Vị lao tổ này liền không phải may mắn như vậy, bản thân lấy thuộc tính kim làm chủ, tu luyện nhưng là thuộc tính thổ công pháp, muốn đột phá linh vũ cảnh, nhất định phải cải tu công pháp mới được. Nhưng vị lao tổ này nghe qua đại lao tổ sau khi giải thích, không chút nào giác được trí. Dù sao hiện tại đổi công pháp tu luyện, không có bất kỳ bất lương ảnh hưởng, chỉ là đem chính mình quen thuộc hành công con đường biến thành xa lạ. Sau đó sẽ để xa lạ tu luyện con đường trở nên quen thuộc, đến đây rồi cùng nên đổi công pháp trước như thế. Hơn nữa, có đột phá linh vũ cảnh hy vọng, hết thảy đều trở nên cùng trước đây không giống nhau. Tu luyện cũng càng có động lực cùng mục tiêu. Đây là tu võ trên đường hy vọng mới. Sau khi đại lao tổ vì là vũ gia cái khác chân vũ cảnh võ giả kiểm tra thủ tính, sau đó để công pháp tu luyện không đối ứng võ giả nên đổi công pháp. Đồng dạng, những người này biết trong đó duyên cơ sau đều cực kỳ tình nguyện, thậm chí bằng như đột phá linh vũ cảnh không lại khó khăn, đều lần thứ hai tỏa sáng tân sinh cơ. Vũ gia chân vũ cảnh võ giả đều nhắc lên một trận tu luyện cổ chiều, mà sơ vũ cảnh võ giả ở đây ảnh hưởng bên dưới cũng đều là liều mạng mà tu luyện, toàn bộ vũ gia đều đầy giấy tích cực tu luyện bầu không khí. Quy một chương bảy vô hình tàn thương. xét thấy vũ gia sau đó phát triển vũ gia hai vị lao tổ quyết định phàm là lên cấp linh vũ cảnh sau khi thì lại xưng thái thượng trưởng lão cùng chân vũ cảnh trưởng lão phân chia dù sao nếu là vũ gia sau đồng lửa có thực lực đạt đến lao tổ cấp bậc vẫn như cũ xưng lao tổ khó tránh khỏi bối phận hỗn loạn mà thôi thái thượng trưởng lão xưng thì lại tách ra bối phận nhân tố thái thượng chủ yếu đột hiện ra tu vi mà bối phận như theo để bình thuần toán quyết định này hai vị lao tổ ăn nhịp với nhau ở đông thần quốc thậm chí toàn bộ đông bắc vực có linh vũ cảnh cao thủ liền có thể khai tông lập phái Vũ gia như muốn phát triển lớn mạnh, thích hợp chọn dùng một ít tông phái quản lý phương thức, tất nhiên là cực kỳ bình thường. Vũ gia đệ nhị lão tổ, nguyên bản đối với phát triển có rất nhiều lo lắng, nhưng hết thảy Vũ gia chân vũ cảnh võ giả tu luyện đối ứng thuộc tính công pháp, chỉ cần đạt đến chân vũ cảnh đỉnh cao, đều có rất cơ hội lớn đột phá linh vũ cảnh. Có này dựa vào, ánh mắt tự nhiên cũng càng lâu dài một chút. Không thể không nói, Vũ gia đệ nhị lão tổ đến thì, Vũ Phong đơn độc cùng đại lão tổ cùng nhau. Sau khi Vũ gia chân vũ cảnh võ giả kiểm tra thuộc tính thì, Vũ Phong cũng vẫn ngốc ở một bên. Đại gia đều ý thức được đại lão tổ đối với Vũ Phong coi trọng. mà thạch đạo thí luyện chuyện đã xảy ra chuyển quay lại minh dương thành sau vũ gia võ giả tự nhiên cũng đều biết xét thấy vũ phong thực lực kinh người cùng to lớn tiềm lực vũ phong ở vũ gia địa vị cũng tăng vượt lên vũ phong thành đồng kỳ thành niên con cháu cần ngước nhìn tồn tại toàn bộ vũ gia trẻ tuổi cũng chỉ có vũ thiên hành vũ trọng cùng số ít người miễn cưỡng có thể cùng vũ phong khá là nhưng những này, vũ phong đều chưa từng quan tâm quá minh dương trong thành thịnh truyền hắn thanh danh như thế vũ gia trẻ tuổi hắn địa vị cao cả như thế hắn đều cũng không để ý vũ phong đối với hư danh việc không để ý duy nhất cao hứng chính là ở vũ không trước mặt biểu diễn ra thực lực của chính mình mà vũ khôn cũng phát hiện vũ phong võ ký không đủ để hắn lần thứ hai lựa chọn một quyển quyền pháp võ kỹ vũ phong phi lăng thương pháp tuy rằng không yếu nhưng chiến đấu thức lực sát thương quá thấp cũng là thích hợp hữu nghị tính luật bản mà mặt sau tuyệt sát thương lực sát thương lại quá mạnh hơi hơi khống chế không được chính là lấy tính mạng người ta đô thị đại đế trường mới nhất thương này pháp quá mức cực đoan cho tới sau đó học tập sơn nhạc thương pháp chính là hiếm thấy ý cảnh võ ký vũ phong đang không có lĩnh ngộ núi cao ý cảnh trước căn bản khó có thể phát huy uy lực đơn thuần chiêu thức xuất ra liền cùng giang hồ làm xiếc người xái hoa thương mà Phá trận thương pháp chính là xuất tử trong quân quần chiến thương pháp, đối mặt quân địch hoàn tí tình huống, kỹ thuật bắn súng như vậy tự nhiên mạnh mẽ. Nhưng đối phó với một mình mục tiêu, thương này pháp ít đi độ công kích, lực công kích khó có thể tập trung đồng thời, uy lực trái lại giảm đi. Ở thân pháp võ kỹ một đạo, vũ phong có lẫn nhau tiếp nhận, thất tinh bộ, cùng thất tinh lưu vân, tuy rằng đẳng cấp không cao lắm, nhưng cũng rất thích hợp vũ phong, đúng là không có rõ ràng khuyết điểm. Vũ Khôn làm chân vũ cảnh năm tầng cao thủ, ánh mắt tự nhiên độc đáo, phát hiện vũ phong đan tử võ kỹ mà nói đều rất tốt, nhưng ở trong thực chiến, nhưng có chút đi nét buông nghiêng. vũ khôn liền kiến nghị vũ phong học tập một môn quyền pháp vũ ra võ ký dù sao cũng là lấy thương pháp cùng kiếm pháp làm chủ vũ phong ở điện tàng các bên trong tuyển toàn bộ đều không có phát hiện thích hợp quyền pháp của chính mình võ ký vũ phong tố người vũ ra đẳng cấp cao nhất võ ký cũng không là thương pháp cũng không phải kiếm pháp mà là một quyền quyền pháp chính là đại trưởng lao tu luyện phá sơn quyền pháp nhưng vũ phong cũng không có ở điện tàng các bên trong phát hiện quyền phổ ra ra điện tàng các bên trong cũng không có thích hợp quyền pháp của ta hoặc là đẳng cấp quá thấp hoặc là không thích hợp ta phong cách chiến đấu nghe nói đại gia Gia tu luyện phá sơn quyền pháp khí thế cân mãnh uy lực to lớn Vũ Phong hướng về Vũ Khôn nói như thế, Người muốn học tập Phá Sơn Quyền Pháp?" Vũ Khôn kinh ngạc hỏi, "Từng?" Vũ Phong khẳng định địa gật gật đầu, xem qua điện tàng các bên trong quyền pháp võ kỹ sau, Vũ Phong cũng chỉ đối với này một quyển nghe tên nhưng không thấy quyền pháp cảm thấy hứng thú. "Lấy người học tập Võ Kỹ Tiên Phú đến xem, cũng có thể học tập Phá Sơn Quyền Pháp, quyền pháp này cũng không phải là ta Vũ gia tổ truyền, mà là đại gia ngươi gia thời niên thiếu ở bên ngoài rèn luyện đoạt được, vốn là đẳng cấp cực cao uy lực cũng rất lớn, nhưng chỉ không đủ 1 phần 3 bản thiếu, mà sau 2 phần 3 có lượng lớn thiếu hụt, căn bản không thể tu luyện." nếu ngươi có ý định học tập quyền pháp này, liền theo đại gia ngươi ra học tập đi. Đại gia ngươi ra mấy chục năm qua tâm nguyện chính là có thể sửa chữa bổ túc quyền pháp này, cho rằng vũ gia lưu lại tuyệt thế võ kỹ, nhưng này lại há lại là chuyện dễ dàng. vũ khôn đạo minh nguyên do thở dài một tiếng. vũ khôn cùng vũ càn hai người vốn là anh em ruột, vũ khôn mang theo vũ phong hướng về vũ càn học tập quyền pháp, vậy còn không là chuyện một câu nói. luận võ phong tuyển chọn điện tàng các bên trong quyền pháp sau, vũ khôn dùng quyền lực trong tay đạt được, muốn đơn giản hơn nhiều. dù sao nếu là từ điện tàng các bên trong mượn đi võ kỹ, coi như tộc trưởng bản thân cũng là cần đăng ký, mà dùng cho vũ phong học tập. khó tránh khỏi sau đó bị các trưởng lão khác chỉ trích Vũ Khôn Tuân Tư. Đương nhiên, lấy Vũ Phong hiện tại bản thân cùng với mượn đại lao tổ danh vọng, Vũ gia bên trong tự nhiên không ai sẽ nói cái gì, mặc dù nhất quán cùng Vũ Khôn không thích hợp hai trưởng lão, cũng sẽ không tự bôi xấu. Phá Sơn Quyền Pháp, nguyên bản chính là huyền giai vũ khí cấp cao, mặc dù chỉ là trước một phần ba bộ phận thứ nhất, uy lực cũng tiếp cận huyền giai trung cấp võ khí, nhưng tu luyện độ khó, nhưng là huyền giai sơ cấp võ khí mấy chục lần. Lão phu bỏ ra dòng dã 10 năm, mới miễn cưỡng đem này bộ phận quyền pháp nắm giữ đến cảnh giới tiểu thành, có thể phát huy ra huyền giai sơ cấp võ uy lực. này võ ký tu luyện độ khó rất lớn hơn nữa mặt sau 2 phần ba nội dung quá mức mơ hồ không thể tu luyện ngươi là có hay không quyết định học tập này võ ký phải biết học tập quyền pháp này không phải một sớm một chiều sự cứ việc ngươi thiên phú không tệ nhưng nếu là không có thể kiên trì còn không bằng nhanh chóng từ bỏ đại trưởng lão biết rõ phá sơn quyền pháp độ khó vừa bắt đầu liền khuyên vũ phong không muốn tu luyện đây cũng không phải là đại trưởng lão mèo khen mèo dài đôi mà là lo lắng người trẻ tuổi tâm quá mức tùy tiện không có thể kiên trì tu luyện lấy đại trưởng lão tâm nguyện tự nhiên hy vọng có người tu luyện quyền pháp này cũng từ từ hoàn thiện sau đó đem phát dương con đại nhưng này trung quy chỉ là đại trưởng lão tâm nguyện mà thôi năm đó biết được quyền pháp này cấp bậc thì vũ gia có không ít trưởng lão đều thử tu luyện nhưng kiên trì đến hiện tại chỉ có đại trưởng lão chính mình một người mà thôi ta quyết định kính xin đại gia ra tất thành vũ phong kiên định nói ngữ khí lại có như vậy một tia không thể nghi ngờ ý vị biểu hiện quyết tâm của hắn máy móc chiến sĩ TXT đạo loạn được hy vọng ngươi có thể kiên trì tu luyện có thể đem phát dương quan đại đại trưởng lão hay là nghe ra vũ phong kiên định quyết tâm đại tán một tiếng sau càng là đối với hắn ký thác chính mình hy vọng người sắp sửa tu luyện môn quyền pháp này hay là ra ra người đã nói với người quá lai lịch của nó đây là lao phu thời niên thiếu ở bên ngoài rèn luyện đoạt được mà phá sơn quyền pháp vẹn vẹn là lao phu đối với hắn một phần mệnh danh quyền pháp này chính là lao phu chiếm được một khối trên tấm địa đá quyền pháp nguyên danh vì là vô hình tàn thương chính là huyền giai cao cấp công pháp tổng cộng chia làm vì là ba bộ phận, trong đó bộ phận thứ nhất vì là núi lở đất nước bộ phận thứ hai vì là tàn xương nát thịt bộ phận thứ ba vì là vô hình tàn thương đáng tiếc bi văn trên liên quan với kỹ xảo phát lực đi vào cùng với chiêu thức đồ lục đều không rõ ràng mặc dù bộ phận thứ nhất cũng chỉ có 9 phần mười hoàn chỉnh mặt sau hai bộ phận quá mức mơ hồ có thể phân biệt có điều 4, 5 phần mười lão phu căn cứ bộ phận thứ nhất có thể thấy do 9 phần mười nội dung thôi diễn hoàn thành bộ phận thứ nhất nội dung liền có thể phát huy ra tiếp cận huyền giai trung cấp võ kỹ uy lực nhưng chuyện này cũng không hề hoàn toàn là nguyên quyền pháp nội dung là lấy lao phu đem đổi tên là phá sơn quyền pháp tức là nói lao phu phá sơn quyền pháp chỉ là vô hình tàn thương bộ phận thứ nhất núi lở đất nước cải bản đại trưởng lão lẳng lặng mà nói hình như có hồi ức hình như có tự hào cũng hình như có tiếc mới Vũ Phong cũng lặng lặng mà nghe, nhưng trong lòng hắn nhưng là lật lên cơn sóng thần. Đối với 9 phần 10 hoàn chỉnh núi lở đất nước, Vũ Phong tự tin có thể thông qua diễn võ giám, hoàn nguyên gia nguyên bản, đồng thời càng thích hợp bản thân võ kỹ đi ra. Cho tới mặt sau hai bộ phần, có thể phân biệt 4, 5 tầng, Vũ Phong trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng dù gì cũng có một phần hy vọng. Mặc dù không thể học tập mặt sau hai bộ phần, Vũ Phong cũng tin tưởng chính mình, ở bộ phận thứ nhất trên đạt đến thành tựu, muốn so với đại trưởng lão cao. Giảng giải xong, Vũ Hình Tàn Thương, lai lịch cùng tình hình, đại trưởng lão mở miệng hướng về Vũ Phong hỏi, ngươi là trực tiếp học tập ta Phá sơn quyền pháp vẫn là thông qua, vô hình tàn thương. Bản thiếu học tập, đại gia gia, ta đồng ý tham chiếu nguyên lai like bản thiếu học tập. Nếu như gặp phải không rõ địa phương, lại hướng về đại gia gia thỉnh giáo. Vũ Phong không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp hồi đáp. Hắn thẳng thắn đến cực điểm trả lời, cũng làm cho đại trưởng lao sử sở Sau đó ngựa khi không tốt địa nói rằng, học tập võ kỹ cũng không nên mơ tưởng xa vời, tham chiếu nguyên lai like bản thiếu học tập, không thể nghi ngờ độ khó càng to lớn hơn. Hy vọng ngươi có thể kiên trì tu luyện. Đại trưởng lão tự nhiên không biết Vũ Phong có diễn võ giám loại này máy nói dối tồn tại. mà vũ phong chưa thêm suy tư không chút do dự mà trả lời liền để đại trưởng lão nhận vì hắn mơ tưởng xa vời kỳ thực đại trưởng lão bản ý cũng là để vũ phong dựa theo nguyên bản học tập dù sao vũ phong thiên phú hắn cũng có nghe thấy huống hồ hoàn thiện nguyên bản võ kỹ vốn là hắn mây chục năm qua nguyện vọng nhưng vũ phong trả lời đến quá trực tiếp quá thẳng thắn thật giống không có trải qua cẩn thận suy nghĩ để đại trưởng lao cho rằng hắn quá mức trò đùa một điểm chính là nguyên nhân này để vũ phong học tập võ kỹ thời điểm đại trưởng lao đối với hắn cũng không có chăm chú chỉ đạo nhưng cũng chính là như vậy vũ phong mới có nhiều thời gian hơn không bị quấy nhiễu điện, dựa theo ý nghĩ của chính mình thôi diễn, sau đó mượn diễn võ giám đem quyền pháp này từ từ hoàn thiện. Đại gia gia yên tâm, ta sẽ kiên trì tu luyện, quyết không buông tha. Vũ phong trong lúc nhất thời cũng không hiểu đại trưởng lão thái độ biến hóa, nhưng vẫn như cũ nghiêm túc hồi đáp. Ừm, người đi theo ta. Đại trưởng lão lạnh nhạt nói một câu, sau đó mang theo vũ phong hướng về một chỗ tròi nghỉ mát đi đến. Đại trưởng lão tiểu viện ngược lại cũng vô cùng có đặc sắc, chính là trong viện một tòa tròi nghỉ mát, vũ phong lúc đi vào cũng đã chú ý tới. Tấm địa đá này chính là vô hình tam dương nguyên lai like ghi chép thể, ta để cho tiện tìm hiểu. liền ở trong viện dựng cái này cho nghỉ mát, sau đó ngươi mỗi ngày chính mình tới đây nơi đối chiếu học tập. Đại trưởng lão lạnh nhạt nói, liếc mắt suy nghĩ một chút, lại bổ sung, gần nhất gia tộc sự vụ khá nhiều, ta hay là không có thời gian chỉ đạo ngươi, ngươi trước tiên tự mình tìm tòi học tập. Đại trưởng lão nói ngược lại cũng đúng là sự thực, bởi vì lao tổ lên cấp linh vũ cảnh duyên cớ, vũ gia xác thực nằm ở bận rộn nhất một quãng thời gian. Nhưng đại trưởng lão bản ý, nhưng cũng là chuẩn bị trước tiên lượng vũ phong một quãng thời gian, thật gõ một cái hắn, để tránh khỏi hắn lòng dạ quá cao. Quy 1 chương 73 khánh điện chi tiền. Đại trưởng lão an bài như vậy. vũ phong tất nhiên là tình nguyện cực điểm hắn tu luyện võ kỹ nhất quán là tự mình tìm tòi sau đó dùng diễn võ giảm dối trá dù cho vừa bắt đầu thì lăng đan thần cũng không có ở võ kỹ trên đối với hắn làm ra cái gì chỉ điểm lăng đan thần càng nhiều địa là vì hắn giảng giải võ đạo thưởng thức ngoại giới hiểu biết các loại nếu là hiện tại học tập võ kỹ đột nhiên có người dốc lòng địa chỉ đạo cho hắn hắn ngược lại sẽ cảm thấy không quen đại trưởng lao đã có ý gõ vũ phong an bài xong sau liền rời khỏi mà vũ phong tuy không hiểu đại trưởng lao ý đồ nhưng cũng mừng rỡ như vậy ở đại trưởng lão sau khi rời đi ngay lập tức liền bắt đầu tham chiếu bia đá học tập vô hình thương. ghi chép, vô hình tàn thương, bia đá cũng không lớn, nhưng bên trên văn tự cùng tranh vẽ nhưng không ít, chính là bởi vì văn tự tranh vẽ quá nhỏ, mới để nội dung của nó phân biệt không rõ. Khối đá này bi chính là kiên cố đá kim cương, tự nhiên vô cùng kiên cố, mặc dù không biết trải qua bao nhiêu năm phong sương, nhưng bia đá bản thân cũng không có bao nhiêu tổn hại. Chỉ thấy bia đá tối tả trên rác bốn cái trọng đại tiểu chữ, chính là vô hình tàn thương. Dưới chính là quy tắc chung, vô hình tàn thương, huyền giai cao cấp quyền pháp võ kỹ, quyền pháp này lấy đặc thù kỹ xảo phát lực, tạo thành cực cường lực phá hoại. Vô hình tàn thương phân ba cái cấp độ, tầng thứ nhất phá hoại với hình. quy lực ở ngoài hiện ra tầng thứ hai phá hoại với hình mục tiêu nát tan tầng thứ ba phá hoại vô hình vô hình chí mạng nội tình đoạn sinh cơ phá hoại vô hình nhưng thành thương quy tắc chung sau khi chính là đối với tam đại cấp độ giới thiệu mà cũng không đại trưởng lão nói ba phần lớn hay là đại trưởng lão quyền kỹ đã đi lệnh rồi con đường vũ phong trong lòng đống nhiên bay lên nghĩ như vậy pháp sau đó suy tư nói quyền pháp này tình duy ở chỗ phá hoại mà nội dung quan trọng nhưng là nội kình kỹ xảo phát lực chiêu thức là kỹ xảo phát lực vận hành cơ sở mà yếu quyết ở chỗ vận chuyển bên trong khí khẩu quyết tâm tư thay đổi thật nhanh trong lúc đó Vũ Phong đã nghĩ rõ ràng có nhiều vấn đề. Vô hình tàn thương, ba bộ phân chính là ba tầng, là lẫn nhau tiếp nhận quan hệ, cũng không phải là độc lập ba bộ phân, cũng không phải độc lập ba chiêu thức, mà là đồng nhất quyền pháp ba cái cấp độ, một tầng cao hơn một tầng, uy lực cùng lực phá hoại càng thêm kinh người. Thậm chí, ở Vũ Phong nhìn bia đá một khắc đó, liền có một loại cảm giác, hoàng hốt trên bia đá văn tự cùng đồ án đều là có sinh mệnh. Sau đó, Vũ Phong tiếp tục hướng phía sau nhìn lại, hết sức chăm chú, cực kỳ chăm chú. Đáng tiếc, đáng tiếc nha. Sau một hồi lâu, Vũ Phong thở dài một tiếng, lấy thấp không nghe thấy được âm thanh tự lẩm bẩm. có thể phân biệt nội dung qua thiếu, mặc dù diễn võ giám có thể diễn luyện chiêu thức, nhưng này chút không thấy rõ văn tự bí quyết, cũng không biết xử lý như thế nào vô hạn chi mau sơn đạo sĩ TXT đạo loạn. Đương nhiên, hiện tại Vũ Phong bên người không có một bóng người, mặc dù hắn âm thanh lớn hơn chút nữa, cũng sẽ không có người nghe được. Nhưng hắn từ trong miệng nói ra diễn võ giám ba chữ, đủ thấy trước hắn có cỡ nào tập trung vào. Mà chính hắn cũng không biết, hắn một cách hết sức chăm chú mà coi nội dung trên tấm bia đá, cũng một bên thôi diễn cân nhắc, đầy đủ thêm ra bình thường xem lướt qua gấp ba thời gian. Vũ Phong dừng lại suy nghĩ thì, qua đi tới mấy cái canh giờ. Vũ Phong lần thứ hai phát huy hắn luyện tập võ kỹ thì điên cuồng một mặt, cũng không có trở về nơi ở ăn cơm, mà là từ trong nhận chứa đổ lấy ra lương khô phái. Tiếp theo chính là cẩn thận tham khảo vô hình tàn dương tầng thứ nhất nội dung. Vũ Phong hiện tại cũng không có suy nghĩ nhiều cái khác, ý niệm duy nhất liền đem bộ phận thứ nhất nội dung hoàn toàn dấu ấn ở trong đầu, thậm chí bao gồm những kia mơ hồ không rõ chữ viết. Sau đó đang say giấc nồng tiến vào hồn hải, mượn diễn võ dám tới diễn luyện. Quả nhiên như trước đại trưởng lão nói, ở Vũ Phong học tập quyền pháp sau, đại trưởng lão cũng chưa bao giờ làm bất kỳ chỉ điểm. Khoảng thời gian này đại trưởng lão cũng xác thực rất bận, phụ trách lượng lớn vật tư điều phối, sau đó vận chuyển về thạch đảo. Đồng dạng, minh dương thành bổn ra trong trang viên cũng phải bố trí đại lao tổ lên cấp lễ mừng việc. Đại trưởng lão mỗi lần cùng vũ phong gặp gỡ, đều không có hỏi dò vũ phong đối với quyền pháp học tập tình huống. Dù sao trong lòng hắn tự có dự định lấy hắn tu luyện quyền pháp mấy chục năm kinh nghiệm đến xem, này ngắn thời gian ngắn ngủi vừa vặn gõ vũ phong, hắn cũng không cho là vũ phong trong đoạn thời gian này có thu hoạch gì. Vũ phong một lòng nào vào quyền pháp tu luyện tới, liền ngay cả vũ thiên hành cùng một Nhan cầm chờ người muốn gặp hắn một lần cũng là cực kỳ có. Mộc Gia ở Vũ Gia giao lưu trẻ tuổi võ giả, phần lớn cũng đã trở về một nhà, nhưng lẫn nhau có ý định giao du, vẫn có một ít ở lại Vũ Gia. Mà Vũ Gia con cháu cũng đồng dạng có đi tới Mộc Gia. Vũ Gia xuất hiện Linh Vũ cảnh lão tổ, Mộc Gia đối xử thái độ hoàn toàn khác nhau. Nhưng Vũ Gia nhưng cũng không vong ân, chính là hoạn nạn thấy chân tình. Lúc trước ở Vũ Gia nguy nan thời khắc, Mộc Gia có thể điều động gia tộc một nửa sức mạnh giúp đỡ, Vũ Gia cũng sẽ không quên. Mặc dù Vũ Gia sau đó phát triển lớn mạnh, cũng sẽ không cùng Mộc Gia lớn bao nhiêu xung đột lợi ích. Mộc Gia lấy bồi dưỡng linh dược làm chủ, đối với luyện đan cũng có liên quan đến, trái lại có thể cùng Vũ Gia bổ sung. hai phe giao hảo hữu ích vô hại trong khoảng thời gian này vũ phong cũng từng cùng vũ thiên hành chờ người đồng thời đi tới phủ thành chủ lĩnh thí luyện khen thưởng trong đó cũng bao quát vũ phong đánh bại nam dương thành người khiêu chiến khen thưởng bình thường khen thưởng vũ phong tự nhiên không quá để ý nhưng hắn 300 trăm luyện phạm binh lăng vân thương lúc trước nhiều lần đại chiến sau cũng đã có rất lớn tổn hại nhưng vũ ra không có hắn hợp tay trưởng thương liền vẫn không có thay đổi mà lần này ở thành chủ lấy ra vũ khí khen thưởng bên trong vừa vặn có một cái trường thương thích hợp hắn sử dụng làm hoàng gia hạ phẩm linh khí nguyên bản cũng là không có mệnh danh nhưng vũ phong xuất phát từ tâm hỉ lần thứ hai đem mệnh danh là lăng vân thương dù sao nguyên lai lăng vân thương dùng lâu như vậy cũng là có một ít cảm tình mặc dù đào thải thương nhưng vũ phong nhưng không muốn bỏ qua lăng vân tên nay cây trưởng thương là thành chủ đối với vũ phong khen thưởng được thương này sau vũ phong cũng lười lấy thí luyện điểm đi hối đoái cái gì đem chính mình điểm bằng chứng giao cho vũ thiên hành sau liền lại trở về đại trưởng lão bên trong khu nhà nhỏ luyện tập võ kỹ vũ phong một lòng tu luyện thời gian tự nhiên trải qua nhanh chóng đảo mắt chính là thời gian nửa tháng quá khứ nửa tháng sau ở vũ gia trang viên cử hành long trọng lễ mừng ăn mừng vũ gia lão tổ lên cấp linh vũ cảnh lễ mừng trước một ngày vũ gia trang trong vườn đang tiến hành lễ mừng cuối cùng bố trí mặc dù là cái gì cũng không cần quản vũ phong ở này náo nhiệt bầu không khí dưới cũng chịu đến nhất định ảnh hưởng cũng được Liên nghỉ ngơi trước một quãng thời gian cũng được vì thừa thế xông lên hiệu tàu đáo vô hình tàn thương gần nhất cũng thật có chút mệt mỏi vũ phong thấy rõ toàn bộ trang viên bầu không khí chính mình tu luyện võ kỹ chịu ảnh hưởng thì lại đơn giản tạm không tu luyện kỳ thực nửa tháng này đến vũ phong thu hoạch cũng là to lớn trải qua nghiệm chứng vô hình tàn thương không cách nào phân biệt chiêu thức chỉ cần vũ phong ở diễn võ giám trước ấn lại mơ hồ địa diễn luyện diễn võ giám bên trong đều là có thể khôi phục ra nguyên bản chiêu thức, đồng thời là trải qua điều chỉnh sau, thích hợp nhất vũ phong chiêu thức cực phẩm nhân sinh hối đoái hệ thống toàn văn xem, càng làm cho vũ phong kinh hỉ chính là những kia phân biệt không rõ văn tự, liền hoảng giống như là có sinh mệnh. vũ phong ở một lần vô tình, tựa hồ nắm chắc văn tự bên trong cái kêu một kia một tia sinh mệnh này lên, sau đó đem sâu sắc khắc vào đầu góc lần thứ hai tiến vào hồn hải không gian thì vũ phong đem những kia mơ hồ văn tự giả lập địa phát họa đi ra, sau đó thông qua diễn võ giám chiếu rọi, văn tự dĩ nhiên trở nên rõ ràng cực kỳ. vũ phong trực giác bên trong cũng vô cùng khẳng định. những này văn tự chính là nguyên võ kỹ tu luyện yêu quyết hay là đối với người bình thường tới nói đàm luận trực giác quá mức bị mờ nhưng đến từ linh hồn trực giác nhưng là rất chân thực cảm giác đặc biệt là linh vũ cảnh võ giả mở ra hồn hải sau thường thường đối với nguy cơ có thể sớm cảm ứng này chính là đến từ chính cái kia một tia trực giác có diễn võ giam cái này lịch tiên lại thần kỳ máy nói dối tồn tại vũ phong tự nhưng đã đem vô hình tàn thương toàn bộ chiêu thức diễn luyện đi ra nhưng bộ phận thứ hai cùng bộ phận thứ ba chiêu thức vũ phong có thể ở hồn hải trong không gian rõ ràng địa diễn luyện nhưng ở hiện thực không gian nhưng cũng không có thể sử dụng đến Vũ Phong cũng rõ ràng, đây là hắn hiện tại tu vi cảnh giới quá thấp duyên cớ. Vô hình tàn thương, trung vi là huyền giai cao cấp võ kỹ, lấy hắn sơ vũ cảnh tu vi đến tu luyện, xác thực có rất nhiều hạn chế. Hắn có thể có hiện nay thành tựu, cũng là bản thân công pháp tu luyện mạnh mẽ, và lại có diễn võ giám lịch tiên phụ trợ. Mà liên quan với này võ kỹ văn tự yếu quyết, Vũ Phong đem khôi phục hiệu quả cũng chậm rất nhiều. Ngoại trừ lần thứ nhất cơ duyên, sau khi muốn cần phải nắm chắc văn tự bên trong cái kia một tia nhảy lên sinh mệnh, không thể nghi ngờ là khó khăn gì. Cũng may lần thứ nhất, Vũ Phong liền làm rõ một nhiều hơn phân nửa văn tự yếu quyết, vì lẽ đó đến hiện tại. vũ phong hoàn toàn nắm giữ vô hình tàn thương tầng thứ nhất núi lở đất nước vũ phong có tự tin đang sử dụng ngang nhau bên trong khí tình huống quyền pháp của hắn uy lực tuyệt sẽ không thấp hơn đại trưởng lão phá sơn quyền pháp nay cũng không phải vũ phong vọng thêm suy đoán đại trưởng lão sử dụng phá sơn quyền pháp ở lần trước đối mặt đố ra đại trưởng lão thì vũ phong tin tưởng đại trưởng lão không có bảo lưu mà hắn cũng may mắn từng trải qua uy lực của nó nhưng núi lở đất nước uy lực vũ phong càng là khiếp sợ hắn ấn lại quyền pháp vận lực con đường toàn lực một quyền ở trên phiến đá tạo thành phá hoại cũng không thể so dùng trường thương tạo thành phá hoại được xét thấy vũ ra không khí náo nhiệt vũ phong quyết định tạm không tu luyện võ kỹ mượn cơ hội bông lỏng một chút chính mình vừa vặn vũ thiên hành cũng tới tìm hắn phong đệ vừa vặn ngươi không có tu luyện vì ngày mai lão tổ lên cấp lễ mừng rất nhiều cùng chúng ta vũ ra giao hảo thế lực đều sống đến hơn nữa đại thể đều có mang theo ưu tú văn bối đến đây ra ra cho chúng ta biết bắt chuyện một hồi những kia cùng chúng ta cùng thế hệ đại gia dễ dàng giao du một ít đồng thời cũng có thể tỉ thí với nhau vũ thiên hành tìm tới vũ phong liền trực tiếp nói với hắn sáng tỏ nguyên nhân hiện tại cả gia tộc bên trong bầu không khí chính là đại trưởng lão bên trong khu nhà nhỏ cũng đều náo nhiệt không đớt. Nơi nào có ta thích hợp chỗ tu luyện. Đối với Vũ Thiên Hành nói Vũ Phong vừa vặn không có tu luyện, Vũ Phong nhưng là cười khổ không thôi. Nếu như không phải xuất phát từ ngoại bộ nguyên nhân, hắn là sẽ không vào lúc này nghỉ ngơi. Đương nhiên đây là hắn ý nghĩ trong lòng, cũng không có nói thẳng ra. Hắn lại nói tiếp, vừa vặn ta cũng chuẩn bị buông lòng một chút, cùng cùng thế hệ con cháu giao lưu, cũng là lựa chọn không tồi. Chúng ta cùng đi chứ. Tu luyện sau khi thích hợp thả lỏng cũng là rất tất yếu. Vũ Phong tự nhiên rõ ràng đạo lý này, chỉ là hắn hiện tại tìm hiểu bia đá, chủ yếu là nắm văn tự bên trong cái kia một chút cảm giác, cái cảm giác này mịt mở, Vũ Phong không muốn trên đường tách ra thôi. Nhưng hiện tại đã có sự ảnh hưởng tu luyện, hắn liền cũng là thuận thế thả lòng chính mình. Mà cùng với những cái khác cùng thế hệ võ giả giao lưu một hồi, cũng là lựa chọn không tồi. Tuy rằng cùng thế hệ võ giả khó có thể hy vọng thực lực bây giờ của hắn, nhưng đến từ không giống thế lực cùng thế hệ võ giả, cũng đều mỗi người có ưu thế, trong đó tự có lấy Sở trưởng bổ sở đoàn chi đạo. Quy 1 chương 74, các phương lai hạ. Ngày thứ 2, chính là lễ mừng cử hành thời điểm, Vũ Phong cùng Vũ Thiên Hành cũng là sáng sớm liền ra tiểu viện, đi vào tìm hôm qua quen biết các thế lực cùng thế hệ võ giả đi. Lễ mừng đương nhiên sẽ không sáng sớm cử hành. chỉ là cần nên tiếp khắp nơi khách tới thôi nhưng những này hiển nhiên cùng vũ phong không quan hệ bọn họ đi ra đơn giản chính là được thêm kiến thức tăng cường chút từng trải thôi dù sao đến đều là các thế lực đại biểu có thể một phương diện nhận thức một hồi cũng là có không ít chỗ tốt chí ít vừa vặn gặp phải thì sẽ không gây ra cái gì ô long sự kiện vũ phong chờ người đi tới ngoại viện liền phát hiện vũ gia chủ trì lễ nghi cùng ngoại giao thất trưởng lão mang theo mấy cái chân vũ cảnh phổ thông trưởng lão ở chỗ cửa lớn nên tiếp tân khách còn tộc trưởng vũ khôn thì lại ở bên trong đường phụ trách sắp xếp các thế lực lớn đại biểu làm lễ mừng nhân vật chính đại lão tổ thì lại không sẽ xuất hiện vào lúc này, dù sao cũng là cao cao tại thượng linh vũ cảnh võ giả, đến lúc đó đi ra cùng đại gia gặp mặt một lần, chính là những người này lớn lao vinh dự. vũ phong đoàn người ở bên ngoài viện đi dạo một vòng, mắt thấy giờ thìn quá khứ, giờ tị đến, bọn họ liền tới đến tiếp đón nơi xem lễ. vào lúc này đã lục tục có đến chúc mừng người đưa lên lễ đàn, dựa theo truyền thống vũ ra sẽ ở buổi trưa thiết kiến chiêu đại khách tới, mà giờ tị chính là khắp nơi khách tới đến thời điểm. mà vào lúc này chính là sớm đến những thế lực kia bên trong, trước cùng vũ phong hai người đồng thời cùng thế hệ võ giả cũng đều từng người tìm chính mình trưởng bối đi tới. hiện tại cũng chỉ có Vũ Phong cùng Vũ Thiên Hành hai người đồng thời. Phong đệ, chúng ta ngay ở vị trí này nhìn, đến lúc đó chúc mừng khách tới sẽ ở tiếp đón nơi đưa lên lễ đàn. Nếu là đặc thù quà tặng cũng sẽ ngay mặt dâng lên. Chủ yếu vẫn là Vũ gia nhân viên tiếp đãi sẽ cao giọng báo ra khách tới thế lực, thân phận cùng với chúc mừng quà tặng. Chúng ta ở vị trí này vừa vặn thấy rõ các thế lực đại biểu, tuy rằng không phải trực tiếp kết giao nhưng một phương diện nhận thức một hồi, ngày sau ở bên ngoài hình đi cũng thuận tiện rất nhiều. Vũ Thiên Hành mang theo Vũ Phong đi tới một chỗ không để cho người chú ý địa phương, sau đó đối với Vũ Phong nói rằng. Khi thực, có thể đoán trước, tới tham gia lễ mừng người, có điều là lấy Đông Thần Quốc phía Đông Tứ thành làm chủ, những địa phương khác cũng sẽ có người đến, nhưng đến người tuyệt đối không nhiều, mặc dù Vũ gia ra một vị linh vũ cảnh võ giả, nhưng Minh Dương thành đối lập khắp cả Đông Thần Quốc tới nói, cũng chỉ là phía Đông biên giới thành trì. Coi như toàn bộ Đông Thần Quốc bên trong thế lực lớn có người đến đây, Vũ gia trái lại còn muốn lo lắng người đến đến tột cùng là ý đồ gì. Minh Dương thành Lý gia tộc trưởng đến đây chúc mừng Vũ gia lão tổ lên cấp linh vũ cảnh, dâng lên vạn năm linh chi một cây, ngàn năm nhân sâm ba cây, từ kim tệ ngàn viên. Vũ Thiên Hành mới vừa nói xong, Vũ Phong liền nghe đến tiếp đón nơi chuyển đến báo lễ Đan Đâm Thành. Lý gia cũng là Minh Dương Thành gia tộc nhỏ một trong, ở bây giờ tình huống, sớm đến cũng vì bắt đến một cái ấn tượng tốt. Dù sao, ở thật sự thế lực lớn đến thời gian, những thế lực nhỏ này liền sẽ trở thành làm nền. Minh Dương Thành đảm gia tộc trường đến đây, dâng lên cấp 3 linh dược 10 cây, cấp hai hậu kỳ yêu thú gia thú 10 tấm. Minh Dương Thành tộc trưởng từ gia đến đây, dâng lên. Không hề liệt bên ngoài, trước hết đến đều là Minh Dương Thành bản địa thế lực nhỏ, thật giống như trước đó hẹn nước thật. Mà những thế lực nhỏ này dâng ra lễ vật, đều là lấy linh dược, nguyên liệu chờ làm chủ. lấy thực lực của bọn họ, còn chưa đủ lấy dâng lên tốt vũ khí, tốt đan dược loại hình. Minh Dương Thành Thanh Long Đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, đưa lên biển sâu linh san hô một cây, cấp 3 linh thảo 5 cây. Các gia tộc thế lực sau khi Minh Dương Thành có tiếng hào đoàn lính đánh thuê cũng đến đây chúc. Thanh Long Đoàn lính đánh thuê chính là Minh Dương Thành địa vực xếp hạng thứ nhất đoàn lính đánh thuê, đóng quân ở Minh Dương trấn một bên một trên ngọn núi, này đoàn lính đánh thuê đồng thời hướng nội lục cùng hải dương phát triển, thường xuyên bán ra một ít bên trong đại dương đặc sản, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, là Minh Dương Thành địa vực đoàn lính đánh thuê bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. mặc dù là Minh Dương Thành gia tộc nghỉ lưu cũng có một chút thực lực không bằng Thanh Long Đoàn lính đánh thuê. Sau đó Hắc Hổ Đoàn lính đánh thuê, Ngân Báo Đoàn lính đánh thuê cũng đều lần lượt đến đây chúc Âu Thiên sát thủ. Hắc Hổ Đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng dâng lên vạn năm hoàng tinh một cây, cấp ba linh thảo hai cây, cấp hai hậu kỳ yêu thú đốn hoa ra hồ mười tấm. Không nghĩ tới Hắc Hổ Đoàn lính đánh thuê cũng tới, vẫn là đoàn trưởng tự mình mà tới. Vũ Phong nghe được báo lễ đan người báo ra khách tới thân phận lại chính là Hắc Hổ Đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, Vũ Phong không khỏi rất là kinh ngạc. Vũ Phong có thể không có quên, hắn nhưng là đem con trai của người ta đan điển phế bỏ. hát hổ đoàn lính đánh thuê vì sao sẽ không tới vũ thiên hành hỏi ngược lại một tiếng sau đó nói ở các thế lực trong lúc đó lợi ích mới là hàng đầu giao du nguyên tắc mặc dù ngươi cùng hát hổ đoàn lính đánh thuê kết thủ nhưng dù sao cũng là bọn họ một phương chịu thiệt hiện tại vũ ra mạnh mẽ bọn họ vẫn như cũ muốn tới lấy lòng chỉ là phong đệ ngươi sau đó muốn để phòng bọn họ lén lút trả thù nghe nói hát hổ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng vương bá thiên người này quả thật một kiêu hùng có được dán được làm việc càng là không chừa thủ đoạn nào tu vi của người này cũng có chân vũ cảnh ba tầng là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm ngươi sau đó gặp phải cần phải cẩn thận đối xử Vũ Thiên Hành nhắc nhở nói, liền hắn đứa con trai kia Vương Phong, quả thực chính là một cực phẩm, thật không nghĩ tới hắn lao tử, lại có thể đẩy lên bản thành khu vực xếp hàng thứ hai đoàn lính đánh thuê. Vũ Phong lấy làm kỳ không lớt, ở lần trước cùng hắc hổ đoàn lính đánh thuê ba đám trưởng xung đột sau, Vũ Phong cũng biết một chút hắc hổ đoàn lính đánh thuê tình huống, tự nhiên biết không Thiên Hành nói không, giả. Ngân báo đoàn lính đánh thuê, dâng lên, rốt cục giờ tị quả bán, thành trì trung quanh một ít thế lực nhỏ cũng lần lượt đến, phân biệt đưa lên chúc mừng quà tặng, vũ gia nhân viên tiếp đại như thế ấn lại lễ đan báo đi ra. Giờ tị thời khắc cuối cùng chung khắp nơi trọng lượng nhân vật lần lượt lên sàn. Minh Dương Thành tộc trưởng Diệp gia đến đây chúc mừng Vũ gia lão tổ lên cấp linh vũ cảnh, dâng lên vạn năm nhân sơn 10 cây, cấp 3 linh thảo 10 cây, cấp 2 đỉnh cao yêu thú bị 10 tấm. Minh Dương Thành Diệp gia đến, theo lễ đan báo ra, khiến người ta không thể không thán phục vô cùng bạo tay, không hổ là Minh Dương Thành ba thế lực lớn một trong. Diệp gia sau khi, Tiền gia cũng theo sát. Minh Dương Thành Tiền gia tộc trưởng chúc mừng, dâng lên cấp 3 luyện tài ngân tinh quảng thô một hối, cấp 2 luyện tài tinh luyện huyền thiết 10 cân, cấp ba linh dược năm cây. Tiền gia đến, để Vũ Phong đối với các thế lực lợi ích quan hệ, lần thứ hai có càng sâu cái nhìn. Còn nhớ mười mấy ngày trước, tiền gia tộc trường cùng Vũ Khôn ở Thạch Phong trên lẫn nhau sỉ nhục, trợn mắt đối mặt. Vũ gia thí luyện võ giả, càng là tiêu diệt tiền gia đại đội thí luyện võ giả, đỡ lấy cửu hận so với Hắc Hồ Đoàn Lĩnh đánh thuê càng sâu. Dù sao cùng Hắc Hồ Đoàn Lĩnh đánh thuê, còn có thể nói là Vũ Phong cùng với Thủ riêng. Nhưng cùng tiền gia, cứ việc là Vũ Phong cùng Vũ Thiên Hành hai người gây nên, nhưng cũng là hai gia tộc lớn cửu hận. Nhưng hiện tại, Vũ gia có một vị linh vũ cảnh cao thủ, tiền gia không chỉ có trang làm chẳng có chuyện gì, Hưu Hạo địa đến đây chúc mừng, càng là ở bên trong đường cùng Vũ Khôn khuôn mặt tươi cười khách sáo, dường như nhiều năm không thấy huynh đệ tốt. Vũ Phong nhìn thấy tình huống như thế, trong lòng tất nhiên là cảm thán không ngừng. Tuy rằng rõ ràng trong đó duyên cớ, nhưng hắn nhưng là bất luận làm sao đều làm không đến một bước này. Minh Dương Thành Thành Chủ Lý Thiên Dương chúc mừng Vũ Gia Lão tổ lên cấp linh vũ cảnh, dâng lên Huyền Giai hạ phẩm linh khí Huyền Linh Thuẫn cấp ba linh thảo mười cây, Hoàng Giai hạ phẩm linh khí mười cái, Tử Kim Tệ và viên. Chính đang Vũ Phong suy nghĩ thời điểm, lần thứ hai nghe được báo lễ đan đồng thanh, nhưng là Minh Dương Thành Thành Chủ Lý Thiên Dương đến, nghe qua cái kia một chuỗi giải lễ tên một chữ, Vũ Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó hiện ra thần sắc quái dị. Phong đệ nha, ngươi tuy rằng tâm tình lão đạo, kiến thức cũng bất phàm. nhưng đối với lòng người nắm, nhưng vẫn chưa đủ. Điều này cũng không có gì thật kỳ quái, Lý Thiên Dương đã từng mượn cơ hội nghiền ép quá chúng ta vũ gia càng là cướp đoạt huyền giai hạ phẩm linh khí tạm ti bảo giáp, mà đối mặt hiện tại vũ gia hắn tự nhiên không lại dám đắc tội. Vũ Thiên hành dừng một chút, tiếp tục nói, Lý Thiên Dương này đến, một vị chúc mừng, hai vị là nhận lỗi, từ hắn đưa lên quà tặng đến xem, hắn là hy vọng hóa giải trước đây không vui toàn năng người không phận sự trương mới nhất. cái kia huyền linh vẫn mặc dù là hắn đánh cược chiếm được, nhưng dù sao cũng là một cái huyền giai hạ phẩm linh khí, mà mặt sau 10.000 tử kim tệ, càng là tương đương với trăm vạn kim tệ, cũng coi như là hắn đối với đó trước cấp đoạn tạm ti bảo giáp bồi thường. nếu như trực tiếp đưa lên tạm ti bảo giáp, vậy cũng cũng quá rõ ràng. vũ phong cũng không phải bản nhân, vũ thiên hành nhắc lên điểm, liền rõ ràng nguyên do trong đó, đồng thời đối với tình người có nhận thức sâu hơn, võ giả thế giới không chỉ có cường giả vi tôn, càng là nhược lục cường thực, càng có bắt nạt nhược sợ cường, có đình ngọn cũng có lá mặt lá trái, lo người nhân tính đều là phức tạp. nam dương thành triệu bình sơn thành chủ đến đây đưa lên hoàng gia thượng phẩm linh khí đao, kiếm thương các ba cái ký được nghe này lễ đàn người ở tại tràng mạc không hít vào một ngụm khí lạnh trước lý thiên dương lễ trọng phạm là minh dương thành các thế lực lớn người đều sẽ không cảm thấy kỳ quái nhưng triệu bình sơn đưa lên quà tặng nhưng thực sự không nhẹ được nghe này lễ đàn liền ngay cả vũ khôn cũng là cả kinh sau đó đón lấy triệu bình sơn khách khí nói triệu thành chủ đến đây chính là cho mặt mũi cực lớn sao còn đưa lên nặng như thế lễ vũ tộc trưởng không cần khách khí bản thân vừa là đại biểu chính mình nam dương thành thành chủ mà đến đồng thời cũng đại biểu triệu thị cửa hàng mà tới triệu bình sơn mỉm cười nói triệu bình sơn lời vừa nói ra bốn phía người đều có chút rõ ràng phần lễ vật này đối với triệu thị cửa hàng tới nói nhưng cũng không toán trùng linh khí ở đông thần quốc quý giá cực điểm chỉ có 3 gia thế lực có luyện khí sư có thể luyện chế đông dương tông cùng hoàng thất tự nhiên không ngoại lệ Đệ tam gia chính là đông thần quốc đệ nhất cửa hàng triệu thị cửa hàng linh khí ở những địa phương khác quý giá ít ỏi nhưng này ba gia thế lực lấy ra nhưng cũng không toán quá ngạc nhiên nam dương thành âu dương gia tộc trường nam dương thành trung gia tộc trường vân dương thành vân dương học viện viện trưởng vân dương thành thành chủ thành thanh dương thành chủ thành thanh dương mục gia tộc trường không hề ngoại lệ các thành đỉnh cấp thế lực đều ở thời khắc sống còn đến đưa lên quà tặng cũng không ít xa không phải trước mới bắt đầu thế lực nhỏ có thể so với cảm tạ cho các vị đến vì là lao phu trúc lao phu may mắn lên cấp linh vũ cảnh mắt thấy buổi trưa sắp tới nên đến cơ bản đều đến rồi vũ gia đại lao tổ cũng rốt cục xuất hiện ngay ở đại gia sắp sửa ngồi xuống vào thì, ngoài cửa lần thứ hai chuyển đến báo lễ đan đồng thanh thần nam quan thủ tướng lưu tướng quân đến đây chúc mừng vũ gia lão tổ lên cấp linh vũ cảnh nhanh đi lên đón vũ gia đại lão tổ cùng vũ khôn đồng thời mở miệng vũ ra một các trưởng lão cùng các thế lực đại biểu ở sau khi khiếp sợ cũng lần lượt mặt hướng cửa ngăn tiếp người đến nhưng cũng không có chen trúc tới cửa đi vũ khôn cùng vũ ra lão tổ hai người đồng thời nên tiếp đây là lớn lao thủ vinh gần như không tồn tại nay cũng không phải là bởi vì tu vi của đối phương mà là đối phương tay nắm trọng binh quyền lực không có gì bất ngờ xảy ra ở lưu tướng quân bên người vũ chấn động đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó lưu tướng quân đến không thể nghi ngờ để vũ ra ở trong lòng mọi người địa vị lần thứ hai tăng lên trên một bậc hứa Đông thần quốc hoàng thất chính là họ lưu gia tộc, nếu là này lưu tướng quân cùng với không có liên hệ, sao có thể trở thành tay nắm trọng binh một bên quân tướng lĩnh. Đông thần quốc mạnh nhất 3 thế lực lớn, liên tới hoàng thất cùng triệu thị cửa hàng hai nhà. Tuy rằng hai nhà này không phải trực tiếp đến đến, nhưng có kỳ môn người đến, cũng coi như là cho thấy một loại thái độ, còn hoàn toàn tiếp thu, hoặc là nhìn thẳng vào vũ ra, vậy còn đến cần vũ ra thực lực tổng hợp tăng lên trên một đoạn dài mới được.